Trước Uchiha Kinh, Hệ -kin, vô ị Vị Kinh Kinh, Kinh Uchiha Hệ Trước v tận thứ nguyên trong hư không một cái điểm sáng màu trắng phiêu đãng đ ỗ n g nhiên một cỗ thời không loạn lưu quét sạch mà qua một đoàn bóng đen từ loạn lưu bên trong sông ra trực tiếp đem điểm sáng vỡ nát biến thành ba mươi sáu phần đi tứ t á n năm h ồ cả thế giới u c h ị hạ tộc địa biên giới một tòa phổ thông trong sân mười tuổi u c h ị hạ kình hôm nay vừa mới làm xong một cái dê cấp tìm kiếm a miêu a cầu nhiệm vụ cùng đồng đội cơm nước xong xuôi trở về mặc dù có chút mọi mệt nhưng hắn vẫn kiên trì tại gian phòng trên sàn nhà k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu thông thường trả cờ dạ rút ra tu luyện đ ồ n g nhiên hắn chỉ cảm thấy ý thức một cái hoảng hốt ngay sau đó hắn liền phát hiện mình ý thức xuất hiện ở một cái kỳ lạ trong thông đạo ba đây là cái nào hắn lấy tay đụng đụng phát hiện thông đạo một mặt không cách nào thông hành một mặt nhưng lại có ánh sáng chiếu giỏi tiến đến u c h ị hạ kìm tự nhiên hướng phía có ánh sáng phương hướng đi đến đồng thời trong lòng cũng một trận l ầ m b ầ m chẳng lẽ ta đây là lại xuyên qua không sai bản thân hắn nguyên bản cũng không là hổ cả thế giới người mà là cái đường đường chính chính người xuyên việt cái này một xuyên qua liền là mười năm vẫn là không có kim thủ chỉ cái c h ủ loại kia cho nên ta đây là lại xuyên qua nữa nha vẫn là kim thủ chỉ tới sổ thân là một cái khổ bức cụ trí hạ m ẫ u chốt hiện tại vẫn là cỗ n ổ hạ bốn mươi bốn năm ba trận chiến sắp khai hỏa hồi trước nghe nói sa ẩn đệ tam phong ảnh vô cớ mất tích sau đó sa ẩn đem nổi vung ra cỗ n ổ hạ trên đầu ý đồ thông qua phát động chiến tranh đến chuyển di trong nước mâu thuẫn cùng nguy cơ bên trong trận tướng thân là người xuyên việt t ủ chi hạ kỳ đương nhiên biết rõ liên l ạ dưới tình huống như vậy trước mấy ngày bọn hắn cái giới này các học sinh tội tắc đạt tới mười tuổi đều bị cưỡng chế yêu cầu tham gia tốt nghiệp khảo hạch thông qua đều trực tiếp trở thành g i n h ì n hôm nay vừa mới tham gia xong cái thứ ba dê cấp nhiệ theo dẫn đội bên trên x i n o bù nói ngày mai bọn hắn liền không có nhản nhã như vậy thời kỳ chiến tranh trong thôn không nuôi người rảnh rỗi muốn theo hơn mười năm về sau u dù mạ kỳ nạ d ủ tô bọn hắn như thế làm dê cấp nhiệm vụ làm đến ôn đó là không có khả năng nói đến u chi hạ kỳn cùng c ả c ả s ì vẫn là đồng niên cùng giới đây này kéo xa thông đạo không hề dài u chi hạ kỳn rất nhanh liền đi đến cuối con đường đi tới một cái vài trăm mét vuông cự đại không gian bên trong hắn quan sát một chút không gian này bốn phía có ba mươi sáu cái đen như mực thông đạo giữa không gian có một trường có được ba mươi sáu chỗ ngồi bàn g i i đặc đặc lúc này u c h i hạ kín trợn nghe một trận kỳ quái tiếng bước chân ngay sau đó hắn liền thấy từ đối diện một cái lối đi bên trong đi tới một cái giống chó con đồng dạng tiểu động vật a u c h i hạ kín lập tức một mặt khác biệt hình tượng này cũng quá quen thuộc a đây không phải hệ v ì sao tình huống như thế nào lại nói nơi này là cái nơi quái quỷ gì hắn hiện tại là một đầu vấn an đối diện cái kia hệ v ì lúc này đồng dạng là một mặt nhân tính hóa ngấp hành hiển nhiên cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống u c h i hạ kín quyết định tạm thời không quan tâm những chuyện đó bị hệ vi manh một mặt hắn trực tiếp đi qua tại hệ vi trước mặt ngồi xuống đưa tay chuẩn bị tại hệ vị trên đầu mái trèo mấy cái hắn kiếp trước thế nhưng là rất ưa thích bộ kẹ m ẩ n hệ vị cũng ở trong đó không vì cái gì khác cũng bởi vì dáng d ấ p đáng yêu a không nghĩ tới cái k ê a hệ vị bỗng nhiên bỗng nhiên vừa lui tránh đi ủ trì hạ kín tay cũng tức miệng mắng to có thể đừng động thủ động tức sao đầu của ta là ngươi có thể sờ sao thanh â m chính là hung chính là hung ưu trí hạ kìm thấy lập tức xưng s ở ai nói chuyện hệ vị có thể nói chuyện tiếp theo ưu trí hạ kìm lập tức nghĩ đến bộ kẹ mần đội dọc kẹp tổ ba người cái tim mọc lập tức nhịn không được suy đoán nói hẳn là ngươi cũng là chính mình học được ngôn ngữ nhân loại đặc thù mặc hệ vị kìn a hệ vị vừa nghiêng đầu biểu thị không muốn nói chuyện với ngươi sau một khắc kìn trực tiếp t h ừ a n ó không sẵn sàng một thanh đưa tay đem hệ vị ô m lấy lấy tay trùng điệp tại hệ vị đầu bên trên sờ mấy cái cái k i a lông xù xúc cảm một chữ tán o o bội y h、e、ba ngay tại hệ vị trong tiếng thét trói thai vừa mới tiếp xúc một người một sùng đống nhiên đều ngây ngẩn cả người hệ vị tiếng t é t trói t a i cùng im bặt mà dừng lúc này bọn hắn đều cảm giác được trong đầu nhiều xuất hiện không ít ký ức với lại rời hồ h đến từ đối từ p ưu ơ n người sủng ngọng n g Tiếp theo, một người một sủng có chút bức liếc h có bức a m ộ trị cái, chuyện cũng Cho chúng cùng nói, lại Người thời gian đồng đây như Kỳn. nên, là là là mà thế hay. xuyên qua vậy. Ít ta một t ở thành hai cái thế giới, hai hai người. cái giới cái, v suy đó nói. k hạ ô n g Uchi h kìn nhìn một chút cái này bốn phía từng cái tối như m ự c thông đạo nhanh chóng đến nói hẳn là ba mươi sáu cái chúng ta đều là phân biệt từ một cái lối đi bên trong đi ra cho nên cái khác thông đạo tất nhiên cũng phân biệt kết nối lấy một cái chúng ta có vẻ như thật đúng là dạng này hệ vị nhớ lại một cái tiếp thu được cụ trì hạ kỳnh ký ức lẩm bẩm nói hôn đàn chớ có sở cảm giác được cụ trì hạ kỳnh còn đang len lén giống mái trèo mèo đồng dạng sờ đầu của nó nó lập tức nổi giận trực tiếp một n g ụ m gặm tại ủ chi hạ kỳnh trên tay ngao ủ chi hạ kỳnh kêu đau một tiếng tay trực tiếp đúng l ỏ n g hệ vị k ỳ n vội vàng thừa cơ thoát đi ủ chi hạ kỳnh m à chảo hai ba lần nhảy tới giữa không gian cái bàn k i a bên trên ngồi xuống khinh thường thiết lây bên kia còn tại vỏ tay ủ trì hạ kỳnh nói ngươi có thể a thế mà xuyên qua đến hổ cả thế giới vẫn là cái ủ trận chiến sơ kỳ chật tại sao ta cảm giác người phải xui xẻo người nghĩ kỹ làm sao đối mặt mang hiếu t ử u chi hạ kỳ c h a cùng t h i ể u năng trí tuệ xì xì sao nghĩ kỹ làm sao ứng đối với kế tiếp ba trận chiến ứng đối khả năng đến từ đạn d ộ thậm chí đệ tam vi hiếp sao giới ni dạ cũng không phải cái gì nơi tốt nhất là bây giờ vẫn còn ba trận chiến thời kỳ u chi hạ kín lại hết lần này tới lần khác là sinh ra ở u chi hạ nhất tộc ha ha mấu chốt hệ vị kín còn từ u chi hạ kín trong trí nhớ hiểu rõ đến vị này thế giới khác mình tiên phú cũng không làm sao xuất chúng cũng liền trung đẳng trình độ nửa đời hiện tại cũng bất quá một cái tinh anh giờ nhìn mà thôi đây là ư t r ì hạ kỳ n ộ t mươi năm như một ngày cố gắng tu luyện kết quả hệ vị kỳ lượt lãm vị này ký ức phần lớn thời gian đều là tại tu luyện h i ệ n nhiên vì cái mạng nhỏ của mình cái này mình thật sự rất cố gắng ưu t r ì hạ kỳ nghe n cũng rất bất đắc gì như vai xuyên qua loại sự tình này cũng không phải ta có thể khống chế tựa như ngươi tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ xuyên qua thành một mực hệ vị a phốc phốc hắn thừa nhận mình nhịn không được không tử tế cười ai nha nha ngươi nói ngươi về sau làm sao tìm được nàng đâu chẳng lẽ muốn tìm một cái hệ vị làm sao ưu trị hạ kín một mặt tiện tiện ôm hai tay nhìn xem mẹ vi kín trêu chọc nói không phải liền là so t h ả m sao chỉ cần ngươi so ta thảm hại hơn thống khổ liền với không tới ta ò、oh, ò、oh, chương hai chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nghệ vi ưu trị hạ kín đề nghị chương hai chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nghệ vi ưu trị hạ kín đề nghị người c ầ m miệng cho ta Mẹ vi kín lập tức nổi giận trực tiếp chân sau đặt một cái mặt bàn bay thẳng nào h về phía ưu trị hạ kín dương n anh múa vớt cơ móng vớt muốn tại trên mặt hắn phủi đi mấy đạo lỗ hổng đáng t i ế p bị ưu trị hạ kín nhẹ nhõm tránh đi nh thấy nó còn muốn truy hắn vội vàng khoát tay chặt lại nói, ai ai ai. đừng làm rộn đẳng đừng chỉ nói ta ạ ngươi vẫn là n g ấ m lại ngươi mình làm như thế nào sinh tồn a bộ kẽ mẩn thế rơi xác thực không tính nguy hiểm nhưng này chỉ là đối với nhân loại tới nói thân là một cái hệ vi ngươi nhưng còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng an toàn a a i hệ vi lập tức đã ngừng lại bước chân cứ thế ngay tại chỗ đồng thời trong đầu nổi lên nó sau khi suy việt vượt qua ba tháng thời gian không khỏi nghĩ muốn lệ rơi lệ mặt cái kia thật gọi một cái nghĩ lại m à kinh nó cho tới bây giờ ngay cả mình ở đâu cũng không biết chỉ biết là, là tại một cái trong rừng rậm nó nhỏ yếu như vậy lại không dám tại bốn phía chạy qua xa mặt khác nó thân thể này cha mẹ cũng sớm tại hơn hai tháng trước liền đã tại một lần ra ngoài về sau liền biến mất về sau một tháng có trời mới biết nó một cái ấu sinh kỳ hệ vì là thế nào vượt qua chỉ có thể nói trong rừng rậm bộ phận bổ kẹ m ẩ n vẫn là rất hòa thuận c h ỉ ít đối với nó như thế một cái ấu sinh kỳ hệ vì tới nói là như thế nếu không nó sợ là đã treo nó hoài nghi mình phụ mẫu hoặc là bị cái khác bổ kẹ m ẩ n thậm chí nhân loại bổ kẹ m ẩ n thợ săn giết hại hoặc là liền là bị người cho đã thu phục được hiện tại nó mặc dù đã vượt qua ấu sinh kỳ nhưng nắm giữ kỹ năng cúng liền trúng kích vây đôi trú lên trợ rút di c h u y ể n chiêu thức cầu nguyện năm cái kỹ năng đại đa số đều là dám dùng không có kỹ năng ngược lại là nó có được gần tàng đặc tính nguy hiểm biết trước đặc tính mấy chục lần cứu được cái mạng nhỏ của nó vậy ngươi nói ta nên làm cái gì Cô kẽ mẫn lại không thể biến hóa chẳng lẽ e muốn m tìm cho mình một cái xúc phân quan c h ẻ nợ n cái gì vừa nghĩ tới mình trở thành người khác bộ kẽ mẫn sau đó tại roi r a đại tổng đốc xúc d ư ớ i cố gắng huấn luyện trở thành trong tay người khác quân cờ hệ vị kìm biểu thị tuyệt đối không lớn tìm tới một cái tốt c h ẹ n nở thời gian khả năng còn khá hơn một chút nhưng bạn nhất đụng phải cái vô lương chen nở nó cả đời này coi như hủy với lại nó hiện tại mặc dù là hệ vi nhưng thực chất bên trong ý thức còn cho là mình là cái nhân loại a ngươi có thấy tìm cho mình cái chủ tử nhân loại sao a có vẻ như kiếp trước loại tình huống này thật đúng là không ít đâu hệ vi đột nhiên thầm nghĩ không không không ngay sau đó nó liền bỗng nhiên lắc đầu cái hót ngạo kiều vừa nhất ngược lại ta sẽ không tìm cho mình cái chủ tử ừ nói lời tạm biệt nói như thế tuyệt đúng thôi u chị hạ kín một tay bám lấy cái cảm cười nhẹ suy nghĩ nói gặp được hố c h è n n ở sắp thực sẽ rất thảm nhưng ngươi hoàn toàn có thể căn cứ quen thuộc nội dung cốt truyện tìm kiếm trong nguyên tắc một cái đáng tin cậy lại mạnh mẽ c h è n n ở a thì như xin thị a lô lây hiệu đà hệ lại xạ đà cái gì Hệ vi vì, vì sao ngươi nói tất cả đều là nữ với lại đều là mỹ nữ u trí h ạ kín chúng ta nguyên bản nhưng là một người ai không hiểu rõ ai vậy t u y ể n cái nam c h è n n ở ngươi nguyện ý không đặt tại cái này cùng hắn làm ra v ẻ đâu ê vi ngượng ngùng cười một tiếng c h cái kia thôi được rồi chủ yếu là nam trèn nợ đều hô lớn với lại không thích sạch sẽ nữ chén nở sẽ càng h i ể u chân quý bộ k ẹ mẩn o、oh, o、oh. ha ha u chị hạ kỳn i ể u môi cười một tiếng n g ư ơ i đoán hắn tin hay không ê vì t h ế có chút l u n g túng vội vàng nói sang chuyện khác ngươi nói đó là chỉ ta chỗ thế giới là nguyên sinh bộ k ẹ mẩn thế giới tình huống giới vạn nhất ta nói ở thế giới là những cái kia đồng nhân tiểu thuyết bộ k ẹ mẩn thế giới đâu ngươi cũng đừng quên thế giới như vậy có nhiều lắm mẫu chốt trong đó không ít còn rất hố ngươi kiểm chứng một lần chẳng phải sẽ biết u chị hạ kỳn giang tay ra nói loại sự tình này còn phải hỏi chẳng lẽ xuyên qua thành hệ vị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái này thông minh của mình sao cảm nhận được cụ chị hạ k ì n quái dị、e、lại thất l ệ ánh mắt hệ v ị lập tức xù lông nói thu hồi ngươi cái kia thất l ệ ánh mắt ngươi cho rằng ta không muốn đi kiểm chứng sao đây không phải ta quá yếu ớt trực tiếp đi quá nguy hiểm sao vẫn là chờ một chút đi chờ ta mình huấn luyện mình trở nên cường đại một chút lại nói tại sợ phương diện này nó cùng c trì hạ k ì n là đứng tại cùng một cái t r ụ c hành bên trên ưu chị hạ kín vì cái gì mười năm như một ngày cố gắng như vậy tu luyện còn không phải là bởi vì sợ chết ngươi xác định u chị hạ kín k i n h bị nói trước đó hạc không có thượng tuyến ngươi sắc thực yếu một tớt nhưng bây giờ ngươi thế nhưng là dung hợp có được ta toàn bộ lực lượng mặc dù ta chỉ là cái tinh anh giờ nhìn nhưng cũng không tinh yếu đi à. c h ỉ cẩn thận một chút lời nói ta cảm thấy đã đủ để trèo chống ngươi thật tốt dò xét một cái mình thân ở vị trí làm rõ ràng thế giới đại khái tình huống vẹn vẹn là hắn tinh anh giờ nhìn thực lực liền đã không yếu lại càng không cần phải nói hệ vi còn có mình lực lượng bản thân một cộng một cũng không phải tương đương hai đơn giản như vậy a hệ vi bị cái này một nhắc nhở lập tức lấy lại tinh thần ngươi nói đúng a đúng cái đầu ngươi u trị hạ kín l i p mắt Cái này m ì n hệ quả nhiên vì đối ủ trí hạ kỳnh thái độ rất không hài lòng nhẹ nhàng nhảy lên nhảy về trên mặt bàn đồng dạng một mặt khinh bỉ nhìn xem ủ trí hạ kỳnh rêu cờ nói đừng chỉ cố lấy nói ta ạ vẫn là đến nói một chút ngươi đi ngươi ngày mai sợ là liền muốn ra chiến trường a nghĩ kỹ làm sao ổn định cái mạng nhỏ của mình sao đại ca ta đừng cười nhị ca đều rất thảm được không ưu trí hạ kỳnh nghe lập tức t h a nhâm kéo đến lao lớn tạm thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến a lực lượng của ngươi hẳn là cũng có thể giúp ta một chút cộng lại thực lực của ta hẳn là có thể có thể so với chủ hữu nhìn a cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì dù sao chúng ta loại này vừa tốt nghiệp không có khả năng lập tức đi tuyến đầu châu nguy hiểm nhất nói đến đây u c h i hạ kỳ một mặt chờ đợi nhìn xem v vi nói mặt khác ngươi nghĩ kỹ tiến hóa thành cái nào hình thái sao v vi bởi vì gen không ổn định tiến hóa hình thái thế nhưng là bộ kẹ mẩn bên trong nhiều nhất căn cứ kiếp trước ga nhìm liền đã xuất hiện tám loại không bài trừ còn sẽ có những chủng loại khác dù sao bộ kẹ mẩn thuộc tính tổng cộng thế nhưng là có mười tám loại nhiều đâu cái này thật đúng là không có còn sớm a người có đề nghị gì hệ vi lắc đầu nói nó hiện tại mới năm cấp đâu cách tiến hóa còn sớm ta đề nghị là tuyển em thì ông u trí hạ kín lúc này nói ra em thì ông có được siêu năng lực không chỉ có thể dùng tâm linh cảm ứng cùng người đối thoại còn có thể nắm giữ tệ lẽ bọt dạng này bảo mình kỹ cùng hẹn tụn x ệ dạng này chữa thương kỹ năng tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu chứ ba xa xin gắn thất tỉnh cải tạo hệ vi kỹ năng chứ ba xa xin gắn thất tỉnh cải tạo hệ vi kỹ năng chủ yếu là u trí hạ kín chính hắn cũng thèm siêu năng lực cùng những kỹ năng kia a nhất là thuần di Cái n ưu trí hạ kín lường hắn một cái đều là siêu năng hệ kỹ năng ngươi còn dung hợp tinh thần lực của ta về sau hẳn là còn có thể dung hợp càng nhiều cái khác tinh thần lực của mình học được hẳn không phải là không có khả năng a ngươi cũng không phải thuần túy hệ vi mà là nhân loại ấy nhỉ có thể đừng kéo thấp chúng ta bức cách sao nhân loại ưu thế không phải liền là năng lực học tập sao cũng là a hệ vi ngượng ngùng cười một tiếng cũng chăm chú suy tư nói em tỉ ông sắc thực thật không tệ nhưng là đâu nói đến đây hệ vi ngẩng đầu nhìn Uchi hạ kín khinh bị nói ngươi quên một cái vấn đề mấu chốt cái này hình thái cần cùng chẹn nở g i n g buộc đạt tới trình độ nhất định mới được ta đều không có chẹn nở làm sao tiến hóa u c h i hạ kín dùng ngón tay chỉ mình ngươi nhìn ta được không hệ vi ngươi cứ nói đi a、ah, ha ha cũng là đâu u trí hạ kín ngượng ngùng cười một tiếng đề nghị vậy cũng chỉ có thể ngươi mau sớm xác định vị trí của mình cùng thế giới người sau đó tìm một cái cường đại lại đáng tin cậy c h ê n nờ biết rồi hệ vị cơ cơ móc vớt hôm nay liền cho tới cái này a ta rút lui trước cũng không biết chúng ta ý thức ở chỗ này bên ngoài thân thể là cái tình huống như thế nào hệ vị nói xong liền tâm niệm vừa động biến mất trong không gian này không sai nơi này chỉ là đặc thù không gian ý thức mặc dù không biết vì cái gì ý thức có thể hoàn toàn hiền hóa còn cùng có được thân thể không có gì khác biệt nhưng vô luận hệ vị vẫn là ưu t r ì hạ kỳn đều rõ ràng đây chỉ là ý thức cũng tốt ta cũng nên rời đi u trí hạ kỳn cảm thấy hệ vị nói có đạo lý lúc này cũng tâm niệm vừa động rời đi cái này thần bí không gian sau một khắc ý niệm trở về ngay sau đó u chị hạ kịn cũng cảm giác được một c h ố lực lượng bằng k h ô n g ở trong cơ thể hắn hiện hiện ôn hòa dung nhập vào tinh thần của hắn bên trong trong thân thể hắn lập tức cảm giác được tinh thần lực của mình cùng thể chất đều bạo tăng trả cờ gia lượng cũng đi theo bắt đầu bạo tăng từ nguyên lai、like、bất quá phổ thông rợ nhìn cấp bậc t r ả cờ gia lượng rất nhanh liền bạo tăng đến c h ủ ưu nhìn cấp bậc t r ả cờ gia lượng đồng thời còn thu được trùng kích vây đôi trợ g ú t di truyền chiêu thức cầu nguyện năm cái kỹ năng cùng nguy hiểm biết trước cả tính thiên phú mặt khác đi qua rèn luyện đối với thân thể trưởng khống độ rất cao h u c h i hạ kín còn đứng dậy đi vào trong sân hoạt động một chút phát hiện thần kinh của mình tốc độ phản ứng cùng cân bằng lực cũng thật to tăng cường năng lực khôi phục hẳn là cũng có tăng lên bất quá cái này cần càng thêm kịch liệt huấn luyện khảo thí tài năng khảo thí đi ra tiếp theo h u c h i hạ kín lại trở lại trong phòng khách hiểu rõ lấy trong đầu thêm ra mấy cái kỹ năng nhịn không được đ ầ u đen dao muốn nói cái khác đều rất tán ngược lại là mấy cái này kỹ năng ngoại trừ trợ giúp cùng cầu nguyện kỹ năng đều là thứ gì a trung kích hắn cũng không thể cũng dùng đầu đi va chạm địch nhân a vẫy đôi thì càng giật không nói h ắ n không có cái đôi có hắn cũng làm không ra loại này xấu hổ động tác tới chu lên cũng rất kéo xem ra c h ỉ có thể linh hoạt v ậ n dụng đem những này kỹ năng cải tạo một phen ưu chị hạ k ì n sờ lên cầm suy nghĩ nói t r u n g kích có thể thử nghiệm bám vào tại quyền cước thể thuật bên trên cùng trên đ ao vậy đôi u k ỹ thuật xem như h mỹ thuật có hay không có thể thông qua cánh tay thậm chí kiếm trong tay đong đưa đến thi triển ta nhớ được trong nguyên tắc cái kia vạn năm giờ nghìn đẻ sủ kệ nắm giữ cổ nộ hạ lưu kiếm thuật liêu cũng có chút cùng loại a cái này có làm đầu có thể thử một chút về phần chu lên đây coi như là sóng âm kỹ năng vậy có phải hay không cũng có thể cải tạo một lần biến thành sư tử hống tương tự sóng âm kỹ năng nô、no. đồng dạng có thể nếm thử n a o động mở ra u c h i hạ d á ngây m phát hiện những này kỹ năng tựa hồ cũng không phải như vậy vô dụng v ề phần trợ giúp cùng cầu nguyện một cái có thể tăng phúc chiêu tiếp theo năm mươi phần trăm lực công kích một cái có thể hồi phục thể lực cùng tương thế đều là tương đương g i a sức kỹ năng đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này u c h i hạ kín đi đến phòng ngủ trước gương nhắm mắt lại sau đó lại bỗng nhiên mở ra một đôi có màu đỏ tươi trồng đen mỗi cái t r ò n g đen bên trên đều có lấy hai cái màu đen câu ngọc con mắt liền hiện ra ở trong k í n h trong c h â n dung không sai vừa mới dung hợp hệ vị tinh thần lực về sau hắn cũng cảm giác con mắt một trận n ở sau đó hắn xạ dìn gẳng liền tự nhiên mà vậy đã thức tỉnh với lại vừa rác tỉnh liền là xong câu ngọc rất hiển nhiên tinh thần lực đầy đủ muốn thức tỉnh xạ dìn gẳng cũng không khó đâu ở trong đó quan hệ đáng giá ta về sau hảo hảo nghiên cứu một chút u chị hạ kín nhấc tay sờ lên hốc mắt nghi thẩm hắn quan sát bốn phía dưới trong phòng hết thảy chỉ cảm thấy chưa từng có như thế rõ ràng qua thậm chí hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào trong nhà. trong không khí h i ể n hiện cho bụi quan bế cùng mở ra xạ dìn gẳng p h ả n phất hoàn toàn là hai thế giới thể nghiệm một lần lại thử nghiệm sử dụng cùng quen thuộc một lần xạ dìn gẳng năng lực về sau u trị hạ k ỳ n mới đóng lại xạ dìn gẳng nửa giờ đồng hồ tiêu hao một phần hai mươi trạ cơ dạ còn có thể tiếp nhận hắn cảm thụ một chút trong cơ thể trạ cơ dạ lượng dự đoán dưới hài lòng nhẹ gật đầu đương nhiên đây chỉ là sử dụng nhìn rõ mắt tình huống dưới tiêu hao nếu như sử dụng huyễn thuật mắt cùng phục chế mắt tình huống có lẽ sẽ có khác biệt a cái này cần mục tiêu mới tốt trắc nghiệm tiếp đó u trị hạ k ỳ n suy nghĩ một chút ra sân nhỏ rất mau tới đến thôn biên giới mình một chỗ bí mật tu luyện tràng bên này tiến hành một lần thể thuật tu luyện quen thuộc thân thể một cái tăng vọt lực lượng về sau mới bắt đầu thử nghiệm cải tạo lên trùng kích chu i lên vây đôi ba cái kỹ năng đến hệ vì tốt xấu cũng sinh tồn ba tháng biết rõ lực lượng đối sinh tồn tầm quan trọng có cố gắng luyện tập mấy cái này kỹ năng cho nên độ thuần thục đều không thấp dẫn đến ưu c h i hạ kín đồng dạng đối mấy cái này kỹ năng rất nhuẩn n h u ễ n cái này giảm mạnh cải tạo độ khó phản p h ấ trực t tiếp đem không khí oanh phá đồng dạng tại nằm đấm ngay phía trước hình thành đá kích cường liệt khí lưu đem trên mặt đất bụi đất đều c u ố n lên không ít đồng thời tìm cảm giác được thể lực của mình trực tiếp tiêu hao một phần mấy chục dáng v ẻ thật đúng là có thể tìm một mặt hưng phấn điều này nói do ý nghĩ của hắn hoàn toàn có thể thực hiện a tiếp theo hắn lại nghĩ tới mình lần này thi triển trùng kích kỹ năng sử dụng chính là bình thường thể lực cái kết đ ổ i thành trạ c ờ ra đâu chừng bốn ruột h ỉ cụ hệ mẹ ái mộ dũng giả ạ su ma chừng bốn ruột h ỉ cụ hệ mẹi mộ dũng giả ạ su ma thử lại lần nữa muốn chế liền chế U Chị Hạ Kỳ lập ú c này nhắm tức trở một đạo sóng xung kích trực tiếp từ hắn vung vẩy trên nắm tay hướng về phía trước oanh ra quyền phong mang theo trận trận khí lãng sẽ rách không khí hình thành chấm thấp tiếng oanh minh cái kia sóng xung kích vọt thảm ra cuối cùng đụng vào cái kia nửa mét có hơn trên một cây đại thụ g i a n gia ba trực tiếp tại đại thụ kia trên cành cây oanh ra một cái hơn mười cm hố sâu đại thụ phát ra thanh nhầm kaka không ít nhánh ít t cây r ự mãi cho đến sau nửa giờ kìm n cảm giác thể lực cùng trạ cờ dạ đều nhanh tiêu hao đến thủ c ự t hạn mới dừng lại lúc này trong sân đã bị hắn oanh thất linh bắt lạc h á n đương thời dùng đến từ hệ v ị đồng dạng hệ đặc thù năng lượng thi triển một cái cầu nguyện khôi phục một chút thể lực cùng trên tay chân sử dụng chủng kích quyền rèn luyện ra được thương thế lại nghỉ ngơi nửa cái giờ đồng hồ khôi phục một chút thể lực một lần nữa đã rút ra một chút trà cờ dạ sau đó mới bắt đầu thí nghiệm cải tạo lên chu lên cùng vẫy đuôi hai cái này kỹ năng đến giống ngao giống kì một mực tu luyện tới trời triệt để đen thể lực cùng trà cờ dạ lần nữa hao hết mới kéo lấy mệnh mọi thân thể về tới trong nhà cảm giác bụng lại bói bụng dứt khoát lại ăn chút bữa ăn k h a tắm rửa một cái mới nặng nghề thiếp đi bốn sáng s hắn lại thần thanh khí sảng đúng giờ dậy thật sớm tại tộc địa bên trong một nhà bữa sáng trong tiệm ăn xong bữa bữa sáng mới xuất phát đi vào hổ cả trước lầu xem ra năng lực khôi phục s á c thực tăng lên không í t ta. kín h có thể cảm giác được mình hôm nay nghỉ ngơi một đêm liền đã hoàn toàn khôi phục đường đ ỉ n h phong rõ rệt đêm qua còn mệt như vậy dựa theo hắn thân thể trước kia là tuyệt đối không khả năng khôi phục như ban đầu Hiện nhiên, hệ vị thân khôi phục cho hắn mấn năng vẫn vị t là lực là bổ kẹ mấn, năng lực khôi phục vẫn là cho hắn Hắn đồng đội chính Hỷ Hỷ không hoàn nhưng nhìn Hạ tự nhận là thiên phú thường thường, nhưng không chịu hàng gắng đồng NẠI. còn toàn nợ nợ, cũng nữ đừng nổi con này đội đủ một cái tiểu Cũ Mặc có cố trí là là là à. Dũ mỹ dù Kỳ tự với lại kiến thức rộng tại bản thân trong quá trình tu luyện dần dần tổng kết ra một bộ thích hợp huấn luyện của mình phương thức để hắn có thể đã bình ổn b ì n h không có gì là chi tư cũng danh liệt giúp đỡ hạng nhất t ân tại cả ca si sớm tốt nghiệp về sau trước lúc này hắn là đánh không lại cả ca si dù sao cái kia hàng nhưng là thiên tài chân chính cho nên được an bài cùng cụ hễ mẹ trở thành đồng đội cũng là chuyện đương nhiên nhất là tại bản thân hắn không có đồng dạng ủ trì hạ loại kia không hiểu nào khí có vẻ như còn rất được hỏa chi ý chí tinh túy tình hồ dưới hỏa chi ý chí m à kim biểu thị hắn so s ạ dù tổ bi hi dù d ẹ n càng hiểu mặt khác kỹ xảo của hắn cũng là không sai buổi sáng tốt lành kỳ a cùn dù t h ỉ cụ hệ này thấy vội vàng cũng cười h i ế p mắt cùng ủ trì hạ kìn chào hỏi cùng bình thường ủ trì hạ khác biệt kìn không chỉ có tính cách rất tốt dáng dấp cũng tương đương xuất khí cho dù ở thừa thai xuất ca mỹ nữ ủ trì hạ nhất tộc bên trong h ạ tướng mạo đều xem như rất xuất chúng mẫu chốt thành tích cùng thực lực cũng đều rất không tệ cùng ban rủa hỉ cụ hệ nể ưa thích hắn cũng là chuyện đương nhiên hô c ả thế giới mà nam nữ đều phổ biến trưởng thành sớm đương nhiên hiện tại vẫn chỉ là thiếu niên thiếu nữ ái mộ lẫn nhau thôi uy các ngươi là thật nhìn không thấy thật là ta các loại kín đi tới cười h ì h ì cùng cụ hệ nể nói chuyện phiếm lúc thức dậy một bên một mực bị xem nhẹ ạ xù m à mà lập tức tức nổ t u n g cũng nhìn không được nữa t h ở phì phò hướng về phía k í n giận d ữ hét lúc này còn tưởng rằng xạ dù tô bị hỉ dù rèn bị lục hắn đây là muốn thức tỉnh xạ d ị gắng tiết tấu đâu từ nhỏ liền nữa thích cụ hệ n à y hắn nhìn thấy cụ hệ n à y đối kỳ nhiệt tình như vậy cùng ứ a thích hắn có thể cao hứng liền xuất quỹ a lúc này kỳnh xoay đầu lại phản phất mới phát hiện ạ xu mạ đồng dạng một mặt ngạc như nói là ạ xu mạ a n g ư ơ i đến đây lúc nào sớm a sớm đầu của ngươi bản đại gia đã sớm tới ta trong mắt ngươi là không có nhiều thu hút ta a ạ xu mạ nộ khí cấp trên nói đến đây càng cảm giác không thỏa mãn tiếp tục đối với kỳnh cả giận nói trong mắt ngươi cũng chỉ có cụ hệ nại ta cho ngươi biết cụ hệ nại là ta mơ tưởng cùng ta đoạt nói xong h ắ người còn đối củ hến hến ném đi một cái cho cả có ném ánh đối đi liếm ái hệ một mộ mắt. một mặt h Uchi hạ nhìn một chút é t một bỏ. sau ạ kìn mạ sù l n nếp miệng g c ư một t i ế n g h ư ớ nói g g về phía ạ mạ sù dơ n n tay c á lên, t a kính ngươi dũng cái là su ĩ ngươi đang nói. s mạ hoàn toàn không hiểu được kìm một cử động kia hàng nghĩa liền muốn truy vấn sau đó hắn đ ố n g nhiên cảm giác trước mắt có chút một tối một đạo bóng ma đem hắn bao phủ lại đồng thời phía sau hắn chuyển đến một đạo thanh em quen thuộc tiểu từ túi người mới vừa nói ai là nhà các người ấy nhỉ ân có sắc khí a su mạ chỉ cảm thấy l ư n g phát lạnh a ha ha ha a x ú mạ toàn thân rộ xì ngạch cứng ngắc quay đầu nhìn nhìn thấy rủa hỉ xỉn cụ quen thuộc khuôn mặt g ạ t ra một cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt ngượng ngùng nói là là lao s ứ a vừa sáng tốt lành a ngài nghe lầm ta không nói gì thật không nói gì đồng thời trong lòng của hắn h o ả n g đến một nhóm ngay trước nhân gia phụ thân mặt đùa dỡn nhân gia nữ nhi bảo bối bị bắt bao hết làm sao bây giờ tại tuyến các loại gấp a x ú mạ trên n ó t phảng phát hiện ra một cái thật to nguy chữ hừ lần sau lại để cho ta nghe được lời như vậy cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi dô thị x i n h cụ tức giận nói thân là một đứa con gái khống thân là một cái lạo phụ thân hắn cảm thấy mình có lý do khó chịu dù cho người nói lời này là hộ ca nhi tử cũng không ngoại lệ lão sư hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là cái gì u chị hạ kinh lúc này mở miệng hỏi cũng coi là cứu được gạ sủ mạ một mạng a đương nhiên ạ sủ mạ hoàn toàn không có cảm giác kích động tiêu nói sang chuyện khác ý nghĩ hắn thấy t ì h thân phận rất đơn giản tình đ ị n h thuận tiện nói một câu k ân đ o ọ n chừng chủ yếu là bởi vì trong đội có con của hắn ạ sù mã ân cụ hễ mẹ cùng kìm chiếm cứ nguyên nhân cũng có một chút một thiên tài ủ trí hạ với lại tầm mắt cùng lòng dạ tựa hồ còn không giới hạn tại ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ thiên tài đầy đủ đệ tam lôi kéo để cho hắn sử dụng đây là hắn cùng đạn dỗ nhất quán đến nay chấp hành nhằm vào ủ trí hạ phương châm đối xì xì là như thế này đối kín là như thế này về sau đối ủ trí hạ ít triệu cũng sẽ là dạng này u trị hạ luôn luôn dễ dàng ra thiên tài vì chèn ép u ụ trí hạ đem bọn hắn thiên tài kéo qua cho mình sử dụng chẳng khác nào biến hướng đã kích u trí hạ những sáo lộ này kín nhất thanh nhị sợ chỉ là hiện tại còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm như thế nào an an toàn toàn t r ư ở n g thành mới là mấu chốt chờ hắn thực lực đầy đủ không sợ hết thệ thời điểm cái gì quân sáo đều đem không cách nào trói vực hắn khi đó mới là hắn cùng những cái kia đối với hắn không có hảo ý ngã bài thời điểm chương năm phản địch quyền nhị đại ạ su mạ r u t h ì xin cụ khuyết bảo chương năm phản địch quyền nhị đại ạ su mạ r u t h ì xin cụ khuyết bảo đúng a l ã o sư chúng ta hôm nay sẽ không lại là tiếp loại kia tìm kiếm a miêu a cầu dê cấp nhiệm vụ a nâng lên nhiệm vụ a xù mạ cũng tới hào hứng lúc này phàn l à n ó i hắn muốn t i ế p độ khó cao hơn một chút nhiệm vụ thu hoạch được rèn luyện đồng thời muốn hướng đệ tam chứng minh thực lực và thiên phú của mình hướng người trong thôn chứng minh hắn xạ d ủ tô bị a xù mạ cũng không phải dựa vào cái gì hổ cả c h i tử tên tuổi bản thân hắn cũng là thiên tài cũng rất cố gắng thì nem những này đều nhìn ở trong mắt rất rõ ràng ạ xù mạ loại này quan nhị đại phản nghịch tâm lý thật ở bậc cha chú quang hoàn bóng ma dưới cơ bản đều sẽ xuất hiện loại này phản nghịch ý nghĩ tiến tới, muốn chứng minh mình không có bậc cha chú quang hoàn cũng là thiên tài ạ s u mạ là như thế tương lai cổ n ổ hạ m ạ n đồng dạng là như thế tiếp trước loại này ví dụ càng là nhìn mãi q u a n mắt yên tâm lần này các người muốn tiếp dê cấp nhiệm vụ đều khó có khả năng nhiệm vụ hôm nay là c ê cấp sơn tặc thảo phạt nhiệm vụ mục đích đúng là vì cho các người thấy chút máu đi theo ta nói xong ruột thì xin cú mang theo ba người đi vào hổ cạ văn phòng gặp được đệ tam hổ cạ xạ dù tổ bị hỉ rủ r ẽ bọn hắn hôm nay là từ đệ tam tự mình ban phát nhiệm vụ hồ cạ đại nhân chúng ta tới xác nhận nhiệm vụ vừa tiến đến d ù h ỷ xình cụ liền đối đệ tam có chút thi lễ mở miệng nói là các người a đây chính là các ngươi nhiệm vụ hôm nay đệ tam cười hướng về phía mấy người gật gật đầu trọng điểm tại ạ xù mạ trên thân dừng lại thêm một giây sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phần nhiệm vụ quyển trục đưa cho d ù h ỷ xình cụ cũng dạng dò ạ xù mạ bọn hắn liền phiền phức xình cụ ngươi đương nhiên cũng không cần quá mức chiều cố nên trải qua tránh không được hy vọng bọn họ có thể mau sớm trưởng thành a chân chính toàn diện đại chiến đã không xa lưu cho bọn hắn trưởng thành thời gian không nhiều lắm gần nhất đệ tam ỗ i ngày đều loay hoay chân không chạm đất bên cạnh các loại tin tức xấu không ngừng truyền đến để hắn càng là đau đầu vô cùng tiền tuyến đã cùng xa ẩn toàn diện khai chiến ỏ rồ x ĩ mạt đã mang theo mấy ngàn mỹ dạ đi tiền tuyến nham ẩn mây ẩn cũng đều r ụ c dịch tin tức xấu liên tiếp không ngừng nếu không bọn hắn cũng sẽ không nội vã để ạ su mạ kìm bọn hắn sớm tốt nghiệp ta minh bạch mời hồ cả đại nhân yên tâm giao cho ta l i ề u mạng mệnh của ta cũng sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn dốt h ì xin cùng một mặt trịnh trọng bảo đảm nói phía sau cùng hệ mẹ tin bọn hắn nghe cũng rất là ấm lòng ngay cả hạ sủ mạ lúc này đều đã ẩn ẩn minh bạch cha mình khổ tâm hơi có chút cảm động bất quá loại tâm tình này tới cũng nhanh đi đến càng nhanh hắn đối cha mình vẫn là rất bất mãn loại này bất mãn là tích lũy tháng này g đã trở thành hắn c h ấ p nghiệm cùng thành kiến không phải nhất thời bán hội có thể tiêu trừ đệ tam đem những này đều nhìn ở trong mắt trong lòng chỉ có thể bất đắc di thở dài nói cho cùng chủ yếu là bởi vì hắn quá bận rộn mà không để ý đến đối hạ sủ mạ quan tâm cùng dạy bảo thân là hồ cạ đây cũng là bất đắc di sự tình bốn hai cái giờ đồng hồ về sau dốt thì xỉn cụ đã mang theo kìn bọn hắn rời đi cổ n ố hạ hướng phía tây hướng nhiệm m vụ ụ cái tiêu địa điểm tiến、đến. Trên đường, tại trên tàng thức tiến trên một tâm thần tin tưởng điểm khi đối người nói, lên địa đến. đường, đường, ra ba bọn hắn không ngừng trên tàng cây nhảy vào thức tiến lên trên đường. xỉn củ phân ra một bộ phận kỳn nhắc nhở bộ vào cây cụ c n g ư ơ trước Ta cũng cả cũng đó đến đại nói. nghe nhân hổ lời khác ô n g gạt c ngươi, các h hạ ú n nổ cùng g ta trước mắt cổ đã x khai、chiến. Cái khác các quốc gia cũng r ụ t dịch lưu cho các ngươi an toàn trưởng thành thời gian đã không nhiều lắm có lẽ qua không được bao lâu thậm chí ta liền không có thời gian mang các ngươi làm nhiệm vụ đến lúc đó hẳn là sẽ an bài cái khác bên trên xỉ nộ bù mang các ngươi thậm chí lúc nào các ngươi cũng muốn trực tiếp trước khi ra chiến trường dây cũng không phải là không được cho nên cố mà chân q u ý đoạn này trưởng thành thời gian a ta không hy vọng tương lai nghe được các ngươi chết ở tiền tuyến chiến trường tin tức hiểu chưa dù thì xin củ ngữ khí nghiêm túc trong lời nói lo lắng chi t ì n h lộ rõ trên mặt cảm động lây k ì n ba người đều liền nội và ngật đầu là chúng ta biết lao sư tình huống thật đã tồi tệ đến loại trình độ này sao a su mạ có chút ngây thơ mà hỏi chúng ta cổ n ổ hạ không phải mạnh nhất nhận thôn sao vì cái gì còn biết vì cái gì còn biết nguy hiểm đến loại trình độ này dù t h ì xin cụ tiết lời một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút ạ xù mạ h ắ n thấy đệ tam cái này tiểu nhi t ử quá ngây thơ quá non nớt ngay bình thường liền biết phản địch muốn hướng đệ tam chứng minh mình hết lần này tới lần khác lại không đủ cố gắng mặt khác hoặc là liền là nghĩ đến tình yêu tình ái sự tình cùng cùng tuổi đồng đội ủ trì hạ kín bắt đầu so sánh k é m qua xa thân là thầy dẫn đội h ắ n tự nhiên đối trong lớp mỗi một cái thành viên đều có kỹ càng hiểu rõ qua rất rõ ràng õ r ủ trì hạ kín cố gắng trình độ cùng so sánh ạ xù mạ chẳng là cái thá gì đúng ạ xù mạ bị chê càng không tự biết liên tục gật đầu k h A xù mạ những này n h ẩn, ẩn, à, à một mặt không tin phản bác dựa vào cái gì xa ẩn cùng chúng ta khai chiến nham ẩn mây ẩn thậm chí vụ ảnh liền nhất định sẽ cùng chúng ta khai chiến bọn hắn liền không thể lẫn nhau tiến đánh sao thấy thế nào chúng ta cộ nộ hạ cũng là mạnh n g ư ờ ta quả đều hồng không chọn là mặc ề mềm liền mềm m mạnh mắt m bóp Bởi Bi bình phụ sao. hòa nghĩa trong ở ngươi cái cái đại khi vì Hì thân thơ phụng chủ hạ nhìn như mạnh nhất, nhưng ở cái khác tứ đại nhận thôn trong mắt liền là dễ khi dễ quả hồng dụ dụ Tô tứ rèn ngu ngốc nộ xả dễ dễ Cô là là à. ca. yếu, quả dù kín rất muốn như thế cùng hạ xu mạ nói nhưng vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ hắn vẫn là nhịn được mở miệng đối hạ xu mạ nói ra bởi vì cô nộ hạ cùng hòa c h i quốc giàu nhất tài nguyên rất phong phú thôi lời giải thích này rất q u a loa sự thật đương nhiên xà không chỉ như thế chỉ bất quá kín không định nói a xù mạ mặc dù cũng cảm thấy cái này cũng rất vô nghĩa nhưng không có phản bác nữa bởi vì xác thực có đạo lý riêng của nó với lại chính hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân một cái mười tuổi phản nghịch quan nhị đại có thể lớn bao nhiêu kiến thức kỳ nói là nguyên nhân chủ yếu thứ nhất về phần cái khác hiện tại các ngươi không cần biết về sau sẽ rõ t ố t gia tốc đi đường a tận lực trước lúc trời tối đổi u tới mục đích dỗ thì xin cụ tổng kết một câu sau đó thuốc dùng nói là bốn người đã kích gia tốc hướng mục đích tiến đến bốn đang lúc hoàng hôn bọn hắn thành công chạy tới mục đích liền là bên kia a sút mạ ngươi từ phía tây tiến công cụ hệ mẹ ngươi từ mặt phía bắc tiến công ta đi chính diện không có vấn đề a kìm ba người đứng tại mấy k h ỏ a trên đại thụ nhìn phía xa phía dưới cái kia sân trại kìm phân phối nhiệm vụ nói r ộ i thì cụ hệ mẹ không có vấn đề a sút mạ ta cũng không có、Tốt. thượng ố t t h i u sau một khắc ba người liền ra tốc rời đi lặng lẽ tới gần sân trại sau đó dựa theo thời gian n ước định trực tiếp giết tiến vào trong sân trại v ù vù, vù. kìm từ trong rừng cây sâu ra phất tay đối sơn trại cửa chính hai người thủ vệ vung ra hai cái cụ nái hưu hưu cú này xẹt qua trường không trong nháy mắt mệnh trung hai cái sơn tặc cái cổ ách hoắc hoắc hai cái sơn tặc lập tức bưng bít lấy bị sỏ xuyên cổ đến cùng chết hiu kỳ thi nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này một chút một mặt tỉnh táo ra tốc vọt vào sân trại chương sáu sát phạt quả đoán t r i ể n lộ xạ gì g ắ n g chương sáu sát phạt quả đoán t r i ể n lộ xạ gì g ắ n g mặt khác hai bên cụ hễ lại cùng ạ x ụ mạ cũng phát động công kích ma huyễn cây c r ó i rét phong độn phong nhận chi thuật địch tập rét rất nhanh k trong lúc nhất thời hàn quang trợ hiện những nơi đi qua toàn bộ sơn tặc đều nhao nhao chết không có người nào là kỷn hợp lại chi điểm cái này tiêu chí tiểu quỷ người là cô nộ hạ ni ra đi chết đi ba sơn tặc đầu lĩnh nghe được tiếng gọi ở mỹ lúc này liền mang theo hơn mười tên thủ hạ vào ra nhìn thấy kìn h cùng hắn trên c h á n hộ n g ạ c h lập tức con ngươi có chút co r ụ t lại không hề nghĩ ngợi trực tiếp rút đao sử dụng thuấn thân thuật d ế tới t a lại là cái g i ờ nhìn có chút ý tứ đâu k ì h thấy mỉm cười căn cứ tình báo người này nhưng chỉ là người bình thường hiện tại lại là cái n ý dạ, rất hiển nhiên thân phận của người này có vấn đề à? hẳn là xa nhẫn hoặc là cái khác nhận thôn gián được à? k ì h nghĩ như vậy nói khó trách cổ nộ hạ sẽ ở cái này quan khẩu ban bố r ả o sát sơn tặc nhiệm vụ chỉ sợ, gần thấy cái kia sơn tặc đầu lĩnh xuất hiện tại kìm sau lưng bốn mét chỗ cưng đứng ở đó trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi một mặt không dám tin lẩm bẩm nói làm sao có thể sau đó ý thức liền lâm vào vĩnh cựu trong bóng tối chỗ cổ bao tố ra cổ, cổ máu tươi ngã xuống đất mà chết bộ lâm kìm con mắt mở ra chất độc lên ánh sáng màu đỏ mỗi cái con mắt t r ỏ n g đen bên trong còn có hai cái màu đen câu ngọc ác ma người là ác ma ngu xuẩn đây là h u trí hạ xạ g ì gẳng mau giết tên tiểu q u ỷ này lão đại vừa đối mặt liền bị dây khi nhìn đến k ỉ n triển lộ ra xạ g ì gẳng những sơn tặc khác lập tức quá sợ hãi có chút e ngại không dám tới gần k ỉ n cũng có to gan trực tiếp vung đao thẳng h ư ớ n g k ỉ n giết kình cây lạnh âm thanh không lưu tình một chút nào sử dụng thuấn thân thuật ở trong sân mấy hơi t h ở hiện lên vài chục lần trực tiếp một đao một cái dây giết những người đó không qua mấy phút liền e m vây công tới mười mấy tên sơn tặc giết sạch trên thân ngay cả một vệ máu đều không có nhiễm hô hô kìn cụ hệ nãy. kìn lúc này cụ hệ nãy tốt d ạ xụ mạ cũng từ mặt khác hai cái phương hướng giết tới đây cùng kìn tụ hợp hai người lúc này trạng thái cũng không quá tốt chủ yếu là lần đầu tiên giết người sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh kìn cũng là như thế nghe nồng đậm mùi máu tươi cảm giác có chút muốn nói ân bất quá bây giờ không phải là để ý những ngày thời điểm hắn đối cụ hệ nãy cùng ạ xụ mạ có chút gật đầu vất vả hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm tiếp tục lục soát một cái bảo đảm không có còn sống địch nhân rồi lại tới nơi này tụ hợp nói xong kỳ trực tiếp sử dụng tuấn thân thuật phóng tới trong sơn trại lớn nhất gian phòng kia là cụ h ệ lại cùng hạ s ủ m ã lúc đầu nhìn thấy k ỳ n xạ dịn găng trong lòng còn rất là ngạc nhiên muốn hỏi gì nghe được k ỳ n lời nói cũng tạm thời không để ý tới hỏi tuyển mặt khác hai cái phương hướng cũng lách mình rời đi a xạ dịn găng đã thức tỉnh sao với lại vừa giác tỉnh liền là xong câu ngọc thật mạnh tiên h phu a ngoài sơn trại một viên cao lớn trên cây tối r u ộ n thì xin cụ đứng ở chỗ này toàn bộ hành trình mắt thấy k ỳ n ba người giết địch quá trình tự nhiên cũng nhìn thấy k i n thức tỉnh xạ dịn găng nhịn không được cảm t h ắ n nói k ỳ n nhưng mới mười tuổi lúc đầu thiên phú và thực lực trong người đồng lứa cũng đã là người nổi bật lần này lại đã thức tỉnh xạ dì n gẳng vẫn là song công ngọc có thể tưởng tượng tiếp xuống một đoạn thời gian thì thực lực sẽ có một cái bay vọt ưu c h ị hạ người từ trước đến nay đều là như thế thức tỉnh xạ dì n gẳng trước đó cùng về sau hoàn toàn là hai cái tình huống đệ tam sợ là đều muốn đã bị kinh động a ruột thì x i n cù nghĩ thầm kỳ là học sinh của hắn với lại phẩm tính đều rất tốt ruột thì x i n cù ngược lại là rất vì kỳn cảm thấy vui vẻ nhất là tại cái này chiến tranh cảng kìm thực lực có thể thu được tăng lên trên diện rộng vô luận là đối với chính hắn vẫn là đối cụ hệ mẹ ạ xù mạ hai tên đồng đội tới nói đều là một tin tức tốt dạng này dù thì xỉn cụ cũng có thể yên tâm một chút mặt khác dù thì xỉn cụ là biết mình nữ nhi ưa thích kìm mặc dù hắn đồng dạng có chút khó chịu nhưng ít ra so ạ xù mạ tốt hơn nhiều trong sơn trại người vốn là bị g i ế t đến g i ế t không nhiều lắm k i n bọn hắn vừa cẩn thận dọn dẹp một lần đem còn sót lại đều rết thuận tiện cứu ra mấy tên vô tội dân chúng bình thường thu vớt một cái trong sơn trại tài vợt sau đó mới tại trong sơn trại tụ hợp. Ho ho, mệt chết ta. À, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất đ ầ u đen rau muốn nói cũng đã hoàn thành a cụ hệ mẹ cũng sắc mặt tái nhuận khi tức thở nhẹ nhìn một chút dạ xù mạ cùng k ì n hỏi ân kỳ ngược n lại là khí định thần nhàn nhẹ gật đầu đều lục soát cẩn thận qua đem thi thể xử lý một chút liền có thể rời đi a còn muốn chuyển thi thể a có thể tha ta sao ạ xù mạ kêu dên nói hắn thật không muốn động với lại những thi thể này chết đều lao t h ả m rồi hắn thật không nghĩ chuyển chẳng lẽ ngươi muốn cho cụ hệ mẹ cùng hai ta người cùng một chỗ chuyển sao kìm tôi híp mắt nói ra nhất là tại cùng một chỗ hai chữ bên trên nhấn mạnh không được ạ su ma lập tức giơ chân từ dưới đất n ả y lên một tay lập tức nghĩa chính ngôn từ phản đối nói cụ hệ lại là nhu nhược nữ h à i tử sao có thể làm loại sự tình này ta và ngươi đến liên tốt yếu đ ố i ta ạ su ma ngươi là xem thường ta sao cụ hệ lại một mặt bất mãn hai tay chống lạnh mỗi chữ mỗi câu nhìn xem ạ su ma bất mãn nói ạ su ma thấy lập tức khẩn trương vội vàng khoát tay nói không không không ta không có ý tứ này ta chính là càng nói hắn càng là nói năng lộn xộn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở g i i nói ai nha c ù hệ mẹ ngươi biết ta không phải ý tứ này phốc phốc c ù hệ mẹ bỗng nhiên biến sắc cười k h o á t tay h à o nói đi đừng nói nữa ta biết nói đùa mà thôi tranh thủ thời gian động thủ đi chúng ta là đồng đội không có người có thể ngoại lệ không cần chịu theo ta ta cũng không muốn bị rơi xuống nói xong liền đi thu thập đi hiển nhiên k i n h mở ra xạ dịn gẳng cho nàng mang đến không nhỏ áp lực nàng ưa thích kỳn cho nên muốn có thể đuổi theo kỳn bước chân không bị hất ra hôm nay ngắn gọn chiến đấu liền đã để nàng thấy được t r a lệch cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trưởng thành cơ hội hai ắ hắc. c Nguyên l、like、là dạng này dạng ngốc xú mà hàng ề hề hót thấy sờ cười lấy cái hót một tiếng, cảm tiếng, một dạng n y củ hệ à à y c n thêm đáng yêu đâu. Hai hàng. yêu đáng đâu. kín im lặng lắc đầu cũng chạy tới c h u y ể n thi thể đi kín người tên hốn đản nói cái gì không có gì tranh thủ thời gian động thủ c h u y ể n người muốn trộm người sao người người chớ nói nhảm ba người tốc độ rất nhanh bất quá hơn mười phút liền đem tất cả thi thể đều chồng đến cùng một chỗ chương bảy hao hỏa cầu kỳ thật rất mạnh triệt lộ xạ dìn gần lý do chương bảy hao hỏa cầu kỳ thật rất mạnh triệt lộ xạ dìn gần lý do hòa độn hào hỏa cầu chi thuật sau đó kìn xoát xoát xoát phi tốc kết ấn một cái to lớn hào hỏa cầu phân ra hỏa cầu kịch liệt bành trướng đường 6-7 mét lớn nhỏ trực tiếp đem thi thể chồng toàn bộ bao phủ trong đó đốt cháy kín duy trì hào hỏa cầu kéo dài hơn mười giây cảm giác đã đem thi thể chồng đốt thành cho mới kết thúc t r ả cờ dạ chuyển vận hỏa cầu dần dần dập tắt thi thể chồng quả nhiên đã không thấy chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái đường kính 6- á u b ả to lớn hố sâu đừng nhìn hào hỏa cầu tại trong nguyên tắc luôn luôn đánh không đến người nhưng uy lực thật không kém t a s ú mặt h ấ y h í c một hơi lãnh khí một mặt kinh nghi nhìn một chút k ì n lại nhìn một chút cái này hồ sâu ngươi cái tên này có phải hay không lại mạnh lên trước mấy ngày ngươi hào h ỏ a cầu còn không có lớn như vậy lợi hại như vậy ha vừa rồi hắn cách đến mấy mét khoảng cách đều trực giác cảm giác c u ộ n c u ộ n sóng n h i ệ t đập vào mặt rất hiển nhiên cái này hào h ỏ a cầu nhiệt độ cũng khá là khủng bố so trước kia cao hơn s ắ c thực mạnh lên rất nhiều một bên cụ hệ n à y cũng chăm chú nhẹ gật đầu trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách không chỉ có là xạ gì g ặ n g ngay cả nhân thuật đều mạnh lên nhiều như vậy sao ta muốn càng thêm cố gắng cụ hệ nệ nghĩ thầm đáng giận Kính ra h ú a này tiến bộ t ố c được, độ quá nhanh. Không t a cũng muốn gấp đ ộ i cố g ắ n g mới đ ư ợ cùng s g một lực Lúc tràn trong lòng âm thầm lòng đầy âm thế Thì nói. Siêu. Lúc này, Dô thì xỉn một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại ba người trước mặt ánh mắt tại ba người trên thân và qua lộ ra một cái vui mừng cùng tán thưởng nụ cười nói các người rất không tệ lần thứ nhất chiến đấu nhiệm vụ liền có thể làm như vậy sạch sẽ lưu loát đáng giá khen ngợi hhhh lao sư quá khen a su ù mạ vui vẻ sờ lấy cái ốt đắc ý nói hắn cũng cảm thấy mình hôm nay biểu hiện rất tốt dốt thì xin cụ thấy lúc này liền sầm mặt lại nhắc nhở nói nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn muốn càng thêm cố gắng lưu cho các ngươi trưởng thành thời gian không nhiều lắm sau này nhiệm vụ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm hiểu chưa tiểu tử thúi này vừa khen một câu liền bắt đầu nhẹ nhàng hắn không thể không gõ một cái là a su mạ quả nhiên biến sắc sắp có việc sụ mặt nhẹ gật đầu nhìn cụ h ệ này cùng kìm buồn cười không thôi Tốt. đưa xong cái này mấy tên thôn dân về nhà chúng ta liền trở về là lúc này kìm một đoàn người lần nữa xuất phát đầu tiên là hộ tống được cứu mấy tên phổ thông bách tính đến thôn phụ cận sau đó dù hì xỉn c ủ cùng ban bố nhiệm vụ ủy thác thôn trưởng kết tính toán một cái nhiệm vụ sắc trời đã chậm hôm nay liền ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi sáng lại xuất phát r a dù hì xỉn c ủ nhìn sắc trời một chút đã hoàn toàn trời tối lúc này quyết định nói k n h bọn hắn tự nhiên không có ý kiến k n h ngươi hôm nay thức tỉnh xạ gì nặng sau khi ăn xong cụ h ệ lại cùng hạ x ú mạ tìm tới kìn do hỏi mặc dù trước đó thấy được nhưng bọn hắn vẫn làm u ố n xác nhận một chút ân dết tên sơn tặc kia đầu mục thời điểm không biết làm sao liền thức tỉnh kìm biên cái hợp lý lấy cớ gật đầu giải thích nói Bạo xạ lộ tổng hợp cân nhắc về sau tăng thêm hắn kim thủ chỉ đã đến số sách vẹn vẹn dung hợp hệ vị lực lượng liền để hắn thực lực tăng vọt thích hợp triển lộ một chút cũng không có gì chỉ cần lưu có đầy đủ át chủ bài liền tốt mặt khác kỳnh cũng chờ mong nghệ vì tiến một bước trưởng thành cùng m ớ i một cái m ì n h đến đến lúc đó thực lực của mình nhất định có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh vận khí thật tốt ta a su m à xu mà cùng no hê ẩm đầu đen r a u m ù n g nói hắn nghe nói ưu trí hạ nhất tộc thức tỉnh xạ dịn g c n g chủ yếu cùng thiên phú và vận khí có quan hệ thiên phú tốt vận khí tốt rất dễ dàng liền thức tỉnh so như vân tiêu loại này vừa giác tỉnh còn trực tiếp trở thành hai câu ngọc thiên phú kém vận khí cũng kém ưu t r hạ cái kia thỏa thỏa liền là phế vật điện hình liền là trước kia lớp học ở cuối xe ủ c h ị hạ ô bị tô cái kia hàng đáng tiếc ạ sù mạ không biết tương lai ô bị tô lợi hại à nếu không lúc này trong lòng liền sẽ không nghĩ như vậy cái gì gọi là vật khí kỵ ở cùng cái này rõ ràng là thiên phú cố gắng của mình thành quả có được hay không c ú hễ nơi y bất mãn ạ sù mạ nói chuyện thay kìm bênh vực kẻ hiểu nói ạ sù mạ dô thì s i n cụ cụ hễ nơi y người quá bất công ạ sù mạ muốn khóc dô thì sinh cụ cũng cảm giác mình thân mật tiểu đáo đông tựa hồ sắp bị cướp đi trong lòng run sợ một hồi nhưng h ắ n là chế trụ chỉ là xạ dìn găng mà thôi không tính là gì cụ hễ nơi ấy cùng ạ sù mạ cũng không kém về sau chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a kín khép mỉm cười nói cụ h ệ lại liền không nói hắn vẫn là rất thích hắn tự nhiên hy vọng nàng có thể trở nên càng mạnh chí ít phải có sức tự vệ a s ù mạ thân là hắn đồng đội tự nhiên cũng là càng mạnh càng tốt miễn cho kéo c h â n hắn với lại vạn nhất a s ù mạ về sau cùng hắn làm nhiệm vụ có chuyện bất chắc cái kia đệ tam còn không phải hận chết hắn ân cụ h ệ lại nghe gương mặt xinh đẹp hơi đ ỏ lên nhìn xem kín con mắt có chút hiện ra hoa si chi sắc nhẹ g đầu ai cái này là tiểu cô nữ a kín ngươi cái tên này ba a xù mạ nghe được kín lời này ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút cảm động hắn không nghĩ tới kỳnh như thế rộng rãi đương nhiên tại hắn nhìn thấy một bên cụ hệ lại nhìn xem kỳnh hiện hoa si thời điểm trong lòng cái kia vừa dâng lên ném một cái ném cảm động liền bị hắn ném tới nước chi c ố c đi kỳnh người hôn đàn này ta muốn quyết đấu với ngươi a n g ư ơ i xác định ách ha ha ha a s u m a n g ư ơ i quá khíu ha ha ha! một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau kỳnh bọn hắn lại lần nữa lên đường xuất phát hướng cỗ nổ hạ tiến đến hoa phần lớn thời gian mới trở lại cỗ nổ hạ bên trong lúc này hồ cạ trong văn phòng đệ tam vừa nhìn r ù hì xìn cụ đệ trình đi lên nhiệm vụ báo cáo bên cạnh chằm chằm vào rùa h ỷ xìn cụ chính miệng báo cáo thỉnh thoảng nhẹ gật đầu đang nghe kìm đi trên đường đối với cục diện chiến đấu kiến giải về sau đệ tam lộ ra vẻ hài lòng đứa nhỏ này cái nhìn đại cục không sai đang nghe kìm thế mà tại quá trình chiến đấu bên trong đã thức tỉnh xạ gì rằng với lại vừa giáp tỉnh liền là hai câu ngọc về sau càng là kinh ngạc n g mở đầu lên nhìn xem rổ hỉ x ỉ n cụ xác định chưa thật đã thức tỉnh xạ gì đặng đúng vậy ta đã thêm ra xác nhận qua k i n h minh cũng thừa nhận đứa nhỏ này thiên phú rất tốt rổ hỉ x ỉ n cụ gật đầu nói chương tám đệ tam tâm tư đệ tam cùng phủ g ạ cụ giao p h ò n g chương tám đệ tam tâm tư đệ tam cùng phủ g ạ cụ giao p h ò n g nô đệ tam cột cột quất lấy thuốc lá sợi k h ẽ gật đầu đứa nhỏ này mới mười tuổi a xác thực thiên phú rất tốt đáng ra trọng điểm b ồ dưỡng nhiệm vụ báo cáo không có vấn đề x ì n cụ ngươi đi trước đi là các loại rùa hỉ xỉn cụ rời đi hổ cả văn phòng đệ tam đứng dậy đi vào phía sau phía trước cửa sổ nhìn xem dưới lầu cách đó không xa bên này vừa vặn có thể nhìn thấy bên kia đứng đấy kìn cụ hệ l è i cùng hạ xù mạ ba người nhìn thấy ba người trung đụng rất hòa hợp cùng k i n trầm ổ n sạch sẽ tiêu d u n g đệ tam sắc mặt cũng hiện ra một vòng tiêu d u n g thiên tài sao không kém xem ra đến làm cho vũ trí phủ gạ cụ đến một chuyến cái này đủ c h i hạ nhất tộc thiên tài hàn mướn tuyệt đối không thể lưu cho vũ tri hạ nhất tộc rất nhanh á n bộ liền đến, đến đủ tri hạ phủ gạ cụ trong nhà nói đệ tam cho mời cái gì hồ cạ đại nhân tìm ta biết là chuyện gì a phù gạ cụ một mặt mê hoặc muốn từ ám bộ trong miệng nghe ngóng chút tin tức nhưng ám bộ căn bản vốn không mở miệng hắn rất bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đứng lên nói thôi ta đi thôi không nhiều lúc phù gạ cụ liền theo ám bộ đi tới hồ cạ lâu đẩy cửa ra đi vào hồ cạ văn phòng gặp qua hồ cạ đại nhân không biết ngài tới tìm ta là có chuyện gì phù gạ cụ hơi có chút cung kính thi l ễ n ó i phù gạ cụ tộc trưởng tới rồi ngồi đệ tam cười đứng dậy một dẫn tay để phù gạ cụ ở một bên trên ghế xa lon t ò hạ sau đó hắn mới lần nữa ngồi xuống quất lấy thuốc lá sợi mở miệng nói tìm ngươi tới kỳ thật cũng nếu không có chuyện gì khác chủ yếu là vì ủ t r ì hạ k ỳ n sự tỉnh a p h u gạ cù nghe một mặt kinh ngạc hắn biết ủ t r ì hạ k ỳ n bởi vì hắn tại ủ t r ì hạ nhất tộc cũng coi như rất n ổ i danh à. dù sao là trước kia một giới h ạ m nhất thành tích cùng thực lực cũng không tệ p h u gạ cù cũng bởi vì cái này gặp qua kỳnh a i lần cấp cho qua một chút trong tộc quan tâm cùng tài nguyên k ỳ trước mắt nắm giữ hòa đồn lôi đồn nhân thuật cùng ủ tri hạ lưu thao trong tay kiếm chi thuật đều là đến từ hắn giút đỡ mặt khác hắn còn biết h u t r ì hạ k ì n h cùng đệ tam nhi t ử h su m à tại một cái ban chấp hành nhiệm vụ với lại đứa nhỏ này phẩm hạnh cùng tính cách cũng không tệ không có đồng dạng ữ u t r ì hạ ngạo khí phụ gà c ụ bản thân cũng rất xem trọng k ì n h hiện tại đệ tam chủ động nhắc tới còn đem hắn gọi tới cái này có vấn đề hẳn là h u t r ì hạ k ì n h trên thân xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình xem ra sau đó phải gọi hắn đến gặp mặt một lần mới được phụ gà c ụ trong lòng nghĩ như vậy đối mặt đệ tam hắn ngược lại hỏi không biết k ì n sao a nếu như là gặp rắc rối vậy kính xin hổ c á đại nhân khoan dùng chúng ta u trí hạ nhất tộc nguyện ý trả giá đắt mặc kệ kìm đến cùng tình huống như thế nào hiện tại rõ ràng đệ tam thái độ không đúng cái này khiến phủ gạ cũ nghĩ đến trước kia đệ tam cùng đạn rộ nhằm vào ưu trí hạ nhất tộc thiên tài ví dụ đừng lại là cấp đoạt nhân t à i a p h ủ gạ cũ suy đoán nói đừng trách phủ gạ cũ phản ứng nhanh bởi vì đệ tam có tiền k h o a a cho nên bất kể như thế nào trước đem ủ u trí hạ nhất tộc giữ gìn kìm thái độ bày ra đến nhưng không thể thua trận thế không phải đối với đệ tam lôi kéo ủ u trí hạ nhất tộc thiên tài cách làm p h ủ gạ cũ tâm tình là có chút phức tạp ngay từ đầu hắn biết đệ tam nguyện ý đem ưu t r hạ nhất tộc một chút thiên tài đặt vào hổ cả ám bộ đến lúc đó, còn thật vui vẻ. coi là h trí hạ nhất tộc cơ hội tới đệ tam nguyện ý tiếp nhận bọn hắn tiến vào những ngành khác đây là một cái tốt tín hiệu a nhưng từ về sau những n à y h trí hạ nhất tộc thiên tài tao nộ hoặc là một chút biến hóa đến xem phụ gạ cụ cảm thấy mình nghĩ đến quá tốt rồi cũng đem đệ tam nghĩ quá đơn giản quá thiệt lương trước mắt những thiên tài này hoặc là triệt để bị đệ tam bọn hắn tẩy não trở thành công cụ của bọn hắn thậm chí t r á n lại đối phương h trí hạ hoặc là dứt khoát trực tiếp đệ tam cùng đạn dộ bọn hắn tối xoa xoa ám hại ngay cả nhược điểm đều bắt không được đây là phụ gạ cù mình cảm giác được hắn thậm chí đều không có cùng trong tộc những người khác nói. ha ha đệ tam nghe phủ gà cụ lời nói thầm nghĩ trong lòng một câu tiểu hồ ly mặt n g o à i lại vừa cười vừa nói hắn cũng không có gặp rắc rối chỉ là ta rất xem trọng thiên phú của hắn cố ý đem hắn đặt vào ta ám bộ mong rằng phủ gà cụ tộc trưởng có thể đồng ý dựa vào quả nhiên là đến c á c người p h ủ gà cụ ở trong lòng thầm mắng một câu nghe được cái này hắn cái nào còn không biết là chuyện như vậy một màn này quá mẹ nó quen thuộc p h ủ gà cụ tự nhiên không nguyện ý lúc này từ chối cái này kỳ niên kỷ còn quá nhỏ thực lực cũng quá yếu một chút tạm thời còn không thích hợp đi hộ cạ đại nhân ám bộ a không bằng chờ thêm mấy năm lại nói mặt khác chuyện này cũng muốn hỏi qua hắn bản thân ý kiến không phải sao phụ gạ cù đã quyết định kéo dài cái mấy năm sau đó mấy năm này trong tộc cho thêm kìm một chút chiếu cố và trợ giúp tận lực cho thêm hắn cung cấp một chút tu luyện tài nguyên làm sâu sắc kìm đối h ủ chỉ hạ nhất tộc tán đồng cảm giác đến lúc đó dù cho đệ tam tại đưa ra muốn để kìm gia nhập hắn ám bộ phụ gạ cù cũng cảm thấy không quan hệ rồi thậm chí dạng này tốt hơn có thể chân chính đem một quân cờ đánh vào đệ tam ám bộ cũng là đâu đệ tam bên kia không rõ ràng phụ gạ cù ý nghĩ bất quá phụ gạ cù lời nói cũng xác thực có đạo、lý. bản thân hắn cũng không đội liền gật đầu đồng ý vậy trước tiên như vậy đi làm phiên phủ gạ cụ tộc trưởng đi một chuyến đệ tam rõ ràng có tiễn khách l í tứ phụ gạ cụ cũng không có tiếp tục tại đệ tam nơi này dừng lại cáo biệt một tiếng liền rời đi ha ha không đội không đội trước cho thêm k í n một chút tân huệ đồng thời để hắn nhiều cùng hạ sủ mạ bồi dưỡng một chút tình cảm cũng là không sai tương lai hắn có lẽ có thể giống tính đồng dạng trở thành ạ sủ mạ giúp đỡ cũng nói không chừng đấy chứ đệ tam hút thuốc đi ạ cụ trầm ặ t vội vã rời đi hổ cả cao ốc bên này nghi thẩm hắn thân là một cái lao hồ ly h ắ n có thể không biết phủ gạ cụ điểm này thủ đoạn hắn là thật một điểm không lo lắng hôm nay gọi phủ gạ cụ đến liền là điện thoại cái thuận tiện nắm giữ quyền chủ động mặt khác cũng cho phủ gạ cụ hạ cái bộ mặt khác hắn đ ố i ạ xù mạ kỳ vọng cũng rất cao hy vọng hắn tương lai có cơ hội ngồi lên hồ cả vị trí tự nhiên không thể nào là bốn đời nhưng năm đời cũng không có vấn đề liền nhìn ạ xù m à mà mình tranh bất tranh khí hắn có thể sớm xử lý ạ xù mạ tìm một cái tốt giúp đỡ lập tức đi đem ủ chi hạ kỳ gọi tới đem ta nghĩ tới đây đệ tam lúc này đối bên tay phải không khí nói một tiếng là sau tường mặt một tên ám bộ lúc này lĩnh m ệ n h x o á t rời đi uchi hà kỳnh đệ tam hồ cạ đại nhân cho mời rất nhanh tên này ám bộ liền đi tới thịt nướng cửa hàng gặp được kỳnh a hồ cạ đại nhân muốn gặp ta kỳ một mặt kinh ngạc đương nhiên trong lòng kỳ thật rõ ràng sợ là bởi vì xạ d ì n gặng sự tỉnh bởi vì thiên phú của ta sự tỉnh m u ô n dưới càng nhiều thẻ đánh bạc a mặc dù mình tại trong mắt người khác vẫn chỉ là một viên co thiên phú quân cờ nhưng kỳnh t u y ế t không để yếu liền là nguyên tội phải bị người xem như quân cờ chờ hắn ngày nào mạnh hơn đệ tam bọn hắn để bọn hắn không thể làm gì thời điểm mới là hắn nhảy ra bàn cờ trở thành kỳ thủ một khắc này không sai ngươi bây giờ liền đi theo ta đi ám bộ gật đầu nói hẳn là chuyện tốt kìn ngươi mau đi đi đừng để h ồ c ả đại nhân đợi lâu một bên r ù a hì x ì n h cù mở miệng cười nói hắn nghĩ tới trước đó đệ tam ở trước mặt hắn khen kín sự tình là lao s ư kia cụ hễ m y ạ x ú mạ các ngươi ăn trước ta đi một chút sẽ trở lại kìn nhẹ gật đầu đứng dậy cùng ám bộ đi đi sớm về sớm cụ hễ mẹ không thôi đứng dậy phất tay các loại kìn đi xa nàng mới xuống tới thầm nói cũng không biết hổ cà đại nhân tìm kìm có chuyện gì phụ thân đại nhân ngài biết không cụ hệ n ạ i nghiêng đầu nhìn về phía rùa hy x i n h c ụ ạ xu mạ cũng nhìn lại cụ thể không rõ ràng nhưng hẳn là chuyện tốt chúng ta vừa ăn vừa các loại a hẳn là không bao lâu rùa hy x i n h c ụ vừa cười vừa nói tốt a chương chín đệ tam triệu kiến lão h ồ ly xạ dù tổ bi hì dù rèn chương chín đệ tam triệu kiến lão h ồ ly xạ dù tổ bi hì dù rèn một bên khác u chị hạ kín rất nhanh liền tại ám bộ dẫn đầu dưới đi tới hồ cả văn phòng sau đó tên này ám bộ liền xuất biến mất gặp qua hồ cả đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì không u chị hạ kín nhìn thấy đệ tam có chút thi lễ mở miệng hỏi ha ha đệ tam nhìn thấy kín lập tức từ cười cười một tiếng đứng dậy n h i ệ t t ì n h c h à o hỏi kín ở một bên s o f a lớn ngồi xuống dùng giọng ôn hòa mở miệng nói ra trước đó ngươi lão sư nói với ta ngươi nhiệm vụ lần này biểu hiện cũng đã nói ngươi đã thức tỉnh xạ dìn càng sự tỉnh chúc mừng ngươi tại ta đã thấy u chị hạ bên trong thiên phú của ngươi đã là số một số hai kín h ngượng ngùng bên trong mang theo vài phần kiêu n g o cùng vui vẻ t ư ợ thẳng người vui vẻ trả lời hồ cạ đại nhân ngài quá khen ta còn kém xa lắm đâu về sau ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng dạng này mới có thể giúp cổ nộ hạ trở nên càng thêm cường đại đánh bại những cái tia giá tâm mừng mừng ý đồ đối với chúng ta phát động xâm lược chiến tranh đ ị ợ c nhân hắn đem một cái đơn thuần nhưng lại thông minh lý trí có trí nhiệt huyết thiếu niên hình tượng biểu đạt tương đối tốt nói xong đoạn văn này kín cũng nhịn không được ở trong lòng cho mình điểm cai tán diễn kỹ có tiến bộ à. quả nhiên đệ tam nghe kín l ờ i này nhìn hắn không giống giả mạo lúc này vui vẻ cười một tiếng sắc mặt thần sắc càng thêm hiền hòa khẽ gật đầu nói người đứa nhỏ này liền là quá khiêm đường đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu đương nhiên lý tưởng của ngươi rất tốt về sau tiếp tục bảo trì cùng cố gắng mặt khác ta trước đó cùng các ngươi hữu trí hạ nhất tộc tộc trưởng nói qua chuyện của ngươi ta phê bình hắn trước kia đối ngươi sơ sẩy đồng thời để phụ gạ cụ tộc trưởng hắn đáp ứng cấp cho ngươi dạng này t h i ề n tài càng nhiều tư nguyên hơn ủng hộ chắc chắn chờ ngươi trở lại tộc địa về sau hắn liền sẽ tìm ngươi nói chuyện này ngươi nhớ kỹ đừng ở trước mặt hắn sách ta nói qua lời này miễn cho hắn không cao hứng ha ha đệ tam không hổ là đệ tam chân chính là lão hồ ly không chỉ có tôi xoa xoa âm phụ gạ cụ một thành ý đổ bỏ đi phụ gạ cụ về sau đối kỳ lôi kéo cùng trấn an còn muốn đem nhân tình đều tính vào mình cũng không biết phụ gạ cụ biết những lời này có thể hay không tức giận đến thổ huyết ngược lại khi lúc này đại khái đã minh bạch đệ tam dự định nói đến phụ gạ cụ trước kia cũng không có bạc đại hắn đâu u c h ị hạ cũng không có từ hắn triển lộ một chút thiên phú bắt đầu hắn liền đạt được tương ứng tài nguyên về sau cố gắng thông qua hắn biểu hiện càng ngày càng ưu tú trong tộc cũng lần lượt tăng lên hắn đãi n ộ cùng tài nguyên nghiêng thậm chí phụ gạ cụ còn tự thân tiếp kiến qua hắn hai lần thành ý đã đủ rồi cho nên kỳ nối trong tộc cũng không có cái gì lời oán giận nhiều lắm là cũng liền đối trong tộc một số nhỏ nào tản có chút ý kiến mà thôi thuận tiện nói một câu tại u c h i hạ l à ngươi đầy đủ ưu tú thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện trong tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều là người tốt đối ngươi cũng đều không sai tương đương chân thực ừ ta nhớ kỹ đương nhiên trong lòng rõ ràng là một chuyện ngoài mặt vẫn là có tiếp tục d i ễ n tiếp cho nên kín n u thuận nhẹ gật đầu đồng thời lại bên trong biểu đạt đối đệ tam lòng biết ơn tạ ơn hổ cả đại nhân giúp ta tranh thủ ha ha đệ tam nghe hài lòng cười một tiếng vớt vớt cái cảm sợi dâu nói tiếp ngươi cũng đừng gọi hổ cả đại nhân gọi ta bá bá liên tốt ngươi cùng hạ xù mạ là đồng bạn cái đứa bé kia có chút phẳng địch không thế nào để cho người ta b ấ t lo đương nhiên cái này cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta b ậ n quá bỏ bê đối sự quan tâm của hắn cùng dạy bảo nguyên nhân cho nên về sau còn cần kín ngươi nhiều hơn chịu i theo cùng chiếu của hắn đây coi như là hổ cạ bá bá một cái tư nhân thình cầu có thể chứ chiêu này tình cảm bài đánh kín đều nhanh cảm động khóc ca ừ hắn lúc này liên tục gật đầu đáp ứng ngài yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tạ su mạ kỳ thật hắn cũng rất cố gắng lần này biểu hiện cũng rất không tệ mặt khác chúng ta đã ước định cẩn thận về sau cùng một chỗ cố gắng tin tưởng hắn về sau sẽ từ từ lý giải nỗi khổ tâm của ngài ta tin tưởng không có không yêu mình hải tử phụ thân mặc dù cha mẹ của ta thật sớm rời đi ta nhưng ta biết bọn hắn một mực là yêu ta nói đến đây kín hốc mắt đỏ lên đường hiệu lầm không phải mở xạ gì g ặ n g mà là hắn bị mình cảm động kém chút khóc là đâu đệ tam nghe có chút cảm động lây hắn quả nhiên không nhìn lầm ưu t r ì hạ kín là cái trọng cảm tình hả o hài tử a dạng này hảo h à i tử phải bị hắn coi trọng lợi dụng đúng đệ tam tiếp lấy lại đối kín nói ra mặc dù ta đã để cho các ngươi trong tộc đối ngươi tiến hành bồi thường nhưng cá nhân ta làm chủ q u ơn, ơn sau đó liền chăm chú nhìn lại phía trên viết nhẫn thuật có năm cái theo thứ tự là tạ rủ ca bùn xín nozuts huyễn thuật hắc cám hành chi thuật lôi độn trì đọ di hỏa đội bùi tích đốt lôi đột đi cơ bản đều là hắn nghe nói qua thuộc tính đột thuật đều là lôi độn cùng hòa đ ộ t hiển nhiên đệ tam là biết hắn có lôi hỏa xong thuộc tính thế mà ngay cả cạ cạ xì chỉ đỏ gì đều có sao xem ra đã bị nộp lên đâu cũng không biết là chủ động vẫn là bị bách có hay không thu hoạch được tương ứng đền bù đâu kỳ tối xoa xoa suy đoán nói đồ vật đều là đồ tốt hắn đối ba vị trí đầu cái đều tương đương cảm thấy hứng thú bất quá chỉ có thể chọn một lời nói hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đa c h ọ n ảnh phân thân tương lai thể chất của hắn tinh thần lực cùng trả cợ dạ đều chỉ sẽ càng ngày càng mạnh số người này rất thích hợp hắn dù tốt liền là một cái cường lực h a nhiều loại ảnh phân thân sao cũng không tệ đệ tam thu hồi danh sách từ một bên trong phòng lấy ra một cái to lớn quyền trụ sau đó a vẹn vẹn chỉ phí mấy phút thời gian liền đem tạ dù cạ bùn xìn no rụt phương pháp tu luyện cùng một chút ghi chú đều nhớ kỹ trí nhớ của hắn vốn cũng không kém bằng không thì cũng không có khả năng tùy tiện thi đệ nhất tăng thêm hai ngày trước dung hợp h ệ vi tinh thần lực về sau c h í nhớ thì tốt hơn ta nhớ cho kỹ đa tạ hồ c ả bà bá u chị hạ kín đem phong ấn quyển trục khép lại trả lại đệ tam không người nói c ả m t ạ n g a trí nhớ tốt ta không cần c ả m t ạ hôm nay trước hết đến nơi đây a lao sư của ngươi cùng đồng bạn còn đang chờ ngươi đây mau đi đi đệ tam hơi có chút ngạc nhiên tại kỳn ký ức bất quá cái này cũng không tính là cái gì c h í nhớ tốt người cũng không ít là cái kia ta đi trước nói xong kín liền thối lui ra khỏi hồ c ả văn phòng hoa thêm vài phút đồng hồ lại về tới thịt nướng cửa hàng bên này c h ư ơ n mười mỹ nạ tố ban ồ bị tổ đối kỳnh khó chịu t r ư ơ n g mười mỹ nạ tổ ban ồ bị tổ đối kỳnh khó chịu n g ư ơ i cái tên này xem như trở về chúng ta đều ăn một vòng a ạ Sú mạ nhìn thấy kìn h trở về nhịn không được đậu đen rau muống một câu sau đó giả bộ như lơ đ ắ n g hết u y lên con mắt hỏi cha ta tìm ngươi có chuyện gì à cụ h ệ này cũng có chút hiếu kỳ ha ha không có việc lớn gì kìn h c ư ờ i tại ạ Sú mạ bên cạnh ngồi xuống kẹp lên một mảnh thịt nướng phóng tới miệng bên trong bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh trả lời liền là hổ c á đại nhân nhìn ta thiên tư bất phản khen ngợi ta một lần thuận tiện phần thưởng ta một cái nhận thuật mà thôi、wow. kỳ ạ c ù n thật là lợi hại c ù h ệ lại lập tức cổ động hai tay n â g tâm một mặt sùng bái nhìn xem kỳn a s ù ma lập tức cảm giác ăn phải con r ồ i đồng dạng người tên ghê tầm này biết người thiên phú tốt nhưng cũng không cần như thế tự biên tự diễn a hắn hoài nghi kỳn là cố ý mắc khác hắn đối t ự mình lao đầu tự rất bất mãn hắn lần này biểu hiện cũng rất tốt có được hay không vì ban thưởng gì không có hắn ha ha ha kỳn mấy người lập tức cũng nhịn không được cười ha hả ạ xù ma nhận đến bầu không khí ảnh hưởng cũng nhịn không được bật cười lúc này thịt nướng cửa hàng cửa được mở ra sau đó một cái anh tuấn tóc vàng thanh niên mang theo ba tên thiếu niên thiếu nữ đi đến a thiếu nữ nộ hạ dạ d i n lập tức liền thấy k ì n ba người lập tức nhập tình hướng bọn hắn phất phất tay nói cùng hệ mẹ k i a cun a su mạ đồng học các ngươi cũng ở đây đã lâu không gặp ô bi tô lực chú ý cũng bị hấp dẫn nhìn thấy kìm ra hỏa này hắn lập tức khó chịu nhất miệng thứ làm sao cái nào đều có ngươi ra hỏa này cùng cả ca si đồng dạng v i n thị cả ca si ta mẹ nó ô bi tô n g ư ơ là nhẹ nhàng a cả ca si hung hăng trận mắt nhìn ô bi tô một chút để ô bi tô cảm giác l ư n g phát lạnh ô bi tổ n ộ hạ dạ j i n lập tức thở phì phò nhìn xem ô bi tổ sao có thể nói như vậy kỳ à cùn mọi người tốt xấu là đồng học với lại các ngươi vẫn là đồng tộc ngay sau đó nàng lại không người thay ô bi tổ hướng kỳn xin lỗi kỳ à cùn thật có l ỗ i thật có l ỗ i mà kỳn không thèm để ý khoát tay áo không có việc gì ta đều quen thuộc j i n ngươi đừng để ý con hàng này chính là như vậy ta biết hắn chỉ là đang ghen tị ta xuất khí cùng thiên tài thôi ta rất lý giải kỳn một bộ ta rất hiểu biểu lộ nhìn thấy ố bị tổ nằm đ ấ m nắm chặt tráng gân xanh nổi lên hai mắt t u e l ử a c h ầ m c h ầ m vào kìn giữ tận nói người cái tên này vẫn là như thế đáng giận đâu hắn cùng kìn một mực không thế nào đối phó n g ắ m lại cũng thế một cái là lớp học h ạ n nhất các phương diện đều rất ưu tú mấu chốt vẫn còn so sánh ố bị tổ đẹp trai nhiều lại cùng ố bị tổ là đồng tộc đây đối với so liền đi ra a trước kia thời điểm ở trường học lớp học người không ít bắt hắn cùng kìn so sánh kết quả có thể nghĩ mỗi lần ố bị tổ đều bị đả kích thương tích đầy mình thời gian dần trôi qua hắn n u i kìn cũng chỉ còn lại có tràn đầy oán niệm cùng hâm mộ ghen ghét cái này thì cũng thôi đi m ẫ u c h ú t là j i n có vẻ như cũng rất yêu thích kỳnh cái này ổ bị tổ liền không thể nhịn hắn ổ bị tổ là ai vì j i n có thể hủy diệt thế giới tự kỷ biến thái si t ì n h loại còn không phải cùng kỳnh l i ề u mạng nếu không phải đánh không lại kỳnh hắn đều muốn trực tiếp huy quyền đánh tới ha ha kỳ nối ổ bị tổ khó chịu làm như không thấy mắt nhìn mặt lạnh c ả c ả si khẽ gật đầu ra hiệu một cái vừa nhìn về phía nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ tương lai bốn đời xác thực tương đương có lực tương tác đâu cả cạ sĩ、si、cũng chăm chú nhiều đánh giá k ỳ n vài lần hắn đối cái này hắn tốt nghiệp về sau đồng cấp mạnh nhất đồng học cũng là rất yêu kỳ xin cụ tiền bối các ngươi cũng ở đây mỹ nạ tổ nhìn thấy rủa hỉ xin cụ liền vội vàng tiến lên cùng rủa hỉ xin cụ chào hỏi đồng thời lại nhìn một chút kìm ba người sán lạn cười nói các ngươi cũng là dinh cùng ổ bị tổ bạn học của bọn h ắ n a đều rất không sai đâu ổ bị tổ có chỗ thất lễ còn xin cố tha thứ ngài nói quá lời mỹ nạ tổ tiền bối chỉ là giữa bạn học trung lớp nói đùa mà thôi kìm ba người cũng nhao n h a u hướng mỹ nạ tổ chào rốt hỉ xin cụ nhìn thấy mỹ nạ tổ cũng cười gật đầu đáp lại là mỹ nạ tổ a ngươi cũng vừa vừa mang ban làm nhiệm vụ trở về sau đúng vậy a mỹ nạ tổ cười sờ lên c á i óc、oh, cả cả si bọn hắn vừa mới tạo thành một ban dẫn bọn hắn rèn luyện rèn luyện xem ra tiền bối cũng là đâu chúng ta trước không đã quấy dày các ngươi các ngươi tiếp tục ă n à. chúng ta cũng đi ăn thịt nướng nói xong mỹ nạ tổ liền chuẩn bị đi một cái khác gian phòng rồi thì xin cụ vội vàng đưa tay c ả n lại nói ai dứt khoát cùng một chỗ tốt v ớ i vặn chúng ta giao lưu trao đổi dẫn đội kinh nghiệm thuận tiện cũng làm cho k ì n bọn hắn n g ư n g bạn học cũ này h o gặp có thể chứ mỹ nạ tổ một chút kinh hỉ nói hắn vẫn là rất ưa thích cùng kìm bọn hắn những người tuổi trẻ này tiếp xúc nhiều mặt khác cũng xác thực muốn hướng dù h ỷ x ỉ n cụ thỉnh giáo một chút dẫn đội kinh nghiệm hắn dù sao là lần đầu tiên dẫn đội mà đương nhiên có thể dù h ỷ x ỉ n cụ n é t miệng cười một tiếng đối với mỹ nạ tổ dạng này tuổi trẻ tài tuấn vẫn là gì gì g h ra đại nhân đệ tử cô nộ hạ nổi danh bình dân thiên tài hắn vẫn là rất nguyện ý giao hảo người trẻ tuổi này thế nhưng là tiền đồ vô lượng vậy liền quấy g i à y mỹ nạ tổ có chút cung kính c o người n liền chào hỏi cả cả xì、si、ba người cũng ngồi tới tin bọn hắn dứt khoát đem hai cái ghế dài sắp nhập trở thành một cái ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện phiếm chủ yếu là trò chuyện mỗi người bọn họ sau khi tốt nghiệp kinh lịch. Trong lúc đó, o b i t o biết được kỳn đã thức tỉnh xạ gì g ằ n g lập tức ghen tị phát cuồng cái gì kỳn n g ư ơ i cái tên này thế mà đã thức tỉnh xạ gì g ằ n g nhưng tác vì cái gì n g ư ơ i cái tên này vận khí tốt như vậy a quá không công bằng nộp hạ dạ j i n h trợn nhìn o b i t o một chút o b i t o nhân ra kỳn gọi là vận khí tốt sao gọi là thiên phu tốt o b i t o cái này mẹ nó không phải càng thêm đà kích người sao hắn cảm thấy j i n thay đổi vừa thấy được kỳn thái độ liền thay đổi quả nhiên ta ghét nhất người cái tên này a ô bị tô khó chịu kỳn một chút thứ kỳn nhất miệm hiện tại ổ b ì tổ thật cái nào cái nào đều không được cả cạ sĩ nghe được kìm thế mà đã thức tỉnh xạ gì g ặ n g lúc này một mặt t r ị n h trọng nhìn xem kìm tích chữ như và nói có cơ hội luận bàn một chút có thể a ta cũng đang m u ố n kiến thức một chút chúng ta cái giới này thiên phú mạnh nhất ngươi kìn ngơi đáp ứng chia năm năm hiện tại đã là tư thâm chủ gấu nhìn kìn đ ố i thực lực của hắn quả thật có chút hiếu kỳ mặt khác hắn đối cả cạ sĩ lôi độn chỉ đỏ gì cũng cảm thấy rất hứng thú trước đó tại đệ tam nơi đó không thể lựa chọn cũng không đại biểu hắn không coi trọng cái này nhất thuật. Tương phản. hắn rất vừa ý cái này n h ấ n thuật nghĩ đến cùng cả cà xi、si、nhiều tiếp xúc một chút các loại quen thuộc về sau có thể nghĩ biện pháp đổi tới lôi độn bên trong lợi hại lại có tiềm lực cứ như vậy chút cô nội hạ đến cùng không phải mấy ẩn thất lôi độn nhẫn thuật cũng không nhiều hòa đội hụ trí hạ còn nhiều rất nhiều lôi đ ộ n chủ yếu dựa vào kìm tự nghĩ biện pháp bốn cô kệ mẩn thế giới hệ vì từ không gian ý thức vừa lui đi ra liền cùng hụ trí hạ k ì đồng dạng phát hiện thể chất của mình cùng tinh thần lực đều thu được tăng lên cực lớn thậm chí bởi vì bản thân nó thể chất cùng tinh thần lực tạm thời yếu tại ụ trì hạ k ỳ loại này tăng lên cảm giác thậm chí so hụ tr đây là trà cờ dạ a đồng thời hệ v ị còn cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn một c h ố lực lượng kỳ lạ tụ hợp vào đến bụng của nó đan điền bộ vị cùng nó bản thân có được hệ năng lượng phân biệt rõ ràng cách xa nhau ra chương mười một hệ v ị trắc nghiệm kết ấn nhân thuật không cách nào sử dụng mật mã không đúng chương mười một hệ v ị trắc nghiệm kết ấn nhân thuật không cách nào sử dụng mật mã không đúng nô、no. còn không đợi hệ v ị đi cảm thụ cùng trắc nghiệm trà cờ dạ nó bỗng nhiên cảm giác được con mắt bắt đầu nở gỡ đây là hệ vi đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút ngay sau đó nghĩ đến đủ chỉ hạ kín lập tức giật mình không phải là xạ dìn găng muốn đã thức tỉnh a hoác hoác hoác ta quả nhiên là thiên tài a xem ra ta muốn so h ủ chỉ hạ k ỉ n cái này xạ dìn gẳng bản tôn trước một bước thức tỉnh xạ dìn gẳng a hoa <cười> ha ha ha nghĩ như vậy hệ v ì cảm giác con mắt biến hóa đã kết thúc nó nháy mắt lập tức cảm giác trong mắt hết thể đều trở nên trở nên như thế rõ ràng thị lực cũng cường đại đâu chỉ mười mấy lần nó lúc này chạy đến phụ cận một chỗ dòng sông bên cạnh liền cái này cái bóng trong nước nhìn một chút mình con mắt phát hiện quả nhiên đã biến thành màu đỏ xạ dìn gẳng bất quá chỉ là đơn câu ngọc rất hiển nhiên cùng ngụ trì hạ kìm cái này chính chủ so sánh vẫn là có ném một cái ném khác biệt đương nhiên đợi chút nữa một lần gặp lại thời điểm lại cùng ngụ trì hạ kìm dựng cái tay lẫn nhau cùng hưởng một cái liền lại hòa nhau hô hô có cái này xạ g ì n ằ n g ta sức quan sát cùng xem cách liền thật to tăng lên đối kế hoạch tiếp theo liền có năm chắc hơn hệ vi đắc ý rời đi nguồn nước bên cạnh trở lại chỗ ở của mình bắt đầu trắc nghiệm cùng quen thuộc lên biến hóa của mình đến nửa giờ sau nhận thuật thế mà không cách nào sử dụng hệ vi to mày một mặt không hiểu rõ rệt dùng trà cờ dạ leo cây cùng đạp nước cũng không có vấn đề gì thậm chí tăng phúc thân thể tăng lên tốc độ di chuyển cùng nhảy vọt năng lực cũng không có vấn đề gì vì cái gì thi triển nhận thuật lại không được nó rất thất vọng vốn đang trông cậy và có thể dựa vào biến thân thuật biến thân thành nhân loại bộ dáng rời đi rừng rậm đi nhân loại bên ngoài thành thị nhìn xem đâu thậm chí nói không chừng còn có thể để nó thu sinh qua càng thêm thoải mái một điểm hiện tại hết thầy đều ngâm nước nóng nó chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành động độ khó gia tăng là nhất định thử lại lần nữa nhất định phải tìm tới nguyên nhân ta cũng không tin về sau hệ vi tiếp tục nếm thử bắt đầu đi qua một ngày dày vỏ cuối cùng nó mơ hồ minh bạch nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì thế giới quy tắc bất đ ộ n g thi triển nhân thuật cần kết tấn cái này nó dùng móng luốt miễn cưỡng có thể thay thế nhưng nhận thuật ấn pháp là hồ cả thế giới lục đạo tiên nhân căn cứ hồ cả thế giới quy tắc sáng tạo ra cầm tới bộ kẽ mẩn thế giới không thể sử dụng rất bình thường cái này cũng giải thích vì cái gì trực tiếp sử dụng trạ cờ dạ đạp nước cái gì cũng không có vấn đề gì thi triển nhận thuật lại không được nguyên nhân nói rõ một chút liền là phiên bản không kiểm dùng hoặc là nói mật mã không đúng trừ phi hệ vì căn cứ hai thế giới quy tắc tìm tới giữa hai bên khác biệt quy luật hoàn thành giải mã sau đó đem nhân thuật ấn pháp điều chỉnh thành cổ kẽ mẩn thế giới phiên bản mới có thể thành công thi triển ra nhân thuật bất quá thông qua xạ dìn gẳng thi triển huyễn thuật ngược lại là có thể đi vậy có phải hay không không ấn nhân thuật đều có thể thi triển hệ、e、vì to gan suy đo nói n dù sao không biết ấn bản thân liền không cần mượn nhờ thế giới quy tắc tiện lợi đến đơn giản hóa cùng phụ trợ hoàn thành trạ cờ dạ tinh chất cùng hình thái biến hóa không ấn nhân thuật hoàn toàn là dựa vào chính mình cưỡng ép hoàn thành trạ cờ dạ tinh chất cùng hình thái biến hóa đến thi triển nhân thuật xem ra lần sau muốn cùng ngụ trí hạ k ỳ hảo, hảo thảo luận dưới những vấn đề này mặt khác tốt nhất để hắn nhiều học mấy cái không ấn hệ v ì nghĩ thầm mặt khác các loại h ữ chỉ hạ k ì n đối t r ả cờ dạ lý giải cùng vận dụng đạt tới cấp bậc nhất định có thể trên phạm vi lớn đơn giản hóa thậm chí hủy bỏ thi triển nhận thuật quá trình bên trong kết ấn đạo này quá trình khi đó nó đồng dạng có thể nhẹ nhõm thi triển tất cả n h ậ n thuật lục đạo tiên nhân bản thân chẳng phải không cần kết ấn liền có thể thi triển nhận thuật sao con của hắn n h ì n dơ ra cũng là sơ đại h ổ cả cũng là hai tay vỗ suy nghĩ gì nhận thuật đến cái gì nhận thuật đều là ví dụ sống sờ sờ a về sau hệ vị tốt thử nghiệm dùng trạ cờ dạ đến phối hợp thi triển trung kích vây đôi tru lên thậu rút các loại kỹ năng trung kích vẫy đuôi cùng chu lên thành công đồng thời uy lực đều thu được khác biệt trình độ tăng lên nhưng trợ giúp kỹ năng cùng cầu nguyện tất cả đều thất bại có vẻ như không cách nào dùng trả cờ dạ thay thế thuộc tính năng lượng đến thi triển có lẽ là ta không có tìm đúng phương pháp a hệ vị cũng không nổi giận nổi xem xét sắc trời này đã không còn sớm hôm nay vừa mệt nó ăn chút trước đó thu thập tốt cây quả mị mỹ ngủ một rớt sáng sớm hôm sau g ặ m hai cái cây quả liền trực tiếp xuất phát nó thông qua hỏi tham phụ cận bộ phận hữu hảo bổ kẹm m ộ nhóm đã biết một chút liên quan tới rừng rậm bên ngoài tin tức Từ nơi này xuất phát, hướng phía tây thể một tiểu rừng nơi này hướng còn kém không nhiều đến nhân chấn. đi loại lại phía chỗ ra 22 km kém rậm, có ở vì mục tiêu lần này chính là chỗ này nó cần xác nhận một chút tình huống của cái thế giới này cùng vị trí của chỗ hắn cội ủ trí hạ k ì n thể chất tăng thêm cùng trạ cơ dạ tăng phúc lại phối hợp thêm thường thường mở ra một cái xạ gì đằng phối hợp nguy hiểm của mình cảm giác đặc tính、Để、vì bỏ ra non nửa ngày thời gian liền thành công chạy ra rừng rậm về sau lại lấy lùm cây và a cứ xa bụi làm yểm hộ chạy ra một cây số nhiều lộ trình mới nhìn đến một cái nhân loại tiểu chấn xuất hiện ở trong tầm mắt của nó Nửa đường tránh đi t kỳ kỳ quái quái này. lúc này n loại. Không trà cờ quen t h dạ leo cây năng lực liền phát huy ra tác dụng cực lớn để h Hẹp vị có thể nhẹ nhõm leo núi đột một thẳng vách tường như giấm trên đất bằng đặt tới tăng cường nó tính bí mật nơi này lại là x ẽ lẹt s ở tái tạo cái kia nơi này chính là xin、si、nội với lại xin thi ạ có vẻ như liền là sinh ra ở nơi này đi quá khen đây quả thật là cái kinh hỷ lớn muốn cái gì tới cái đó a à... hệ vì lúc này bắt đầu tìm hiểu xin thi ạ tin tức rất nhanh liền biết được xin thi ạ trước mắt còn tại x ẽ lẹt s ở tái tạo tuổi tác cũng mới bất quá mười tuổi chính thức sắp xuất phát đi lữ hành n i ê n kỷ hoác hoác hoác xin thi ạ ta tới rồi đ ạ t được tin tức như vậy hệ vì đâu còn ngồi đập vững lúc này liền căn cứ thám tính đến vị trí hướng cả rỗ li nạ tiến sĩ chỗ trang viên tiến đến ở đâu ra hệ vi có lẽ hôm nay thật chính là thần may mắn chiếu cô hệ vi nó mới vừa vặn đổi tới trang viên cửa chính liền thấy có mái tóc dài màu vàng nóng xỉn t h ị ạ từ trong trang viên đi ra vừa hay nhìn thấy nó xỉn t h ị ạ lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh sau đó bị hệ vi manh một mặt mừng r ỡ trực tiếp đi qua xuất ra một cái bổ kẹ mần đối chiến sau ta thắng ngươi liền trở thành ta bổ kẹ m ẩ n thế nào nói xong nàng trực tiếp thả ra bổ, kỳ bản bên trong ban đầu bổ kẹ m ẩ n gạch lệ chương mười hai vì vây s gật lệ ta một cái bổ k ẹ m ẩ n tiến sĩ có thể có cái gì ý đồ xấu chương mười hai v ị v s gật lệ ta một cái bổ k ẹ m ẩ n tiến sĩ có thể có cái gì ý đồ xấu lúc nhỏ xin thi ạ như thế hiếu chiến sao với lại ban đầu bổ k ẹ m ẩ n là gật lệ là cái quỷ gì như thế h ả o khí sao Hệ v ị có chút không rõ thầm nghĩ a là hệ vì sao cái bên này cũng là hiếm thấy đâu con này thoạt nhìn phát d ụ c rất không tệ có thể thử thu phục nhìn xem a một bên cả dỗ l ý nạ tiến sĩ một mặt hiền hòa cười đối xin thi ạ nói ra nàng thân là b ổ kẹ mần tiến sĩ kinh nghiệm là sẽ không sai con này hệ vi thật so với bình thường hệ vi phát dục phải tốt hơn nhiều ai thật sao ánh mắt của ta quả nhiên rất tốt đâu xin thì á nghe được mình mãi mãi lời nói lập tức ánh mắt sáng lên lần nữa nhìn xem hệ vi mời nói muốn so một chút nhìn sao hệ vi ba đến chiến hệ vi lúc này manh manh kêu lên một tiếng một mặt đấu trí tràn đầy c h ầ m c h ầ m vào gật lễ hôm nay nó liền muốn hoàn thành chuẩn t h ầ n đánh bại chiến để gật lễ biết ai mới là lao đại về sau nó mới là xin thi ạ bản bệnh hoác hoác hoác con này gật lệ chắc hẳn liền là x ỉ n thi ạ sau này cái kia vương bài gạ của a kiệt ha ha ha nhìn ta bạn n g ư ờ i hệ vị trong lòng cười gần nói thuận tiện nói một câu nó đã quyết định trong thời gian ngắn đều không tại x ỉ n thi ạ trước mặt nói ngôn ngữ của nhân loại miễn cho hù đến x ỉ n thi ạ hoặc là để nàng cảm giác được khó chịu cái này sau này hay nói t ỷ t h í bắt đầu gật lệ s à n tầm o x ỉ n thi ạ trực tiếp hạ lệnh gật lệ trước công cám h p gật lệ kỹ năng trực tiếp tác dụng hướng nghệ vị dưới chân mặt đất hệ vị dưới chân mặt đất trực tiếp bắt đầu sa hóa nhưng hệ vi đang nghe xin thi a mệnh lệnh trong n g á y mắt liền trực tiếp dùng trạ cờ dạ ra chỉ thân thể h ư u trực tiếp nảy ra một cái trở về liền ra tốc vọt tới g ạ c h lệ trước mặt thật nhanh xin thi a giật mình muốn để g ạ c h lệ sử dụng va chạm đôi đi lên nhưng lại đã không còn kịp rồi hệ vi lúc này đã vọt tới g ạ c h lệ trước mặt trúng kích bang một tiếng hệ vi trên nó hiện ra một tầng hơi mở sắt màng năng lượng trực tiếp đâm vào g ạ c h lệ trên nó g ạ c h lệ chỉ cảm thấy một cỗ đ ả kích cường liền đợt từ hệ vi trên đầu vào tới nó trực tiếp nửa người đều bị đ ỗ tiến vào trong lòng đất mặt đất cũng đang trùng kích đợt tác dụng dưới bật nát ra một cái nửa mét hố sâu kích thích, thích đẩy trời bùi đất các loại bùi đất t á n đi lộ ra hệ vi dù bận b ậ n ung dung thân thể mà gật lệ thì lộ ra vòng vòng mắt nửa trôn ở trong đất rõ ràng đã mất đi ý thức khá lắm đây là muốn thức tỉnh di nệ gẳng tiết tấu a hệ vị trong lòng vô lương đậu đen r â u muốn nói cái này gật lệ không khỏi quá yếu một chút nó vẹn vẹn chỉ là sử dụng t r ả cờ dạ tăng phúc trùng kích kỹ năng đâu thế mà ngay cả một chiêu đều không đón lấy đương nhiên nó đối chiêu này dung hợp trạ cờ dạ bản trùng kích vi lực cũng rất hài lòng bất quá cũng không thể tại tài nguyên sung túc tình huống d ư ớ i tăng thêm xỉn thị ạ như thế một cái ưu tú c h è n nở huấn luyện gạch lệ trưởng thành sợ rằng sẽ rất nhanh cái này xỉn thị ạ cùng c ả dỗ l ý nạ tiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều hơi xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy với lại lại là lấy gạch lệ thảm bại mà kết thúc con này hệ vị quả nhiên rất không bình thường a con vượt qua ta mong muốn c ả dỗ l ý nạ tiến sĩ ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào hệ vi nói vô luận là tốc độ vẫn là vừa rồi trùng kích kỹ năng đều mạnh không tưởng nổi cái này tràn đầy nghiên cứu dục vọng ánh mắt để hệ vi lương phát lạnh Bố ý ý nó xù lông kêu lên một tiếng vội vàng một cái nhảy vọt chạy tới xỉn thị ạ trên bờ vai dùng đầu cọ sát xỉn thị ạ gương mặt biểu đạt mình đối nàng yêu thích đồng thời nó trong lòng biểu thị xỉn thị ạ mặt thật non o o bố ý ỉa liền quyết định là ngươi về sau ngươi chính là của ta chèn n ở xúc phân quan hệ vị dùng bộ kẹ mẩn ngữ bản năng hướng xỉn thị ạ biểu đạt ý tứ nói ai xỉn thị ạ mơ hồ minh bạch trực tiếp đem hệ vị từ trên bờ vai ôm xuống tới g ơ lên trước mặt kinh ngạc nói ngươi nguyện ý trở thành ta bộ kẹ mẩn dù cho ta thua rồi cũng nguyện ý không h vị vì... đúng vậy ta xem chọn ngươi tiểu phú bà hệ vi liên tục gật đầu quá tốt rồi hệ vi ngươi thật tốt xin t h ì à vui vẻ dơ hệ vi tại chỗ xoay một vòng sau đó đưa nó ôm vào trong ngực dùng gương mặt cọ sát vô cùng vui vẻ xem ra thiểu gia hỏa này rất ưa thích xin t h ì à ngươi đây phải thật tốt bồi dưỡng nó à. n ã i n ã i có thể nhìn ra được tiềm lực của nó rất không bình thường với lại tựa hồ có chút bí mật nhỏ đâu muốn hay không để n ã i n ã i nghiên cứu một chút c ả dỗ l i n ạ tiến sĩ cười đi tới đưa tay sờ sờ hệ vi l ư n g nói bố yỉa ngươi là ma quỳ sao lời này trực tiếp để hệ vi sù đông b ố y h ỉ bố y h ỉ ba trực tiếp thoát đi cả d ỗ ly nạ tiến sĩ ma c h ả o trốn đến xin t h ị a một bên trên bờ vai g ơ móng vút nhỏ một mặt nghĩa chính ngôn từ kêu to lấy lên ăn cả d ỗ ly nạ tiến sĩ tội ác a siết xin t h ị a lập tức lúng túng nhìn xem mình mãi mãi nói xem ra hệ vi nó không m u ố n chứ mãi mãi ngài bị hệ vi chắn ghét a ha ha ha cả d ỗ ly nạ tiến sĩ toàn thân có chút cứng đờ, thu tay về ngượng ngùng cười một tiếng xem ra là đây này tiểu ra hỏa này có chút mất cảm vậy liên không nghiên cứu hệ vi nghe lúc này mới thoáng yên tâm lại bất quá nó cảm giác vẫn còn có chút nguy hiểm trực tiếp leo đến xin thi a bên hông đụng một cái nàng bên hông một viên chống không cao cấp cầu trực tiếp chủ động bị thu phủ c ả rỗ l ì nạ tiến sĩ xem ra là thật bị chán ghét mà đến cái này khiến c ả rỗ l ì nạ tiến sĩ có chút thất lạc thân là một cái ưa thích bổ kẹ m ẩ n bổ kẹ m ẩ n tiến sĩ nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này thật liền là nghiên cứu cùng kiểm tra một chút ta nàng thân là bổ kẹ m ẩ n tiến sĩ lại là xin thi a mãi mãi có thể có cái gì ý đồ xấu hoa h vì thế mà chủ động nguyện ý trở thành ta bổ kẹ mần đâu mãi mãi xin thi a rất vui vẻ lại ấn xuống một cái b ộ k ỳ bản đem hệ v ị p h o n g ra đưa nàng ôm vào trong ngực cảm giác liền cùng ô m cái manh manh lông nhung bút bê giống như thật thoải mái chúc mừng ngươi xin thị ạ c ả dỗ l ý nạ tiến sĩ cũng gật đầu cười đồng thời đối hệ v ị ném đi một cái hiểm nhiên ánh mắt nói thật có lỗi hệ v ị mới vừa rồi là ta không đúng ta cam đoan với ngươi về sau không có đi qua ngươi cho phép sẽ không nghiên cứu ngươi không tức giận được không hệ v ị tốt h ta bản đại gia rộng lượng tha thứ ngươi cái này một hồi không có lần sau hệ vi nạo kêu ngựa đầu kêu lên một tiếng ý tứ trên cơ bản liền là ý tứ như vậy vậy thì tốt quá ca dỗ ly nạ tiến sĩ đại khái nghe hiểu hiểu ý cười một tiếng sau đó đôi xin thi a dặn dò tiểu ra hỏa có chút mất cảm nhớ kỹ chiếu cố thật tốt nó mặt khác gạch lệ thụ thương ngươi muốn tiếp tục để đó mặc kệ sao đây cũng không phải là cái hợp cách c h è n nợ a ai hỏng bét gạch lệ ngươi không sao chứ xin thi a lập tức luôn cuống tay chân muốn đem thả xuống nghệ、e、vị đi xem gạch lệ tình huống hệ、e、vị trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên liền chạy tới xin thi a một bên trên bờ vai nằm sấp lại xem xét xem kịch cuối cùng gạch lệ tự nhiên không có gì đáng lại hệ、e、vị thu đầu, đầu nhiều lắm thì rất nhỏ nao chấn động chương ả d mười ba đối phủ gạ cụ thăm dò phụ gạ cụ đầu tư chương mười ba đối phủ gạ cụ thăm dò phụ gạ cụ đầu tư hô cả thế giới u chỉ hạ kín tộc trưởng cho mời kín vui mới cùng cụ hê mẹ các cạ xi、si、bọn hắn ăn xong thịt nướng trở lại tộc địa bên trong liền có u chỉ hạ nhất tộc bên trên xì nổ bụ tìm được hắn đối với hắn nói ra ân ta đã biết còn xin dẫn đường u chị hạ kín nhẹ gật đầu lúc này liền đi theo phu gạ cù gấp tìm hắn hắn tuyệt không ngoài ý mớn không đổi mới là quái sự đâu rất nhanh kín liền đi tới phủ gạ cù trong nhà gặp được cụ chị hạ phủ gạ cù tộc trưởng đại nhân kín có chút thi lễ không cần khách khí như thế ngồi đi phu gạ cù h ò a ái cười một tiếng để k í n tại hắn đối diện ngồi xuống một bên u chị hạ mỹ cộ t o đi tới cho hai người một người một ly t r à sau đó liền l u i ra uống t r à a phu gạ cù dùng tay làm dấu mời tiếp theo nhìn vẻ mặt bình tính kìn khiếu kỳ mở miệng nói ngươi tự a hồ đối với ta mời ngươi đến tuyệt không ngoài ý mớn xem ra đệ tam nói cho ngươi thứ gì đâu thuận tiện nói cho ta một chút sao mặt khác đệ tam trước đó đặc biệt gọi ta đi một chuyến hồ cả văn phòng nói rất coi trọng thiên phú của ngươi chuẩn bị để ngươi gia nhập hắn ám bộ bất quá ta c ử tuyệt ngươi có ý nghĩ gì đâu đối mặt phủ gà cụ ánh mắt k í n sắc mặt không đổi nâng c h u n g trà lên uống một hốc nhỏ chấn định trả lời ta xác thực biết tộc trưởng đại nhân ngài về triệu kiên ta về phần hồ cả đại nhân nói với ta cái gì hắn nói lúc này kỳn trực tiếp đem đệ tam trước đó cùng hắn nói lời đều cùng phụ gạ cụ thuật lại một lần đại khái ý tứ liền là đệ tam nói hắn quát nạt phụ gạ cụ khắc khe kỳn giúp kỳn tranh thủ trong tộc tài nguyên cái gì đây đúng là đệ tam nguyên bản ý tứ chỉ là đệ tam là để kỳn đừng nói cho những người khác nghe nhất là phụ gạ cụ hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới kỳn sẽ không theo lẽ thường ra bài bình thường hắn loại này cô nhi không nên tại trong tộc gặp xa lánh cùng nhất định c h ậ n ép trong lòng kìm nén bực bội sao phụ gạ cụ nghe xong sắc mặt tâm trầm tích thủy quả nhiên là la hồ đi đâu làm sự tình một vòng chụt một vòng g ọ t nước không lọt nếu không phải kìm ngươi hướng ta thẳng thắn ta đều muốn bị đổ bỡn kìm khẽ cười nói cho nên ta mới cùng tộc trưởng ngươi nói rõ dù sao ta đầu tiên là ủ ữ u trí hạ sau đó mới là cổ nộ hạ một thành viên trước k i a tộc trưởng cùng trong tộc cũng không có khắc khe ta đệ tam châm n g i ly g i á n thủ đoạn quá thấp kém một chút đương nhiên hắn có lẽ bản ý không phải như thế cũng nói không chừng đ ấ y chứ kìm trực tiếp nói như vậy cũng là có mục đích cách h ữ c h r í hạ diện tộc chi dạ cũng bất quá chừng mười năm thời gian hắn cần chuẩn bị sớm đệ tam cùng đạn rỗ đối cổ nộ hạ chèn ép cùng xa lánh là lâu dài hắn không thể gợi đến cuối cùng lại ra tay như thế quá bị động, cũng quá ngu xuẩn. không phu gà cụ thưởng thức nhìn xem kỵ suy nghĩ một chút lại kiên định lắc đầu đệ tam là cố ý hắn xác thực coi trọng thiên phú của ngươi muốn đem ngươi kéo đến hắn bên kia đi thứ nhất có thể để cho chúng ta hữu trí hạ ít một thiên tài trong tay hắn nhiều một thiên tài thứ hai có thể suy yếu cùng chèn ép hữu trí hạ đây đã là hắn quen dùng s á o lộ lúc này phu gạ cụ lần nữa nghĩ đến tới những năm kia triệt để đảo hướng đệ tam cùng đạn dộ hữu trí hạ thiên tài cùng kỳn h vừa so sánh hắn cảm thấy bọn hắn liền là cái bầy tên khốn kiếp đương nhiên dạng này tên khốn kiếp trước mắt đều chết sạch sẽ cho nên đệ tam đột nhiên lôi kéo ngươi nguyên nhân là cái gì thuận tiện nói một chút sao phu gạ cụ ngược lại hỏi kỳn núi bay không có gì không thể nói hẳ liền trực tiếp mở ra mình xạ gì gẳng xạ gì gẳng mà lại là hai câu ngọc p h u gạ cù nhìn xem k ỉ n trong đôi mắt các hai cái câu ngọc rất là ngạc nhiên đây là gần nhất thất tình nói cho đúng là đêm qua rào sát sơn t ậ c thời điểm kỳ i gật đầu nói ta t h ờ i dẫn đội đem cái này báo cáo đi lên cho nên đệ tam mới coi trọng như vậy ta đi về phần gọi ta tiến á n bộ trước mắt vì lúc còn sớm đoán chừng chủ yếu là vì thăm dò tộc t r ư ở n g ngươi mặt khác trước đó còn triệu kiên ta phần thưởng ta một cái tạ dù gạ bùm x ì n no g ụ c đâu cái này không kỳ quái cái này không kỳ quái a u chị hạ phù gạ c ù một mặt giật mình ta nhớ được kỳ n g ư ơ i mới một ư ơ i tuổi a một ư ơ i tuổi liền thức tỉnh xạ dị dẳng với lại vừa giác tỉnh liền là hai câu ngọc bản thân ngươi trước đó thực lực chính là thiên tài cấp bậc hiện tại sẽ chỉ càng sâu đệ tam sẽ động tâm cũng có thể lý giải bất quá đệ tam không thế nào hào phóng đâu vẹn vẹn chỉ cấp ngươi một cái tạ dù cạ bùn x i n no rụt phù gạ c u một mặt xem thường tổn hại đệ tam một câu sau đó đố i kỳ cam kết dạng này ta sau đó sẽ truyền mệnh lệnh của ta để trong tộc đối ngươi mở ra s cấp trở xuống tất cả nhân thuật s cấp cũng cho phép ngươi lựa chọn hai cái hy vọng ngươi tốt nhất tú luyện đừng khiến ta thất vọng mặt khác phải chú ý đừng ham hố cần biết tham thì thâm phu gạ c ủ xác thực vẫn là rất có quyết đoán thế mà bỏ được dốc hết v ô liếng cố nhiên có kỳ dị bẩm thiên phú duyên cớ nhưng kỳ vừa rồi đối đệ tam đối thôn đ ố i ủ chỉ hạ thái độ hắn thấy mới là trọng yếu nhất đó là cái thông minh tiểu g i a hỏa niên kỷ mặc dù không lớn nhưng nhìn sự tình rất thấu triệt không giống quá khứ phản bội những cái kia ủ chỉ hạ thiên tài cái mông đã ngồi sai lệch phu gạ c ủ bản thân không phải cấp tiếng người hắn ngược lại là không hề giống những cái kia ưng bại ủ chỉ hạ đồng dạng cho rằng ủ chỉ hạ thiên hạ đệ nhất ủ chỉ hạ trí thượng hắn tán đồng hụ tri hạ là cổ n ổ hạ ủ tri hạ quan điểm nhưng hắn cũng hy vọng trong thôn có thể công bằng đối đ ạ i ủ tri hạ không cầu ngươi lấy thôn hai đại xây dựng ở thân phận mà đối đ ạ i lẳng lặng cùng cái khác nhẫn tộc đối xử như nhau là đủ rồi nhưng cho tới bây giờ trong thôn hiển nhiên cũng không có làm đến mà là đối ủ tri hạ các loại chèn ép là cá nhân gặp lâu dài không công bằng đối đ ạ i đều sẽ sinh lòng h o à n khí hắn có thể kiên trì bảo trì đầu vóc thanh tỉnh tận sức tại để ủ tri hạ dùng nhập cổ nộ hạ thu hoạch được trong thôn tán thành cùng công bằng đãi n ộ liền đã tương đối không dạy nổi vậy liền đa tạ tộc trưởng Kỳ h o ân kỳnh trịnh trọng nhẹ gật đầu ta minh bạch không có ủ tri hạ liền không có ta trước có ủ tri hạ sau đó mới có cổ nấu hạ đã không có ủ trí hạ tự nhiên cũng sẽ không có ta lập thân chỗ điểm ấy ta một mực rất rõ ràng nếu như ủ trí hạ bị diệt cho dù hắn dựa vào chính mình thủ đoạn trốn qua một kiếp c ố nộ hạ cũng sẽ không còn có hắn dung thân chi địa thậm chí giới lì dạ cũng khó khăn có hắn đất dung thân hắn sẽ không thể không trên lưng đảo vong sinh hoạt đây cũng không phải là kỳ m u ố n chương mười bốn lần thứ hai gặp mặt h ẹ vị phàn nàn chương mười bốn lần thứ hai gặp mặt h ẹ vị phàn nàn ngươi quả nhiên rất không đồng d ạ n g ta chờ mong của ngươi phát triển phu gạ cù một mặt thưởng thức nhìn xem k ỳ rất hài lòng k ỳ thái độ ngươi về sớm một chút ta hôm nay t r ư ớ hết cho tới cái này ta liền không ở lâu ngươi về sau gọi ta phủ gạ c ủ thúc liên tốt lời nói mới rồi ra nhà ta cho dù ở tộc địa bên trong cùng tộc nhân khác cũng không nên nói hiểu chưa càng là coi trọng kỳn p h ủ gạ c ủ liền càng không hy vọng kỳn bị đệ tam đánh lên phái chủ chiến hụ trì hạ nhãn hiệu bảo trì cục diện bây giờ cũng rất tốt chỉ cần kỳn mình đầu góc thanh tỉnh đ ố i hụ trì hạ cùng thôn quan hệ có chính xác nhận biết như vậy đủ rồi có lẽ tương lai kỳn có thể trở thành trong tộc đánh và hộ cả nhất hệ một viên cái đinh cũng khó nói ta minh bạch cái kia ta đi trước phụ gạ cù thúc gặp lại nói xong kỳn liền rời đi phụ gạ c ù nhà trực tiếp về tới trong nhà mình thân yêu ngươi tự hồ rất xem trọng cái này gọi hữu c h i hạ kín hải tử u c h i hạ mỹ cổ tỏ các loại kín đi về sau mới từ bường trong đi ra ngồi tại phủ gạ cổ bên cạnh t ỏ mò hỏi đúng vậy phù gạ cổ gật đầu cười sau đó đem chọn cái đầu đuôi sự t ì n h đều cùng u c h i hạ mỹ cổ tỏ nói một lần u c h i hạ mỹ cổ tỏ nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên xem ra cái này kín s ắ c thực rất không giống chứ về sau có lẽ có thể đến giúp thân yêu ngươi cũng nói không chừng đ ấ y chứ đúng vậy a chỉ hy vọng hắn có thể mau sớm trưởng thành đồng thời tâm tư về sau không cần biến chất a ai nói đến đây Phú gạ cụ c ũ ngay thở dài một hơi. Có trời mới biết trì tộc trưởng hơi. hắn hủ dài này mới cái Có được có b nên hạ o nhiêu n khuất. biệt ba. Hoa hoa a g tại lúc này vùng trong chuyển đến một trận tiếng khóc a rồi ít chĩa chăn t ỉ n h mỹ cụ to lập tức đã không có cùng phụ gạ cụ nói chuyện phiếm đi xuống công phu liền vội vàng đứng lên chạy vào phòng bên trong đem vừa mới tỉnh ngủ ít chĩa ôm ở trong ngực k h ẽ động lấy chấn an một cái ít chĩa liền ngừng tiếng khóc bốn n h o á n một cái hơn một tháng thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này kịp bọn hắn lại tại rùa hỉ xín cụ dẫn đầu dưới hoàn thành mười mấy c cấp đến b cấp khác nhau nhiệm vụ tất cả đều là thảo phạt sơn tặc nhiệm vụ doanh không chỉ có cực hạn tại tới gần phong chi nước bên này khu vực khu vực khác cũng đang đả kích phạm vi bên trong trong đó một chút rõ ràng có nị dạ độ khó cùng nhiệm vụ đẳng cấp tự nhiên tăng lên những n à y cơ bản đều là hư hư thực thực cái khác các quốc gia gián điệp giới nị dạ lúc này đã bấp bên ngay tại nửa tháng trước nham nhẫn cùng cộ nộ hạ tuyên chiến đệ tam khẩn cấp triệu hồi còn ở bên ngoài lắc lưu dị dày dạ để hắn xuất lĩnh mấy ngàn nị dạ bộ đội chạy tới cùng thổ quốc giao giới cờ sạn nọ cù nị còn có mưa chi quốc biên cảnh chống cự nham nhận tiến công vân ẩn vụ ảnh cũng đều dục ân cảm giác này k ì m tại tinh luyện t r ả cờ dạ thời điểm đông nhiên cảm thấy trên linh hồn một trận quen thuộc rung động hắn lập tức con mắt có chút sáng lên lúc này thuận theo trong ý thức g i ậ n dắt sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền xuất hiện ở cái kia quen thuộc màu đen trong thông đạo cuối cùng là lại mở ra sao cũng không biết không gian này mở ra quy tắc đến tuột cùng là cái gì liền không thể biến thành tùy thời đều có thể mở ra sao u chị hạ kìm bên cạnh nói thầm bên cạnh hướng thông đạo một mặt đi đến rất nhanh liền đi tới quen thuộc bên trong không gian kia có chút chầm a người cái tên này cũng sớm đã ngồi sổm trên bàn hệ v ì một mặt ghét bỏ phàn n à nói n sau đó hệ v ì trực tiếp một mặt đắc ý mở ra hắn xạ gì gẳng hướng về phía u trí hạ kỳnh đắc ý khoe khoan nói thương thương nhìn xem bản đại gia đây là cái gì thứ u trí hạ kỳnh thấy lập tức đ ễ u môi khinh thường nói đây không phải ngươi dựa dẫm vào ta lấy được sao ngươi cầm ta đồ vật cùng ta khoe khoang nghĩ như thế nào nó、no, nớt、no. sau đó hắn trực tiếp mở ra mình hai câu nọc xạ gì gẳng liếc xéo lấy hệ vị nói ngươi con hàng này sẽ không cho là ngươi một cái hệ vị đều có thể dựa vào dung hợp tinh thần l ư c thức tỉnh xạ gì gẳng ta cái này chính chủ lại làm không được、à? không thể nào không thể nào u c h ị hạ kìm cái này vẻ mặt và n g ữ khí lao vét xi hè vi tuất h ta hắn tính sai ngây tơ nó lúc này quan mình xạ dịn gẳng bay đầu nết miệng nói thứ không phải liền là hai câu n ọ c sao có gì đặc biệt hơn người đến vụ một tay nhìn xem ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này tiến bộ thuận tiện cũng làm cho ngươi xem một chút đ ệ vị đại gia trưởng thành hừ hừ cái này hơn một tháng nó đi theo x ỉ n thì ạ thế nhưng là liên chiến nhiều cái thành thị còn tại giã ngoại đã trải qua vô số chiến đấu thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay xin t h ì hạ cũng không hổ là phú bà các loại đặc chế c ự c phẩm bổ kẹ mẩn thức ăn năng lượng khối lập phương thậm chí kỹ năng đĩa cd cũng không thiếu nếu không phải nó một mực có cố gắng rèn luyện sợ là đã lên cân a cũng tốt những n à y hơn một tháng cũng không có nhàn rỗi a học được không ít mới nhẫn thuật đâu nói xong ưu chi hạ kìn không nhìn thẳng l ệ vị nâng lên móng bút nhỏ trực tiếp đưa tay phi tốc tại trên đầu nó mái trèo mười cái người tên hôn đ à n trực tiếp đem hệ vị làm p h á t bực hệ vị cảm giác hoàn thành một mặt cùng hưởng về sau liền vội vàng này ra sau đó ngồi sổm ở một bên tiêu hóa lên ưu chi hạ kỳ ký ước đến ưu chi hạ kỳnh cũng đồng d ạ n g là như thế một hồi lâu hai người mới tiêu hóa xong càng tin tức mới ưu chi hạ kỳnh một mặt kinh ngạc nhìn xem h、e、vị nói cần kết tấn nhận thuật thế mà không cách nào tại bộ kẻ mần thế giới sử dụng cái này thật đúng là ngoài ý liệu chuyện hợp tình hợp lý đâu rất bất đắc dĩ tôi ta hệ、e、vị bất đắc dĩ mở ra một đôi chân trước ta lúc đầu coi là có thể sử dụng biến thân thuật cái gì sau đó lấy hình người bề ngoài thuận tiện cất bước ở bên ngoài đâu hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng với lại ngươi những cái kia nhận thuật ta phần lớn cũng không dùng tới lần này cũng là ngươi nói ngươi học nhiều như vậy hòa độn lôi độn có làm được cái gì cũng sẽ không cần kết tấn huyễn thuật còn có thể dựa vào lấy xạ dìn gẳng dùng một chút lần sau ngươi vẫn là nhiều học một điểm không ấn nhận thuật a hoặc là đem những cái kia cần kết tấn nhân thuật đều mau sớm đơn giản hóa thành không ấn a ta yêu cầu không cao a nhìn xem u trí hạ kín lần này đổi mới mấy chục cái hòa đội lôi đội nhân thuật nó thật là trông mà thèm không được a đáng tiếc hoàn toàn không có cách nào dùng khí r u n g lạnh u trí hạ kín nghe mắt t r ậ n trắng yêu cầu này còn không cao ngươi cho rằng ta là sẻn dù hạt hi giam m vẫn là lục đạo tiên nhân ừ hệ vị thắng hất đầu ta mặc kệ ngươi mau chóng làm được tận lực nhiều học một điểm không ấn n h ậ n thuật như cái gì dạ s è n găng a phong độ n dạ s è n găng loại hình đều có thể ta không chọn ta tận lực A. u chị hạ kín bất đắc dĩ gian tay sau đó ngược lại hỏi nói đến ngươi hẳn là không sai biệt l ắ m có thể tiến hóa đi nhớ kỹ tiến hóa thành h ẹ t i ông a sau đó mau chóng học biết tê lệ p ọ n ta bên này cổ nộ hạ đã cùng xa nhẫn nhăm nhẫn khai chiến vụ ảnh cùng vân ẩn cũng r ụ c dịch nhu cầu cấp bách bảo mệnh kỹ năng hắn nhìn qua trước mắt lệ vi đã ba mươi mức cấp tiến hóa không thể kéo dài nữa không cần thiết chương mười lăm người mới một cái đẹp trai chữ khái quát toàn bộ hắn tỷ hệ sở kỳn chương mười lăm người mới một cái đẹp trai chữ khái quát toàn bộ hắn tỷ hệ sở kỳn biết rồi sau khi trở về liền tiến hóa hệ vì không kiên nhẫn lắc lắc móng vuốt nhỏ nói bổ sung tuyên bố trước một điểm ta gần nhất dùng x ỉ n thị ạ máy tính t r a tìm qua mt ổng tài liệu cũng không thể thông qua tăng lên đẳng cấp đến học biết tệ lẹ của ta muốn học được đến tìm biết tệ lẹ hoặc siêu năng hệ bộ kệ mẩn hoặc là nhân loại siêu năng lực giả d ạ bảo mới được ai ưu chị hạ ký nghe một trận kinh ngạc thì ra là như vậy sao hắn vẫn cho là e p t ông đẳng cấp đến liền có thể tùy tiện học được đâu cho rằng thế nào đây Ê, vì liếc mắt, bất quá cái này ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi không cần phải để ý đến chờ lần sau lại đến hẳn là liền không sai biệt lắm bất quá ngươi nhưng phải kiềm chế một chút giới nghị dạ chiến trường cũng không phải đùa dỡn vạn nhất ngươi treo vậy coi như đáng tiếc nó cùng ngụ trí hạ k ỳ n cũng còn không xác định trong bọn họ vạn nhất h ai cốt cuối cùng sẽ như thế nào là một lần nữa xuyên qua vẫn là cái khác bọn hắn cùng hưởng lực lượng có thể hay không theo một phương tử vong mà biến mất đâu đây đều là không xác định nhân tố có thể không chết vẫn là đừng chết đi chết một cái khả năng liền thiếu đi một cái h o ặ c đâu yên tâm ta rất t i ế c mệnh u chị hạ k ì n h đáp lễ hệ v ì một cái l ư ớ c mắt cái kia các ngươi thảo luận xong sao ngay tại lúc này một bên chuyển tới một cái ngược khí thanh âm ân trực tiếp đem u chí hạ k ì n h cùng hệ vi đều kinh động hai người có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy một cái quần áo cách gan mặc không kém mười mấy tuổi thiếu niên đứng ở một cái lối đi miệng lấy tay đào lấy thông đạo biên giới lộ ra một nửa đầu hướng u chị hạ kỳnh bọn hắn nhìn bên này người mới đùi vẫn là vật trang sức các ngươi u h a l trước đứng qua người kia nhìn thấy vọn tới một người một sủng lập tức cuốn quýt lui lại nhưng hắn tốc độ kia nhìn xem cũng chính là người bình thường làm sao có thể hơn được g ụ chỉ hạ kìm cùng nghệ vi trong khoảnh khắc liền bị đội kịp sau đó bị hai người từ trong thông đạo kéo đi ra tại tiếp xúc trong n g á y mắt hắn cũng biết hết thảy lập tức vô cùng ngạc nhiên thì ra là như vậy ha ha ha ta phát đạt được cứu rồi sau một khắc hắn thật hưng phấn từ dưới đất nhảy dựng lên một mặt hưng phấn hủ ở tay múa chân nói ta đã nói rồi ta đẹp trai như vậy làm sao lại không có kim thủ chỉ nguyên lai、like、ta kim thủ chỉ chính là chính ta sao được cứu nhưng mà lúc này ưu chị hạ kỳn cùng nghệ vị nhưng không có hắn cao hứng như vậy chỉ thấy ưu chị hạ kỳn ôm hai tay mà không thay đổi nhìn xem người mới trên giới quan sát một chút nói ngươi xuyên qua chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới đúng không cho nên có thể nói cho chúng ta biết thiên phú của ngươi cùng năng lực là cái gì không vì lông gì vừa rồi ta một chút cũng không có cảm giác được ê bì cùng hỏi lạnh lù n g mặt biết người mới đến từ văn tỷ hệ sở thế giới hai người còn còn tưởng rằng tới cái đùi kết quả ngoại trừ cơ sở một phần tinh thần lực cùng t h ể c h ấ t liền không còn có cái gì nữa chí ít bọn hắn không có cảm giác được có lẽ còn có một số ẩn tàng thiên phú cái gì không có kích p h á ta chí ít bên ngoài là như thế á c h văn tỷ hệ sở kìn nghe hơi có chút lúng túng dùng một ngón tay gại g a i gương mặt chỉ chỉ mặt mình nói đẹp trai tính sao uchi hạ kín hệ h vi chưa bao giờ từng thấy như thế vô liêm sỉ chi đ ổ a không đúng con hàng này có vẻ như cũng chính là bọn hắn a nói mình như vậy chẳng phải là có từ mắng hiềm nghi nhìn thấy uchi hạ kín h cùng hệ vi m ặ t không thay đổi nhìn xem mình thật lâu không nói gì hoan tỷ hệ sợ kìn h càng thêm lung túng ngượng ngùng nói không tính sao kỳ thật ta cảm thấy xuất khí cũng coi là một loại thiên phú ta nếu không phải tướng mạo xuất khí dáng người cũng h o à n mỹ sớm tại bị hải tặc bắt lấy một khắc này liền đã bị xử lý nữa nha đâu còn có thể giống như bây giờ mặc dù đang bị nhốt nhưng ăn mặc chi phí đều không có thu được k h ắ c khe nếu như tiếp x u ố n g sẽ không bị bán cho nô lệ con b u ồ n vậy đơn giản là hoàn mỹ a áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian ngươi có thể tưởng tượng sao đây là bao nhiêu người t h à thiết ước mơ nghe được con hàng này không biết xấu hổ như vậy ở bên kia tự biên tự diễn u c h i hạ kìn cùng n ệ vi nhìn nhau một chút u c h i hạ kìn con hàng này quá t i ệ t cách quá làm bẩn chúng ta k ỉ n chúng danh tiếng không bằng trực tiếp nhân đạo hủy diệt như thế nào Vì, ý kiến hay chăm chú mặt vừa vặn thí nghiệm một cái treo đến tột cùng sẽ như thế nào là triệt để chất chứ vẫn là một lần nữa chuyển sinh đâu cũng hoặc là lần nữa xuyên qua chuyển sinh sau khi chết cùng hưởng lực lượng sẽ sẽ không biến mất nghĩ đến cái này u c h í hạ kỳnh cùng nghệ vi sắc mặt đều lộ ra biến thái nhà khoa học nụ cười dữ tợn hoan tỷ hệ sở kỳnh ui ui ui đừng nói d ỡ n sẽ chết người đấy vạn nhất mọi người cùng nhau đồng quy vô tận làm sao bây giờ nhìn thấy ác ý tràn đầy u c h í hạ kín cùng nghệ vi hoan tỷ hệ sở kỳnh cũng không dám tiếp tục đùa nghị tiện cũng ít k u ê n c à n ó i nhìn cái này một người một sùng tư thế làm không tốt thật sẽ biến thành hành động người là thật phế vật chúng ta còn tưởng rằng có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỷ đâu kết quả cái dám dùng không có cao hứng hụt hệ vị b i ể u môi khinh thường nói nhìn về phía v ă n t ỷ hệ s ở kín ánh mắt tựa như lại nhìn một đống rác r ư ỡ i m ẫ u chốt con hàng này tính cách có vẻ như còn rất t i ệ n hệ vị là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chỉ là bản tính của mình rất hiển nhiên là cái này v ă n t ỷ hệ s ở kín vấn đề cá nhân tin tưởng ta chăm chú mặt ta có biện pháp nào v ă n t ỷ hệ s ở kín bất đắc dĩ tại một vị trí ngồi xuống giang tay ra nói ta không giống các ngươi là từ xuất sinh bắt đầu xuyên qua ta xuyên qua thời điểm liền đã bị bắt đến trên thuyền hải tặc giam lại các ngươi để cho ta làm sao bây giờ coi như xuyên qua tổng cộng cũng mới hơn mười ngày thời gian nếu không phải từ cái khác đồng dạng bị bắt tới gặp rủi ro người trong miệng còn có những cái kia hải tặc nhóm thông thường trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến không ít tin tức ta ngay cả mình tại cái gì thế giới cũng không biết đâu có thể làm rõ ràng vị trí thế giới vị trí chỗ cùng vị trí thời gian đ i ể m liền đã rất tốt có được hay không hắn là thật may mắn mình dáng dấp đ ẹ p mắt nếu không trên thuyền cái khác dáng dấp đ ồ n g d ạ n g n h ữ n g cái kia gặp rủi ro người kết cục bi thảm liền là hắn tấm gương Ê, Uchiha so sánh với ưu trí hạ kỳnh cùng nghệ vi hoan tỷ hệ sở k ỳ n s ắ á c thực phải ngã n ấ m mốc nhiều ta còn tưởng rằng chúng ta xuyên qua đều là từ xuất sinh bắt đầu đâu hiện tại xem ra lại nhiều như n g ư â i loại này trực tiếp hồn xuyên đoạt xá loại sao ưu trị hạ kỳnh sờ lên cầm suy nghĩ nói cái gì gọi là đoạt xá đây chính là ta bản thân tướng mạo có được hay không hoan tỷ hệ sở kỳnh bất mãn cải chính chương mười sáu bạch chơi đảng cái gì nhất gánh t ị đối hoan tỷ hệ sở k ỳ n đề nghị hoan tỷ hệ sở kỳnh cảm thấy mình hẳn là vừa mới thức tình trí nhớ kiếp trước mà thôi Ô,、oh, ồ、oh、u Chi hạ kình cùng n ệ vi lướt mắt ngươi đoán chúng ta tin hay không lại nói nói đến đẹp trai ngươi còn có thể đẹp trai qua ta ưu Chi hạ kình một mặt kiêu ngạo dương lên cái cảm không phải hắn thổi cho dù là tại thừa thai xuất ca mị nữ ưu Chi hạ hắn tướng mạo ráng người đều là đình cấp tương lai giới n g dạ thứ nhất đẹp trai tên tuổi hắn việc nhân đức không được h a i h ẹ vi ta xem như phát hiện các ngươi từng cái là thật cũng không cần m à t a thảo mạnh thảo ghen ghét khiến cho hắn chất vách tường tách rời h ẹ vi nội tâm gầm thét lên dáng dấp đẹp trai không tầm thường a nếu là ta cũng xuyên qua thành nhân loại khẳng định so với các n g ư ờ i mạnh gấp trăm lần dù cho hiện tại xuyên qua trở thành hệ vi vậy ta cũng là hệ vi bên trong đẹp trai nhất không hẳn là tổ kẽ mẩn bên trong nhất tịch tệ cảm giác hồ i nhào xuống dưới có chút lãng phí thời gian ủ c h r ị hạ kín lắc đầu phủi tay đem hệ v i cùng gần tỷ hệ sở kín lực chú ý đều hấp dẫn tới nói vẫn là đường mù v ô n g h ĩ a nói một chút tiếp xuống chúng ta riêng phần mình quy h o ạ c ta mục đích của chúng ta thế nhưng là vì riêng phần mình có thể sống được càng tốt hơn trở nên mạnh hơn nói chuyện tào lao không có chút ý nghĩa nào ánh sáng dáng dấp đẹp trai liền hữu dụng vậy hắn đã sớm không cần cố gắng làm gì giống như bây giờ vất vả hoan tỷ hệ sở kín nhận đồng nhẹ gật đầu cũng là ngoại trừ đẹp trai ta vẫn là muốn sống được càng tự do điểm các ngươi có vẻ như đều đã có mình quy hoạch ra giúp ta tham mưu một chút thôi ngược lại nhìn qua hai người ký ức về sau hoan tỷ hệ sở kín cảm thấy bọn hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp lên i tốt hai cái mình cố gắng mạnh lên h ạ c tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu ngươi không đề cập tới chúng ta cũng có ý nghĩ này u trí hạ kín cùng nghệ vị cùng nhau gật đầu một mặt ghét bỏ nhìn xem h o n tỷ hệ sở kín thật sự là ngươi quá kéo sụp đổ ta có biện pháp nào hoan tỷ hệ sở kín bất đắc dĩ giang tay nói ta một xuyên qua chính là cái này bộ dáng trực tiếp bị bắt nhốt vào trên thuyền hải tặc may mắn bọn hắn muốn đem ta bán tốt giá tiền cho nên chiêu đ á i cũng tặng được không có ngược đái ta không phải vậy ta muốn tự tử đều có bất quá hiện tại thuyền hải tặc đã nhanh tới gần d ô dơ chấn nghe hải tặc nhóm nói chuyện phiếm nói bọn hắn sẽ ở nơi đó cùng chân chính bọn buôn người giao tiếp hoan tỷ hệ sở kín trơ mắt nhìn đủ c h í hạ kín cùng nghệ vi hai vị huynh đệ không thể không nói các ngươi tới thật là quá đúng lúc nhanh dậy một chút ta làm như thế nào làm ưu chị hạ kín cùng nghệ vi nghe đều là im lặng hệ vị hiện tại ngươi có được hai chúng ta thực lực cùng năng lực chạy trốn hẳn là không thành vấn đề cẩn thận một chút về sau cho ta hảo hảo cố gắng tu luyện a hôn đản u trị hạ kỳ liên tục gật đầu liền là liền là một người một sùng đầy đủ biểu đạt ra đối thoại chơi gái đảng ghét bỏ c h i tình con tưởng rằng có thể tới cái đùi đâu tình cảm là vật trang sức duy nhất an ổ i liền là chí ít có thể thu được v ăn tỷ hệ sở kỳn thể chất còn có tinh thần lực tăng phúc cũng xem là không tệ mặt khác h o n tỷ hệ sở thế giới tiềm lực tương đương có thể tương lai có hy vọng cũng là đâu h o a n tỷ hệ sở k ì n sờ lên c ầ m hiệu rõ nhẹ gật đầu nhóm này bắt ta hải tặc ra hiệu kỳ thật rất bình thường dù sao cũng là yếu nhất đông hải mà đương nhiên kém hay không kém chỉ là tương đối mà nói nếu là h o a n tỷ hệ sở k ì n không có thu hoạch được hụ trì hạ kín cùng nghệ vị lực lượng mười cái hắn c h ó i một khối cũng đánh không lại nhóm này hải tặc đã tới gần rô dơ chấn vậy ngươi dứt khoát trực tiếp chạy đi tới trước rô dơ chấn tướng sạn đ mcates cùng dù bát xỉ d ì nắm bắt tới tay tốt đây chính là sáng loáng cơ duyên a trước mắt mà nói kiếm đạo cùng thể thuật có thể làm người chủ tu u chị hạ kín đề nghị hắn đề nghị như vậy cũng là có mục đích của mình hoàn tỷ hệ sở thế giới bên kia có được phong phú hông thú l o à i cá hải vương loại các loại tư nguyên đối rèn thể trợ giúp rất lớn hắn liền trông cậy và hoàn tỷ hệ sở kỳn mau chóng đem thể chất cùng kiếm đạo tăng lên cao như vậy hắn có thể giảm bớt thể thuật rèn luyện gia tăng nhận thuật tu luyện cùng khai thác thời gian người tinh lực là có hạn muốn chỉ có thể là nhanh tăng cao thực lực chú đáo rất khó bản thân hắn tư chất cũng không phải hợp cấp bậc a các loại lần này dung hợp h o n tỷ hệ sở kỳn tinh thần lực cùng thể chất hẳn là cũng có thể bước vào thiên tài chân chính cấp bậc tư chất hàng ngũ tư chất loại vật này nha bản thân cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. t ưu trị hạ kín cùng ngắn tỉ hệ sở kín một mặt im lặng ngươi suy nghĩ nhiều đây chính là thần thú đừng xem bạn im đập đến cùng khôi hài phim đồng dạng dễ dàng liền bị bỏ vào nhưng này chút chức vụ thần thu thật không đơn giản à. chủ quan lời nói cẩn thận mạng chó của ngươi khó giữ được quá mức tin tưởng nội dung cốt chuyện cái gì chết như thế nào cũng không biết、hệ、vị. còn không cho nhân ra y y một cái mất hứng không nói nó ngươi cảm thấy thế nào u c h ị hạ kỳn nhìn về phía văn tỷ hệ sở kỳn truy vấn chẳng ra sao cả văn tỷ hệ sở kỳn giang tay ra học tập kiếm đạo cùng thể thuật không có vấn đề ta lúc đầu cũng là tính toán như vậy ta chuẩn bị về sau nghĩ biện pháp đi xương thắng thôn một lòng đạo quán hướng cột hy dô học tập kiếm đạo nhưng lấy tới sàn m c c a t e t cùng dù bà xì g ì cái gì vẫn là tha cho ta đi ta lấy tiền ở đâu liền xem như sàn m c c a t e t cũng cần năm mươi nghìn mở di tốt ta ta hiện tại người không có đồng nào thuận tiện nói một câu hiện tại mới biển chọn lịch năm một nghìn năm trăm linh chín cái kia cửa hàng có ở đó hay không không biết nhưng cái tết có ở đó hay không coi như không nhất định dù sao cách nội dung cốt truyện bắt đầu thời gian trọn vẹn kém mười ba năm đâu trên lệch thời gian xa như vậy nghĩ như vậy đều không đáng tin vậy a cái kia tiệm vũ khí mở không có mở đều chưa hẳn ưu trí hạ kìn có chút lúng nhẹ gật đầu cũng là là hắn nghĩ xấu hệ vị kín liếc mắt nói thử nhìn một chút luôn luôn không sai cùng lắm thì đi không một chuyến chính là người có được ta cùng ngụ c h ỉ hạ k í thực lực có thể hay không giải quyết bắt cóc ngươi cái này một đám hải tặc bọn hắn có hay không treo giải thưởng thực sự không được còn có thể đi r ô r ơ chấn bến cảng từng cái trên thuyền hải tặc châu m à đi trên c h ấ n đen ăn đen cũng được chỉ cần thực lực đầy đủ con sâu không lấy được tiền hoan tỷ hệ s ở k í lập tức bừng tỉnh ách có vẻ như thật là có người thuyền trưởng tiên ó i qua hắn gọi huyết thủ họ dị tiền treo thưởng vạn vợ gì đâu a thông suốt u chị hạ k í lông mày nhữ lại Cái n à đi đi. Lấy. Lấy vì bên kia liền phát hiện nhận thức không cách nào trực tiếp sử dụng hình như là quy tắc bất đồng dùng thông tục một chút tới nói liền là file mật mã khác biệt cần chậm giải phá giải đừng đến lúc đó sử dụng năng lực thất bại đánh giá sai thực lực của mình vậy liền lung túng chương mười bảy bạch, bạch chơi nhất thời thoải mái một mực bạch chơi một mực thoải mái thực lực chưa đủ lời nói tự nhiên là trước lấy bảo mệnh làm chủ bằng không thì hoan tỷ hệ sợ kìn treo việc nhỏ bỏ qua hoan tỷ hệ sợ thế giới như thế một cái tiềm lực không kém thế giới vậy liền đáng tiếc may mắn hoan tỷ hệ sợ kìn tạm thời không biết ủ trí hạ kìn ý nghĩ nếu không sợ là sẽ phải cùng hắn đánh nhau a h o n tỷ hệ sợ kìn e hiểu rõ nhẹ gật đầu đã hiểu ta sẽ thử trước một chút nhìn mặt khác ta chuẩn bị xử lý xong nhóm này hải tặc xem hết đao về sau liền đi thuyền đi xương thắng thôn một lòng kiếm đạo quán học tập kiếm đạo đồng thời cố gắng rèn luyện thể thuật u c h ị hạ kin cùng nghệ vi biểu thị chúng ta không có ý kiến đúng nhớ kỹ chớ ăn trái ác quỷ cuối cùng u c h ị hạ kin nhắc nhở nói thứ này có chút hố nhược điểm quá rõ ràng hiện tại nói rõ lấy bọn hắn tương lai tiềm lực vô hạn còn có ba mươi ba cái thế giới bọn hắn trở lấy cùng hướng đâu chỉ ít thời gian đầy đủ bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh không thể quá thiên cận bất quá nếu như ngày nào có nghiên cứu người tài ba ra nhập vào đem trái ác quỷ bản chất nghiên cứu triệt đề có thể loại bỏ thiếu hụt lời nói bọn hắn cũng không để ý tìm một cái cường lực điểm trái cây phục d ụ n g biết rồi hoan t ỷ hệ s ở kín lướt mắt hắn nhìn xem rất ngu xuẩn đừng một mực nói ta cũng nói một chút các ngươi a hoan t ỷ hệ s ở kín cảm thấy mình bên này không sai bị lắm ngược lại đem chủ đề chuyển rời đến ủ trí hạ kín cùng nghệ vị trên thân nhìn xem một người một sùng nói ủ trị hạ kín ngươi lần này sau khi trở về tận lực giúp một tay thu thập một chút kiếm đạo bí tịch a cả cạc、si、chi quốc có vẻ như cũng không ít kiếm đạo bi tịch kỳ thật ta càng hy vọng sớm chút tới một cái kiế dạng này ta liền có thể tiếp tục bạch chơi không thể không nói bạch chơi nhất thời thoải mái một mực bạch chơi một mực thoải mái a mình chậm rãi tu luyện nào có bạch chơi tới nhẹ nhàng hắn cái này thịnh thế mỹ n h a n hoàn toàn dùng để vùi đầu tu luyện h á không đáng tiếc cái thế giới này còn có không ít tao nộ long đong mỹ thiếu nữ trở lấy hắn đi cứu vớt đâu cái gì cụ y nạ nạ mi cạy a loại hình đối với cái này hắn biểu thị nghĩa bất dung tử ta mẹ nó cũng muốn a nhưng đây không phải còn không có sao cho nên ngoan, ngoan cho ta nỗ lực a nếu là lần sau cũng không có đủ tăng lên ngươi liền lùi bởi a ưu c h i hạ kỳ một mặt xú xú đôi nói nếu như thông qua bạch chơi liền có thể mạnh lên lời nói ai mẹ nó không nghĩ về sau ba người lại rảnh rỗi trò chuyện thảo luận một lần về sau mới nhao nhao rời đi cái không gian n à y bốn hoan tỉ hệ sở thế giới cách d ô rơ chấn bất quá hơn một trăm trong biển một chiếc trên thuyền hải tặc chiếc này thuyền hải tặc bồn bên trên vẽ lấy một cái khô lâu một đôi dao nhau hết thủ đ ư ờ n g vân chính là hết u y thủ băng hải tặc đánh dấu h ô hoan tỉ hệ sở kỳn ý thức trở về lập tức cảm giác được một k h lực lượng bằng không tràn vào trong cơ thể của hắn mỗi một giây đều tại phi tốc mạnh lên cảm giác kia cực kia cực k hắn đứng dậy nắm chặt lại quyền huy động m ấy lần n ắ m đ ấ m hoạt động một chút thân thể trong nháy mắt liền yêu loại này tràn ngập lực lượng cảm giác tiếp đó trước khảo thí một giờ nghìn thuật cùng nghệ vi kỹ năng có thể hay không sử dụng a nói làm liền làm hắn lúc này bắt đầu khảo thí không khỏi kinh động hải tặc trước dùng động tính tiểu nhân biến thân thuật kiểm tra một chút rất nhanh hoàn tất thi kiểm tra dựa vào quả nhiên không thể dùng sao hắn gặp cùng nghệ vi đồng dạng vấn đề không kiểm dùng sau đó hắn lại đo thử một chút dùng trạ cơ dạ leo cây hắn bị giam tại khoang thuyền tự nhiên không có cây cho hắn bỏ nhưng hắn có thể trèo tường a chỉ thấy hắn một cước phân bố nhất định lượng t r ả cờ dạ đạp vào một mặt tường vách tường ngay sau đó phóng ra cái chân còn lại vững vàng giống tại trên mặt tường cả n g ư ờ i đều cùng mặt đất hiện lên song song đứng vững vô cùng thần kỳ quả nhiên có thể vậy l i ê n cùng hệ vi đồng dạng là quy tắc không kiêm d u n g vấn đề xem ra về sau có nghiên cứu hoặc là giao cho hệ vi kế hoạch thông mặc dù thế giới của hắn cùng hệ vi chỗ bổ kẹ mẩn thế giới quy tắc cũng không phải khác biệt nhưng các loại hệ vi tổng kết ra thế giới của nó quy tắc ủng hộ cả thế giới quy tắc khác biệt phá giải đưa ra bên trong quy luật về sau hắn t ạ i đem quy luật sử dụng đến phía bên mình làm ra tương ứng điều chỉnh hẳn là có thể t ỉ n h rất nhiều chuyện a cái này thì tương đương với có được h i ể u rõ ma khí mặc dù vẫn là muốn một lần nữa phân tích một lần nhưng độ khó khăn hoàn toàn không phải một cấp bậc tiếp xuống liền là hệ vi kỹ năng thử một chút trùng kích quyền nghĩ như vậy kỳ lúc này nâng lên một cái tay nắm tay thử nghiệm d ù n g n g chỉ hạ kín khai phát ra trùng kích quyền ông Sau tay ra kích quyền hiệu quả. một nắm đấm trên thành trùng khắc, kích cánh hiện cùng công Kiệt ha ha ha quả nhiên đi đến thông đâu như vậy kỳ lập tức nghe răng cười lên tiếng mặc dù hắn trước đó cùng ngụ chỉ hạ k ỳ cùng nghệ vị nói khoác mình tại nơi này bị hải tặc chiếu cố rất tốt nhưng hắn ý tưởng chân thật nhưng không phải như thế đối nhóm này hải tặc hắn nhưng là hận tấu tiểu quỷ n g ư ơ i quỷ tiểu cái gì đừng tưởng rằng n g ư ơ i đáng tiền ta cũng không dám có n g ư ơ i thành thật một chút biết không có lẽ là nghe được k ỳ vừa rồi khó nghe tiếng cười chỗ góc c u a một cái phụ trách trông coi hải tặc đều chưa từng có đến chỉ là xa xa hướng về phía k ỳ chỗ nhà t h phương hướng mắn to hắn sẽ không nghe lầm cái kia chính là cái kia gọi k ỳ tiểu quỷ thanh âm vâng sau một khắc một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ k ì n bên kia nhà tù chuyển đến làm cho cả đáy cabin đều chấn động thậm chí liền lên tầng cũng có thể cảm giác được cỗ này tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh dựa vào cái quỷ gì cái kia trông coi hải tặc lập tức bị hạ kêu to một tiếng sợ hai kêu lấy từ dưới đất nhảy dựng lên nhìn về phía nhà tù c h ỗ sâu chỉ thấy bên kia cho bụi lầy trời trong lúc nhất thời thế mà nhìn không rõ ràng nhưng bên kia chuyển đến cảm giác g á p bách lại làm cho cái này trông coi hải tặc có chút run r u dày đạp đạp bài ba ngay tại lúc này một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên、Ai? là ai ai ở bên kia là kỳn tiểu q u ỷ sao đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra cho ăn cho ta đáp lời a trông coi hải tặc nghe được tiếng bước chân này càng khẩn trương hơn trong tay nắm chặt cái này b ằ n đao trách trách hô hô hướng về phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng hô to đến đồng thời dưới chân không tự chủ bắt đầu lui về sau tựa hồ muốn rời khỏi cái này nhà tù đi bên ngoài cầu cứu rất nhanh kỳn đi ra cho b u ổ i khu thân hình hiện lộ đang tại bảo vệ hải tặc trong mắt kỳn â n g lên một cái tay hướng về phía trông coi hải tặc cười gần vây vây tay nói nhà đây không phải hù phẹn đại nhân sao làm sao ngươi nhìn qua rất sợ sệt ngươi ngươi là k ì n tiểu quỷ h ù phẹt có chút không xác định hỏi đ a u trong tay cầm thật chặt hắn luôn cảm giác trước mắt cái này k ì n tiểu quỷ không đồng dạng cụ thể chỗ đó không đồng dạng hắn cũng không nói lên được tóm lại bây giờ nhìn đi lên rất nguy hiểm hắn quay người liền m u ố n trốn h u k ì n há có thể để hắn toàn nguyện thân hình loé lên liền vượt qua mấy thước khoảng cách đ u ổ i kịp hù phẹt thân hình ánh và o h ù phẹt tầm mắt hu phẹt chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa cổ căng một cái hắn liền bị kín nắm n u t cái cổ nhắc tha chương mười tám bắt đầu thanh toán t u ấ n sắt xọa phó thuyền trưởng chương mười tám bắt đầu thanh toán thuấn sắt x o a phó thuyền trưởng giang g ắ c không đợi hắn cầu xin tha thứ kín liền tàn nhẫn trực tiếp bóp nát cái này rác rưởi cổ kín h thế nhưng là nhớ rõ quá khứ hơn mười ngày cái này rác rưởi là thế nào ngược đãi trên thuyền cái khác bị bắt tới cái khác dân chúng vô tội lại là như thế nào đối với hắn vanh mặt hất hàm sai khiến cái này trên thuyền hải tặc hải tặc có một cái tính một cái tất cả đều là rác rưởi không có một cái nào là vô tội ngẫm lại cũng thế một đám lấy cướp b ó p cùng bắt dân chúng vô tội bán làm nô lệ trên biển rác rưởi ở đâu ra vô tội tiện tay đem h ũ phẹt thi thể ném xuống đất kìm n g h e chắp sau lưng trong phòng giam truyền đến tiếng nghị luận cùng tiếng cầu cứu đây là kìm tiểu ca bbb đùa gì thế hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy cứu lấy chúng ta a kìm tiểu huynh đệ cứu mạng giúp chúng ta một tay kìm nghe dừng bước lại quay đầu quát lớn một tiếng yên tĩnh lập tức thanh â m bên trong vì đó trì trệ sau đó kìm không đợi hắn nàng nhóm tiếp tục mở miệng tiếp lấy căn dặn cùng nhắc nhở nói ta đi lên trước diệt nhóm này hải t ặ n sau đó lại tới cứu các ngươi dạng này nếu như ta không đi lại các ngươi cũng sẽ không bị ta liên lụy hiểu chưa hắn vừa nói như vậy những cái kia vốn đang bởi vì hắn quát lớn lòng có bất mãn người lập tức không có ý kiến bởi vì kỳ nói có đạo lý a đừng nhìn kỳ nhẹ nhàng giết hù phét nhưng đây bất quá là chiếc này trên thuyền hải tặc một cái tiểu lâu lâu mà thôi nhiều người lợi hại đâu vạn nhất kỳ đánh không lại hắn có thể hay không sống mệnh thoát đi không biết nhưng nếu như bọn hắn bây giờ bị cứu ra ngoài tuyệt đối trốn không thoát làm không tốt tiêu diệt đều phải trực tiếp vứt bỏ liền làm nô lệ cơ hội cũng sẽ không có chớ nói chi là người cái kia tiểu ca ngươi cẩn thận một chút đúng vậy a nhất định phải thắng a cố lên phải cẩn thận a từng cái đều không tại bộ hiện tại cứu bọn họ đi ra chuyện nhao nhao cho kỳn động viên đi mặc dù biết những người này phần lớn người tâm tư nhưng kỳn cũng không thèm để ý chờ hắn diệt nhóm này hải tặc cứu ra những người này về sau hắn liền sẽ không lại quản bọn hắn cùng bọn hắn cũng không có giao tập không đ á n g cùng một đám tiểu nhân vật chấp nhận nhân tính vốn chính là phức tạp x u lợi tránh hại là bản năng người tốt cũng chưa chắc có thể thu được hả báo kỳn đã sớm thấy rõ những thứ này khoang thuyền bên kia là chuyện gì xảy ra thuyền trưởng ta cái này đi xem một chút nhanh đi Cũng đừng làm phó n h này nô lệ sẽ thuyền trưởng xoạ có lẽ còn biết gây đổ quỷ sột gia tộc bất mãn, vậy i chút không dám xác định nhìn xem xuất hiện người mở miệng nói thật sự là kỳ xuất chiến phương thức quá phong cách một c ư ớ c nhẹ nhàng đạp nát đi qua đặc biệt ra cố cửa khoang đừng nói lấy trước kia cái tay trói gà không chặt ngoại trừ đẹp trai không còn gì k h á c kín liền xem như bọn hắn huyết thủ băng hải tặc cũng chỉ có cán bộ cao cấp mới phải làm đến a n h a kín cũng nhìn thấy xoa bọn hắn lập tức lộ ra một cái quá phận nụ cười sán lạ đưa tay cùng xoa bọn hắn lên tiếng chào hỏi thanh âm kéo đến lao lớn sau đó kín ánh mắt cùng sắc mặt mới dần dần l ạ n h xuống mắt lộ hàn q u a n g c h ầ m c h ầ m vào xoa bọn hắn nói tiếp trận này thật là nhờ có các người chiếu cố đâu vì báo đáp các người đối chiếu cố cho ta thuận tiện thay do ni đại th có thể mời các ngươi ngoan ngoan đi chết sao kìm thế nhưng là nhớ kỹ đang bị nắm thượng hải thuyền hải tặc lúc ấy hắn vừa mới xuyên qua đến một cái trên hòn đảo không lâu bởi vì nói khác bị một đôi hảo tâm vợ chồng cấp cứu nhưng mà đôi này vợ chồng lại tại đi thuyền quá trình bên trong bị vô tội sát hại lý do đương nhiên là không có lý do gì một đám cùng hung cực các hải tặc ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể có lý do gì a n g ư ơ i doa bị hỏi đến hơi s ứ n g sở ngược lại không là vấn đề bản thân có cái gì mà là bị k ỉ n to lớn biến hóa cho ngạc nhiên đến hôn đạo làm sao cùng xọa lão đại nói chuyện xem ra tiểu tử ngươi là chẳng sống lúc này một bên hai cái phụ tá ngược lại là không nhìn được trước hùng hùng hổ hổ liền bước chân chuẩn bị tiến lên rào hơn k ỉ n một lần nữa giam lại bọn hắn đương nhiên đều biết k ỉ n cái này tinh mỹ hàng tốt vật ngay cả thuyền trưởng đều nói đây chính là mấy chục năm khó gặp h ạ n g đặc biệt phần đ â u kín nghe sắc mặt một lệnh hiu trực tiếp sử dụng thể thuấn thân chi thuật lấy tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở hai cái này người hầu trước mặt trúng kích quyền bước chân hơi quong song quyền thu tại bên hông bỗng nhiên hai quyền đều xuất hiện、Đục. trực tiếp đánh vào hai cái này hải tặc người hầu phân bụ không bộ phân n tốt ngươi dám phó thuyền trưởng x o a tại kỳn xuất thủ trong nháy mắt liền kịp phản ứng kinh sợ rút ra bên hông đại đao trực tiếp bổ về phía kỳn cái cổ điện quang lóe lên kỳn trực tiếp thi triển từ hệ vị cái này cần tới điện quang lóe lên kỹ năng tránh đi một đ a o kia thân hình tựa như tia chớp trên bom thuyền trở về đi ra một cái z chữ hình trong nháy mắt xuất hiện ở xoạ phía sau chúng kích cổ tay chặt tựa như hời hợt một cái ẩn chứa trùng kích kỹ năng cổ tay chặt trực tiếp tại xòa kịp phản ứng trước đó n g h ở hắn hậu k í n h bên trên giang giác. một trận rợn người tiếng xương vỡ vụn văng lên x h o a cái cổ đứt gãy con mắt một lồi ý thức trực tiếp xa vào đến trong bóng tối vô tận bong thuyền bốn phía phân bố hải tặc nhóm thấy cảnh này đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nhìn thấy cái gì thực lực gần với thuyền trưởng phó thuyền trưởng thế mà bị cái kia xinh đẹp hàng hóa cho miểu sát đây là tại nằm mơ sao ai đến thức tỉnh bọn hắn đứa a xa xa thuyền trưởng trên bảo tọa ngồi thuyền trưởng hết thủ họ dịp nhìn thấy xỏa chết thẳng một màn. Lập giận tức nổi giận một b à bàn. Bàn xa xa một một cước đạp vỡ dưới chân bông thuyền phóng lên tận trời huyết thủ họ dịch thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh phóng tới kìn ở giữa không trung dơ lên một đôi mang theo bao cổ tay cùng ý dông phí sắc bộ bàn tay lớn trực tiếp lấy thế thái sơn áp định hướng về kìn đỉnh đầu vô tới hắn từng thế nhưng là dùng một chiêu này đập nát một khối to bằng cái thất tạng đá một chiêu này nếu như bị vỗ trúng dù cho lấy kìn hiện h tại thể chất sợ là cũng phải trọng thương thậm chí q u ả i điệu a ân không làm bất luận cái gì phòng ngự cùng phản kháng điều kiện tiên quyết thể thuấn thân chi thuật kìn h không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp sử dụng thuấn thân chi thuật phi tốc lui lại tránh đi chương mười chín kìn v s huyết thủ họ dịp toàn công suất trùng í c h quyền chương mười chín kìn v s huyết thủ họ dịp toàn công suất trùng í c h quyền vây anh tạch tạch tạch huyết thủ họ dịp từ giữa không trung rơi đập trực tiếp đem bom thuyền đập nát nếu không phải bom thuyền đều đi qua tầng tầng thêm dày nói không chừng đã đem bom thuyền hoàn toàn n g h xuyên qua hiện tại dù cho không có nện mặc nhưng cũng không xê xích gì nhiều hắn nơi đặt chân bốn phía phương viên hai ba mét bên trong bong thuyền đều vỡ v ụ n ra hiện đầy vết rách đánh nhau động tinh thật là lớn k ì n tiểu tử kia không có sao chứ có thể thắng sao hy vọng đi phải cẩn thận a tiểu k ì n bong thuyền phía dưới nhà giam bên trong bị giam giữ dân chúng đều bị cái này rung động dữ dội cùng tiếng van do sợ đồng thời nhau nhau lo lắng nghị l u ậ n lên không ít người còn tại cho kìm động viên hy vọng hắn có thể thắng nếu thật là bị bán làm nô lệ không cần nghĩ tương lai nhân sinh đều sẽ rất thế thảm c h ố n chỗ nào ba bên trên huyết thủ họ dịp tuyệt sắt một kích bị né tránh lập tức càng thêm nổi nóng tức g i ậ n đến gân xanh nổi lên hắn lần nữa đạp vỡ dưới chân nay đã vỡ vụn sàn nhà tiếp lấy phản súng chi lực trực tiếp phóng tới k ỉ n vung lên nắm tay phải công hướng k ỉ n mặt lúc này hắn đã không để ý tới bảo tồn k ỉ n cái này bình hoa giá trị dám giết hắn trợ thủ đắc lực x o a trước tiên đánh chết lại nói tiền có thể về sau kiếm lại nhưng quy củ không thể phá và không hắn làm sao phục chúng nhìn thấy huyết thủ họ dịp như là mãng u đồng dạng cứ như vậy trực lăng lăng xông rết tới đây k ỉ n cũng là một mặt im lặng thật sự là một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có a cái này mẹ nó không phải liền là cái mãn phu sao đến hay lắm toàn công suất trùng kích mười ba lần này kỳn không tiếp tục t r ố n tránh vừa vặn qua khảo nghiệm lực lượng của mình lúc này vận khởi khí lực toàn thân bước chân trước sau giao t h o a có chút không người thân thể như đại cung kéo về phía sau mở nắm tay phải hướng về sau nâng lên thuộc tính bổ kẹ mận chi lực cùng t r ả cờ dạ đồng thời tận khả năng tại cực hạn chịu đựng bên trong hội tụ đến nắm tay phải bên trong sau đó đ ỗ n g nhiên một q u y ề n hướng về phía huyết thủ họ d ị quanh ra v a n ba hai cái nắm đấm trực tiếp đôi ở cùng nhau sau một khắc họ diệp chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực trùng kích từ k ì n trên nắm tay truyền lại mà đến tạch tạch tạch hắn trên nắm tay bị tổng phí s bộ cùng nội bộ ra thị xương cốt đều tại cái này kinh khủng lực trùng kích dưới bắt đầu vỡ vụn toàn bộ cánh tay phải vỡ vụn thành từng mảnh mềm l u ô n xuống dưới không có khả năng năm họ diệp cảm nhận được cánh tay kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách tiếp nhận một cái mười mấy tuổi tiểu bất điểm thế mà so với hắn lực lượng cường cái này nhiều với lại tiểu quỷ này trước đó không phải cái bình hoa yếu gà sao thể thuần chi thuật. thăng long trùng kích một m ư ba Output transcript: o z p có thể hay không tiếp nhận hiện thực. đ ộ n g t á c không ngừng trực tiếp l á c h mình lần đến gần đến h o d i p trong ngực một cái t r ù n g kích q u y ề n b ả n thăng long q u y ề n trực tiếp đ ố i tại h o d i p trên c ằ m Tek tek tek t một t r ậ n tiếng x ư ơ n g v ỡ vụ truyền đến h o d i p trong n h á y mắt bị vanh bay lên trên thân thể lên tới bốn năm mét mới dừng lên cao su thế lúc này h o d i p nhìn qua đã t h ê thảm vô cùng x ư ơ n g c ằ m đầu tất cả đều v ỡ vụ mặt mũi t r à n đầy đều l à vết máu thất khiếu đều tạ i kịch liệt s ó n g sung kích dưới chán ra mỏ tươi còn mắt chăng ra tự hồ đã đã mất đi ý thức trực tiếp bị một quên đành trọng độ nào chân động đang muốn rơi xuống coi là cái này hết t Nhìn s â u âm đó á n rắn không chết, phản n h chết, thụ nó làm hại đạo lý, không lưu hại không đạo cả h chống, ỗ chân dưới điểm, một người trong n hắn á y m t l u ồ lên hơn m é t cao, xuất h i ệ n tại dịp phía trên. Thiên thủ hò phía dịp d n cước. Sử ụ g tắp nghẹn c vào bong thuyền bên trong ôi ôi họ dip ệ rất mau tiến vào sắp chết trạng thái ý thức đã ở vào thời khắc hấp hối hắn đến bây giờ đều không biết mình làm sao lại thua mặt trời hôm nay thật t r ư ớ n g mắt ta mang theo dạng này sau cùng ý nghĩ họ dip ệ t ố t thuyền thuyền t r ư ở n g bại điều đó không có khả năng tên tiểu quỷ này làm sao có thể lợi hại như vậy đùa gì thế cho ăn thuyền t r ư ở n g mau dậy đi a ngươi làm sao có thể bại bởi dạng này một cái tiểu bạch kiềm mau t r ố n a tiểu quỷ kia đến đây tất cả hải tặc nhìn thấy họ dip bất quá hai chiêu liền t h ả bại căn bản là không có cách tiếp nhận bất quá nhìn thấy k i n h từng bước một tới gần bọn hắn rốt cục luôn u ố n g bắt đầu t ứ tán chạy tán loạn trông cậy vào bọn hắn kiên cường cùng nghĩa khí lưu lại đối kháng kín thuần t u y là suy nghĩ nhiều đây bất quá là một đám vì thu hoạch bạo lợi tụ tập lại rác rời hải t ậ c nóm h đạo nghĩa cái gì trong mắt bọn hắn là không tồn tại cái mạng nhỏ của mình mới là khẩn yếu nhất đương nhiên còn có một hai cái con ngươi đ ả o một vòng lặng lẽ chạy hướng về phía thuyền trường phòng muốn thừa cơ kiếm bụ lại chạy gan lớn chết no gan nhỏ chết bội mà đối với một đám người liều mạng tới nói thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện dạc gì ý nghĩ đều không cần ngoài ý mới điện quang những người này muốn chạy trốn nhưng kín lại không nguyện ý cứ như vậy bông tha bọn hắn hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn diệt sạch cái này một đám h ạ i tặc vì dọc theo con đường này chết đi dân chúng vô tội báo thủ cũng vì mình bị hủy khuất báo thủ chính đáng hay không nghĩa hắn kỳ thật chưa chắc có nhiều quan tâm nhưng nam tử hắn đại trợ p h ù có chỗ gọi là có việc không nên làm làm sự tình liền muốn thuận tâm ý của mình đến mà suy nghĩ thông s u ố t mới là trọng yếu nhất nếu không hắn chẳng phải là trắng xuyên qua một lần tha mạng a bỏ qua cho ta đi a ba mạ quỷ người là mạ quỷ ngươi làm sao có ý tứ nói ra lời như vậy cùng các ngươi bọn này trên biển rác rưởi so sánh ta nào có tư cách được xưng là mạ quỷ chết hết cho ta bỏ ra hơn mười phút đem còn lại chạy trốn hải tặc tất cả đều g i ế t chết những cái kia muốn thừa dịp loạn trộm k ì n tiền cũng không ngoại lệ họ d ị c chính là ta không tiếp thụ phản bác liên tục vượt đến trong biển chạy trốn kín đều không có b ô n g tha đừng quên hắn nhưng là sẽ trả cờ dạ đạp nước năng lực hắn còn nhớ kỹ những cái kia nhảy xuống biển chạy trốn hải tặc khi nhìn đến hắn mới ở trên mặt nước như dấm trên đất bằng chạy lúc cái tiết như là gặp quỷ thân sắc một chữ thoải mái bốn một cái bay vọt một lần nữa trở lại trên thuyền hải tặc kìn dài thua thở ra một hơi vặn b ẹ o một cái cánh tay lộ ra một nụ cười s á n lạn tâm tình thư s ư ớ n g a nói đến ta lần thứ nhất giết người thế mà không có bất kỳ cái gì khó chịu hẳn là ta là trời sinh giết phôi phi phi tuyệt đối không là đây là nói xấu hết thệ đều là ủ c h i hạ kỳ nổi ta là tiếp nhận hắn giết người ký ức cùng kinh nghiệm về sau mới không có cảm giác ân đúng không sai chính là như vậy giống ta dạng này xuất khí hiền lành ba hảo thiếu niên tuyệt đối là chính nghĩa bản thân a liền xem như có lỗi Đó cũng là, giới, cũng chủ, không, chương ũ n g là ủ trì ạ hai mươi trời sinh vương giản phi hắn không phải cái đ ầ u bị hai hàng sao chương hai mươi trời sinh vương giản phi hắn không phải cái đ ầ u bị hai hàng sao tiếp đó tìm không có vội vã đem những cái kia bị giam giữ dân chúng phóng xuất mà là trước đem toàn bộ thuyền hải tặc thu hết một lần thu hoạch được gần hơn tám triệu bợ di cùng hai bao vàng bạc trâu báo cái gì thuận tiện từ họ dịp trong bảo khố thu được một thanh khối lượng cũng không tệ lắm trường đao trực tiếp treo ở bên hông đao này hẳn là so ra kém lương khoái đao cái gì nhưng kín đo thử một chút chất lượng tốt không sai thích hợp trước sử dụng à. về sau kín lại đem họ dịp đầu bổ xuống gói kỹ sau đó mới đi đem những cái kia bị giam giữ dân chúng cho cứu ra Tốt. các ngươi tự do bất quá nơi này còn trên biển cả cách rô dơ chấn gần nhất nhưng cũng còn cách một đoạn chúng ta đi trước rô dơ chấn a ai hiểu hàng hải thuật ai sẽ cầm lái kín hướng mọi người tuyên bố cùng gió hỏi chính hắn cũng không hiểu những này để hắn điều khiển đội thuyền lời nói lúc nào làm tiến không gió mang đều là có khả năng đâu mặc dù kín rất thèm những cái kia to lớn hải vương loại thịt muốn nhấm nháp một chút nhưng tạm thời vẫn là được rồi sau này h a y nói hiện tại đi còn không biết ai uống nước đâu có lẽ về sau còn hẳn là học tập một cái hàng hải thuật không cầu có thể có bao nhiêu tinh thông ít nhất phải chịu đựng không phải kín nhịn không được nghĩ thầm ta sẽ hàng hải thuật ta sẽ cầm lái ta hiểu điều khiển b u ồ n ta liên quan đến cái mạng nhỏ của mình với lại được cứu sống sót sau tai nạn tất cả mọi người nhao n h a u nhấc tay chọn lựa mình đủ khả năng muốn hỗ trợ đương nhiên cũng có không lên tiếng thậm chí còn đem ánh mắt vụn trộm nhìn về phía k ì n bên chân bên trên túi tiền bên trên lộ ra từng tia từng tia tham lam ánh mắt đây chính là nhân tính a bị bắt đi cũng chưa chắc liền đều là hạ người lương thiện đâu k ì n đem những này thu hết vào mắt ở trong lòng tự rêu cười một tiếng hắn sẽ không d è m pha nhân tính bên trong cao thượng cũng sẽ không xem trọng nhân tính bên trong thấp kém chứ thiên văn giới chúng sinh vô luận là người vẫn là cái gì khác sinh vật có trí khôn phẩm tính phức tạp không đồng nhất mình nhìn xem châm trước chính là hắn tạm thời không có đi quản những này tham lam n g i mà là điểm những cái kia sẽ hàng hải thuật đi đo lường tính toán phương vị của bọn hắn để sẽ cầm lái đi cầm lái biết điều khiển buồm đi điều khiển buồm còn lại đi thanh lý thi thể thuận tiện kin h còn để cho người ta đem hải tặc cờ đều cho h ạ n hắn cũng không muốn bị hải quân hiểu lầm thành hải tặc sau đó bị truy nã thực lực bây giờ còn quá yếu niên kỷ của hắn cũng quá nhỏ nhỏ cầu thả một đợt lại nói thật muốn ra biển tại đông hải ít nhất cũng phải có hải quân bản bộ thiếu tướng cấp thực lực đi đại hải trình nửa đ o ạ n trước làm sao cũng phải có hải quân bản bộ trung tướng thực lực không phải về phần thế giới mới kin cảm thấy có được đại tướng cấp chiến l ư c thuận tiện nắm giữ tam sắc bá khí liền không sai biệt lắm cái gì ngươi nói hạ ủ sổ cụ thuần túy dựa vào thiên phú hắn chưa chắc có cái thiên phú này đùa gì thế hắn là ai hắn nhưng là ba mươi sáu hợp nhất k ỷ n trung thứ nhất đẹp trai chỉ là hạ ủ sổ cụ hắn làm sao có thể không có kỳn cảm thấy a thứ này nói trắng ra là liền là tinh thần lực thiên phú và vận dụng một loại m à có lẽ còn hẳn là tăng thêm một người khí phách tinh thần lực có thể thông qua đặc t h ù tu luyện pháp tăng lên khí phách có thể từng bước hội tụ cùng bồi dưỡng được đến thế giới này người cảm thấy thuần túy dựa vào thiên phú vậy chỉ bất quá là nghiên cứu không hiểu kết quả hắn cũng không tin một bộ này cái gì trời sinh vương giả phi loại này hắn không phải trời sinh đậu bỉ hoặc là hai hàng sao cái gì thế lực vương là như vậy không khỏi quá thảm rồi chúng ta đúng mọi người muốn về nhà đoán chừng cần một điểm lộ phí ta chỗ này từ hải tặc trong tay thu được một điểm tiền phân chút cho các người a nói xong kín giải khai đựng tiền b a o khỏa lấy ra ba trăm ngàn mỗi người phân một bút tiền lộ phí không nhiều nhưng lộ phí cũng đủ rồi đây coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ chỉ tiếc một số người nhìn thấy kín như thế thiện tâm trong mắt ý động lúc này cổ động nói cái kia k í tiểu tử trong nhà của chúng ta cũng đều bị cướp sạch ngươi từ hải tặc nơi đó đạt được nhiều tiền như vậy đa phần chúng ta một chút thôi ngược lại số tiền này có một bộ phận cũng hẳn là hải tặc từ trên người chúng ta cướp được không phải sao l i ê n là l i ê n là tiểu tử ngươi thiện lương như vậy đa phần một chút cho chúng ta có quan hệ gì không cần như thế hẹp hòi m à đồng dạng nói đúng một người dẫn đầu cái khác người tham lam cũng đều nhao n h a u bắt đầu phụ họa cùng cổ động bắt đầu tựa hồ muốn mang theo tập thể ý chí đến mức hiếp kỳnh ha ha ha k h lập tức bị chọc giận quá mà cười lên bất quá có buồn nuôi tự nhiên cũng có biết cảm ơn người không đợi kỳ xuất thủ giáo h ấ n những người này lúc này có người đứng ra bác bỏ nói các ngươi sao có thể dạng này kỳ thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng các ngươi liền là như thế đối đại ân nhân cứu mạng sao l i ê n là quá phận huống hồ tiểu kỳ đều đã phân cho chúng ta lộ phí các ngươi còn không biết dừng lương tâm đều để c h o ăn hết sao không sai số tiền này là tiểu kỳ liệu mạng gọi dựa vào cái gì phân cho các ngươi chó cường ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật đừng tưởng rằng mặt sưng phủ ta cũng không nhận ra ngươi trước kia ngươi tại thôn chúng ta liền là cái du côn lưu manh chuyên làm chuyện xấu trong nhà một mao tiền đều không có làm sao có ý tứ nói số tiền này có liên hệ với ngươi các người đám hôn đàn này không dám đối hại tặc n h e r ă n g lại dám nhằm vào tiểu kỳn h cho là chúng ta không dám đánh các ngươi sao các h ư ơ n g thân thượng đánh chết bọn này đồ h ô n trướng có người một gào to những cái kia không nhìn được dân chúng trực tiếp hướng những cái kia trước đó tham lam mở miệng bạch nhãn lang vây lại đi lên trực tiếp liền là một trận đấm đá kỳn thậm chí nhìn thấy có mấy cái a di tiểu tỉ, tỉ cảm giác mình khí lực nhỏ dùng nắm đấm không hiệu quả gì trong ự sự c cầm cái bạch tiếp từ một tùy tiện một tình, trên thân kiện liền bên lên kêu hướng những nhãn lang ra hòa à hỏi. đ ừ đánh Đừng đánh nữa! Ngao!、Cứu、mạng A. Đừng đánh nữa! Muốn xảy ra nhân mạng! Ngao! Ai ta? Trong A! ra Ai ta! Cứu móc xảy lúc nhất thời những cái kia bạch nhãn lang bị đánh đến quỷ khóc sói gạo ngao ngao trực thiếu bắt đầu cầu xin tha thứ đang tại nổi nóng lương tâm chúng nhóm há có thể t ù y tiện buông tha bọn hắn căn bản vốn không gặp đ g ừ n g nhìn kín đều có chút tay ngừng ư ấy nghĩ đến muốn hay không cũng tham gia một ước mọi người tận lực đánh nhẹ một chút đừng tận hướng yếu hại địa phương chào hỏi dạng này tài năng lâu đánh một hồi tỷ tỷ ta tại cái này trên thuyền hải tặc thụ một lúc lâu khổ hòa khí vừa vặn phát tiết một chút đâu lúc này coi là tướng mạo thanh tú đại tỷ chống n ạ n h nhắc nhở cùng đề nghị cái này không ít người nghe đều là hơi s ữ n g sở tin thì kém chút c ư ờ i phun nhịn không được giơ ngón tay cái lên cho vị đại tỷ này điểm c á i tán đại tỷ tỷ biện pháp tốt thấy không vị k i a đại tỷ lập tức kiêu ngạo dương lên cái cảm đối lương tâm chúng nhóm nói ra ngay cả tiểu kỳ đều đồng ý mọi người còn chờ cái gì đâu không thấy được bọn hắn đã lấy lại sức sao tiếp tục đánh cho ta người nữ nhân này là ma quỳ sao những cái kia bị đánh bạch nhãn lăng nghe kém chút không có khí bối quá khứ nhịn không được mắng to ha ha mọi từ nói có lý xác thực nghe một chút những n à y bạch nhãn lang thế mà còn có khí lực mắng chửi người hiển nhiên là còn không có đánh đủ ha đại gia hỏa tiếp tục lập tức đại gia hỏa lần nữa cùng nhau tiến lên không bạch nhãn lang nhóm lập tức sinh lòng tuyệt vọng ha ha ha kỳ thi cười đến rất vui vẻ mình trước đó làm hết thể hiển nhiên không có h ổ n g phí có ít người xác thực đáng giá cứu vớt trên thế giới mặc dù không thiếu c nhân nhưng thiện lương đáng yêu hiểu được cảm ơn người đồng dạng không b t lúc đầu Hắn là dự đ ị mình mình chương h tự hai mươi một mới tới dô dơ chấn bay sư koshizo chương hai mươi một mới tới dô dơ chấn bay sư koshizo nửa ngày về sau dô dơ chấn một chỗ bên cảng nguyên thuộc về huyết thủ băng hải tặc thuyền rừng sắt ở nơi này đại ca đại tỷ đại thúc các đại thẩm gặp lại rồi kín đứng ở đầu thuyền bên trên vây tay cùng bị hắn cứu đám người phất tay tạm biệt tiểu kỳn h cũng là bảo trọng ba ta ơn rồi tiểu kỳn h có cơ hội nhớ kỹ đến chúng ta tây bờ rủ sở đảo làm khách đến lúc đó tỉ tỉ nhất định hào hào chiêu đãi ngươi không sai cũng nhớ kỹ đến chúng ta nạ xì đảo chúng ta cái kia có siêu ăn ngon nướng thịt d ê a ta mọi người từng cái đều không thôi phất tay cùng kỳn h tạm biệt đồng thời phát ra mời đương nhiên nhưng cái kia bạch nhãn lang cũng ở cạnh bờ trước tiên liền chạy căn bản vốn không dám ở lại về phần tìm kỳn phiến phức kia liền càng không dám rất hiển nhiên từ tình huống trước bọn hắn minh bạch k ỳ n cũng không phải cái gì thánh mẫu nhất là tại bọn hắn vận chuyển những cái kia hải tặc thi thể thời điểm từ những này là đi hải tặc thảm trạng bên trong khắc sâu nhận thức được điểm này chúng ta lại dám bức hiếp một cái sát thần lá gan thật đại đâu chính chúng ta đều bội phục chính chúng ta tìm đường chết tinh thần đương thời bọn hắn lòng tràn đầy ưu tư thầm nghĩ tình huống như thế nào bên kia làm sao náo nhiệt như vậy động tính bên này hấp dẫn không ít người chú ý bao quát trên trấn hải quân cái gì cái kia xú danh chiêu lấy huyết thủ băng hải tặc bị một thiếu niên một người đã quyết gạt người a đồng thời hải quân cũng rất nhanh làm rõ tình huống bên này khi biết được một thiếu niên tiêu d i ệ t huyết thủ băng hải tặc còn cứu một thuyền bị bắt dân chúng vô tội về sau dỗ dơ chấn trưởng quan gờ dệt thượng tá tự mình chạy đến tiếp kiến kỳ đồng thời m ờ i kỳ gia nhập hải quân đa tạ thượng tá tiên sinh hào ý bất quá ta còn nhỏ chuẩn bị đi trở về tìm lao sư của ta tiếp tục tu hành một lần lại nói kỳn trực tiếp t u y ể n chuyển cự tuyệt tiếp lấy ngược lại nói đúng ta bên này có lưu lại huyết thủ họ d i ệ t đầu người hẳn là có thể đổi lấy tiền thường a mặt khác chiếc này thuyền hải tặc ta không cần đến không biết thượng tá tiên sinh có thể giúp ta xử lý sạch sao tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn đều chuẩy cậu thả tại đông hải cần dùng đến tiền địa phương cũng sẽ không ít có thể nhiều đổi lấy một điểm là một điểm a như vậy phải không vậy ta liền không bắt buộc g ơ d giết thượng tá đối kìm tự tuyệt rất là tiếc nuối nhưng kìm mới nói muốn về sư phụ của mình cái k i a cắt tu luyện hắn cũng không thể ngăn cản không phải hắn lúc này nói ra thiếu niên ta mời một mực hữu hiệu chờ ngươi học thành xuất sư đối hải quân cảm thấy hứng thú lời nói ta như cũng nguyện ý làm giới thiệu người đề cử ngươi đi hải quân tổng bộ tinh anh trại huấn luyện đào tạo sâu về phần m ọ dịp tiền thưởng hắn nhưng đối một bên phó quan phân phó nói phó quan ngươi hỗ trợ xác nhận một chút đem tiền thưởng cho kỳn tiểu hình đệ mang đến mặt khác cái này thuyền hải tặc cũng giúp hắn xử lý x e y ra hẳn là có người nguyện ý mua là cuối cùng kỳn không chỉ có lãnh đạo vạn tiền thưởng cái kia thuyền hải tặc cũng bán ra hơn hai triệu bờ di tăng thêm trước đó từ trên thuyền hải tặc tịch thu được hơn tám triệu vốn và lãi cùng hai bao vàng bạc châu đáo cũng toàn bộ đổi thành tiền kỳ lập tức liền trở thành một cái có được hơn hai mươi triệu bờ di tiểu phú hảo đà kích hải tặc trở thành hải tặc thợ săn có vẹn h ư cũng rất có làm đầu a từ đổi kim sinh ra đến có một cái đổ đầy tiền mặt cái dương kỳn nhịn không được sinh lòng cảm khá khiến cho hắn cũng có chút động tâm hướng hắn trực tiếp xuất phát đi làm hải tặc thợ săn mà thôi được rồi không tìm đường chết với lại tình huống lần này có chút đặc thù nhóm này hải tặc mặc dù tiền thưởng cùng thực lực đều cũng không cao nhưng thân là nô lệ con buôn giới cờ đoàn hải tặc mới có nhiều như vậy tiền đồng dạng đoàn hải tặc sợ là không có như thế giàu mặt khác nhớ kỹ trước đó tại trên thuyền hải tặc mơ h ồ nghe được nhóm này đoàn hải tặc là cho đ ổ quỵt xuất gia tộc làm việc đâu nói cách khác là thuộc về đỏ sợ làm mì ngộ bên ngoài ngoại vi thế lực mặc dù quan hệ có chút xa nhưng bạn nhất bị để mắt tới nhưng sẽ không tốt hiện tại kỳ tự nhận là còn không có cùng đỏ phở l à m mì ngộ chỗ thế lực đối kháng tiền vốn bất quá về sau thực lực mạnh ngược lại là có thể đi tìm tìm đỏ phở l à m mì ngộ phiền phức cho nên hắn không có ở dô dơ c h ấ n ở lâu đổi xong tiền đi tìm một vòng đều không có tìm được nhà kia tiệm vũ khí về sau liền mua trương v ẽ tàu cứ đi ngang qua du thuyền rời khỏi nơi này đồng thời để cho an toàn nửa đường hắn còn đặc biệt đường vòng nhiều lần đổi thành du thuyền thương thuyền cuối cùng bỏ ra hơn mười ngày thời gian mới cuối cùng đã tới mục đích của hắn xương thắng thôn bốn xương thắng thôn một lòng kiếm đạo quán bên trong phòng tiếp khách ân đối, đối, đối với người đồng lứa tới nói đúng vậy cốt khi dồ tiên sinh k ì h một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu ta mộ danh mà đến muốn bãi ngài làm thầy hứng ngài học tập kiếm đạo cùng thể thuật còn xin ngài thanh toản có thể cốt khi dồ cùng kìm đối mặt trong chốc lát từ kìm trong mắt thấy được thanh tịnh cũng kiên định trực tiếp điểm đầu đồng ý xuống tới ai như vậy dứt khoát ngược lại để kìm có chút ngoài ý muốn rất nhiều chuẩn bị cũng không dùng tới nữa nha ngươi tựa hồ rất kỳ quái ta sẽ dễ dàng như vậy sẽ đồng ý c s khi dồn nhìn ra ý nghĩ của hắn vườn cười mà hỏi á c h quả thật có chút ngoài ý m u ố n ta coi là bái sư học nghệ là một kiện thận trọng sự tình cần đi qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm đâu kình có chút ngượng ngùng sờ lên cái hốt nói trong tiểu thuyết không đều là như thế viết sao nói c s khi dồ bản thân là cái siêu cấp cao thủ m â y mây. không phải hướng sổ dộ dạng này nhân vật chính hoặc là hiểu rõ người sẽ không dễ dàng thu đồ đệ cái gì tình cảm hắn suy nghĩ nhiều sao ha ha có khi ồ n nghe lập tức thoải mái cười một tiếng ngươi suy nghĩ nhiều xác thực Muốn học tự ậ thận p bí truyền một rất trọng nói, kiện lời là s t ì n h Cho cũng dù là ta, cũng muốn đ i qua t r ù n g điệp khảo hạch m ớ i có t h ể đồng ý. Ai? khí lập tức k i n nghi lên tiếng, cho nên, ta còn không cho phải ta b t r u y ề n đương ệ tử Tự cái gì lại ngại.、Tự、nhiên, gì khí đ nhiên nhẹ gật đầu đây cũng không phải nhằm vào ngươi mà là bất luận cái gì kiếm đạo quán đệ tử đều là như thế đều là trước từ phổ thông học viên làm lên chỉ có đạt được ta tán thành tài năng từng bước một tấn thăng làm học viên cao cấp đệ tử chính thức đệ tử tinh anh bí chuyển cái gì đương nhiên những này là trước kia quy củ cũ trên thực tế hiện tại đã không có nhiều như vậy phân chia ta sẽ ở trong cuộc sống sau này khảo h ạ c h ngươi đặt tới yêu cầu của ta ngươi nguyện ý học ta bất luận cái gì kiếm k ỹ ta đều có thể dạy cho ngươi nhà bọn hắn bản thân đến từ cùng c h i quốc trước kia thu đồ đệ s á t thực có nhiều quy củ như thế hiện tại bọn hắn từ cùng c h i quốc rời đi nhiều năm rất nhiều quy củ đều giản hóa nếu thật là dựa theo trước kia quy củ ở chỗ này sợ là rất khó thu được thích hợp học viên bọn hắn chẳng lẽ uống gió tây bắc sao thì ra là thế rất hợp lý ta nguyện ý theo lúc tiếp nhận khảo hạch kinh g i ậ mình tiếp lấy một mặt trịnh trọng cam kết ha, ha. có khi ý đồ hài lòng cười một tiếng rất tốt Cái c kia từ giờ đi, ngươi từ trở hắn í phí. n lòng kiếm đạo quán một thành viên. Về sau, kỳ nộp lên một năm phần học phí. Cũng không có lựa chọn sương h học h là lựa của có ta sau, một một một t kiếm kỳ đi đạo Về g trong thôn mua phòng mua cũng mà kiếm là lựa chọn còn đặc cùng Cô cả phần phí khi nhận quán bên trong, còn đặc biệt nộp lên một phần tiền ăn ăn Hắn ở ở tại biệt một tất đạo cười đâu. đều lấy. đã nhìn ra thiếu niên này rõ ràng là người có tiền với lại không tầm thường đối với kỳ hắn sẽ không vội vã kết luận cái gì về sau cùng một chỗ sinh hoạt đang từ từ quan sát liên tốt chương hai mươi hai hệ vi tiến hóa eddie ổng t â m linh cảm ứng bộ kẽ mẩn thế giới hệ tờ mạc i t y bộ kẽ mẩn trung tâm trong một cái viện s i n thì ạ đứng ở trong sân nhìn cách đó không xa tắm rửa dưới ánh mặt trời hệ vị mở miệng nói hệ vị ngươi khẳng định muốn muốn tại tiến hóa sao thật không cần phải tiến hóa chi thạch sao hệ vị đương nhiên ngươi không phải giải qua sao ta muốn tiến hóa thành em đi ổng hệ vị chăm chú nhẹ gật đầu nói đến cái thế giới này hiện tại thời gian tuyến đối ngoại hệ vị tiến hóa hình hoàn toàn xác nhận cũng biết chính xác tiến hóa phương pháp chỉ có dồn tệ ổng phớt lạ dễ ổng cùng vạ bò dễ ổng cái khác như là em đi ổng gỡ là xe ổng lì p h i ổng cùng xì v ị ổng hoặc là xuất hiện ít căn bản vốn không vì phần lớn người biết hoặc là cũng chỉ là do ngoài ý muốn tình cờ tình huống giới tiến hóa mà thành cũng không có nghiên cứu ra chính xác tiến hóa phương pháp trước đó xin thị ạ hỏi t h a m v ệ vi muốn tiến hóa thành bộ dáng gì thời điểm nó liền cùng xin thị ạ giải thích cùng thương nghị qua nói không rõ liền dứt khoát dùng xin thị ạ máy tính tra xét ed tỷ ổng tư liệu cho xin thị ạ nhìn đương thời x i thị a còn phi thường ngạc nhiên tại hệ vi có thể thuần thục điều khiển máy tính đâu đương nhiên cũng vẹn vẹn ngạc nhiên mà thôi thật sự là quá khứ hơn một tháng hệ cho vị nàng m A n g thật ớ i i k n hỷ h n i bắt đầu tiến hóa bình thường năng, trên quy sao cách đó không xa ca dỗ lina tiến sĩ đang dùng camera ghi chép một màn này nàng là thụ xin thị a mời đặc biệt từ sẽ lẹt s ở tạo đi máy bay chạy tới chính là vì chứng kiến một màn này ngay từ đầu xin thị a nói với nàng việc này thời điểm nàng còn rất là không thể tin được đâu một cái hệ v ì thế mà mình rõ ràng làm như thế nào tiến hóa thành thần bí ẹn t h ông đơn giản tựa như thiên phương dạ đàm nhưng cân nhắc đến tự mình tôn nữ nói với nàng hệ v ì đủ loại dị thường nàng vẫn là nguyện ý bán t í n bán nghi thái độ tới xem một chút đương nhiên vì bảo vệ mình tôn nữ còn có con này hệ v ì liên quan tới hệ v ì dị thường nàng là sẽ không theo ngoại nhân nói cũng chính bởi vì đi qua hiểu rõ rõ ràng cạ dỗ lì nạ tiến sĩ nhân phẩm Hệ bên kia tiến hóa chi quan càng lúc càng nồng nặc rất nhanh vi liền hoàn toàn bị tiến hóa chi quan bao phủ ngay cả xin thị ạ đều nhìn không rõ ràng mấy phút đồng hồ về sau tiến hóa chi quan g mới dần dần biến mất hiện lộ ra một cái mọc da màu tím nhạt da lông thân cao một mét bộ kẹ mần đến vi x ỉ n thị ạ nhìn xem cái này thanh âm xa lạ có c h manh manh ừ tình huống như thế nào xa xa cạ rỗ ly nạ tiến sĩ nhìn thấy sìn thi a một người ở nơi đó kinh ngạc nói một mình vội vàng đi tới mãi mãi hệ vị thành công tiến hóa làm siêu năng hệ ẹ m thì ông với lại còn có được tâm linh cảm ứng năng lực vừa rồi nó tại dùng tâm linh cảm ứng nói chuyện với ta đâu thật t h â n kỳ xin t h ì hạ vui vẻ ôm c ả rỗ li nạ tiến sĩ một cái cánh tay chia sẻ lấy mình vui sướng c ả rỗ li nạ tiến sĩ ngài tốt lúc này c ả rỗ li nạ tiến sĩ trong đầu cũng vang lên nt ố n g thanh â m hoặc thật đúng là đâu c ả rỗ li nạ tiến sĩ một mặt ngạc nhiên ngồi sùng xuống đưa tay muốn sờ hệ vi đầu nhưng bị hệ vi nhẹ nhàng sau này n m y lên tránh đi cũng không đầy truyền âm nói chớ có sờ đầu của ta sờ đầu sẽ trường không cao a cà rỗ li nạ tiến sĩ nghe lập tức nhịn không được vui vẻ cười ngươi cái này đều là từ đâu học được trên mạng nhân loại đều là nói như vậy hệ、e、vi nào kiểu trả lời nó tổng không thể nói là mình tiếp t r ư ớ c giải đất ca linh hồn của mình là nhân loại cái gì nó là sẽ không nói ngươi thế mà lại còn lên mạng ta ngược lại thật ra nghe xin thi ạ đề cập tới còn tưởng rằng nàng khoa trương đâu xem ra thiểu g i a hỏa ngươi trí lực thật rất cao thậm chí không so với nhân loại thấp đâu c ả dỗ lý nạ tiến sĩ có chút kinh ngạc nói bất quá cái này cũng không tính là gì siêu năng hệ vô k e mẩn trí thông minh vốn là cao không ít siêu năng hệ bộ kệ mẩn trí thông minh thậm chí x a siêu nhân loại thì như có đại hiền giả danh s ư n g hà mã vương c ả dỗ lý nạ tiến sĩ cũng sẽ không xem nhẹ bộ kệ mẩn trí tuệ kỳ hỉ một bên x ỉ n t h ị ả nghe được mình mãi mãi tán dương h ệ vi vui vẻ cười một tiếng mãi mãi ta nói qua mà ta h ệ vi rất thông minh ha ha c ả dỗ lý nạ tiến sĩ đưa tay sờ sờ x ỉ n t h ị ả cái hót nhìn xem h ệ vi nói ngươi tiến hóa trước đó tinh thần lực sợ là liền rất cao nếu không tiến hóa trước đó sẽ không như thế thông minh cũng khó trách ngươi sẽ kiên trì muốn tiến hóa vì e m t y ô đây cũng là người ghen bản năng đang điều khiển lấy ngươi cứ như vậy rất nhiều thứ liền giải thích không được đương nhiên hệ v ì cái kia có thể đạp nước năng lực năng lực vẫn như c ũ là bí ẩn nhưng c ả dỗ lý nạ tiến sĩ cũng không phải nhất định phải bàn nguồn gốc vấn đề người ngược lại hệ v ì là mình tôn nữ bảo bối bộ k ẹ m ẩ n cái này như vậy đủ rồi về phần bộ k ẹ m ẩ n sẽ có hay không có cái gì ý đồ xấu hoặc là phản bội tâm tư c ả dỗ lý nạ tiến sĩ biểu thị thân là một cái tư thâm bộ k ẹ m ẩ n tiến sĩ nàng có thể bảo chứng sẽ không bộ kệ mận là rất đơn thuần có trung thành thần kỳ sinh vật chỉ cần nhân loại không chức phản bội cùng vứt bỏ bọn chúng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội loại này được tín nhiệm cảm giác mới là hệ vi k ỉ n chỗ dựa lớn nhất ta thân là bổ kẽ m ầ n liền là có thể muốn làm gì thì làm a o、oh, o、oh, n g a y phỏng đoán hẳn là đúng ta tiến hóa trước đó trong lòng tựa hồ trong cõi u minh có cái thanh âm một mực tại nói cho ta biết cái này một làm là đúng sau đó ta cứ làm như vậy hệ v i truyền thông nói ha ha vậy được rồi ca dỗ ly nạ tiến sĩ nợ nụ cười vận chuyển ngược lại dương lên trong tay camera đối hệ vị nói ra tiểu ra hỏa Lần này chương i thế hai một lớn Tăng mươi n g t r ư ba đối thoại cạ dỗ liên nạ tiến sĩ tiến sĩ ban thưởng chương hai mươi ba đối thoại cạ dỗ liên nạ tiến sĩ tiến sĩ ban thưởng cạ dỗ liên nạ tiến sĩ hướng nghệ vị thỉnh giáo ngoại trừ cần tại ban ngày điều kiện ngươi cảm giác còn có cái gì muốn bổ sung sao hướng một cái bộ kẽ mần thỉnh giáo cả dỗ lý nạ tiến sĩ cũng cảm thấy rất mới lạ cùng thần kỳ đâu nếu không ta cũng nuôi một cái siêu năng hệ bộ kệ mận n g à y bình thường làm nghiên cứu còn có thể theo giúp ta trò chuyện giúp ta đánh một chút ra tay cái gì đồng thời cả dỗ lý nạ tiến sĩ không nhịn được nghĩ nói cái khác bộ kệ mận đương nhiên cũng có thể giao lưu cùng cho nàng trợ thủ nhưng không có siêu năng hệ bộ kệ mận thông minh như vậy càng không có có thể trực tiếp câu thông tâm linh cảm ứng năng lực hệ vì nghe được tiến sĩ tra hỏi giả bộ như trầm tư một chút trả lời ta cảm giác còn cần tình cảm a ta là tại cảm ứng được xin thị ạ đối ta tình ý c ân hệ vi nhẹ gật đầu truyền tâm nói ta lại như thế cảm giác bởi vì tối hôm qua ta chuẩn bị tiến hóa thời điểm trong cõi u minh cảm thấy kháng cự trực giác nói cho ta biết đêm tối tiến hành tiến hóa không phải ta mớn vậy được rồi c ả dỗ lì nạ tiến sĩ vô tay một cái đến lúc đó ta lại an bài một tổ bàn đêm tiến hóa nghệ vi tốt nói xong nàng cười khanh khách nhìn xem nghệ vi nói thiểu g i a hỏa ngươi thật đúng là sẽ mang đến cho ta kinh hỷ đâu giúp ta hai cái ân tình lớn như vậy nói một chút đi ngươi muốn cái gì đặc chế đỉnh cấp năng lượng khối lập phương cùng đặc chế thức ăn liền không nói hiện tại ngươi cũng có áo nghĩa kết tinh siêu năng thuộc tính kết tinh cũng có thể a lần này nàng thế nhưng là hạ đại v ư n gốc bởi vì hệ v ị lần này thật giúp đại ân đợi nàng nghiệm chứng thành công n g hệ vi hai loại mới tiến hóa hình thái đem luận văn phát biểu cái kia không chỉ có tại nàng tổ kệ mẩn trong liên minh danh vọng cùng địa vị đem thu hoạch được tăng lên không nhỏ tại x ỉ nội địa khu liên minh địa vị thu hoạch được tăng lên ngay tiếp theo gia tộc các nàng còn có thể thu hoạch được không ít lợi ích đương nhiên đối với một cái yêu tổ kệ mẩn tiến sĩ tới nói vẹn vẹn là phát hiện tổ kệ mẩn mới bí mật loại sự tình này cũng đã đầy đủ nàng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ cùng bản thân thỏa mãn、no. ta muốn tệ lẹ vọt phương pháp tu luyện cùng một chút siêu năng lực giả minh tượng pháp cùng tu hành bút ký loại hình nhìn xem có thể hay không loại suy học được mới siêu năng hệ kỹ năng mặc dù bởi vì tinh thần lực c ự c xa ẻn thì ổng hắn đã thức tỉnh tâm linh cảm ứng tinh thần cường nghiệm các loại siêu năng hệ kỹ năng nhưng tệ lẹ vọt như cũng không có l i n h n g ộ nó chỉ có thể cầu t r ợ ở bên ngoài hiện tại có cơ hội tốt như vậy nó đương nhiên sẽ không bỏ qua c ả d ỗ l ý nạ tiến sĩ năng lượng nhưng so sánh xín thi a lớn hơn nếu như cầu xín thi a lời nói xác suất lớn cuối cùng nàng vẫn là phải đi cầu chợ ở cạ rỗ ly nạ tiến sĩ a c ả dỗ lý nạ tiến sĩ đối với hệ v ị yêu cầu thật bất ngờ lại muốn nhân loại siêu năng lực giả minh tượng pháp cùng tu hành bút ký ngươi thật đúng là đặc biệt đâu cái này cũng không k ỳ quái hệ v ị lắc đầu giải thích nói mặc dù siêu năng lực đầu nguồn hẳn là siêu năng hệ v ụ k ẻ m mẩn nhưng nhân loại sức sáng tạo cũng không phải bình thường nhiều học một ít luôn luôn không sai cũng là c ả dỗ lý nạ tiến sĩ đồng ý cái quan điểm này đây quả thật là một cái phi thường trí tuệ v ụ k ẻ m mẩn yêu cầu của ngươi ta đồng ý ngoài ra ta lại ban thưởng ngươi một viên siêu năng hệ áo nghĩa kết tinh chờ ngươi muốn đột phá thiên vương cấp thời điểm hẳn là sẽ dùng đến phải cố gắng lên a nó không nói một tiếng nguyên lý cạ rỗ lina tiến sĩ trốn đến xín thị ạ sau lưng nó kỳ thật muốn tiếp tục ở tại xín thị ạ trên bờ vai chỉ là e m t y ổng hình thể quá lớn bình thường e m t y ổng cũng có chín mươi cm thân cao mà hệ vi hắn có một m da mặt so với bình thường empty ổng còn lớn hơn ha ha ha ca rỗ lina tiến sĩ nhìn thấy có chút tự bế cùng ghét bỏ nàng n ệ vi lập tức nhịn không được vui vẻ cười cuối cùng là để nàng đắc thủ đâu ngược lại đối xin thi ạ nói như vậy xin thi ạ mãi mãi liền đi về trước ngươi cùng nghệ vi tiếp tục lữ hành a phải cẩn thận a siêu năng hệ áo nghĩa kết tinh cùng siêu năng lực giả minh tượng pháp cùng tu hành bút ký ta đều sẽ mau chóng đưa tới tệ lẽ hoặc phương pháp tu luyện cũng là bãi bãi rồi giao phó xong ca dỗ lina tiến sĩ sờ lên xin thi ạ đầu cùng với nàng nói lời từ biệt liền vội vã rời đi một làm lên nghiên cứu đến cứ như vậy xin thi ạ m i ế n miệng có chút bất mãn thầm nói cho dù là nàng cũng là lại bởi vì loại chuyện này tức giận h ê vì thấy b u ồ n cười lắc đầu thầm nghĩ đến cùng vẫn chỉ là cái mười tuổi tiểu hài từ đâu vậy ta cùng người đi ăn cơm tốt h ê vì lúc này đi đến xin thi ạ trước mặt chuyến âm n ó i kỳ hỉ xin thi ạ nghe lập tức vui vẻ ngồi xổn người xuống ô m chặt lấy hệ vi cổ dùng gương mặt cọ sát hệ vi đầu vẫn là hệ vi ngươi tốt nhất rồi、Xoẹt. vừa dứt lời xin thi ảo bên hông một cái bộ kỳ bạn liền tự động mở ra g ạ c lệ trực tiếp chạy ra cá mập cá mập cá mập lên án xin thi a bất công có tân hoan liền chơi cứu h ái rõ ràng là nó tới trước ai xin thi a nhìn thấy gật lệ mình đi ra còn cá mập cá mập cá mập têu i to trong lúc nhất thời nghe không hiểu có ý tứ gì lúc này nhìn về phía hệ vì hỏi gật lệ đang nói cái gì hệ vì lúc này cười h í p mắt đem gật lệ lời nói phiên dịch về sau thuật lại cho xin thi a phốc phốc ha ha ha. gật lệ ngươi thật là đáng yêu a thế mà còn ăn dấm sao đến tỉ tỉ ôm một cái xin thi a nghe xong thuật lại lập tức cười vui vẻ đưa tay đem gật lệ ôm ở trong ngực gật lệ lập tức vui vẻ hít mắt lại nói lên g ậ t lệ dáng người hệ vị cảm thấy thật sự là một lời khó nói hết ngoại trừ một chút cạnh cạnh góc góc nổi lên cái này không phải liền là cái cầu sao nó rất may mắn mình không có xuyên qua thành g ậ t lệ nếu không nó muốn tự tử đều có dù cho tiến hóa thành gà bị thậm chí gà cuộn hệ vị cũng không cảm thấy đẹp cỡ nào bà khí là bà khí nhưng xấu cũng là thật xấu ai hình thể quá lớn cũng là vấn đề a nếu có thể biến lớn biến nhỏ liền tốt kém nhất nếu như có thể tùy ý hoán đổi tiến hóa hình thái cũng phổ thông hệ vị hình thái cũng tốt a a ba nghĩ đến cái này hệ vị lập tức con mắt có chút sáng lên nó đột nhiên cảm giác được tự do hoán đổi hình thái sự tình có làm đầu a chương hai mươi b ố khai phát một ư ơ i tám thuộc tính hình thái vòng thứ hai hệ vị kỹ năng cải tạo kế hoạch chương hai mươi b ố khai phát một ư ơ i tám thuộc tính hình thái vòng thứ hai hệ vị kỹ năng cải tạo kế hoạch nó cũng không phải phổ thông hệ vị không nói bản thân nó linh hồn là nhân loại nó thế nhưng là còn có không gian ý thức cái này kim thủ chỉ về sau theo càng ngày càng nhiều thế giới khác đối với mình xuất hiện nó cùng hưởng dung hợp năng lực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nhất định là vượt xa bình thường quy với lại vẹn vẹn là siêu năng hệ quá đơn điệu cũng quá lãng phí chút nếu như có thể chỉ có hoán đổi thành b á t đại hình thái thậm chí khai phát ra mười tám thuộc tính hình thái hắn chẳng phải là liền có thể tự do vận dụng mười tám loại thuộc tính lực lượng chờ nó phá giải xong n h ẫ n thuật kết tấn huyền bí nó chẳng phải liền có thể thi triển cái thuộc tính nhân thuật đem những lực lượng này đều vận dụng không đến mức lãng phí sao dù cho tạm thời không thể phá giải cũng có thể thử nghiệm dùng từng cái thuộc tính hình thái kỹ năng đến dung hợp khai phát ra tăng thêm trạ cờ dạ bản kỹ năng không phải sao tỉ như thợ lạ dễ ông hình thái có thể cải tạo ra bộ kệ mẩn bản hào hòa cầu hào long hòa phụng tiên lửa hào lửa d ệ lại các loại lôi hệ thủy hệ các lo No. c ân là... đi ở phía trước xìn thì ạ trợt phát hiện hệ vi không thấy quay đầu tìm mới phát hiện hệ vi mình rơi xuống ở bên kia ngẩn người đang suy nghĩ cái gì nàng lúc này chạy tới hỏi hệ vi n g ư ơ i thế nào muốn suy nghĩ gì ai hệ v ì lần này lấy lại tinh thần nhìn xem xin t h ị A, lúc này đem ý nghĩ của mình bỏ đi không thể nói bộ phận cùng xin t h ị A nói một lần a xin t h ị A một mặt kinh ngạc tự do hoán đổi tiến hóa hình cùng phổ thông hình thái thậm chí cái khác hình thái loại sự tình này không thể nào a không nhất định hệ v ì lắc đầu tính toán ta tạm thời cũng còn chỉ có cái khái niệm về sau chậm rãi rồi nói sau ta trước đem siêu năng hệ nắm giữ tốt lại nói nhất là thuấn di lại nói ngươi vì cái gì đối t u ấ n di chấp niệm lớn như vậy xin thi ạ rất ngạc nhiên Tiến hay trước đó, hệ v xin thi a lập tức mật ngơ thì ra là như vậy không nghĩ tới hệ vi ngươi rất thận trọng a kỳ thật nguy cơ cái gì ngươi không cần quá lo lắng rồi ngươi cũng biết trên người của ta còn mang theo mãi mãi hai cái quán quân cấp bộ kẻ mận Cức、ít có người có thể uy hiếp được chúng ta a không sai cả dỗ l i n hạ tiến sĩ vì xỉn thị ạ an toàn cho xỉn thị ạ trang bị dòng giã hai cái quán quân cấp bộ k ẹ mần hộ giá hộ tống đơn giản sợ tang sợ tâm như bệnh, tư cũng tiến sĩ đối ngươi thật đúng là tốt ta ố t t hệ vị im lặng đậu đen r a u m ù ố n nói kỳ hỉ đó là bốn năm ngày về sau hệ vị liền lấy đến cả dỗ l i n hạ tiến sĩ gửi tới siêu năng lực giả minh tư pháp tu luyện bút ký cùng tệ lệ h o ặ kỹ càng phương pháp tu luyện nghe nói là từ quan đều vàng óng thị siêu năng lực giả gia tộc đổi lấy hệ vị đ o á n là sạp di n a chỗ gia tộc lại nói sạp di n a hiện tại hẳn là còn nhỏ a hệ vị thầm nghĩ mặt khác siêu năng hệ áo nghĩa kết tinh sớm tại hai ngày trước liền đã đưa tới hệ vị cũng chính là bắt đầu nghiên cứu nhân loại minh tư pháp tu luyện tệ l ẹ pot xem xét tu luyện bút ký cố gắng hấp thu lên trong đó chi thức đến thuận tiện làm bạn xin t h ị A một đường lữ hành cùng l g h ị c h luyện mỗi ngày nó còn biết rút ra chút thời gian giúp xin t h ị A huấn luyện gạ c ồ n cùng mới thu hoạch được không lâu xấu hồ bao dị ổ lũ có đôi khi còn biết cùng xin thi ạ giao lưu huấn luyện phương thức căn cứ ba cái vỗ kẹ m tình huống làm ra tương ứng điều chỉnh có hệ vị trợ r ú t xin thị hạ trưởng thành so nguyên tắc càng nhanh đương nhiên hệ vị tiến hóa về sau thực lực của mình tăng lên cũng tiến một bước tăng cường h ảo giác sao có vẻ như thể chất rèn luyện tăng lên tăng nhanh chẳng lẽ là bởi vì hắn tỉ hệ sở kìm cái kia phế vật nguyên nhân hắn có được thể chất phương diện tu hành thiên phú hệ vị âm thầm p h ò n g đoán nói nếu không không có cách nào giải thích đây hết thảy lần sau gặp mặt hỏi một chút liền biết lại nói ưu trí hạ kìm tên kia cải tạo dung hợp gia trùng kích quyền nhẫn thể thuật hệ thống ngược lại là tương đương có tiềm đ ư c đâu có thể thật tốt hoàn thiện một cái mặt khác mới học tập kỹ năng cũng muốn nếm thử nhìn xem những cái kia có thể thông qua gia nhập t r ả cờ dạ đến để thăng uy lực cùng năng lực hô c ả thế giới ưu trị hạ kỳ từ lần thứ hai không gian ý thức tụ hội sau khi trở về lại qua nửa tháng cái này nửa tháng bọn hắn tiểu đội hoàn thành bốn lần nhiệm vụ c cấp ba lần b cấp một lần thực lực của hắn tăng lên rất nhanh bởi vì dung hợp văn tỉ hệ sở kỳ tinh thần lực cùng thể chất nguyên nhân xa dìn gẳng trực tiếp tấn thăng làm bà câu ngọc trạ cờ dạ cũng tăng vọn đến phổ thông thượng nhẫn cấp bậc loại này kinh khủng tiến bộ để thân là đồng đội rủa hỉ cụ ê mẹ ạ s ù mạ thậm chí thầy dẫn đội rỗ hỉ xỉn cụ đều vì thế mà c h o n g váng tên biến thái này muốn hay không như thế kinh khủng ạ s ù mạ mỗi lần đều chỉ có thể một mặt im lặng đầu đen ra muống rỗ hỉ cụ hễ ngược lại là rất vui vẻ kỳ ả c ù n cái này lợi hại ta cũng phải cố gắng lên rỗ hỉ xỉn cụ thì âm thầm suy tư nghe nói ủ ử chỉ hạ nhất tộc mở ra xạ dìn găng về sau trong một thời gian ngắn thực lực sẽ có một cái tăng cường nhanh trong kỳ xem ra kỳn cũng là như thế chỉ bất quá ngắn ngủi hai tháng hai câu ngọc tấn thăng làm ba câu ngọc có phải hay không có chút quá phận nhìn thấy trong tiểu đội thực lực càng ngày càng không công bằng hắn đều có chút bất đắc dĩ cụ h ệ mẹ cùng hạ sủ mạ mặc dù tại kín đốc xúc cùng áp lực dưới trưởng thành cũng rất nhanh nhưng cho tới bây giờ cũng bất quá tinh anh giờ nhìn tiêu chuẩn mà kín dù hì x ỉ n c ủ cảm giác tinh anh chủ hủ n h n sợ là đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đây là kín giấu nghề không ít ngay cả dù hì x ỉ n c ủ cũng không biết nguyên nhân bốn ngày này không có nhiệm vụ kín lựa chọn mang theo cụ h ệ mẹ cùng hạ sủ mạ cùng một chỗ tu luyện thể thuật cùng kiếm thuật tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều a quả nhiên hoan tỷ hệ sở kín ở phương diện này có không sai thiên phú sao cái này nửa tháng cải đến u c h i hạ kỳnh đã sớm phát hiện mình từ lần trước không gian ý thức tụ hội về sau hắn tu luyện thể thuật cùng kiếm đạo tốc độ tiến bộ mạnh lên rất nhiều trong lòng lập tức có suy đoán như thế một tin tức tốt c h ỉ ít hoan tỷ hệ sở k ỳ n cái kia hàng bên kia tốc độ phát triển sẽ rất nhanh đến lúc đó ta cùng nghệ vi đều có thể được lợi đâu so sánh với hồ cả thế giới hoan tỷ hệ sở thế giới không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp tu luyện thể thuật đ ã dạng này có thể thích hợp giảm bớt thông thường thể thuật cùng kiếm đạo tu luyện đem nhiều thời gian hơn nghiêng đến nhận thuật đi lên mặt khác từ h ệ vi nơi này lấy được kỹ năng mới nhận thuật hóa Dung cũng hợp hóa cũng không thể bông lỏng. có rời Trưng、25. Rồi thì củ rời khỏi liên nhiệm khỏi liên nhiệm Không hợp thì xình hợp đơn đơn vị, liên hợp nhiệm vụ. Thì rời khỏi đơn vị, liên hợp nhiệm vụ. củ c cách nào thật sự là cải tạo sao thành quả quá thơm vẹn vẹn là t r ù n g í c h quyền liền để hữu tri hạ kín trò chơi ra h o a tới trực tiếp tạo dựng một cái công kích cùng tu hành hệ thống hình thức ban đầu mới được kỹ năng bên trong r ộ i cát điện quang l ó ạ i lên tròn đồng tử cao tốc ngôi sao cán mô phỏng đào hàng đi ngủ giữ vững trong đó cải tạo giá trị so sánh cao có điện quang l o i lên tròn đồng tử cao tốc ngôi sao d i ữ vững điện quang lóe lên có thể cùng xùn x ì n no rụt kết hợp gia nhập trạ cờ dạ cùng xùn x ì n no rụt nguyên lý về sau sẽ trở nên càng mạnh cho đồng tử có thể phối hợp xạ dỉn gẳng cùng h u y ế thuật t đưa đến mạnh hơn chấn n h i ế p cùng mê hoặc hiệu quả cao tốc ngôi sao có thể thử nghiệm dung nhập trạ cờ dạ đến tăng phúc uy lực giữ vững cũng là đồng lý chỉ bất quá giữ vững cải tạo độ khó lớn nhất kỹ năng này bản thân liền không đơn giản bốn tới gần hoàng hôn thời điểm hưu dốt h ì xịn cụ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở h ữ trí hạ k ị bọn hắn lần này bí mật trụ sở huấn luyện bên trong nhìn xem còn tại cố gắng tu luyện ba người nhất là nhìn thấy kỉnh thế mà còn phân ra một cái ảnh phân thân lúc hướng dẫn cùng cùng c ù h ệ này, ạ s ụ mạ đối chiến hắn hài lòng nhẹ gật đầu tiến lên hai bước nói k ỉ n ngươi làm được rất không tệ c ù h ệ này cùng ạ s ụ mạ những ngày này tiến bộ cũng rất lớn lao sư ít ba ba người nghe vội vàng dừng lại hướng rủa hì xình cụ chào hỏi lao sư hôm nay sao lại tới đây là có nhiệm vụ mới sao k ỉ n có chút nghi hoặc nhìn rủa hì xình cụ bởi vì dựa theo trước đó nói hôm nay cùng ngày mai đều là bọn hắn tiểu đội thời gian tu hành ấy nhỉ là cũng không phải dù t h ì xin cư lắc đầu nói là ta một người có nhiệm vụ trọng đại tiếp xuống hai ba tháng ta sợ là đều không thể mang các ngươi tiến hành nhiệm vụ a a sút mạ kìm cùng cụ hễ nói nghe lập tức đều là s ư ơ n g sở vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ bọn hắn đây là muốn bị nuôi thả sao đây cũng là ta sau đó phải nói dù t h ì xin cư nhẹ gật đầu nhìn về phía ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào kìm trên thân nói lúc đầu đệ tam là chuẩn bị phái một cái t chỉ tới tạm thời tiếp nhận vị trí của ta mang các ngươi làm nhiệm vụ nhưng tại ta để tiến bộ của các ngươi cùng kìm thực lực về sau x é thấy trước mắt chúng ta cùng nham nhẫn xa nhẫn đều khai chiến truyền k h ă n g hiếm cơ bản đều bận quá không có thời gian đến cho nên đệ tam cấp ra hai lựa chọn một cái liền là để cho các n g ư ơ i gia nhập mỹ nạ tổ ban cùng một chỗ hành động từ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ mang các ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ một cái khác liền là tạm thời không đưa cho các ngươi dẫn đội nhìn mà là từ kỳ tiếp nhận đội trưởng vị trí các ngươi tự hành xác nhận nhiệm vụ đương nhiên đầu thứ hai các ngươi chỉ có thể xác nhận tối cao không cao hơn b cấp nhiệm vụ thậm chí một chút tương đối nguy hiểm b cấp nhiệm vụ cũng sẽ không cho phép các ngươi xác nhận tốt xấu cũng muốn cân nhắc k ỳ an toàn của bọn hắn nhất là trong cái tiểu đội này còn có ạ s ù mạ tại đệ tam là không thể nào bỏ mặc ạ s ù mạ lâm vào cảnh hiểm nguy cái này ạ s ù mạ cùng cụ hệ mẹ đều có chút khó khăn không biết nên như thế nào tuyển nhao nhao nhìn về phía kìn kìn t h o á n g suy nghĩ một chút hướng rủa hì xình cụ dò hỏi lão sư có thể hai cái cùng một chỗ chọn sao ai rủa hì xình cụ có chút một động cảm giác có chút theo không kịp kìn tư duy tốc độ đây không phải hai chọn một vấn đề sao là như thế này kìn lúc này giải thích nói ngày bình thường chúng ta xác nhận a cấp trở xuống nhiệm vụ thời điểm có thể cho ba người chúng ta người đơn độc tổ đội nếu như mỹ nạ tổ ban có phù hợp chúng ta a cấp nhiệm vụ thậm chí a cấp trở lên nhiệm vụ chúng ta cũng có thể tạm thời nhập vào bọn hắn tiểu đội ngài cảm thấy thế nào nói thực ra hắn cũng không nghĩ như thế nào muốn tiến đến mỹ nạ tổ ban bên cạnh đi quá nguy hiểm vạn nhất bị mạ đạ dạ da theo dõi làm sao bây giờ a các loại không đúng nâng lên mạ đạ dạ da thì đ ỗ n g nhiên có chút dự cảm không tốt ta hiện tại biểu hiện ưu tú như vậy sẽ không cũng bị mạ đạ dạ da cho để mắt tới à. nếu là thật vậy coi như không xong hắn hiện tại cũng không có đối đầu mạ đạ dạ đối mặt hắn trùng điệp tính toán còn có thể bình yên vô sự chạy trốn nắm chắc xem ra đến mau sớm thu hoạch được thuấn di năng lực sớm làm dự định hy vọng nghệ vị ra sức điểm đừng khiến ta thất vọng a mặt khác cụ hễ này cùng ạ s ù mạ thực lực cũng chỉ có thể là tăng lên mới được k ì n cảm giác mình thật mẹ nó không may như vậy phải không r ù a thì xin cú nghe k ì n giải thích giờ mới hiểu được tới nâng cầm lên rơi vào trầm tư n、no. ô lao sư ta cảm thấy dạng này rất tốt ngài sẽ đồng ý thôi không được ta liền mình đi tìm lao đầu tử để hắn đáp ứng ạ xù mạ cảm thấy kìm cái ý tưởng này rất tán cứ như vậy bọn hắn đã giữ vững tương đối tự do thời gian có thể có nhiều thời gian hơn tới tu luyện tăng lên lại có thể tại thích hợp thời điểm xác nhận cẳng cao cấp nhiệm vụ đơn giản song toàn nó để mà phụ thân đại nhân ta cũng đồng ý kỳ đề nghị cụ h ệ này cũng mở miệng biểu thị nói thôi ta dù t h ì xin cụ còn có thể nói cái gì ta đáp ứng bất quá kết quả sau cùng còn phải xem hồ cạ đại nhân ta cái này đi hỏi một chút ta lúc này dù t h ì xin cụ liền lấy tận khả năng tốc độ nhanh đi một chuyến hồ cạ văn p h n g đem kỳ ý nghị của bọn hắn cùng đệ tam nói một lần như vậy phải không được tôi ta đồng ý ngược lại vậy ề sau nhiệm vụ của bọn hắn ta sẽ của ta qua tay. an Tam hai nhiệm bọn hắn thân Phương diện an toàn không cần lo lắng. đích khói, cái Đệ vụ rút g lo t đầu quá u nói. Ngược lại, quá nhiệm n lại, g vụ nguy hiểm hắn liền à sẽ không để cho bọn hắn bọn để đ ạ mạ Vậy l i cực khổ h ổ c ả đại nhân ngài hao tổn nhiều tâm trí không có chuyện gì ta liền đi trước dù t h ì xin cú nhẹ nhàng thở ra cảm kích nói ha ha đừng nói như vậy ta kỳ thật cũng là có tư tâm ngươi đi đi đón lấy bên trong nhiệm vụ muốn xin nhờ ngươi ẩn trong khói thật không đơn giản ngươi phải cẩn thận đệ tam khẽ mỉm cười nói là bốn sự tình cứ như vậy quyết định r dù thì x ỉ n cụ rất mau trở lại đến k i n bọn hắn bên này đem tin tức này nói cho bọn hắn cũng dặn dò cụ hễ nể ạ x u ma các người nhớ kỹ muốn nhiều nghe kìn ý kiến mọi thứ lấy hắn làm chủ hiểu chưa kìn còn tốt hắn chủ yếu là đối cụ hễ nể cùng ạ x u ma không yên lòng là biết cụ hễ nể cùng ạ x u ma liền vội vàng gật đầu cam đoạn bốn ngày thứ ba buổi sáng c ô nộ hạ cửa chính kìn bên này bên này xa xa ạ x u ma cùng cụ hễ nể hướng về phía nơi xa chạy tới kìn p h t tay trò hỏi nhiệm vụ hôm nay là cái gì vẫn là tiêu diệt sơn t ạ c sao nói thật ta đều nhanh d ư ỡ n án các loại kìn khẽ r ử a gần ạ s ù mạ liền không nhịn được phàn nàn nói cụ hệ nơi mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn t h ầ n sắc ý nghĩ sợ là cũng kém không nhiều ha ha kìn nghe khẽ mỉm cười nói yên tâm đi ta nhận nhiệm vụ các ngươi còn lo lắng sao lần này là áp giải lương thảo vật liệu nhiệm vụ mà lại là cái liên hợp nhiệm vụ đảng cấp hạ cấp cùng mỹ nạ tổ ban cùng một chỗ áp giải vật tư tiến về xa nhận chiến trường tiền tuyến a ạ xù mạ cùng cụ hệ nơi nghe hơi có chút ngạc nhiên rời đi lão sư sau nhiệm vụ lần thứ nhất lại chính là liên hợp nhiệm vụ cũng là tốt có thể thay đổi khẩu vị lại nói ổ bị tổ bọn hắn đâu lúc nào xuất phát A s u mạ hướng trong thôn nhìn một chút không nhìn thấy muốn mục tiêu không khỏi nghi ngờ nói chương hai mươi sáu sa nhẫn một kích màu vàng chấp lõe na m ì cạ dơ mi n a t ổ chương hai mươi sáu sa nhẫn một kích màu vàng chấp lõe na m ì cạ dơ mi n a t ổ bọn hắn sau đó liền đến mỹ nạ tổ lao sư tại kiểm kê vật tư đâu kín giải thích một câu lúc này mang theo cụ hệ này cùng A s u mạ tại cổ nổ hạ cửa chính lợi bất quá hơn mười phút mỹ nạ tổ ban người cùng một đại đội đội xe liền theo chạy tới các ngươi khỏe a kìm cung hễ mẹ ạ s u mà lần này chúng ta muốn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ xa xa mỹ nạ tổ liền cười phất tay đi tới chủ động chào hỏi mỹ nạ tổ lao sư kìm ba người vội vàng đáp lại a ba người bọn hắn muốn cùng ta cùng một chỗ hành động đùa gì thế lao sư dạng này cũng có thể sao tổ bị tổ nghe được kìm ba người bọn hắn lần này cần cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lập tức trách trách hô hô kêu lên đồng thời nhìn về phía kìm ba người nghi ngờ nói lại nói các ngươi thầy dẫn đội đâu không phải là còn không đợi hắn nói xong biết con hàng này không che đậy miệng cả cạ s ỉ cùng d i a n một người một bên đem ô bị tổ t r ố n g chọi cả cạ s ỉ càng là lấy tay bưng kín ô bị tổ trương này miệng túi ngông ngông nô bô bô mặc cho ô bị tổ vô luận như thế nào rẽ rũa đều vô dụng ra hòa này c ù h ệ nè sắc mặt có chút biến thành màu đen c h ầ m c h ầ m vào ô bị tổ ánh mắt cảm giác có thể giết người mặc dù ô bị tổ lời nói mới rồi cũng không nói ra miệng nhưng nàng đã mơ hồ đoán được không phải là cái gì tốt lời nói tốt ô bị tổ đừng làm rộn mỹ nạ tôi thấy vội vàng hòa giải cũng giải thích nói kìm bọn hắn thầy dẫn đội r ù a hỉ chút nhìn mặt khác có nhiệm vụ trọng yếu muốn đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ lần này một tiểu đội có không an toàn cho nên hồ cạ đại nhân tài để cho chúng ta cùng một chỗ chấp hành mặt khác ô bị tô kìm ba người bọn họ hiện tại thế nhưng là có được đơn độc chấp hành a cấp phía dưới nhiệm vụ tư cách a quá khứ hai tháng cũng đã chấp hành qua hơn mười lần b cấp thảo phạt nhiệm vụ so với chúng ta còn nhiều a ngươi hẳn là hướng bọn hắn học tập mới là mình tiểu đội vấn đề trung điệp bị nạ tổ kỳ thật một mực cũng rất đau đầu, đầu. cạ cạ xì -si、bởi vì phụ thân răng trắng sự tình một mực rất quái vỡ với lại cũng bởi vì răng trắng sự tình cố chấp đem nhiệm vụ nhìn s o đồng bạn còn trọng yếu hơn mà ố bị tốn là thực lực lại giao lại nhảy hết lần này tới lần khác còn không tự biết zin ếch zin xem như bọn hắn tiểu đội ý ưu ý hai người bình thường a a thật hay giả ô bị t ổ n g h e rất là ngạc nhiên liền là c ả cạ xì cùng zin cũng giống vậy tự nhiên là thật cho nên các người phải cố gắng kỳ ạ cùng thực lực bây giờ sợ là đã không thua tại cạ cạ xì a mỹ nạ tô bổ sung một câu cho kìm kéo lại cửa hận muốn dùng kìm đến khích lệ cùng cải biến cạ cả cạ xì quả nhiên nghe được mỹ nạ tô lời nói c ả c cạc xi một mặt chỉnh trọng nhìn về phía kỳn một hồi lâu mới mặt không thay đổi mở miệng nói nhiệm vụ lần này qua đi đánh một trận được a kỳn không quan trọng gian g tay v ừ i vặn chia năm năm trên tay có không ít hắn cảm thấy hứng thú đồ vật tạo mối quan hệ về sau mới tốt trao đổi tới tay mà Tốt. không chậm trễ thời gian xuất phát rất nhanh tiểu đội một đoàn người mang theo vận chuyển vật liệu đội xe xuất phát bỏ ra ba ngày thời gian tới gần xa n h ẫ n chiến trường tiền tuyến kỳ kỳ thành càng đến gần bên này thì càng nguy hiểm bọn hắn tại quá khứ nửa ngày thời gian bên trong liên đã gặp hai đợt địch nhân điều tra tiểu đội tập kích chú ý tiếp xuống một đoạn đường này sẽ càng thêm nguy hiểm đều đề cao cảnh giác mỹ nạ t ô mở miệng nhắc nhở là ô bi tô bọn hắn đều nhao n h a u gật đầu đề phòng lần nữa đi tới năm km về sau ân k í n bỗng nhiên lông mày nhữ lại lúc này đối mỹ nạ t ô nhắc nhở mỹ nạ t ô lao sư bên trái đằng t r ư ớ c trong rừng rậm có mai phục cụ thể bao nhiêu người không rõ ràng nhưng hẳn là chí ít có một tên so với ta mạnh hơn rất nhiều nghìn ngay tại vừa rồi hắn đ ỗ n g nhiên từ bên trái rừng rậm phương hướng cảm ứng được một cố nồng đậm cảm giác nguy cơ đây là hắn từ hệ vị nơi đó thu hoạch được cảm giác nguy hiểm thiên phú tại cảnh báo a mỹ nạ tổ nghe hơi có chút ngoài ý muốn kìm thế mà còn có mạnh như vậy năng lực nhận biết cẩn thận hắn lúc này đưa tay hướng những người khác làm thủ thế thấp giọng nói toàn thể một cấp cảnh giới ta đi xem một chút nói xong mỹ nạ tổ vung tay hướng về phía rừng rậm bên kia vung ra mấy cái hì d ị xỉn cung lại một cái sùn xỉn no rụt biến mất tại trong đội xe a ba mấy hơi thở về sau trong rừng rậm liền truyền ra vài tiếng tiếng kêu thảm thiết địch tập là thời không nhẫn thuật hì d ị xỉn giá hỏa này là cộ nộ hạ màu vàng chấp lóe nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ Phản kích. phong đồn chỉ thấy trong rừng rậm hơn mười mét xa nhận bắt đầu ở hai tên tinh anh trinh ì n dẫn đầu dưới phản kích mỹ n ạ t ổ có khác một tên tinh anh trinh ì n mang theo sáu tên chủ u nhìn vọt thẳng ra rừng rậm ý đồ thẳng hướng kìm bọn hắn bên này đối thủ của ngươi là ta mỹ n ạ t ổ một cái hì d â i xỉn cù nải quăng về phía cái kia tinh anh trinh ì n xoắt trực tiếp xuất hiện tại phía sau hắn trong tay ngưng tụ một viên dạ sẽ gẳng đánh vào tên này tinh anh trinh ì n phía sau lưng trực tiếp đem nó đập trên mặt đất ngực trực tiếp bị vanh ra một cái không động tên này tinh anh t r i n t r ự c tiếp chết oan chết h ù n g lên núi cẩn thận đáng giận bên kia hai gã k h ắ c tinh anh nhìn tại m ì nạ tổ biến mất tại trước mặt bọn hắn một khắc này liền hô to muốn nhắc nhở nhưng lại đã muộn c h ơ mắt nhìn xem lên núi bị dây bọn hắn bi phân thi triển nhận thuật thẳng hướng m ì nạ tổ đồng thời mệnh lệnh tất cả chủ ưu nhìn đều đi công kích đội xe bên kia tới ở giữa bốn cái d a o cho ta còn lại cụ n g h ấ y n à y c ả cạ xỉ các ngươi một người một cái ba kìm bọn hắn sớm đã chuẩn bị nhiều lúc nhìn thấy xông tới tám tên chủ ưu nhìn hắn cấp tốc lên tiếng phân phối một cái nhiệm vụ về phần những cái kia vận hàng lý g i kìm không có để cho bọn hắn xin ộ bù phát điện quan lóe lên nhị lên tránh sau đó cả người liền hóa thành một đạo điện quang liền xông ra ngoài trong n g á y mắt chủng kích đánh tới tám tên sa n h ẫ n chủ u nhìn ở giữa xẹt qua một cái z chứ mấy tên sa n h ẫ n chỉ cảm thấy một đạo điện quang trợt lóe lên chủng kích quyền liên kích đ ụ n g đụng a trong n g á y mắt hai tên sa n h ẫ n chủ u nhìn liền bị kìn dùng chủng kích quyền đánh nát trái tim thân thể như vải rách đồng dạng bay lên n g ư c sụp đổ chết oan chết h ổ n g tốc độ thật nhanh đây là mấy tên sa n h ẫ n trong lòng sau cùng ý nghĩ xin đ bù phát điện quang lóe lên liền là kín lợi dụng từ hệ vì cái kia có được điện quang lóe lên kỹ năng dung hợp lôi thuộc tính trạ cờ dạ cùng s ù n xìn no giục s ư n lý sáng tạo ra nhận thuật cường hóa bản điện quang lợi lên tốc độ càng nhanh liên la đối gánh nặng của thân thể cũng lớn hơn dù cho lấy hắn nhiều năm rèn luyện tăng thêm dung hợp hệ vị cùng ngắn t ỷ hệ sở kìn t h ế chất cũng chỉ có thể làm đến nhị liên tránh tình trạng lại nhiều hai chân của hắn không phải trước buôn hội không thể nhìn thấy kìn trong nháy mắt liền diệt sát hai tên chủ hưu nhìn cả cả xì、si、bọn họ đều là hơi chấn động một chút có chút không dám tin kìn thế mà đã cường đại đến loại trình độ này bất quá bây giờ không phải là muốn những khi này địch nhân đã đ á n tới bọn hắn vội vàng phân biệt tìm tới một tên đối địch bắt đầu từng đôi chém giết ta nạ cả đáng giận phong độn do lấp quyền ít hai nhất tới gần kìn hai tên xa nhẫn nhìn thấy hai tên đồng đội tử vong bi hô một tiếng phi thường ăn y đồng loạt sử dụng giống nhau nhất thuật diễn phần mình huy động một cái mang theo phong thuộc tính t r ả cờ dạ nắm đấm giáp công hướng ở giữa kìn chương hai mươi bảy xi nộ bù p h á p điện quang nhất thiểm nhị liên kích thiểu năng trí tuệ ô b tổ chương hai mươi bảy xi nộ bù p h á p điện quang nhất thiểm nhị liên kích t i ể u năng trí tuệ ô b tổ xa dìn gẳng kìn xa dìn gẳng trong nháy mắt mở ra một tháng lúc hai tên xa nhẫn chủ u nhìn động tác trong mắt hắn trở nên vô cùng chầm r dưới chân hắn có chút lóe lên cả người nhẹ nhõm hiện lên hai người công kích đồng thời một tay một cái phân biệt trộm vào hai người vung ra trên cánh tay giúp bọn hắn có chút điều chỉnh một cái công kích góc độ a sau một khắc hai người nắm đấm liền trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương lập tức hai người đồng thời trên mặt đồng thời bị gió lốc quyền cho x é nát bắt đầu phun huyết ý thức càng là tại gió lốc quyền trùng kích vào xuất hiện ngắn ngủi t r ố n g không v ù vù, vù. k ỳ tại bọn hắn đầu váng mắt hoa ngay miệng đưa tay một người vung quá khứ một viên cù này cù này mang theo cường đại lực đạo trực tiếp quán xuyên hai người cái cổ đánh chết hai người cái gì những này đều chẳng qua phát sinh ở mấy hơi ở giữa bên kia chính phân tâm chú ý kìm bọn hắn bên này tình hình chiến đấu một tên xa nhận c h ú n nhìn thấy c ả này h n lập tức kinh hãi muốn tuyệt cái này rủ chi hạ tiểu quỷ đến tột cùng là ai thế mà lợi hại như vậy nhìn xem niên kỷ bất quá mười tuổi ra mặt thế mà trong khoảnh khắc liền miễu s á t bốn tên xa nhận chủ ủ nhìn kẻ này không thể lưu nghĩ như vậy tên này gọi rủ kỳ xa nhận c h ú n h ì n lúc này phóng tới hơn hai mươi mét có hơi kỳ đồng thời đối một tên khác nhìn hô to kỳ họ cụ người trước ngăn chặn nạ mị cạ giờ mị nato ta đi rết cái kia ủ chi hạ tiểu quỷ hắn không thể lưu a cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm mỹ nạ tô thấy lập tức ở trong lòng cười lạnh một tiếng trong chớp mắt liền mượn nhờ hì dư xín xuất hiện tại dù kỳ chỉnh sau lưng một cái d i sẻn gẳng đánh phía phía sau lưng của hắn dù kỳ cẩn thận kỳ họ cụ chỉnh tùy thời chú ý đến mỹ nạ tô động tĩnh hô to cái này nhắc nhở đồng thời phi tốc kết tấn trong tay dùng kịch liệt xoay tròn phong thuộc tính trả cờ dạ hóa thành một thanh phong nhận trực tiếp chém về phía mỹ nạ tô bên trái mặt mỹ nạ tô thế công không ngừng trở tay liền làm một cái hì dư xín cụ nải quăng về phía kỳ họ cụ c h ỉ n mặt không tốt ai động tác dọa kỳ họ cụ chỉnh nhất là khi nhìn đến cái kia bắt mắt hì di xìn cù nại về sau hắn vội vàng giảm tốc độ cũng đem trong tay phong nhận chém về phía cái kia hì di xìn cù nại liên là cái này chỉ h o á n một hai hơi công phu bị nạ tổ dạ s ẻ n gẳng đã đánh vào dù kỳ t r ự c tiếp x u y ê n t h ấ u nó phần lưng sơn g sườn đem nội bộ trái tim cùng huyết nhục cho xé thành mạnh Phúc! kỳ nhỏ n hình quán tính hướng còn không lòng khi chết, không lập tức mặt đất, trước lưu sắc cam d c ũ những g t ế m ạ tổ Hì ngày chiến pháp mới vừa vận thành hình h mới vận n vừa nổ hạ chân chính học được cái khác nhận thôn người đại đa số căn bản không biết hy s i x n tên tuổi chớ nói chi là phương thức công kích cùng hiệu quả khó lòng phòng bị a du kỳ đáng giận rút lui ba kỳ họ cũ nhìn thấy mặt dù kỳ đều bị miễu sát bên kia chủ ủ nhìn cũng tại k ì n trợ giúp dưới phi tốc tiêu vong hắn lúc này hạ lệnh rút lui đồng thời mình cũng trước tiên hướng nơi xa rừng rậm không muốn mạng chạy trốn căn bản đánh không lại lưu lại cũng chỉ có thể là chờ chết hắn cần đem mỹ nạ tổ cùng cái kia ủ c h i hạ thiên tài tiểu quỷ tình báo mang về để thôn bên kia cảnh giác tốt nhất có thể tìm một cơ hội giết chết hai người này nếu không chân chính trưởng thành đối xa ẩn tới nói sẽ là một loại tai nạn đáng tiếc nhìn thấy kỳ họ cụ chú nhìn chạy trốn như thế q u ả quyết mỹ nạ tổ nhưng không có tiếp tục truy kích chỉ là k h ẽ thở dài một tiếng liền trở lại sử dụng sùn xịn no rụt thẳng hướng mấy tên bị cạ cạ x ì bọn hắn ngăn chặn trụ cầu nhìn không phải hắn không muốn đuổi theo vừa đến hắn trả cờ dạ đi qua nhiều lần sử dụng hy dè xịn tiêu hao rất lớn hắn đã không thể chắc chắn giết được hắn hiện tại đến cùng con tuổi con rất trẻ. cấu tùy h h mình à n、si, tiện t c h i truy kích ai biết trong lúc này sẽ có hay không có địch nhân khác từ cái khác phương hướng xuất hiện có mỹ nạ tổ gia nhập chiến đấu kết thúc nhanh hơn bất quá hai phút đồng hồ thời gian còn lại chủ ưu nhìn một cái đều không đào thoát tất cả đều bị dịp sát đây là m i nato cùng kìn hậu h kỳ tha biển vẹn vẹn chỉ làm phối hợp tác chiến cho c ú hệ này các nàng không ai lưu lại một cái chu n i ì n làm đối thủ để bọn hắn thu hoạch được lịch luyện cơ hội duyên cớ hô chiến đấu vừa kết thúc o bito c ú hệ này ạ súm mạ dinh bốn người đều là t h ở hồng hộc một mặt mệnh mọi người liệt tại mà đến chỗ này bên trên hiển nhiên chiến đấu rất không thoải mái ngược lại là cả cạ xì、si、cùng kìn h một bộ khí định thần nhàn bộ dáng liền ngay cả mỹ nato đều một mặt mọi mệnh ra hòa này cả cạ xì、si、lúc này lại đưa ánh mắt về phía kìn đối mặt bốn lần tại địch nhân của ta không chỉ có tiêu d i ệ t tốc độ nhanh hơn ta với lại thoạt nhìn tiêu hao cũng có thể bỏ qua không tính không khỏi quá mạnh một điểm a hắn chỉ cảm thấy áp lực t r u n g điệp trước kia hắn còn thời điểm ở trường học k i n h biểu hiện thế nhưng là thường thường không có gì lạ ai nói không phải dựa vào sau mặt nhưng cũng vẹn vẹn trung đẳng không nghĩ tới mấy năm trôi qua kỳn h không chỉ muốn nghiên kỷ đệ nhất thành tích tốt nghiệp còn tại sao khi tốt nghiệp ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong phát triển đến siêu việt hắn tình trạng đến cùng ai mẹ nó mới thật sự là thiên tài a cả cạ xỉ cũng nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống bật hặc mở không khỏi quá p h ậ n một điểm hắn không khỏi nghĩ tới kình xạ dìn gẳng cùng ổ b i tổ con hàng này thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc tới lời nói cái gì chỉ cần hắn mở ra xạ dìn gẳng trong nháy mắt liền có thể vượt qua hắn m â y m â y hẳn là ủ c h ị hạ nhất tộc xạ dìn gẳng thật biến thái như vậy khiến cho hắn đều muốn một đôi giờ khắc này hạ tặc chia năm năm cảm nhận được đến từ xạ dìn gẳng nhịn g ép trong lòng nổi lên không h i ể u ba động các ngươi vừa rồi biểu hiện đều rất tốt mỹ nạ tô một mặt vui mừng nhìn xem cả ca si kìm bọn người khen tiếp xuống trước dừng lại nghỉ ngơi một chút ta mặt khác quét dọn một chút chiến trường. Thu lấy một cái tình báo. Là, Kinh cùng cả cả sĩ liếc nhau người. Người m ộ tại c mắt mệt nhìn mỏi kín bọn hắn lúc đang bận điệu ô bị tô một mặt chất phát đi vào ạ xù mạ bên cạnh ngồi xuống lấy củi trọt thọc ạ xù mạ eo hỏi thì tên hắn kia lúc nào trở nên lợi hại như vậy trước đó cùng các ngươi cùng một chỗ nhiệm vụ thời điểm cũng mạnh như vậy sao chúng ta đối phó một cái chủ ưu nín đều muôn vàn g khó khăn hắn lại m i ể u s á t bốn tên còn dễ dàng x a dìn g ẳ n g sau khi thức tỉnh thật dạng này châu bò sao hắn chính mình cái này ủ trì hạ nhất tộc chính chủ đều có chút mơ hồ trước kia tại trong tộc cũng không nghe nói sau khi thức tỉnh liền có thể kiểu như châu bò thành dạng này a cái này mẹ nó cùng bật thật khác nhau ở chỗ nào a su ma ngươi xác định loại vấn đề này hẳn là đến hỏi ta cái này không phải ủ trì hạ sao hắn im lặng nhìn xem ồ bi tổ con hàng này tựa như lại nhìn một cái t i ể u năng trí tuệ chương hai mươi tám âm lanh nhọn rồ s i m a thật t i ể u năng trí tuệ ồ bi tổ t r ư ơ n g hai mươi tám âm len nhọn r ổ xi mãs thật thiểu năng trí tuệ ổ bị tổ ích ổ bị tổ thần sắc cứng đ ở ngượng ngùng sờ lên cái hốt cũng là a liên là cảm thấy k ỉ n con hàng này tăng lên không khỏi quá nhanh ai nói không phải À xu ma bất đắc dĩ như m a i ta là nhìn xem hắn từ sau khi tốt nghiệp liền phi tốc biến thái lên cái này cũng không thể gọi là trưởng thành người bình thường trưởng thành không cũng đều là thành tính liên quan đường c o n tăng trưởng sao k ỉ n cái này đã không tính đường c o n thức tăng trưởng mà là sần đổi thức tăng trưởng thấy thế nào đều không bình thường cũng may kín người cũng không tệ lắm nguyện ý dẫn hắn cùng cụ hệ lại cùng một chỗ bay trong khoảng thời gian này đã có thời gian rảnh rỗi liền sẽ mang theo bọn hắn huấn luyện mặc dù vẹn vẹn cái bóng phân thân nhưng cũng làm cho hắn cùng cụ hệ lại thu được phong phú thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu một mực tại tăng cường nhanh chóng nếu không hắn hôm nay muốn vô hại chiến thắng một tên xa n h ẫ n chủ cứu n ì n là không thể nào sự tỉnh đúng không đúng không ô bị tổ cũng liên tục gật đầu quả nhiên là kỳn không bình thường chúng ta loại này mới xem như bình thường trình độ m à ạ sụt mà nghe sắc mặt nhất thời tối sầm lại c ă n t ứ c nhìn ô bị tổ nói ai cùng ngươi là một loại đâu bàn đại gia thế nhưng là xạ rủ t bị nhất tộc thiên tài thực lực nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều hắn nhưng nhớ k ỹ ổ bị tổ nguyên lai là lớp học ở cuối xe ấy nhỉ thiên tài như hắn liền xem như không thể cùng kìm đánh đồng nhưng cũng kiên quyết không thể x a đoạ đến cùng ổ bị tổ cùng một cái hàng ngũ a a ổ bị tổ mặc dù không minh bạch ạ s ù mạ làm sao đột nhiên trở mặt nhưng ạ s ù mạ lời này hắn nhưng không thể xem như không nghe thấy đâu cái gì gọi là ngươi so với ta mạnh hơn vừa rồi giải quyết một cái chủ ưu nhìn cũng không gặp ngươi nhanh hơn ta bao nhiêu a ta là vô hại đánh chết ta cũng chỉ là vết thương nhẹ ta nhanh hơn ngươi người ta hừ o b i tổ cuối cùng nói không lại ạ s u m a vừa rồi ngạo kiểu vừa nghiêng đầu trực tiếp đứng dậy rời đi ạ s u m a bên này chạy đến j i n bên kia giả bộ đáng thương xung xoay đi n ộ hạ giả j i n thì buồn cười bắt đầu giúp o b i tổ băng bó cùng thanh lý vết thương bôi lên khép lại d ư vật cụ hễ n à y nhìn thấy j i n động tác lại nhìn một chút kìn cùng ạ s u m a như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xem ra đội ngũ chúng ta còn thiếu khuyết một tên chữa bệnh l ị dạ ta có phải hay không nên phân ra một chút thời gian đến học tập chữa bệnh nhận thuật đâu không cầu có bao nhiêu cao minh nhưng ít ra có thể tại thời khắc mấu chốt cho kìn cùng ạ xù mạ cấp cứu xử lý xuống vết thương cái gì à? ở bên ngoài làm nhiệm vụ một tên chữa bệnh nghĩ dạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết có ý nghĩ nàng chuẩn bị nhiệm vụ lần này sau khi trở về liền đi học tập、Tốt. tu ố t t trình không sai biệt lắm tiếp tục xuất phát rất nhanh bọn hắn lần nữa lên đường về sau trên đường ngược lại là không có ở gặp được địa phương nghĩ dạ thuận lợi chạy tới tiền tuyến trong doanh đ g h i ệ p kin h c o n ở lại chỗ này gặp được cọ rỗ xì mạ g giả hỏa này cho người ta một loại như đ ộ c xà cảm giác âm lãnh cảm giác nghe nói các ngươi trên đường gặp một đôi xa nhẫn điều tra bộ đội phục kích có thể nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra sao cọ rỗ xì mạ giướng mỹ nạ tố hỏi Tự nhiên, mỹ nạ tô nhẹ gật đầu lúc này đem chuyện đã xảy ra đại khái cho họ rồ xì m à nói một lần sau đó lấy ý rủ mổ tiêu cùng cả cạ xì thu thập tình báo cùng vật phẩm đưa cho họ rồ xì m à nói tình báo cùng vật phẩm đều ở nơi này ân vất vả họ rồ xì m à gật đầu tiếp nhận đưa cho một bên tình báo đội trưởng sau đó ánh mắt mới nhìn về phía một bên kỉn liếm liếm thật dài đầu lưỡi ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu mà hỏi vị này liền là trong chiến đấu miêu s á t bốn tên xa nhận trụ ư u n h n đủ trị hạ kỉn c u n đúng không cảm nhận được họ rồ xì mạt cái tia quỷ dị ánh mắt kỉ cảm thấy lạnh cả xuống lưng b hắn vẫn là kiền trí hướng họ rồ s i mạt có chút thi lễ gặp qua họ rồ s i mạt lại nhân ha ha ha họ rồ s i mạt cười híp mắt nhìn xem k ỉ ị một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu ngươi rất không tệ c h ờ mong ngươi sau này biểu hiện nói xong hắn thu hồi ánh mắt khoát tay để kín bọn hắn ra ngoài để mỹ nạ tổ lưu lại cùng hắn thương n g h ị lên những chuyện khác đến rất hiển nhiên chuyện kế tiếp không phải bọn hắn có thể đúc kết ta nhỏ cái ngoan ngoãn cái này gọi họ rồ s i mạt ra hỏa thật là khủng khiếp a ngoại trừ xoài trướng đi xa ổ bị tổ mới có hơi nghĩ mà sợ đậu đen dao mùng nói、Soát. ô bị tổ thanh âm có hay không cá biệt môn bốn phía không ít n ỉ dạ đều nghe được lập tức nhao nhao đ ố i ô bị tổ trợn mắt nhìn do a ô bị tổ kêu to một tiếng lập tức c o lại lên túi đầu căn bản không dám nhìn tới bốn phía ngươi nhưng im miệng a chú ý dưới bốn phía n ỉ dạ cả cả xì、si、lúc này mà không thay đổi từ ô bị tổ bên cạnh đi qua cảnh cáo nói họ dồ xì ma dại nhân thế nhưng là cổ nổ hạ ba xì、si、nổ bù không phải có thể tùy tiện nghị luận kỳ i thi một mặt hiểm nhiên đối bốn phía n g dạ có chút t i lễ tạ lỗi nói thật có lỗi chúng ta cái này đồng đội đầu góc có chút vấn đề hắn không phải cố ý xin hãy tha lỗi những n g dạ kia cái này mới thu hồi ánh mắt t h ử l ệ n h một tiếng Thử. để tiểu quỷ này về sau nói chuyện chú ý một chút họ rổ x ì m ạ t đại nhân cũng là bọn hắn bình luận sao không sai tính toán đoán chừng chỉ là bị họ rổ x ì m ạ t đại nhân hù dọa hh ắ c ắ họ rổ x ì m ạ t đại nhân lực uy hiếp thế nhưng là rất mạnh như thế cũng bình thường tiểu quỷ kia xem xét liền là cái đại tiểu quỷ mà lại những n g dạ này nhao nhao đậu đen rau muống lấy đi ra ô bito đ á hôn đàn này khi một đoàn người đi đến danh o địa bên cạnh dò di t r i a chỗ địa phương không người ồ bị tổ mới tức giận bất bình mắng lên ngươi n h ư n g thêm chút t â m a đừng không có bị địch nhân tiêu d i ệ t ngược lại là bị người một nhà đánh chết kỳn không biết nói gì cũng không cả c ạ s ỉ cũng là châm trọc khiêu khích cam đoan hai tay nhìn xem ồ bị tổ gật đầu nói thực lực rau miệng còn thối thật vì tương lai của ngươi cảm thấy lo lắng nếu không ngươi lui tổ a con hàng này liền b ớ i cản a ồ bị tổ nghe lập tức một mặt khó chịu hướng về phía cả cà xỉ lôi nói ngươi mời rau muốn ta lui tổ ngươi còn sớm một vạn năm đâu muốn lui cũng sẽ ngươi lui ta sẽ không đem gìn tặng cho ngươi ô bị tổ bốn một bên g i n nghe lập tức nổi giận hô lớn á c h hhh ô bị tổ lập tức ngượng ngùng cười một tiếng vừa rồi không đi tìm c ả c ả s ỉ phiền thoái mà là nhìn về phía xem trò v u i kỉnh gây chuyện nói ta nhớ được ngươi trước đó nói ta đầu góc có vấn đề à? kỳ ỉ sát có việc nhẹ gật đầu đúng vậy à? có vấn đề gì ô bị tổ trên nó lập tức hiện ra một cái giếng chữ nổi nóng nói đương nhiên là có vấn đề ngươi cái tên này ngươi mới đầu góc có vấn đề đâu a a kin mắc kệ hắn kéo dài âm điệu trở về một chữ liền không tại nhìn o b i t o quay người hướng một bên đi đến đồng thời vẫn không quên đối c ú hễ m i cùng ạ su m a n g lắc c ú h n mẹ ạ su m ạ m a u cùng bên trên nên tiến hành huấn luyện tốt tới rồi j i n kakasi gặp lại rồi nói xong c ú hễ m i cùng ạ su mạ liền cười hì hì chạy đến kìm bên cạnh đi theo hắn đi một bên khác huấn luyện đi chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi kakasi lúc này ném câu nói tiếp theo liền đi theo qua hắn muốn biết kín bọn hắn đến tột cùng là huấn luyện như thế nào mặt khác còn muốn cùng kín so tài một cái chương hai mươi chín kín v s cả ca si trong biển giền thể chương hai mươi chín kín v s cả ca si trong biển giền thể đinh đinh đang đang t r ù n g kích quyền hạ tạc lưu l ó i lên q u á y nhiêu sóng âm m u ố n một trận giao thủ xuống tới ca ca si rất nhanh liền thua trận ta thua ca ca si ngược lại là rất lưu manh trực tiếp nhận thua một mặt ngoài ý muốn nhìn xem k h ì nói ta vốn cho rằng n g ư ờ i cường tại nhận thuật cùng xạ gì g ẳ n g hiện tại xem ra nhất thể thuật mới là n g ư ờ i cường hạng a hắn vừa rồi trên cơ bản toàn bộ hành trình đều bị kìn trúng kích quyền treo lên đánh chỉ có thể chật vật ngăn cản đồng thời trong lòng của hắn còn phi thường rõ ràng đây là kỳ thu lực nguyên nhân nếu không hắn sớm đã bị đập chết trước đó cái kêu bốn tên bị kỳn dùng trùng kích q u y ề n m i ệ n sát xa nhận chủ h ụ nhìn liền là hàn t ấ m gương có lẽ vậy kỳn n ư ờ i giang tay ra trùng kích quyền hình thức đúng là trước mắt hắn vận dụng tương đối tốt một cái chiến đấu hệ thống nhất là phối hợp sùn x ì n no r ụ t cùng điện quan g loại lên chiến lược kinh người nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhân thuật của hắn liền yếu đi chỉ là so sánh với nhân thuật hiện giai đoạn trùng kích quyền hình thức càng dùng ít x ư c hiệu suất cũng càng cao mà thôi phu gạ cụ t h ế nhưng là sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã đối với hắn mở ra ưu trí hạ nhất tộc s cấp trở xuống nghệ thuật cung cấp hắn tùy ý học tập liền xem như s cấp nghệ thuật cũng cho hai cái danh lệch hắn lựa chọn s cấp hỏa độn hào lửa diệt lại cùng hào lửa diệt mất cũng không phải hắn đối hỏa độn nữa thích không rời không nghĩ tuyển lôi đ ộ n hoặc là cái khác s cấp nghệ thuật thật sự là không có a ưu trí hạ cất giữ s cấp nghệ thuật cũng chỉ có hỏa độn bốn hoàn tỷ hệ sở thế giới cách kín gia nhập một lòng kiếm đạo quắn đã qua hơn một tháng lúc này s ư ơ n g t h á n g thôn bờ biển một chỗ nước cạn bên bãi biển bên trên đỉnh lấy một đầu tảo mái tóc màu xanh lục s ổ rộ hướng về phía nước biển dưới la lớn uy k ỉ n ăn cơm rồi cho ăn b ú n soạn mấy hơi thở về sau dưới mặt biển bỗng nhiên bốc lên từng cái bậc khí sau đó một bóng người vọt ra khỏi mặt nước tung bay ở trên mặt nước lắc lắc trên đầu nước biển hướng về phía s ổ rộ sán lạng cười nói biết rồi cái này đi lên còn có ngươi tiểu t ử này nhớ ký gọi sư h u n h gọi cho ăn tính chuyện gì xảy ra đang lúc nói chuyện kín đã từ trong biển bơi đi lên đi đến cầm lấy mình để ở một bên dưới bóng cây quần áo mặc đưa tay tại sổ r ồ trên đầu trùng điệp sờ mấy cái đem sổ r ồ tóc xanh làm cho hy loạn mới bỏ qua sổ r ồ vùng vây đến mấy lần mới né ra kín ma c h ả o tức giận kìm nén miệng trứng mắt kín n g ư ơ i cái tên này có thể chớ có sở đầu của ta sao muốn ta phải gọi ngươi sư h u n h ngươi còn sớm một vạn năm đâu a kín nghe lập tức im lặng nhìn xem con hàng này nói ngươi đánh thắng được ta sao với lại ta so ngươi trước nhập môn vẫn còn so sánh ngươi lớn hơn mấy tuổi làm sao lại không thể để cho ta sư h u n h thứ sô rồ khoanh tay b u môi khinh thường nói chẳng phải so ta sớm nhập môn ba ngày sao với lại ngươi cũng biết ngươi so ta lớn hơn mấy tuổi a lợi hại hơn ta không phải chuyện rất bình thường sao tiểu tử ngươi miệng đầy ngụy biện kịn im lặng nhìn xem sô rồ hắn không nghĩ tới sô rồ tuổi còn nhỏ liền lớn một t r ư ờ n g sắc bén miệng m ẫ u chốt con hàng này còn không thích chịu thua chuyện gì đều là dạng này đương nhiên chính thức tỷ t h í thua hắn ngược lại là có thể gọn gàng nhận thua sớm ngày cũng là sớm lần sau lại không gọi ta sư h u n h về sau ta gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần nghe rõ chưa k ỳ d ư ơ n g lên nắm đấm của mình đối s ổ dộ phát ra cường quyền cảnh cáo nói s ổ dộ cái này h ú n đ à n trước kia hắn xưng bá phụ cận hai cái thôn thời điểm thế nhưng là chỉ có hắn uy hiếp người k h á c p h ầ n đánh người k h á c p h ầ n vì sao lại biến thành như bây giờ quả nhiên là ta quá yếu sao s ổ dộ túi đầu mở ra tay nhìn một chút lẩm bẩm nói phức hô ha ha ha kín h ì n nhịn không được cười ra tiếng vỗ nhẹ có chút cử chỉ điên r ồ s ổ dộ c á i óp n g n bước nhanh chân nói đi nhanh lên đã chậm đồ ăn liền không có a xổ nghe c ũ n g không có thời gian dỗi muốn những thứ này vội vàng bước nhanh đi theo hắn lượng cơm ăn rất lớn cũng không muốn nói bụng chỉ có ăn no rồi tài năng mạnh lên mà dưới nước rèn thể cùng luyện kiếm hiệu quả thế nào lúc ăn cơm có khi dô có chút tò mò hỏi ngay từ đầu kỳ nói với hắn muốn đi dưới nước rèn thể cùng luyện kiếm thời điểm hắn còn rất kinh ngạc đâu người khác hắn không biết nhưng chính hắn là không có từng làm như thế trong trí nhớ cũng không có người làm như vậy qua nhân loại đến cùng không phải ngư nhân tại dưới nước lặn xuống nước thời gian là có hạn lại càng không cần phải nói vẫn là đi dưới nước rèn thể luyện kiếm những này dù cho trên đất bằng đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực cùng dưỡng khí đi dưới nước có thể kiên trì bao lâu thời gian ngắn căn bản sẽ không có quá nhiều hiệu quả chỉ là kìm kiên trì hắn cũng không có cách nào ngay từ đầu có khi dồ còn ôm xem kịch vui cùng cam đoan kìm an toàn tâm thái đi b ồ i bảo vệ hai ngày các loại phát hiện kìm thế mà thật kiên trì nổi với lại lặn xuống nước cùng bơi lội trình độ hiện lên thẳng tắp tăng lên lặn xuống nước rèn thể cùng luyện kiếm thời gian cũng không ngừng gia tăng xác định không có nguy hiểm gì về sau hắn liền không thế nào đi trước mắt cách vân tiêu thủy dưới tu luyện đã qua nửa tháng nửa đường hắng không có hỏi qua Hắn sắc thực hiếu kỳ hiệu quả nếu như. nếu sắc mặt quả kỳ ấp ống ấp ống nô、no. kỳ một bên không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy thức ăn một bên trả lời ta cảm thấy hiệu quả cũng không tệ làm a ta so sánh khảo nghiệm qua liền ta mà nói ít nhất là trên lục địa ba ít năm a thứ này khả năng còn phải xem cá nhân nhưng hiệu quả tuyệt đối rất không tệ có thể chi tủy đẻ xuống toàn phương vị rèn thể hiệu quả muốn không tốt cũng khó khăn về phần dưới nước luyện kiếm thì càng khỏi phải nói có thể tại cường đại nước lực càng tiếp theo lượt lần huy động chừng nào Đến đ trên lục ị a u đó có h khi nhàng dô mới nhìn hướng tìm hỏi có thể chứ đương nhiên tìm khẳng định nhẹ gật đầu hướng về phía cụ y nạ cùng s ổ dô nết i miệng cười nói hy vọng đến thời điểm các ngươi đừng khóc lấy hô từ bọa hhh t cụ y nạ xổ dô bọn hắn thế nào cảm giác có loại ác ý tràn đầy cảm giác là phụ thân đại nhân ta biết rồi sư phụ bất quá hai người cũng đều là không chịu thua tính cách lúc này hướng về phía cột hì rồ i nhẹ gật đầu sau đó q u ậ t cường nhìn xem thì nói như vậy ngày mai liền xin chỉ giáo nhiều hơn sư đệ sư minh c ù ý nạ đặc biệt tại sư đệ hai chữ càng thêm nặng bởi vì trong mắt lóe lên một vòng ác thú vị s ô r ồ thì là một mặt không tình nguyện đồng thời ở trong lòng âm thầy về sau nhất định phải siêu việt cụ ý nạ cùng k ị trở thành đại sư minh để tất cả mọi người gọi hắn đại sư minh hử hử xô dầu quả cân vào nước thức lặn xuống nước lần thứ ba không gian tụ hội chương ba m xô dầu quả cân vào nước thức lặn xuống nước lần thứ ba không gian tụ hội sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm về sau k í n liền mang theo cụ ý nạ cùng sổ rổ đi tới hắn mỗi ngày làm dưới nước huấn luyện địa phương ngay ở chỗ này a các người trước thử nghiệm lặn xuống nước nhìn xem có thể kiên trì bao lâu trước không vội mà dưới nước rèn luyện hắn chọn lấy cái sâu cạn thích hợp đê o à n chỉ chỉ mặt nước cụ ý nạ hai người nói ra、Tốt. cụ ý nạ cùng sổ nhẹ gật đầu sau đó cụ ý nạ trực tiếp mặc quần áo liền xuống đi hôm nay vì xuống nước nàng đặc biệt đổi đặc chế quần áo ngược lại là sổ rộ rất thẳng thắn trực tiếp đem quần áo thoát xuyên qua đầu bốn góc quần đùi liền nhảy vào trong nước ưng n ô cụt sau đó trực tiếp ở trên mặt nước lưu lại một liên tục bậc khí liền trực lăng lăng hướng đáy nước lặn xuống cùng hướng trong nước ném đi một đống sắt không hề khác gì nhau kìn ba hắn một bàn tay đập vào trên c h á n một mặt buồn dầu ra h ỏ a này thuần tuy là đến khôi hài sao thế mà lại không bơi lội mắt thấy sổ rồ ở trong nước bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n kín h cũng không dám chỉ hoãn trực tiếp một cái tiêu chuẩn n h ả y cầu tư thế nhảy xuống nước ở trên mặt nước chi t ó é lên một cái nho nhỏ bằng nước một màn này nếu như bị kiếp trước n h ả y cầu đội viên nhìn thấy cũng sẽ gọi thẳng người trong nghề a nơi này nước cũng không sâu kín hai h ba lần liền lặn xuống sổ rồ sau lưng một tay kẹp lấy hắn một bên dưới nách một tay nâng sổ rồ phần g á y hai chân đ n g nhiên đ ạ p một cái liền mang theo sổ hiu vọt lên trong khoảnh khắc liền xông ra mặt nước hoa hẹ sau đó kỳ tại sổ rồ trên lưng không nhẹ không nặn vỗ sổ rồ liền một ngụm nước biển ph t ừ ngụm n g từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ rất có loại sống sót sau hai nạn cảm giác lặn xuống nước thế mà khủng bố như vậy a ta kém chút chết mất xô dỗ lòng vẫn còn sợ hai quay đầu đ ố i nắm nuốt phần gãy k ì n đậu đen r a o mù nói k ì n trực tiếp trở về hắn một cái liếc mắt đó là bởi vì ngươi không biết bơi không biết bơi thế mà còn dám trực tiếp hướng trong nước này g ta kính ngươi là tên hán tử tính toán không giật ta trước dạy ngươi bơi lội lặn xuống nước nín thở những ngày a tốt a xô dỗ còn có thể nói cái gì k ì n nguyện ý giáo vậy liền không thể tốt hơn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ loại này phương pháp huấn luyện rõ ràng có chỗ tốt nếu như kỳn cùng cụ y nạ đều biết hắn lại sẽ không lời nói vậy hắn cùng hai người t r ê n h lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn đây cũng không phải là hắn m u ố n lúc này s、so、ô dô tại kỳn chỉ đạo dưới học tập tiểu tử này kỳ thật không ngu ngốc bất quá nửa cái giờ đồng hồ liền cơ bản học xong về sau muốn tăng lên liền muốn từng bước một thích h ư ớ n g cùng cường hóa đến nơi này kỳn cũng liền cơ bản có thể không cần phải để ý đến tự mình đi vào cách đó không xa càng sâu một chút đáy nước bắt đầu thể thuật rèn luyện cùng luyện kiếm cụ ý nạ bên kia lúc trước hắn cũng chú ý qua nha đầu kia bản thân sinh hoạt tại mép nước tự nhi thậm chí trình độ cũng không tệ lắm hiển nhiên có t h i rô trước kia hẳn là dạy qua không giống s ô rô đồng dạng sinh hoạt tại hải đảo bên cạnh lại bởi vì là cô nhi từ nhỏ không ai dạy bảo những n à y sẽ không cũng bình thường nửa tháng sau ngày nay k ì n tại dưới nước tu luyện xong ăn xong cơm tối nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm k ì n bỗng nhiên ý thức một cái hoảng hốt liền phát hiện mình về tới quen thuộc không gian ý thức bên trong trên mặt hắn có chút vui mừng đại cất bước đi ra thông đạo nha nhìn thấy đối diện cũng vừa vặn đi ra ủ chỉ hạ kìm cùng một bên thông đạo đi ra hệ vi n ư ờ i đưa tay lên tiếng chào hỏi a thông suốt u chị hạ kìn nhìn xem văn tỷ hệ sợ kìn tăng lên một vòng lớn tràn đầy bắp thịt ráng người cùng màu đồng cổ làn da lập tức lông mày níu lại thổi ngoạm ăn chạm canh c ắ t nói có thể à. xem ra ngươi cái này hơn một tháng thật sự có cố gắng tại tu luyện đâu cái này không là chuyện đương nhiên sao văn tỷ hệ sợ kìn răm t ú i r ă g tay xuất khí như ta há lại loại kia ngồi ăn rồi cho chết chỉ biết là bạch chơi người nhìn xem ta vóc người này nhìn xem ta cái này màu đồng cổ làn da mười cái cổ tử đều không kịp ta a cũng không biết lần trước tụ hội là ai nói bạch chơi nhất thời thoải mái một mực bạch chơi một mực thoải mái ha, ha. hệ vì nghe c ư ờ i lạnh một tiếng mười cái cổ tử cùng không kịp ngươi ta không biết nhưng ngươi quả nhiên vẫn là bản tính khó rời đâu g i á n g dấp đẹp mắt có tác dụng c á i gì a n g ư ơ i có lông sao n g ư ơ i lông đều không có hoan tỷ hệ s ở k ì n nhân loại nếu là dài ngươi dạng này một thân lông cái kia còn có thể nhìn sao ngươi chính là ghen ghét hoan tỷ hệ s ở k ì n một mặt khinh thường ta ghen ghét ngươi một mặt hệ vị tức giận bất bình nói lao thiên làm sao không đồng nhất xét đánh chết hôn đàn này hệ vị cảm thấy h o n tỷ hệ sợ kỳn tuyệt đối đầu vóc xảy ra vấn đề hẳn là xuyên qua lúc tư thế không đúng kiếp trước bản tôn cũng không có như thế tự luyến lại nói hệ、e, vì nơi g ư đây là thành công tiến hóa đi tệ lẹp ọ t học xong sao u chí hạ kín không nhìn thẳng văn tỷ hệ sở kín ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào hệ vì hỏi văn tỷ hệ sở kín lập tức cũng bị hấp dẫn tới thật đúng là bộ dáng cùng hình thể đều thay đổi hoàn toàn đâu ừ hệ vì lập tức nạo t i ể u dương lên cái c ầ m nói cái kia không là chuyện đương nhiên sao cũng không nhìn một chút bản đại nhân là ai chỉ là tệ lẹp ọ t cái khác không nói trước đến đều phụ một tay còn không đợi nó trang b ư c xong u chí hạ kín cùng văn tỷ hệ sở kín liền đều không kịp chờ đợi đưa tay khoác lên hệ vì đầu bên trên Cung h ưu ở n lượng cùng g dưới lực ức, ký s a đó mới cấp trí ố c tách a qua lui một b ê hạ p Sau ộ kín cùng gắn tỷ hệ sở kín siêu năng lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem hai tên k h ố n tiếp này khống chế tung bay bay lên thừa dịp bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn thích hướng siêu năng lực phi thân v ọ t lên xoát xoát xoát trực tiếp một người trên mặt thường mấy món g vớt sau đó nó mới thu hồi niệm lực trở xuống ở giữa trên mặt bàn dù bận vẫn vẫn ung dung dùng đầu lưỡi liếm liếm mình trào lưng trong lòng đại xả được cân giận ngao u trí hạ kín cùng gắn tỷ hệ sở kín n h o nhao kêu thảm rơi xuống đất từ dưới đất đứng lên thân đến lấy tay bụng mặt miệng bên trong quất lấy khí lại không để ý tới sinh khí nhao nhao cười khúc khích cảm giác từ hệ v ì nơi đó có được thu hoạch cười đến giống hai cái hai đồ đần hạc <cười> hạc thật là siêu năng lực thật học được tuấn di a còn có tâm linh cảm ứ n g a tinh thần năng lực nhận biết cũng có sao phát đạt ta hạc <cười> hạc cái kia có thể hỏi thăm nơi này là địa phương nào sao bọn hắn đây là thế nào lúc này một cái thân mặc phong cách t i ể u nhận cổ trang người mới thiếu niên xuất hiện ở bên cạnh bàn thận trọng hướng hệ vi dò hỏi ta cũng muốn hỏi một chút hai cái này hai đồ đần là ai a cùng ngày đồng thời từ một bên khác cũng đi tới một tên bạch dĩ tung bay một bộ kiểu trung quốc nếp x ư a trang phục bức khí bức người thanh niên xuất ca đi tới khinh thường nhìn xem vụ trì hạ kìn cùng ngắn tỷ hệ sở kìn bưng giá đỡ bộ dạng phục tùng lường vệ vì một chút hỏi a hệ vị vẫn chưa trả lời bên kia vụ trì hạ kìn cùng ngắn tỷ hệ sở kìn lập tức không làm nhao nhao tức giận xoay người lại khó chịu nhìn xem áo trắng nam m ắ người mới là hai đồ đần cả nhà ngươi đều ách tóm lại người mới là hai đồ đần lúc đầu bọn hắn muốn hỏi đợi áo trắng nam người nhà nhưng tưởng tượng sự đ ả kích này diện mạo hình như có chút rộng ngay cả chính bọn hắn đều tại phạm vi này bên trong ngẫm lại thôi được rồi trực tiếp nhằm vào áo trắng trang bất nam chật chật chật đặc biệt văn tỷ hệ sở kín liếc áo nam hết sức khó chịu dùng ánh mắt khinh thường đánh giá áo trắng nam miệng bên trong chật chật nói dáng dấp không có ta đẹp trai nhưng lại một thân bất khí để cho người ta rất khó chịu a lại nói ngươi mẹ nó h a i vậy chương ba mươi mốt kiếm thần tây mua kỳn hô hấp pháp tiềm lực chương ba mươi mốt kiếm thần tây mua kỳn hô hấp pháp tiềm lực cùng hỏi u chị hạ kỳn cũng giơ tay đưa lên n h ậ t thức nếp xưa thiếu niên cùng hệ vi cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lại n h ậ t thức nếp xưa thiếu niên là hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống ngược lại là hệ vi biết cái này tất nhiên cũng là xuyên qua đến đâu cái thế giới mình trong lòng đã bắt đầu suy đoán tiểu trung quốc cổ trang còn một bộ quý công tử cách ăn mặc cảm giác khí tức sắp bén tựa như một thanh kiếm sắp bén xem xét cũng không phải là người bình thường à. hẳn là xuyên qua đến thế giới võ hiệu a hệ vi ở trong lòng suy đoán nói à áo trắng nam nhìn xem văn tỷ hệ sở kỳn cùng ngụ trí hạ kỳn cười khinh bị nói bản thân vạn mai sơn trang trang chủ kiếm thần tây môn kỳn là đây u c h ị hạ kỳnh mấy người đều là một mặt quỷ dị hoan tỷ hệ s ở kỳn h nhìn một chút thủ trì hạ kỳn hỏi h ta nhớ không lầm vạn mai sơn trang trang chủ kiếm thần phải gọi tây môn suy tuyết à? tây môn kỳn h là cái quỷ dị ừ u c h ị hạ kỳn h khẳng định điểm một cái sau đó nhìn tây môn kỳn h nói xem ra ngươi là xuyên qua đến lục tiểu phụng thế giới là trực tiếp thay thế tây môn suy tuyết vẫn là trở thành hình trưởng của hắn hoặc là đệ đệ loại hình ân tây môn kỳn nghe sắc mặt trang b ư c mặt khó được bị phá công lông mày hơi nhữ chăm chú quan sát một chút t ủ trí hạ kỳn ngươi thế mà biết xuyên qua con biết lục t i ể u phụng thế giới sự tình xem ngươi ăn mặc là hồ cả thế giới ủ ữ u trí hạ nhất tộc ta xem ra cũng là người xuyên việt lại nhại như thế có chút ý tứ hắn cảm giác mình nhanh đoán được chân tướng hắn đích thật là xuyên qua trở thành tây môn suy tuyết ngay từ đầu cũng gọi tây môn suy tuyết nhưng bị hắn đổi thành tây môn kỷn cũng là người xuyên việt nghe được cái từ này nhận thức nếp xưa thiếu niên gương mặt cũng có chút co lại nhìn một chút ủ ữ u trí hạ kỷn cùng tây môn kỷn lại nhìn một chút hệ vị cùng gắn tỷ hệ sở kỷn thử thăm dò mở miệng nói mọi người sẽ không đều là người xuyên việt t được rồi đừng đoán đều đến phủ một tay liền biết hệ vì không kiên nhẫn lắc lắc chảo ngồi trên bàn dỗi ra một cái móng v ố t nói n h ậ t thức nếp x ư a thiếu niên ba t a y môn u kìn bốn a dựng cái tay chảo là cái quỷ gì đừng nói nhiều dựng cùng một chỗ liền biết u trị hạ kìn k h o á t tay áo trực tiếp đưa tay khoác lên hệ vì trên móng v ố t tiếp theo là h ắ n t ỉ hệ sở kìn n h ậ t thức nếp x ư a thiếu niên thấy c h ầ n c h ờ một chút cũng đưa tay dựng đi lên sau đó liền xứng sở tiêu hóa lấy trong đầu thêm ra đại lượng ký ức lẩm bẩm nói ách thì ra là như vậy hắn đoán được mở đầu kết quả lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không đắp ráp ba tây môn kìm một mặt vấn an bất quá nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn hắn vẫn là đi qua có chút bất đắc gì đưa tay cũng dựng đi lên sau đó đồng dạng là một mặt kinh ngạc cái này tình cảm bọn hắn là một người vậy hắn trước đó là đang cùng mình trăng b ư ớ c cái này mẹ nó cũng có chút lung túng à à à à à hoan tỉ hệ sợ kìm thu tay về một mặt cười bị ổi nhìn xem tây môn kìm nói lần này biết mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu ngốc ít đi còn nói chúng ta là hai bức cái này cùng chửi mình khác nhau ở chỗ nào thứ tây môn kìn n i ế t miệng bình thường người loại thời điểm này sợ rằng sẽ rất lúng túng nhưng hắn tây môn kìn là ai bước lão sao lại dễ dàng như vậy khuất phục lúc này nhìn xem văn tỷ hệ sở kỳn khinh thường cười nói ta thừa nhận chân tướng có chút khiếp sợ đến ta nhưng ta cũng không cảm thấy chúng ta còn là một người nhìn tính cách liền biết chúng ta đã sớm biến thành khác biệt cá thể nói đến đây hắn một mặt khinh bỉ nhìn xem văn tỷ hệ sở kỳn chị ít ta không có ngươi không biết xấu h ổ như vậy còn gấp mười lần cổ tử thứ nhất đẹp trai một cái đẹp trai chữ xuyên qua cả đời ngươi tại sao không nói ngươi chư thiên vạn giới thứ nhất đẹp trai đâu chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ hắn nhiều lắm là cũng liền ưa thích trang trang bức mà thôi nào giống hoan tỷ hệ s ở k ì n h cái kia là đẹp trai không cái kia rõ ràng là tiện tiện k h í bức người tiện lần này hoan tỷ hệ s ở k ì n h lập tức không làm đều cùng hưởng qua ký ức ai còn không biết hay hắn lúc này tức giận nhìn xem tây môn k ì n h về đôi nói ngươi lại tốt hơn chỗ nào toàn bộ liền một trang bức phạm xuyên qua mấy chục năm không phải đang trang bức liền là đang trang bức trên đường ta nhìn ngươi dứt khoát cũng đừng gọi kiếm thần đổi tên gọi bức vương tính toán chưa thấy qua như thế ưa thích trang ép trang bức phạm nhìn xem hai người này nhao nhao thành dạng này u c h i hạ kín bọn hắn không biết lúc nào về sau đã chạy đến một bên ăn dưa nhìn lên hí hai vị này một cái bức vương một cái hải tặc thứ nhất đẹp trai đều không phải là người bình thường a hệ vị im lặng nhìn xem cái này hai hàng quay đầu đối u c h i hạ kín cảm khái nói cũng liền ngươi cùng mới tới cãi m e t s k i n còn tính là người bình thường a chính nó không tính thậm chí thảm hại hơn ngay cả người hiện tại cũng không phải đâu ha ha u c h i hạ kín cùng cãi m e t s k i n lập tức vui lên a cũng không chẳng lẽ đây chính là xuyên qua ngẫu nhiên di chứng u trị hạ kỳ nhìn n h xem cái mắc kỳ khẽ cười nói nguyên lai ngươi xuyên qua cái mắc thế giới à. cái thế giới này ngược lại cũng có chút ý tứ các loại hô hấp pháp đều là đồ tốt đâu hạn mức cao nhất rất cao thứ này tại cái mắc thế giới còn hiện ra không g i a nó n toàn bộ giá trị nhưng cầm tới văn tỷ hệ sở thế giới lời nói sợ rằng sẽ trở thành tấn h công có văn tỷ hệ sở thế giới các loại hải vương loại cùng hung thú thị t cung cấp phối hợp thế giới kia hoàn cảnh nó tăng lên thể chất sức khôi phục g i n luyện nội tạng công hiệu sẽ bị phát huy đến một cái kinh khủng hoàn cảnh đến cái kia lúc hô hấp pháp nguyên bộ kiếm thuật sợ là có thể chân chính khai sơn và biển u chị hạ kín rất xem trọng cái thế giới này công pháp tiềm lực nô、no. cái mắt kín nghe sờ lên cầm nhẹ gật đầu so sánh ký ức suy tư nói giống như đúng là như vậy chứ như thế xem ra thế giới của ta không phải như vậy không dùng a xác thực hệ vị cũng nhẹ gật đầu đáng tiếc kiếm thuật ta không cần đến ngược lại là hô hấp pháp cũng không tệ lắm không nhất định a u chị hạ kín khẽ cười nói ngươi hoàn toàn có thể dùng móng nuốt thay thế kiếm đến thì triển kiếm kỹ mà cùng lắm thì cải tạo thành cháo kỹ tốt không tồn tại không cần đến trước kia muốn như vậy cải tạo có lẽ còn lực như chưa đến nhưng nhiều hơn tây môn k ỉ n kiếm đạo cảm n ộ cùng tu vi có kiếm ý muốn đổi dùng móng luất thi triển kiếm kỹ hẳn là cũng không khó nhất pháp thông vạn pháp t h ô n g m à chỉ cần tại một đạo lĩnh vực đứng độ cao đầy đủ cao xuống chút nữa đi liền đơn giản nhiều cũng là đâu hệ vị có chút giật mình nó trước đó làm sao không nghĩ tới ách một bên c á i mẹt đem hệ vị thần sắc đều thu hết vào mắt lặng lẽ sử dụng mới vừa từ hệ vị cái này cần đến siêu năng lực cho u trí hạ k ì n tâm linh truyền âm nói hệ vị giống như không lớn thông minh dáng vẻ đâu ưu trí hạ kín nghe lập tức xưng sở vội vàng hướng cái mẹt kìm dựng lên cái Xuyệt, hai ủ thế. s u đó, hắn cùng c m t k người liền thân hình n chút có c ứ đở, đầu đổi máy móc nghiêng đầu lại nhìn xem liền thấy hệ vị mặt không thay đổi nhìn xem thấy thay nghiêng nhìn Liền không nhìn bọn hắn hệ hai. lại vi. vi ệ ngượng ngùng cười một tiếng các ngươi thật là đi d ú n g ta cùng hưởng tâm linh cảm ứng đến truyền âm nói xấu ta hệ vị cười lạnh liên tục bằng các ngươi cái này vừa mới nắm bắt tới tay vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa độ thuần thục ở đâu ra tự tin có thể ở ngay trước mặt ta giấu giếm được ta cái này thật không trách ta ta nhưng không nói gì a u chị hạ kín d ơ hai tay lên lúc này vung nổi nói ngữ khí nghĩa chính ngôn từ hắn thật chưa nói quá a ha ha nhưng ngươi đồng ý cãi、e、mc kín cái quan điểm này không phải sao hệ、e、vi tiếp tục cười lạnh nói thật cảm thấy nó ngốc sao cái này đều có thể nghĩ mãi mà không rõ tình huống gì không biết bất quá rõ ràng hệ、e、vi không cao hứng bên kia tây môn kìn cùng ngắn t ỷ hệ sở kìn không biết lúc nào đã ngừng lại đồng dạng bắt đầu xem cái vui cái này u chị hạ kín lập tức không phản bắt được thật đúng là chuyện như vậy nhưng hai lần trước gặp mặt lúc hắn liền thật cảm thấy hệ vi có lẽ là thụ xuyên qua thành bổ kẹ mẩn ảnh hưởng có đôi khi thật không lớn thông minh dáng vẻ a tốt ta ta xin lỗi câu tha thứ u c h ị hạ k ì n dở khóc dở cười nhấc tay đầu hàng hệ vi vẫn là không tốt đắc tội mình muốn cùng tiểu như châu b ò siêu năng lực vẫn phải dựa vào hệ vi với lại hắn vừa rồi nhìn qua hệ vi mới ký ức đối với hệ vi mới xuất hiện mười tám loại tự do hoán đổi tiến hóa hình thái ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú nếu như hệ vi có thể thành vậy hắn chẳng phải là liền có thể thu hoạch được mười tám loại t h u tính đến lúc đó phong độn thủy độn thủ băng đ ộ một độn cương đ ộ các loại làm không tốt đều có thể trở thành hắn bản mệnh thuộc tính có thể nhẹ nhõm học tập những n à y đột thuật uy lực cùng học tập độ khó đều sẽ cùng lôi đột hỏa độn đồng dạng với lại các thuộc tính bổ kẹ mẩn kỹ năng hắn cũng đem đều có thể thu hoạch được cũng chuyển hóa sử dụng d u n g hợp cải tạo ra so phổ thông nhận thuật mạnh hơn nhận thuật đến đây tuyệt đối là tin tức tốt biện pháp tốt ta cho nên vẫn là đối hệ vi tốt một c h ú t ta dù sao nó đều đã t h ả m như vậy đời này đoán chừng có cực lớn xác suất đều phải độc thân nói lời xin lỗi mà thôi vẫn là cùng mình xin lỗi sẽ không tổn thất cái gì o、oh, o、oh, hừ hệ vi thấy cũng không tốt lại nói cái gì ngạo kiều d ư ơ n g lên cái c ằ m đã cái này thành tâm nói xin lỗi ta liền tha thứ ngươi đi sau đó nó lại đưa ánh mắt về phía c á i mcskin cái này kẻ cầm đầu sumi mạ sen ba cái mcskin càng thêm lưu manh trực tiếp cho hệ vi tới cái đ ổ dễ dạ thành ý tràn đầy a hệ vi cùng cái khác ba cái k ì m thấy đều là khỏe miệng giật một cái bọn hắn nhìn lầm trước đó nhìn hắn sợ hai rụt rẻ còn tưởng rằng là tính cách lệch người hả nhát n hiện tại xem ra cái này nơi đó là sợ sệt rõ ràng là không tiết thảo mà bọn hắn ngao nhao lật nhìn cùng nhớ lại một cái cải mcskin ký ức sau đó cảm thấy càng thêm nhức cả trứng con hàng này xuyên qua hơn mười năm mặc dù ngay từ đầu thân thế quả thật có chút thảm ân đại khái liền là cùng tổ mì ẩ cạ dựng và không sai bị lắm cả nhà bị cải m t rơi mất đã chết lao thẳng rồi nhưng cái này rất cải m t không phải sao sau đó hắn liền bị đi ngang qua rủ r ổ cổ đạo kỳ xạ cổ gì cấp cứu dưới cũng mang về thu làm đệ tử trước mắt hắn mới vừa vặn mười hai tuổi sắp tham gia mới một lần p h ủ dị sản sơn kỳ xạ sụ t à i đội viên khảo hạch được cứu về sau lúc đầu bởi vì trời sinh thể chất yếu đuối lúc đầu ủ rỗ cổ đạo kỳ xạ cổ dĩ là không chuẩn bị thu hắn làm đồ nhưng hắn rất không tiết tháo trực tiếp ôm lấy u r ầ u cổ đạ kỳ s ạ cổ di đuổi làm sao đều không bung tay cuối cùng u r ầ u cổ đạ kỳ s ạ cổ di mới miễn cưỡng đáp ứng về sau ngược lại là phát hiện kiếm đạo của hắn tiên phú cũng không tệ lắm nhưng hắn bản tính bạo lộ về sau tại xe nỉ dị núi mấy năm liền là hắn bông thả bản thân mấy năm ưa thích trêu cận cùng trêu đ ù a t ổ mì ẩu cá dữ sa b i t o ma cụ mò hết lần này tới lần khác thực lực con rau mỗi lần cũng không thiếu chúng vào mặt ba cái yêu thiết quyền mỗi lần còn không hấp thủ giáo huấn thậm chí làm không biết mệt u chỉ hạ kỳn ba người một sủ nhìn nhau một ch cùng nhau hướng về phía c á i mắt k i n lật ra cái lường như nói n g ư ơ i cái tên này là j u n m sao e v i cần ăn đòn hoan tỉ hệ sở kín đầu óc q u ặ p t h ầ y môn kín hổ thẹn cùng ngươi làm bạn u c h ị hạ kín ngươi lui bởi a ta gánh không nổi người này ngươi có thể trăng bước đùa n g ị c h không lớn thông minh nhưng ngươi không thể j u n m a cái này thật to kéo xuống bọn hắn kín chúng nhân cách d a n h giới cuối cùng c á i mắt k i n muốn khóc bất đắc dĩ những này đều thỏa thỏa lịch sử n a vì biểu hiện này nấy hắn chỉ có thể đầu giảm xuống đất hướng mọi người cao giọng nói xù bị mạ x ba e p ba hoan tỷ hệ sở kỷn a cái này tây muốn kỷn đánh chết kéo đi thôi không cứu nổi ai u c h i hạ kỷn chỉ có thở dài nói đứng lên đi n g ư ờ i không cứu nổi có lẽ đây không phải lỗi của ngươi ân nghe đến đó những người khác nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía u chi hạ kỷn trong mắt lộ ra cùng một cái ý tứ ngươi cũng điên lên rồi u c h i hạ kỷn không nhìn mọi người thất lễ ánh mắt n g ử a mặt lên trời thở dài nói sai là cái thế giới này a hệ v ì một mặt đờ đã nói ta xem như phát hiện ngươi con hàng này cũng không bình thường rõ ràng liền là cái hí tính a nhìn xem ngươi trong trí nhớ đều làm những gì tại đệ tam trước mặt diễn kịch tại p h ù ga c ụ trước mặt diễn kịch ngươi thật là một cái vua màn ảnh đồng ý cái k h á c kín đều nhao nhao gật đầu khu khu u c h ị hạ kín có chút lung túng háng rộng một cái quá khen quá khen đều là đồng hành phụ trợ cảm giác kín cái danh này đều bị bọn hắn trò chơi hỏng chính bọn hắn hấp thu những người khác tất cả ký ức đầu góc đều có chút làm lẫn lộn lại nói lúc đầu bản tôn đến tột cùng là tính cách gì ấy nhỉ hừ hừ cuối cùng vẫn là ưu trí hạ kỳnh đem l ệ n h ra lâu l ệ n h ra đến cách xa vạn dặm bên ngoài chính để cho kéo lại để tất cả mọi người tìm cái vị trí làm tốt dùng ngón tay g õ bàn một cái nói ra chúng ta vẫn là tới nói nói chính sự đi đầu tiên hoan n g h ê n người mới tây muốn kỳn cái mẹt kỳn gia nhập bút bút bút bút nói đến đây mọi người nhao nhao tại ưu trí hạ kỳn dẫn đầu dưới vỗ vỗ tay sau đó ưu trí hạ kỳn đưa tay ép ép, ra hiệu mọi người im lặng nói tiếp duy nhất một lần tăng lên hai cái người mới chúng ta kỉnh chúng đội ngũ lại làm lớn ra không nói những cái khác vẹn vẹn là hai phần tinh thần lực cùng thể chất cùng hưởng liền có thể để cho chúng ta cơ sở thực lực tăng lên rất nhiều chớ nói chi là hai vị người mới bản thân thực lực cũng còn đi nhất là tây môn kỳn h tiếp đó để cho chúng ta tiến vào l ệ cũ mới để tài thảo luận liên quan tới người mới tương lai quy hoạch một số ý kiến cùng đề nghị hoan nghênh mọi người nô nước tấp nập phát biểu chúng ta cùng sách động lực cùng một chỗ trợ giúp chúng ta kìm chúng phát triển lớn mạnh Bốt bốt bốt bốt. Ba Metskin một một tay. một Lần đần này, cùng người sùng độn người nhau nhau chỉ có cái khác vi vỗ u chương i giọng một cái h hắng Kỳn nói, một tới t r ớ ba mươi ba tây Chương Kymets. t môn k n tiếp lời đầu lên tiếng nói ta cảm thấy quỷ súc k n tiếp xuống chỉ cần cố gắng thu thập các loại hô hấp pháp cùng kiếm thức liền tốt thuận tiện làm rõ ràng thông thấu thế giới cùng bằng nguyên lý liền có thể kiếm thuật tu luyện cái gì tùy ý liền tốt lấy thiên phú của ta dạng gì kiếm thuật đến tay ta ta đều có thể hạ bút thành văn rất nhanh liền đem nó tu luyện tới cao thâm cảnh giới đương nhiên chính mình cũng nguyện ý cố gắng tu luyện cũng tốt dù sao m ọ t gạo là không khai người chào đón bản thân hắn kiếm đạo thiên phú liền tuyệt đỉnh bằng không thì cũng không có khả năng tại một cái bình thường thế giới võ hiệp lĩnh ngộ kiếm ý lần này dung hợp cái mcskin cùng văn tỷ hệ sở kín kiếm đạo thiên phú về sau hắn cảm giác của mình kiếm đạo thiên phú lại có một cái chất biến cụ thể như thế nào còn cần ý thức trở về sau t r á c h nghiệm ngược lại càng kinh khủng liền là đương nhiên cái mcskin cùng văn tỷ hệ sở kín đồng dạng sẽ dung hợp hắn cùng những người khác kiếm đạo thiên phú về sau bọn hắn thiên phú của mỗi người nhưng thật ra là không sai bị lắm chỉ b thiên phú là thiên phú có thể phát huy ra bao nhiêu liền n h ì n người tựa như ủ trị hạ kỳn lao động không tầm thường tại dung hợp cải tạo tổ kệ mẩn kỹ năng cùng trả cờ dạ hệ thống phương diện rõ ràng so hệ vị càng có tài năng đồng dạng thậm chí lấy trùng kích kỹ năng làm ra trùng kích quyền chiến đấu hệ thống theo lý mà nói trùng kích kỹ năng thuộc về hệ vị tự giác tỉnh chuyển thừa kỹ năng hẳn là so ủ trị hạ kỳn càng thêm hiểu rõ cùng có thiên phú mới đúng cái mắc kỳn không đợi cái khác người nói cái gì liền bất mãn hướng về phía tây môn kỳn phản là nói wi wii wii. quá mức a quỷ xúc kỳn cái gì đây tuyệt đối là đối ta nói xấu đáng tiếc tây môn kỳn không có quản lý hắn cũng vứt cho hắn một cái b ạ c nhãn nói tiếp lại đến nói một chút chính ta ta về sau đem như cũ lấy kiếm đạo tu hành làm chủ đương nhiên cũng sẽ thử nghiệm phối hợp t r ả cờ dạ khai phát một giờ n h ì n kiếm thuật thử một chút tương lai các loại hoan tỉ hệ sở kỳn tu luyện hạ kỳ ta còn có thể đem hạ kỳ cũng dung nhập của ta kiếm đạo hệ thống tóm lại ta về sau như cũ sẽ lấy kiếm đạo làm chủ làm cái khác hết thệ đều sẽ vì căn này trụ cột phục vụ ta đề nghị các ngươi cũng đồng dạng xác lập một cái mình tu hành trụ cột dạng này mới sẽ không mê thất bản thân tài năng đi ra con đường của mình đi được càng xa giờ k h ắ c này tây môn k ì n phản phất biến thành người khác không còn là thuần túy trang bước phả vào biểu hiện tương đương đáng tin cậy ý nghĩ cũng tương đương khắc sâu để ưu trí hạ k ì n bọn người rất là kinh ngạc c h ờ một chút đi ra con đường của mình ưu trí hạ k ì n lông mày nhữ lại nói xem ra ngươi còn có chuyện gì lừa gạt được chúng ta bởi vì chúng ta trước đó đều coi là tương lai của các ngươi có lẽ sẽ một lần nữa hợp lại là một nhưng lời này của ngươi bên trong rõ ràng có chuyện a ba những người khác cũng lập tức bừng tỉnh nhao nhao nhìn về phía tây môn kìm tây môn kìm cũng không có trốn tránh không e d ẽ nhìn thẳng những người khác nói ta đang cùng các ngươi cùng hưởng năng lực cùng ký ức thời điểm bởi vì ta kháng c ự cùng hưởng thê tử của ta sự tình trong c õ i u minh có cái cảm giác nói cho ta biết xác thực có thể không cùng hưởng phương diện này ký ức cái gì ba u c h ị hạ kỳ người nghe đều nhao nhao quá sợ hãi đứng lên đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hoan tỉ hệ sợ kìn nhiễu chặt lông mày truy vấn cái này chẳng phải là nói giữa bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn cùng hưởng vậy có phải hay không còn có những điều kiện khác phát động về sau có thể không cùng hưởng toàn bộ ký ức thậm chí năng lực nay b ằ n g với toàn bộ phủ định bọn hắn trước đó liên quan tới tương lai bọn hắn kìm chúng hoàn toàn quý nhất kết cục an tâm chớ vội tây môn kìm thấy ép ép tay nói bổ sung có thể lựa chọn không cùng hưởng vẹn vẹn chỉ là phương diện này ký ức cái khác đều không được ta đã thử qua cái khác thậm chí đều không thể nói là cưỡng chế tính căn bản không có cưỡng chế tính cái này nói chuyện phản phất hết thể đều là một thể không cách nào k h ô n g chế cùng ngắn cản cho nên ta phỏng đoán tương lai của các người chỉ sợ như cũ sẽ một mực bảo trì tương đối độc lập tính kỳ thật ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt đây cũng là ta nói tại sao phải các ngươi xác lập một cái lực lượng của mình trụ cột dạng này mới sẽ không mê thất bản thân tài năng đi ra con đường của mình đi được càng xa nguyên nhân nếu không sẽ chỉ ở không ngừng dung hợp cái khắc kỷ ký ức cùng lực lượng bên trong dần dần mê thất bản thân bị triệt để đồng hóa nói đến đây tây môn kìn một mặt nghiêm túc nhắc n h ỏ nói chư vị mời tuyệt đối đ ừ n g triệt để bản thân bị lạc lối chúng ta cũng không hoàn toàn tương tự chúng ta là tương liên lại độc lập khác biệt cá thể c h ỉ ít ta chỉ là cái đơn thuần bức vương kiếm thần đám người nghe lập tức im lặng ách hắn thế mà mình thừa nhận ta không phải là hí tinh Uchiha、Kinh. Cũng không nghịch Hoan tiện. Kỳn. tỉ hệ sau ở mở. Kỳn. không Kỳn. Càng run Cái h em mắt ha ha. ha. c ố i cùng,、tây、Môn Kỳn Tây đó e m mắt ánh xuống、Evi、trên thân. Ông rơi vi Sau ệ Ba. đ không đợi hắn mở miệng hệ vị con mắt liền hiện ra siêu năng lực phát động màu đỏ toàn thân nhiệm lực bắt đầu phun trào sáng loáng đều tại cảnh cáo tây môn kỷ nếu n là hắn dám lại sách hệ vị không lớn thông minh dám v ẻ một câu nói kia nó liền dám nhân đạo hủy diệt hắn cùng lắm thì đồng quy vô tận huống chi tây môn kỳ vừa rồi cũng đã nói bọn hắn cũng không hoàn toàn tương tự cho nên có cực lớn khả năng hủy diệt cái khác kỳn bọn hắn cái khác kỳn cũng sẽ không có sự tỉnh khu khu tây môn kỳn cuối cùng vẫn lựa chọn sợ một đợt vung t h a hệ vi cuối cùng tổng kết nói tóm lại ta muốn nói liền là những thứ này mọi người có cái gì muốn nói nói thoải mái a mấy người có chút hai mặt nhìn nhau nhìn một chút u c h ị hạ kỳn đầu tiên mở miệng nói ta cảm thấy tây môn nói có đạo lý chúng ta mỗi người tinh lực thậm chí am hiểu địa phương đều là khác biệt dù cho thiên phú đồng dạng thu tính cách cùng tư duy hình thức ảnh hưởng như cũ có không nhỏ khác biệt cùng nó chú đáo lãng phí thời gian còn không bằng lựa chọn riêng phần mình am hiểu ngược lại lực lượng của chúng ta là có thể không ngừng cùng h ư ở n g mà mình không am hiểu liền giao cho cái khác kìm t r u n g tốt cho nên về sau ta liền lấy trạ cờ dạ làm chủ làm cái khác đều là thân c a n h a hết t h ầ đều vây quanh trạ cờ dạ cái này chủ thể đến phạm là dính đến trạ cờ dạ phương diện tu hành thậm chí kỹ năng dung hợp cải tạo ta đều sẽ tận lực đi làm đương nhiên tương lai là hay thay đổi có lẽ lúc nào trạ cờ dạ liền lạc hậu đến lúc đó ta sẽ một lần nữa điều chỉnh ta chủ cột u cũng k ó nói trở lên ân tây môn kín nhẹ gật đầu cái này cũng rất tốt mà quy hoạch rất rõ ràng xin ộ bù kiếm thuật mặc dù cũng liên quan đến trả cớ dạ nhưng ta cũng sẽ lấy tay khai phát hy vọng đến thời điểm đối ngươi có trợ giúp cảm ơn u chị hạ kỳ g ậ t đầu cười chương 34. m ư i n h s ắ c riêng phần mình con đường khi di s i n cùng tệ l ẹ i p o t chương 34. m ư i n h s ắ c riêng phần mình con đường khi di s i n cùng tệ l ẹ i p o t vì thấy tiếp tục mở miệng nói đã dạng này vậy ta lấy bộ k ẹ m ẩ n chi lực làm chủ a cái khác vì thân cảnh trên thực tế các người có chăm chú nhìn qua trí nhớ của ta liền sẽ biết ta chuẩn bị nghiên cứu m ư ơ i tám thuộc tính tiến hóa hình thái tương lai nếu như ta có thể thức tỉnh toàn bộ mười tám loại thuộc tính tiến hóa hình thái thậm chí đem thống nhất dung hợp có lẽ ta chính là kế tiếp sáng thế thần dê còn cũng nói không chừng đấy chứ vẹn vẹn là cái này l i ê n đầy đủ nó cố gắng rất lâu ưu t h ị hạ kìn tán đồng nhẹ gật đầu cái này ta xem qua có thể thử một chút tiềm lực rất lớn ta ủng hộ ngươi liên quan tới trả cờ dạ cùng bộ kệ mẩn kỹ năng dung hợp cải tạo ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng v ă n tỷ hệ s ở kín mở miệng nói đã dạng này vậy ta tạm thời lấy thể thuật làm chủ làm kiêm tu kiếm đạo cái khắc vì thân cạnh a chờ ta đem tam sắc bá khí tu luyện pháp đem tới tay đến lúc đó lại làm điều chỉnh tốt hoan tỷ hệ sở thế giới rèn thể s á t thực điều kiện quá tốt rồi tăng thêm lần này thu được cái mắc thế giới hô hấp pháp hoan tỷ hệ sở kỳn có thể đón được tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn rèn thể tốc độ đem tăng lên trên diện rộng không lợi dụng quá lãng phí cái mắc kỳn gặp tất cả mọi người nói xong suy nghĩ liên tục cũng mở miệng nói ta liền lấy hô hấp pháp làm chủ tốt đồng dạng kiêm tu kiếm đạo cái khác vì thân cảnh ta cảm giác hô hấp pháp còn có to lớn tiềm lực có thể đ ó n móc ta sẽ thử nghiệm học tập cùng dung hợp các loại hô hấp pháp có lẽ ta tương lai có thể khai phá ra cùng loại gọn sóng hô hấp pháp lo hô hấp pháp hạn mức cao nhất còn là rất cao đáng giá nếm thử không sai ý nghĩ tây môn k í n nhận đồng nhẹ gật đầu ta sẽ ở thế giới của ta cũng thu thập một cái các loại nội công cùng công pháp giàn thể đến lúc đó vô luận là hải tặc cùng q u ý s ú c các ngươi đều có thể đem những công pháp này làm tham khảo thuận tiện nói một câu thế giới của ta cũng không phải là đơn thuần lục tiểu phụng thế giới mà là tông vo thế giới tiếp xuống ta chuẩn bị đi quốc gia khác du lịch dưới thuận tiện khiêu chiến một cái các quốc gia cao thủ thu thập một cái các quốc gia công pháp các loại hh <cười> trước kia là thực lực không đủ lại không yên lòng người trong nhà lần này sau khi trở về hắn tất nhiên thực lực tăng nhiều đến lúc đó có thể lưu lại chuẩn bị ở sau hoan tỷ hệ sở kỳn im lặng trận nhìn s i m o n kỳn một chút ta nói ta chỉ là đến từ hoan tỷ hệ sở thế giới nhưng cũng không phải là hải tặc có thể đừng lung tung lên cho ta ngoại hiệu sao mặt khác tông võ thế giới lời nói có độc cô cựu kiếm sao có long tượng bản n h ư ợ c k ô n g sao hắn đôi rèn thể pháp vẫn là cảm thấy rất hứng thú ta cái này quỷ xúc ngoại hiệu là trốn không thoát đúng không cãi mắt kỳn đôi hoan tỷ hệ sở kỳn nói ra ngươi khoan hay nói thật sự có độc cô k i u kiếm thậm chí ta nghe lục t i ể u cây nói còn có còn sống độc cô cầu bại đâu long tượng bản nhược công tự nhiên cũng có bản này ngay tại ta thu thập mục tiêu bên trong đến lúc đó chuẩn bị cho người đến hoắc hoan t ỷ hệ sở k ì n cảm giác có chút chơi vui ta đ ạ i khái hiểu ngươi thế giới kia là cái cái gì tình huống không hổ là tông võ a món thập cầm đâu như thế có chút ý tứ điều này nói rõ tây môn k ì n thế giới còn rất có tiềm lực có thể đào a dạng này tốt hơn ưu chị hạ kìm vừa cười vừa nói cứ như vậy mọi người mục tiêu cùng con đường liền mình sắc nhiều cố gắng p ư ơ n g hướng cũng có nhẹ nhàng nhiều nếu không lần này tụ hội trước hết đến nơi đ â y a cũng không biết lúc nào có thể tùy ý tự do đường ra cái ý thức này không gian dạng này không khỏi quá bị đọc chút một tùy thời cùng hưởng lực lượng đều làm không được hoan tỉ hệ s ở k ì n giang tay ra vung ai biết được có lẽ là lần tiếp theo có lẽ vĩnh c ử u cũng sẽ không cũng hoặc là có cái gì ẩn tàng điều kiện cũng khó nói bọn hắn xuyên qua bản thân nhìn xem liền thật không đơn giản rất không bình thường tốt ta u chị hạ ngươi chờ một chút lúc này hệ vì đánh gây đối thoại của bọn họ đối u chị hạ kỳn nói ra ngươi bây giờ không phải là đã lẫn vào mị nạ tổ đoàn đội sao nhớ kỹ nhanh chóng đem hy s i n cũng làm đến làm tham khảo a có lẽ có thể tiến một bước hoàn thiện cùng phong phú một cái ta thuấn di kỹ năng cũng không nhất định bộ kẽ mẩn thế giới thuấn di xác thực không cần môi giới chỉ cần tinh thần lực cùng siêu năng lực đủ mạnh liền có thể tại cảm giác phạm vi bên trong tùy ý thuấn di nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm c h ỉ ít vượt qua tinh thần lực cảm giác phạm vi địa phương không có cách nào thuấn di quá khứ với lại thuấn di càng xa tinh thần lực tiêu hao càng lớn hy s i n thì không phải vậy bản thân nó chỉ cần lưu lại tọa độ môi giới là có thể không nhìn tinh thần cảm giác phạm vi hoặc là nói thứ này từ đầu tới đuôi liền không cần dựa vào tinh thần cảm giác phạm vi toàn bộ nhờ không gian định vị cần người sử dụng có tương đương không gian cảm giác thiên phú mặt khác có vẻ như không phải lấy thuần túy khoảng cách đến tính toán tiêu hao mà là trọng điểm cân nhắc khối lượng mấu chốt là lấy tiêu hao trả cơ dạ làm chủ chỉ là điểm ấy hệ vị đã cảm thấy rất tán nó trả cơ dạ cũng không phải chủ tu với lại cho tới bây giờ cũng còn không cách nào thi triển nhân thuật chỉ có thể dùng để đuổi theo nước tăng phúc hạ thể chất tốc độ sử dụng xạ gì gắn cái gì chống không cũng là chống không nếu như có thể đem thuấn di tiêu hao chuyển rời đến trả cơ dạ đi lên cái kia không thể tốt hơn u chị hạ còn không nói gì tây môn trước ánh mắt sáng lên vượt lên trước đồng ý nói cái này tốt nếu mà có được hỉ dễ xin định vị truyền t ố n g cái kia khoảng cách xa một chút cũng không sao ta hoàn toàn có thể tùy thời từ nước khác trở về trong nhà dạng này trong nhà liền nhiều hơn nữa nhất lớp bảo hiểm đúng đúng u chị hạ ngươi phải cố gắng hải tặc cùng cái max cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý đây đối với mọi người tới nói đều là chuyện tốt các ngươi đây là tại khó x ử ta b à n hộ a u chị hạ kín lít mắt vật kia thế nhưng là cấm thuật với lại cho dù là mỹ nato cũng không có tư cách tùy tiện chuyển ra ngoài a nếu thật là có thể làm như vậy đây chẳng phải là nói chỉ cần có một người từ trong tốn h đổi liền có thể tùy ý chuyển ra ngoài cái k i a đã sớm lộn xộn cao cấp nhân thuật cũng c h à n lan nhưng trên thực tế cũng không có cho nên mỹ nạ tổ trước mắt là không có tư cách chuyển ra ngoài hắn hy s i n đoán chừng cũng là gì gì hải dạ dùng công h ơ n trao đổi đây này có lẽ đợi đến mỹ nạ tổ trở thành đệ tứ hắn ngược lại là có tư cách này chuyển thụ cho xem trọng người thì như trong nguyên tắc hắn bốn tên hổ c ả vệ đội ski a nụ hại gần mạ bọn người không đi học sao mặc dù bởi vì thiên phú nguyên nhân đều chỉ học được nửa cái siêu liền là với lại nói đến đây u c h i h a kìm dừng một chút nói tiếp dù cho cầm tới cũng chưa chắc có thể sử dụng nhận thuật coi như tạm thời không có cách nào tại thế giới khác thông dụng nhất định phải đi qua phá giải hoặc là dung hợp mới được cái này cần thời gian cũng là những người khác nhẹ gật đầu tận lực tranh thủ a nắm bắt tới tay lại nói có thể hay không dùng nhìn qua mới biết được chương ba mươi lăm ngút trời kiếm khí sa b i t o mà cổ mò cùng tô mi âu cả dị hữu ngươi có thể tại trong lúc chiến tranh nhiều lập một chút công vân sau đó từ đệ tam nơi này trao đổi ngược lại lần này sau khi trở về thực lực của ngươi tất nhiên bạo tăng chí ít cũng có thể đạt tới tinh anh nhìn thậm chí chuẩn ảnh cấp bậc a nếu như có thể thức tỉnh m ạ n dễ kỳ h u vậy liền cùng kiểu như châu bò ảnh cấp chiến l ự c đều không phải là ngộng ệ vị đề nghị đến lúc đó lại nhìn a u trị hạ kín lắc đầu không có trực tiếp đáp ứng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt c ô n ộ hạ c ù n g hổ cả thế giới tình huống phức tạp tăng lên quá nhanh quá tiêu căng tăng thêm hắn vẫn là cái u trí hạ sợ là dễ dàng xảy ra vấn đề coi hắn là cái có tiền đồ có thể khống chế thiên tài thời điểm đệ tam có lẽ sẽ rất vui vẻ dù sao có thể nhiều một viên tốt quân cờ mà nếu như do thiên tài biến thành yêu nghiệt thực lực tăng lên quá nhanh để đệ tam cảm thấy vượt ra khỏi trường khống cái kia đệ tam thậm chí đản r ộ đều sẽ trước tiên nghĩ biện pháp giết chết hắn những người khác cũng nghĩ đến ủ trí hạ lo lắng cũng không có cưỡng cầu nữa hết thể thuận theo tự nhiên a bọn hắn cũng không thể xem nhẹ ủ trí hạ kỳn an nguy cam đoan riêng phần mình an nguy mới là chủ yếu cái mắt thế giới phụ di sản sân dưới lúc này sắc trời dần dần đôi xuống cái mắt kỳn bỗng nhiên nhắm mắt có chút giật giật sau đó toàn thân khí thế bắt đầu xuất hiện bị biến trở nên càng thêm tính mịch s ắ c bén nếu như nói trước đó hắn chỉ là cái anh tuấn thường thường không có gì lạ thiếu niên giờ k h ắ c này hắn lại tựa như một thanh kiếm khí n g ú t trời trăm trượng lợi kiếm đứng vững ở đó cái này một bên xạ bị tổ mà c ụ mỏ còn có tổ mì ẩu cả dạy hớt đều cảm nhận được kìm bỗng nhiên biến hóa nhao nhao mở mắt đem ánh mắt tập trung đến kìm trên thân ông ba lúc này xạ bị tổ thậm chí toàn bộ phụ dị sản sơn dưới chân tất cả tham khảo nhân viên đều cảm giác được đường bên hông mình trường đao bắt đầu khe chấn động không ngừng đây là cái gì tình huống vì cái gì đau của ta đang chấn động ta cũng là không hiểu thấu a các thí sinh đều dùng tay gắt gao để lại đau của mình sợ nó đ ỗ n g nhiên trực tiếp chạy mất một mặt phiền muộn kinh nghi đ ầ u đen r a u mù nói không tốt lùi kìm bọn hắn bên này xạ bị t ô bọn hắn đ ỗ n g nhiên từ k ì n trên thân cảm thấy cực hạn cảm giác nguy hiểm xạ bị t ô hét lớn một tiếng vội vàng lôi kéo mạ c cô mò tôi bị ổ ca d ư ợ u hơi liền vội vàng lùi ra hơn hai mươi mét mới dừng bước lại Vậy anh sau một khắc một cỗ kinh khủng kiếm ý từ kìm trên thân bạo phát đi ra trong nháy mắt quét sạch quanh thân hơn mười mét p h ạ m vi tiếp lấy phóng lên tận trời đem đám mây trên trời đều tách ra một khối ánh trăng xuyên thấu qua c h ố n g rông chiếu xuống rơi vào k ì n trên thân tựa như p h ụ thêm tầng xa y hỉ hỉ vì k ì n trên thân tăng thêm một vòng sắc thái thần bí những này vẹn vẹn chỉ tồn tại hai giây liền trong nháy mắt lại bị k ì n thu nhập trong cơ thể hô ba k ì n trận này mở mắt ra đứng dậy vỗ vỗ trên thân n h i ệ m cho bụi n ắ m chặt lại quyền cảm thụ được tràn ngập lực lượng thân thể nhai răng n ế c miệng cười một tiếng hắc hắc không kém trước kia hắn nhưng là bởi vì thể chất yếu đuối dẫn đến hô hấp pháp một chớ nói chi là thường bên trong chiến lược đại thụ ảnh hưởng lần này đ ạ t được mấy lần chính là mười mấy lần thể chất đ h ậ p ra cộng thêm còn có văn tỷ hệ s ở kìm tên kia hơn một tháng cố gắng rèn thể thành quả nguyên bản thể chất yếu đuối trực tiếp phá trườn toàn tập trung tướng cũng không tiếp tục là chướng lại toàn tập trung thường trung cũng không phải mặt khác tây môn kìm kiếm y cùng kiếm thuật cảm nộ mới là lần này thu hoạch lớn nhất đại thành cấp bậc khoái kiếm kiếm y cùng bay tiên kiếm y có đang yêu ngay cả kìm chính mình cũng không có chính xác địa vị chỉ có thể về sau chậm rãi đi khảo nghiệm không biết ta hiện tại có đánh hay không qua được ngủ dán đâu kìm sờ lên cảm âm thầm cân nh kỷ lúc này xạ bị tổ thanh â m của bọn hắn đánh gậy hắn suy nghĩ ba người bước nhanh chạy tới trực tiếp ở trên người hắn một trận sờ loạn đồng thời còn đều một mặt lo lắng hỏi ngươi không sao chứ vừa rồi là chuyện gì xảy ra cái k i a cũ sắc bén khí kình là cái gì kỷ mặc dù nhìn thấy bọn hắn lo lắng như vậy cùng quan tâm mình kỷ biểu thị rất cảm động nhưng là các ngươi có thể trước đường sờ loạn sao kỳ trực tiếp đẩy ra tay của bọn hắn nói chuyện cứ nói động thủ động cước tính chuyện gì xảy ra còn có vừa rồi dạy hơi ngươi cái này mượn tao ra hỏa là muốn thoát quần của ta a tuyệt đối là a, a. k ỳ m ặ t không thay đổi c h ầ m c h ầ m vào tổ mì ổ ca dữ huy hiếp nói có tin hay không ta tát ngươi một cái s ạ bị tổ cạ dù mạ công nghe cũng nao n a o ngạc nhiên nhìn về phía tổ mì ổ ca dữ huy hắn mặc dù nội tâm lung túng một tớt nhưng vẫn c ũ duy trì một chương đầu gỗ mặt cùng một đôi mắt cá chết nửa người trên bất động dưới chân lặng lẽ bắt đầu sau này rời hai mét nguyên lý lung túng khu trong lòng cảm giác tự tại nhiều kìm thấy khoe mắt giật giật、Tốt. lúc này xạ bị tổ đưa tay vô vô kìm bà vai đánh vỡ phần này lung túng cùng nghĩa lặng n ư ờ i nhìn xem t h nói tạm thời đừng quản dự và sự tình vẫn là đến nói một chút tình huống của ngươi à. vừa rồi là chuyện gì xảy ra đương nhiên dính đến bí mật không thể nói không nói cũng không quan hệ à. chỉ cần thân thể ngươi không có việc gì là được rồi nói xong s ạ bi t ô lộ ra một cái nụ cười ấm áp mặc dù hắn trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo nhưng phối hợp nụ cười này lại tuyệt không cảm thấy dữ tợn cùng đ ộ t ngược lại cảm thấy phá lệ xuất khí đây chính là s ạ bi tổ không sai chúng ta là người một nhà ta hy vọng tất cả mọi người một mực bình an tiện tiện khăng khăng mà cụ mò cũng ngốn lên con mắt mỉm cười nói tô b ị ồ cạ dự hội không nói chuyện nhưng cũng chăm chú nhẹ gật đầu các n g ư ơ i a k i n h bị bọn hắn kiến tạo không khí cùng lời nói cho cảm động đến lúc này n é t miệng cười một tiếng vỗ ngực nói yên tâm đi thân thể của ta không có việc gì ngược lại trở nên cường tráng cũng thay đổi lợi hại a cụ thể có chút không tốt giải thích thế nào nhưng các ngươi chỉ cần biết rõ ta hiện tại so với các ngươi đều cường chính là các loại khảo hạch song sau ta sẽ đối với các ngươi tiến hành tương ứng chỉ đạo để cho các ngươi đều trở nên càng mạnh các ngươi coi như ta thu được thần minh chiếu cố hoặc là thu được thần bí truyền thừa a bên h m này xạ bị tôi h bọn hắn nghe lập tức hiểu ý cười một tiếng không có việc gì liền tốt vậy phần truyền thừa cái gì kỳ thật không cần dạy cho chúng ta ngươi có phần này tâm như vậy đủ rồi mặt khác nói đến đây xạ bị tôi lộ ra một cái nguy hiểm tiêu dùng nheo nheo nắm đấm nhìn xem thì nói tiểu tử ngươi có phải hay không có chút bành trướng lại dám nói so với chúng ta đều mạnh nếu không chúng ta luận bàn một chút ân chương ba mươi sáu trận chiến mở màn khoái kiếm ngũ liên trảm chương ba mươi sáu trận chiến mở màn khoái kiếm ngũ liên trảm thân là đại sư minh xạ bị tổ cảm thấy mình tất yếu để sư đệ chính xác nhận biết thực lực của mình để tránh bởi vì bành trướng nguyên nhân mà trong tương lai chém quỷ quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên cách đó không xa tô mi ổ ca dữ nghe cũng một trận ý động bất quá xét thấy trước đó k ỉ n trên thân phát sinh vị trí biến hóa củng cố này nguy hiểm tô mi ổ ca dữ quyết định vẫn là trước quan sát một cái có lẽ là bởi vì kìm quá khứ mấy năm không tiết tháo vui lụa ẩm ĩ nguyên nhân t ổ m m ổ cạ dày huế so nguyên tắc thời kỳ này sáng sổ nhiều mặc dù vẫn là rất buồn bực không nói nhiều nhưng một số thời khắc cũng là chỗ này hỏng chỗ này hỏng buồn bực hết, rất có thể ngay tại kìm chuẩn bị đáp ứng thời điểm cớ bốn lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng đồng la âm thanh khảo hạch bắt đầu trước đi qua a cái này bỗng nhiên đánh trước nhớ kỹ xạ bị tổ trừng kìm một chút sau đó gọi mọi người hướng quảng trường bên kia đi đến rất nhanh tất cả thí sinh liền đều lục tục đi vào bên này tập hợp không ít người còn thấp giọng nghị luận trước đó đao quỷ dị tình huống mời mọi người im lặng một cái tụt bưu sĩ kỳ nỉ trị cả cùng bưu sĩ -si、kỳ h i nạ khi thấy bất đắc dĩ lần nữa gõ một cái đ ồ n g la phía dưới các thí sinh mới an tính lại tụt bưu sĩ kỳ nỉ trị cả lúc này mới lên tiếng tuyên bố lần này kỳ sạt s ụ tại khảo hạch chính thức bắt đầu tiếp đó tất cả thí sinh đều cần tiến vào phụ di sản sơn tiến hành trong vòng bảy ngày nạ này ạ khảo hạch cuối cùng thành công còn sống sót người đem trở thành kỳ s ạ sủ tại thành viên chính thức như vậy lần này khảo hạch chính thức bắt đầu mời mọi người mau chóng vượt qua từ đằng hoa biển tiến vào phụ di sản sơn bên trong trong nhao nhao l đó i n g một người dáng dấp tương đối nhu nhược xinh đẹp tiểu cô nương cũng một mặt kiên định tiến nhập phụ dị sản sơn bên trong bốn khạc c lại có ngon miệng mới mẻ nhân loại tiến đến quá tốt rồi huyết nhục của các người ta nhận lấy kiệt ha ha ha mới tiến vào p h ủ dị sản sơn bất quá vài trăm mét nơi xa một trận xuyên qua thanh â m vang lên cùng quỷ kêu âm thanh tiếp theo năm con hình thái khác nhau quỷ liền xuất hiện ở k í n bọn hắn phía trước đều là một mặt tham lam dùng nhìn ánh mắt của con n g ồ i c h ầ m c h ầ m vào k í n mấy người bọn hắn tràn đầy răng nanh miệng bên trong ngay cả nước bọn đều chảy ra các ngươi một người một cái còn lại ở giữa hai cái về ta cũng không có vấn đề gì a xạ bị tô ngược lại là một mặt chấn định nhìn một chút cái này nằm con quỷ chậm rãi rút ra bên hông chừng nào đôi kìm bọn hắn hỏi không có tô bị ổ cạ rượt cạ rủ mạ cô liền chuẩn bị gật đầu người xạ bị tổ lúc đầu muốn quắt lớn kỉnh bỗng nhiên nhìn xem kỉnh sau lưng sắc mặt kịch biến gầm thét lên cẩn thận sau lưng đồng thời dưới chân một cái bước xa dẫn theo đao liền hối hả hướng kỉnh sau lưng phóng đi chỉ thấy cái kia năm con quỷ tại kỉnh quay đầu nói chuyện một khắc này liền hướng về kìn nhào tới kiệt kiệt kiệt ở đâu ra ngu xuẩn tiểu quỷ lại ông trên thân kiếm ý ẩn ẩn hiện hiện cả người xuất liền biến mất tại nguyên chỗ tại chỗ chỉ lưu lại một cái tàn ảnh khoái kiếm ngũ liên trạm kìm thân hình tượng như tia chớp trong trước mắt tại năm con quỷ ở giữa hiện lên lại về tới trước kia chỗ đứng nhanh đến mức phảng phất không hề rời đi qua đồng dạng cưỡng sau đó hắn mới đánh xuống một giọt máu đều không nhiễm nhì t r i gì nào chậm rãi đem trường đao thu hồi trong vỏ đao mà cái kia năm con quỷ đã đứng thẳng bất động ngay tại chỗ xông tới xã bỉ tổ vừa mới đưa tay đem kìn bảo hộ ở sau lưng liền thấy năm đạo suối máu phun ra ngoài ngay sau đó liền thấy năm cái tròn vo đầu lâu ùm ù cục lăn xuống đến trên mặt đất cái này xạ bỉ t ổ một mặt không dám tin nhìn một chút trên đất đầu lâu lại nhìn phía sau kìn ngươi làm rõ ràng không phải sao kìn núi bay ta đã nói rồi mà ta thu được cơ duyên hiện tại thế nhưng là rất mạnh không bản thân chứng minh một cái sao có thể để xạ bỉ tổ bọn hắn tin tưởng để bọn hắn đối với hắn phát sinh đổi mới luân ngữ giải thích vĩnh viễn không có sáng loáng sự thật càng thêm làm cho người tin tưởng tiểu t ử ngươi làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi xạ bị tô d ở khóc dở cười lấy tuổi trọ thọc dưới kìn eo tức giận nói hắn vừa rồi thật coi là kìn chủ quan thật cho là hắn muốn n g o ạ i ý muốn nổi lên nữa nha con tưởng rằng ta chủ quan h t h t kìn sờ lên eo của mình tiếp lời đầu n ế t miệng cười một tiếng ta là ngu xuẩn như vậy người sao sao làm sao có thể đạo thật là nhanh tiểu quỷ này làm sao có thể làm sao cường a phải biến mất không cần a ta còn không muốn chết ta Quỷ loại sinh vật này thật đúng là sinh mệnh lực ưng nạnh bị kìn dùng nì c h ỉ dìn đao chặt xuống đầu với lại hắn vì nhất kích tất sát còn tại đao bên trên bám vào k i ế u ý trở ngại bọn hắn năng lực tái sinh thế mà còn có thể nói ra lời bất quá nhìn thấy cái này năm cái quỷ đầu còn có thân thể cũng bắt đầu như là c ắ t đuổi biến mất kìn cùng xạ bị tổ ngược lại là yên tâm lại xem ra là thật phải chết kìn người không sao chứ lúc này mạ cộ bỏ trên mặt lo lắng bên trong mang theo ba phần rung động chạy tới kìn trước mặt tỉ mỉ trên dưới quan sát một chút kìn đưa tay liền chuẩn bị cho kìn đến cái toàn thân kiểm tra nàng đây coi như là quá khứ chuyện nào đó lưu lại di chứng cùng chấp h nhiệm từng bên người có cái người thân cận g i ấ u diếm miệng vết thương của mình cuối cùng chết tại mạ cổ mò trước mặt việc này đối mạ cổ mò ảnh hưởng cùng đà kích quá lớn ta không sao k i n vội vàng cầm mạ cổ mò tay tại nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trên nét mặt vừa cười vừa nói mới nói mà ta rất lợi hại trước đó các ngươi không đều cảm thụ qua ta tiết lộ ra ngoài kiếm ý sao dạng này ta làm sao lại bởi vì chủ quan bại bởi mấy cái tiểu quỷ liền xem như một hai cái mười hai người nguyện hẳn là đại khái có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn a vẹn vẹn chỉ là mấy cái phổ thông quỷ còn không có cách nào để hắn cân nhắc thực lực của mình tiêu chuẩn hắn cảm thấy mình các loại khảo hạch sau khi hoàn thành tất yếu tìm lao sư của mình lũ rộ cổ đạo k ỳ xạ cổ gì so tài một trận hoặc là tìm cái đương nhiệm trụ so tài một cái tài năng làm rõ ràng định vị các ẩn quỷ cũng có thể thật là mà cụ màu nghe lại không vui tránh thoát kỳ tay đưa tay xốc hắn lên một l ô thai thuyết giáo đạo vậy cũng không thể làm ra loại này hành động mạo hiểm không biết sẽ để cho chúng ta lo lắng sao đúng đúng đúng ta sai rồi kim vội vàng nhấc tay đầu hàng chương ba mươi bảy nhẹ nhàng cổ sắc tệ ồn ỉ trở hiện chương ba mươi bảy nhẹ nhàng cổ xa xì nổ bù tệ ồn ỉ trở hiện n g ư ơ i cái tên này là thật mạnh lên thật nhiều đâu sợ là đều không cơ hội đánh ngươi nữa tôi bị ổ ca dễ hư đi tới dùng bình thản ngữ điệu nói ra phản phất tại nói một kiện cùng nhấm nháp sự tình nghe được k ì n chán g â n xanh nổi lên nội t r ư ờ n g lấy hắn a loại thời điểm này ngươi nghĩ thế mà còn là đánh ta dễ hư ta nói cho ngươi ngươi xong về sau ta sẽ đem ngươi đánh ta số lần đều đánh trở về hừ hừ gia hỏa này m i vẫn là như thế sẽ không nói chuyện đâu rõ rệt trong mắt lộ ra quan tâm nói ra lời nói lại như thế cần ăn đòn khó trách trong nguyên tắc cô xa xì nô bụ sẽ nói hắn bị tất cả mọi người chán g é t không có bằng hưu loại hình liên miệng này không c h ứ n g đâu Tốt. chúng ta tiếp tục đi tới a xạ bị tổ vô vô kìn bạ vai nói ra nơi này quỷ hẳn là cũng sẽ không quá mạnh nếu không cũng sẽ không làm sát hạch o người mới dùng chính thích hợp chúng ta tiến hành thực chiến huấn luyện tích lũy kinh nghiệm tiếp đó kìn ngơi ư đừng một người bao tròn nhớ kỹ cho chúng ta chưa chút không phải chúng ta chẳng phải là đi không xạ bị tổ cũng là có lòng dạ của chính mình cùng mục đích c ũ nếu g không n thật luyện i h h chơi ngoại thành. à n ngoại là i l Đồng muốn c mò cùng tổ ổ cả cũng gật tổ mi hợp phụ t tốt, tốt, tốt. Giết, ý tứ, ý tứ giết nhiều quỷ có thể đợi về sau đi đón nhiệm vụ như thế còn có thể thu hoạch được tiền thù lao ban t h ư ở n g thuận tiện tăng lên dưới mình tại kỷ sản sủ tài đẳng cấp nhớ kỹ trong nguyên tắc có mấy cái mười hai huyền nguyệt quỷ vị trí rất dễ thấy đâu các loại thông qua khảo thí trở về gặp một chút lao đầu tử liền tìm một cơ hội chọn một cái thu thập hôn cái trụ tới làm khi a kỳ lúc này ở trong lòng hạ quyết tâm địa vị tăng lên là một mặt hắn chủ yếu là cảm thấy dạng này có thể thuận tiện hắn từ cái khác trụ hoặc là ưu sĩ k ỳ cả gạ nơi này thu hoạch được càng nhiều hô hấp pháp mặt khác cũng không biết có thể hay không sớm tìm tới ca mã đồ tản gì dịu một nhà vị trí nếu như có thể mà nói ngược lại là có thể cứu vãn một cái bọn hắn một nhà vận mệnh thuận tiện đem hy no cổ kỳ học đến tay Tiếp đó, Kỳ toàn một chiêu một thức hạ bút thành văn đồng thời hắn cũng khảo thí ra kiếm ý cùng kiếm khí đối quỷ hiệu quả có thể đối quỷ tạo thành thương thế cũng có thể trở ngại quỷ biến thái năng lực khôi phục nhưng cũng không có nhất kích tất sát công hiệu trừ phi là dùng nhì chỉ dìn đao trực tiếp c h a n g kích ngược lại là hỗn hợp hòa thuộc tính trạ c ờ dạ c h a n g kích hiệu quả vô cùng rõ rệt gần như chỉ ở nhì chỉ dìn đao phía dưới cũng là hợp lý trạ c ờ dạ chế tạo hòa diễm cũng coi là siêu phàm chi hòa mạ có thể đối quỷ tạo thành tổn thương mới bình thường nếu như hệ、e、vị có thể tiến hóa ra lị p h ỉ ổng hình thái làm ra ánh nắng liệt diễm ánh nắng buộc loại hình kỹ năng cũng không biết có thể hay không đối quỷ hiệu quả nổi bật đâu kỳ não động mở rộng t h m n không phải không khả năng a cái tiếp nhưng là chân chính ngưng tụ mặt trời lực lượng thi triển kỹ năng thậm chí nếu như có thể lấy tới cùng hấp thu hưởng ọ n lửa thần thánh chỉ sợ là hiệu quả sẽ tốt hơn a h o ặ ngọn lửa thần thánh tuyệt đối là tà ác khắc tinh Quỷ loại vật này bản thân là thuộc về vong linh sinh vật tà ác danh sách a đáng tiếc cái này cũng không dễ dàng tới tay vẫn là đừng làm khó dễ hệ v ì hắn đã đủ đáng thương ân ngay tại kìn thành thơi tự tại đi theo xạ bị tổ phía sau bọn họ làm bảo tiêu thời điểm đ ỗ n g nhiên tại trong cảm nhận của hắn cảm ứng được một cỗ khổng lồ khí tức tà ác tại hướng bên này nhanh chóng chạy đến cái này khí tức tà ác ít nhất là cái khác quỷ mấy chục lần tê ôn i kì lông mày nh nhấc tay s ờ lên bên hông mình treo tiêu thai hồ mặt khoe miệng cầm lấy cười lạnh thấp giọng nói quả nhiên lần theo m ù i tới rồi sao chính hợp ý ta lúc trước hắn không yên tâm rời đi xa bị tô bọn hắn một mực đi theo còn có một nguyên nhân cái kia chính là lo lắng bọn hắn tại mình trước đó bị tệ ồn ỉ tìm tới vạn nhất hắn không thể đúng lúc đổi tới dẫn đến xuất hiện cái gì không thể vãn hồi cục diện kìm tuyệt đối sẽ tự trách cả đời dù cho loại này xác suất cực thấp hắn cũng không thể cho phép xuất hiện cứu cứu mạng ngay tại lúc này một cái tiểu xảo thân ảnh từ đằng xa trong rừng cây vọt ra nhìn thấy kìm bốn người vội vàng cầu cứu ầm đồng thời phía sau nàng chuyển đến cây cối đứt g ã y sụp đổ thanh â m tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ theo tới người là c ô sassi n o bụ a kịn tiến lên hai bước đem cái k i a cầu cứu tiểu cô nương từ dưới đất kéo lên mở miệng hỏi nhẹ nhàng quá a đồng thời nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái c ô sassi n o bụ là thật rất nhẹ sợ là chỉ có bốn năm mươi cân bộ dáng khó trách lực lượng nhỏ đến thương cảm đương nhiên tuổi tắc cũng là một mặt hiện tại c ô sassi n o bụ cùng hắn cơ bản cùng tuổi cũng liền một mươi một m ư ơ i hai tuổi dáng vẻ、no. c ô sassino bù nghe được kỳn cảm khái âm thanh lập tức trước mặt đỏ lên có chút cả l â m nhìn xem kỳn nói ngươi làm sao ngươi biết tên của ta sau đó không đợi kỳn trả lời nàng lại một mặt hoảng sợ nhìn xuống mình lúc đến phương hướng không đúng không đúng bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm ngươi có thể đánh thắng con này đặc dị vì sao ta trước đó có thấy qua ngươi xuất thủ một kích miều s á t năm con c h ẳ n g cảnh là ngươi mà nói cũng không có vấn đề a nếu như không được vậy thì nhanh lên chạy a trước đó cô sassino bù nhìn thấy kỳn một kích miều sắt năm con quỷ lúc dáng người thế nhưng là bị chấn động đến chính là nàng tỷ tỷ phờ lờ tựu là đối mặt tình huống giống nhau chỉ sợ đều không có như vậy sạch sẽ lưu loát nhẹ nhàng đơn giản làm đến a nguyên lai、like、ngươi là đánh cái chủ ý này a ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đem chúng ta xem như kẻ chết hay cố ý chạy qua bên này đâu kìm i cơi híp mắt cố ý t r e o chồng nói sao làm sao có thể cô xạ xí nỗ bụ lập tức tức dẫn đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên nộ chừng lấy kì nói ta mới không phải như vậy vì tư lợi người đâu ta là rõ ràng bên trong lợi hại cảm giác ngươi có thể giải quyết mới nghĩ ngươi cầu cứu nếu như ngươi có thể giết chết cái này đặc dị quỷ lần này thí sinh cũng có thể chết ít một chú nàng có chút tức giận nàng thế nhưng là phờ lở i ể u la m u ộ i muội đối quỷ hận thâu xương há lại loại kia tiểu nhân h è n h ạ mặt khác nàng trước đó thật sự có xa xa nhìn thấy kìm cái này thân ảnh quen thuộc cho nên mới kiên định chạy qua bên này vung ai biết được ngươi trước lui qua một bên a nơi này giao cho ta kìm c ô ý dùng làm người tức giận n g ự a khí nói câu liền đem cổ s ạ xí nổ bù ném dây sau lưng m à cổ mò bên kia đồng thời đối bọn hắn nói ra đường tới đây con này quỷ thuộc về ta cẩn thận xạ bị tô bọn hắn không nói thêm gì chỉ là lưu lại như thế hai chữ liền lui qua một bên bất quá đều rút ra đao nhìn chòng chọc vào k ì n bên kia tùy thời chuẩn bị viện trợ chương ba mươi tám miểu s á t tê ô nhi mà cụ mỏ tính tình nhỏ chương ba mươi tám miểu s á t tê ô nhi mà cụ mỏ tính tình nhỏ kiệt ha ha ha người là lúc này tê ô nhi đã tới gần k ì n ba mét chỗ nghe cái kia mùi vị quen thuộc nhìn một chút k ì n cùng xạ bị tổ mà cụ mò bọn người trên thân cái kia quen thuộc tiêu thai hồ mặt liền chuẩn bị nói chuyện kín lại mặt lạnh lấy cầm đao chỉ xéo chạm đất mặt không nói hai lời giống như một đạo như ánh chớp phóng lên tận trời thẳng đến tê ô n i đầu mà đi làm được sao đi chết đi đang chuẩn bị trêu đ ù a một chút ủ r ổ cổ đạ kỳ xạ cổ dị các đệ tử tệ ổ nhì lập tức nổi giận toàn thân trên dưới mấy chục cái tay trong nháy mắt sinh trưởng tốt lấy hướng giữa không kìm chỗ tới ccc kìm cùng giữa không chung trong nháy mắt vung vẩy mấy chục cái chẳng kích tuy tiện liền đem tệ ổ nhì đánh tới những này tay cho chặn đứt điện quang lóe lên chạm sau đó cả người hóa thành một đạo điện quang từ tệ ổ nhì chỗ cổ trợt lóe lên nhanh đến tệ ổ nhì cùng xạ bị tô bọn hắn đều không có thể thấy rõ các loại xạ bị tô bọn hắn lần nữa nhìn thấy kìm thân hình lúc mới phát hiện hắn đã xuất hiện ở tệ anh tuấn lắc lắc trường đao trong tay bên trên không tồn tại vết máu chậm rãi đem đao thu nhập bên hông trong vỏ đao hai cái lên xuống liên lách mình về tới xa b i tổ bọn hắn bên cạnh l ặ n g lặng nhìn bên kia tệ ôn y từ chỗ cổ bao t ố ra một đạo huyết tiễn thân thể cùng đầu từ chỗ cổ bắt đầu nhanh chóng tiêu vong b à cả cái kia làm sao có thể ngươi dạng này tiểu quỷ làm sao có thể chặt đứt cổ của ta đáng giận đáng chết t ủ rồ cổ đa kỳ xa cổ dị bốn cuối cùng cái này rác rưởi chị để lại gầm lên giận dữ trong không khí quanh quẩn liền triệt để tiêu tản tại núi này trong rừng ân xa bì tô mà cụ mỏ cùng t ổ mì ổ cạ rồi với ba người cũng không phải cái điếc đương nhiên chú ý tới tệ ổ n n cuối cùng nhắc tới danh tự quỷ này làm sao đang kêu sư phụ danh tự với lại có vẻ như còn tràn đầy vô hạn hận ý không phải là nhận biết ta không rõ ràng ba người đều nghĩ mãi mà không rõ nhao nhao nhìn về phía kìn sa bì tô lúc này hướng kìn do hỏi kìn ngươi có biết hay không nguyên nhân không biết vì cái gì có lẽ là trực giác sa bì tô rõ ràng cảm giác được kìn trước đó khi nhìn đến tệ ổ n n lần đầu tiên cái kia ánh mắt dường như nhận biết con này tệ ồn n mặt khác trước đó kỳ thủ đoạn quá mức lăng lệ cùng quả quyết ngay cả một câu cơ hội đều không có cho cái này tệ ôn y tựa hồ không kịp chờ đợi muốn chém giết cái này tệ ôn y cái này không phù hợp kỳ sư đệ cả lơ phất phơ tính cách trước đó hắn đều cơ bản sẽ chờ những n à y quỷ mù bức bức một câu lại thuần sát tựa hồ có chút hưởng thụ những này quỷ không trêu đ ù a khoái cảm không biết nhưng mà kín lại chém đinh chặt sắt lắc đầu đây đương nhiên là nói dối hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc người làm sao có thể không rõ ràng nhưng hắn bản thân liền là không muốn để cho xã bị tô bọn hắn biết không muốn để cho sư phụ hữu d ầ cổ đạ kỳ xã cổ gì biết mới tại tệ ô n h muốn mở miệng mù bức ép thời điểm trực tiếp giết trên nó căn bản bị nó cơ hội mở miệng chuyện này chân tướng nếu để cho sư phụ hữu d ầ cổ đạ kỳ xã cổ gì biết lão nhân ra ông ta sợ là muốn hối hận cả đời phải biết tại bọn hắn trước đó đã có mười hai cái sư phụ đệ tử tới tham gia kỳ x ả n sủ tài khảo hạch cũng bởi vì cái này tệ ô n h nguyên nhân liền bởi vì bọn họ trên thân đều mang sư phụ chế tác tiêu thai hồ mặt bọn hắn đều bị tệ ô nhi đặc tất cả đều ăn hết tệ ố nhi hoàn toàn liền là đang cố ý nhằm vào ưu r ổ cổ đạ k ỳ x ạ cổ di đệ tử đang trả thù trả thù ưu r ổ cổ đạ k ỳ x ạ cổ di năm đó trọng thương cũng bắt nó đưa nó ném vào cái này p h ủ dị sản sơn bên trong để nó bị vây mấy chục năm cho nên tuyệt đối không thể để cho sư phụ l a o nhân ra ông ta biết xạ bi tổ bọn hắn tốt nhất cũng đừng biết biết cũng chỉ là một loại gánh vác loại này gánh vác vẫn là một mình hắn đến gánh vác liền tốt kỷ người gió ệ t mà cộp mò thấy liền muốn mở miệng vạch trực kỳ nhưng trực tiếp bị xạ bi tổ đưa tay ngăn cản đừng hỏi nữa nếu như có thể để cho chúng ta biết đến ta tin tưởng kỳn h sẽ không không nói đúng không s ạ bị tô một mặt nghiêm túc nhìn xem kỳn h a vẫn là đoán được sao kỳn h đối đầu s ạ bị tổ ánh mắt cười khổ dùng ngón tay vớt vớt một bên h u y ệ t thái dương bất đắc dĩ nói s ạ bị tổ ngươi cái tên này thật đúng là quá thông minh đâu đã s ạ bị tổ biết vậy liền không thể để cho hắn nói ra kỳn h lúc này nghiêm sắc mặt nhìn xem s ạ bị tổ nói đã đoán được vậy ngươi nên minh bạch sự tỉnh tính tính tàn khốc tuyệt đối tuyệt đối không muốn sẽ nói cho ngươi biết ta bên ngoài bất luận kẻ nào hiểu chưa a xạ bị tô ngựa đầu thở dài mù hơi ngươi không nói ta cũng sẽ bảo mật mà cụ mò cùng dạy huật đều xin đừng hỏi cái này không phải cái gì chuyện tốt tốt ta là mà cụ mò cùng dạy huật nhìn thấy k ì n cùng xã bị tô đều khó được nghiêm túc lấy khuôn mặt biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhao nhao gật đầu biểu thị sẽ không lại hỏi thăm vậy là tốt rồi tiếp tục khảo hỏi ta xã bị tô gạt ra một cái nụ cười khó coi mang theo mọi người tiếp tục xuất phát hắn nhưng thật ra là liên tưởng đến sư phụ nói qua quá khứ đã có mười hai danh sư cha đệ tử chết tại cái này phụ dị sản sơn khảo hạch trong đất tăng thêm tệ ổn ỉ cuối cùng biểu hiện ra đối sư phụ hữu tổ cổ đạ kỳ xạ cổ gì hận ý còn có kỳ dị thường thông minh xạ bị tổ rất dễ dàng liền đem những này sâu trôi lên cũng minh bạch kỳ d ụ n g tâm thật là một cái ôn nhu sư đệ đâu xạ bị tổ có chút vui mừng mắt nhìn kỳ người đây muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động kỳ bên này thì nhìn về phía cổ sassi nổ bù mở miệng ngợi nói nha đầu này thực lực quá kém hắn rất lo lắng kỳ thật hắn liền là nhìn cổ s a s i nổ bù xinh đẹp thay cái người qua đường giáp người tham gia khảo hạch thử một chút mặc dù không đến mức thấy chết không cứu nhưng tuyệt đối sẽ không muốn mang theo bảo vệ một bên m ạ c ô mò thấy cảnh này không biết vì cái gì trong lòng có chút không vui ai cô sassi n o bụ nghe lập tức hơi sững sờ có thể có thể chứ đương nhiên kỳ gật đầu cười ngươi yếu như vậy bỏ m ặ t lấy mặc kệ rất dễ dàng chết mất ta phốc phốc m ạ c ô mò nghe nói như thế lại nhịn không được cười phân l u n ra o á n trách nhẹ nhàng lấy tay đánh kìm một cái sao có thể như thế cùng nữ hải tử nói chuyện cô sassi n o bụ nghe được kìm lời nói lập tức sắc mặt cứng đờ trong lòng vừa mới đối kìm dâng lên một vòng hào cảm trong nháy mắt lần nữa tiêu tán chống không gia hỏa này dáng dấp đẹp mắt như vậy thực lực cũng mạnh mẽ vì cái gì liền bao g i ả i hám n h i ệ m đâu ừ vậy liền làm phiền các ngươi bất quá vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ cổ sassino bụ vẫn đồng ý xuống tới không có cách nào thực lực yếu là sự thực khách quan nàng không nghĩ đổ vào nơi này để tỷ tỷ thương tâm nhưng lại muốn thông qua kỳ sạt sụ tại khảo hạch có thể đến giúp tỷ tỷ còn có thể giết chết những cái kia đáng giận quỷ đi theo kìm bọn hắn là lựa chọn tốt nhất bốn chỉ trước mắt bảy ngày nã này ạ thời gian liền đi qua kìm một nhóm năm người phong trần mệt mỏi ích không đúng là bốn người khác phong trần mệt mỏi kì một thân sạch sẽ đâu từ phù di sản sơn bên trong đi ra chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch còn xin tạm thời t r ư ớ c ở một bên chờ đợi cùng nghỉ ngơi ubusi kì nỉ chi cả cùng ubusi kì hina k ỳ tại kìn trên thân chăm chú nhìn thêm khẽ cười nói cũng tốt kìn bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt vừa rồi một bên nghỉ ngơi một bên đợi đến về sau lục tục may mắn tổn người tham gia khảo hạch từ phù di sản sơn nội bộ đi ra những người này trạng thái liền không có kìn bọn hắn tốt như vậy đừng nhìn xã bị tổ bốn người phong trần mệt mỏi thân hình có chút chật vật nhưng ít ra không có thụ thương những người này lại từng cái đều mang thương Cực kỳ cá biệt thậm chí ném đi một cái cánh tay có thể nghĩ có bao nhiêu chật vật tham gia lần này khảo hạch có hơn một trăm người cuối cùng thành công thông qua khảo hạch tăng thêm kỳ bọn hắn cũng mới hơn mười người thương vong vượt qua một phần mười tỷ lệ chương ba mươi chín sơ cắt l ệ cơ dìm sân xa thiết cùng cả sủ gãi gaza l ệ rơi đầy mặt u rồ cổ đà kỳ xạ cô di chương ba mươi chín sơ cắt l ệ cơ dìm sân xa thiết cùng cả sủ gãi gaza l ệ rơi đầy mặt uzo cổ đà kỳ xạ cô di、Tốt. khảo hạch kết thúc chúc mừng chư vị thông qua được khảo hạch tiếp đó mời chư vị chọn lựa c ả sủ gái g ạ giặt cùng dùng để chế tạo các vị chuyên môn nỉ h chỉ dìn đao sở c ặ t l ệ cờ dìm sần xa thiết tuyên bố kết quả về sau tụt b u a xỉ k ỳ hì nạ k ỳ để cho người ta mang tới mấy chục khối lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất sở c ặ t l ệ cờ dìm sần xa thiết bày ở trước mặt trên bàn giải cung cấp mọi người chọn lựa ta liền tuyển khối này a kỳ thật nhìn xem đều không khác mấy a khác nhau ở chỗ nào khối này cùng ta có duyên thân mẹ nó hữu duyên ta tại sao không nhìn ra không đều như thế sao tính toán tùy tiện tuyển một khối tính toán mọi người ngay tại dạng này tiếng nghị luận bên trong tuyển định riêng phần mình sợ cặt lễ cờ dìm sần xa thiết kỳnh cũng đi theo cảm giác đi tùy ý tuyển một khối sau đó đệm lên trong tay khoáng thạch đi vào bờ sĩ kỳ tỉ m ộ i trước mặt hỏi xin hỏi một chút đa ngoại hình có thể dựa theo yêu cầu của ta định chế sao h á n kiếm đạo bên trên càng nhiều cảm n ộ vẫn là đến từ tây môn kỳnh cho nên cùng thái đao so sánh hắn cảm thấy h á n kiếm càng thêm t h u ậ n tay cũng càng có thể phát huy ra kiếm đạo của hắn thực lực lấy trước mắt h á n kiếm đạo tu vi cũng không cần lo lắng dùng hắn kiếm liền không cách nào sử dụng cùng hoàn mỹ phát huy ra hô hấp phát nguyên bộ uy lực của chiêu thức thoáng đối với trước mắt hắn tới nói cũng không khó nếu không hắn cũng sẽ không có tự tin có thể dung hợp rất nhiều hô hấp pháp cùng nguyên bộ kiếm kỹ thậm chí muốn dung hợp thôi diễn ra mạnh hơn hô hấp pháp cùng nguyên bộ kiếm kỹ đương nhiên có thể t ưu bú sĩ kỳ tỉ muốn nghe hơi có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu nhìn về phía k ì ánh mắt càng thêm tò mò chúng ta nơi này có thể cung cấp giấy bút ngươi có thể đem ngươi muốn yêu cầu viết xuống đến hoặc là trực tiếp vẽ ra ngươi muốn đau vẻ ngoài cũng được ưu bú sĩ kỳ nỉ chỉ cả hướng về phía một bên một tên người hầu khoát tay n o cũng đố kỳ nói ra cũng tốt k ì không có cự tuyệt rất nhanh người hầu kia liền mang tới giấy bút kỳ trực tiếp đem mình muốn hán kiếm ngoại hình vẽ vào thuận tiện ở một bên viết dưới tham số cùng yêu cầu lúc này mới ngưng bút đối với kỳ tỉ m ộ i nói ra nghiêm chỉnh mà nói ta muốn là kiếm mà không phải đao làm phiên các ngươi thật là một cái người kỳ quái đâu ụt bưu sĩ -sì、kỳ tỉ m ộ i nghe nhìn xuống kỳ vẽ hán kiếm cùng yêu cầu nhìn nhau một chút trong lòng đồng thời hiện ra như thế một cái ý nghĩ bất quá các nàng cũng không có đem ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài mà là cười đối kỳ nói là nói yêu cầu của ngươi không có vấn đề chúng ta sẽ đưa đến cái khác thông qua khảo hạch người ngược lại là đối kỳ đặc lập độc hành thân sắc không đồng nhất có hiêu kỳ có xem thường bất quá kỳ đều không thèm để ý may mắn không có hai bước tới trang bước đánh mặt dù sao đều nhìn thấy kỳ bọn hắn là bốn năm người cùng một bọn xem xét liền không dễ chọc Các cả. ai sẽ là ta hợp tác đâu là ngươi sao vẫn là ngươi lúc này một đám c ạ sủ gài gạ r ặ t cũng bị chiêu đi qua những này đi qua phương pháp đặc thù đ ổ i dưỡng ra tới có thể nói chuyện trí thông minh cũng không thấp cả sủ gài gạ ras vừa đến đã bay ở giữa không trung ồn nào t ư n g cái cũng bắt đầu chọn lựa mình vừa ý mục tiêu không sai cái này lựa chọn mặc dù là hai triệu nhưng kỳ thật quyền chủ động càng nhiều còn tại cả sủ gãi g ạ giặt bên này kỳ cũng thu được một mực cả sủ gãi g ạ giặt ưu hái cả sủ gãi g ạ giặt trực tiếp rơi vào hắn một bên trên bờ vai ta gọi kỳn về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn kỳ cười đưa tay sờ sờ cái này cả sủ gãi g ạ giặt cái ót bao tại trên người của ta hắn con này cả sủ gãi g ạ g i ặ t có vẻ như thật rất thích hắn thế mà không có phản kháng còn dùng một cái cánh nhân tính hóa vô vô độ ngực nói chọn tốt cả sủ gãi g ã g i g t cầm tới kỳ s ạ sủ tài đặc chế đồng phục của đội về sau kỳn bọn hắn liền lên đường bắt đầu hướng các loại n ỉ c h ỉ t dìn đao rèn đúc tốt cần một hai tháng thời gian trong thời gian này là lưu cho mọi người nhàn rỗi cùng thời gian thích ứng không có tuyên bố nhiệm vụ cô sassi n o bủ gặp lại rồi trước khi đi k i n h cơ híp mắt phất tay cùng cô sassi n o bủ tạm biệt gặp lại lần sau ta nhất định sẽ siêu việt ngươi hừ hừ cô sassi n o bủ cơ nắm tay nhỏ không phục nói ra ha ha ta đang mong đợi chỉ là không có khả năng có một ngày như vậy ha ha ha thân là một cái hắc nếu như cũng còn bị cổ sassi nổ bủ cho siêu việt vậy hắn vẫn là đập đầu chết tính toán liền xem như về sau cũng sẽ không tiếp tục dung hợp cái khắc kỷn chúng lực lượng hắn tự tin lấy hắn hiện tại thiên phú không cần mấy năm liền có thể trở thành cái thế giới này người mạnh nhất t â n điều kiện tiên quyết là cái thế giới này không có cái gì ẩn tàng đại bột loại hình nhìn xem kìn bọn hắn đi xa cô sassino bù mới tức giận tự quyết định nói ra hỏa này có đôi khi nói chuyện là thật đáng ghét đâu hừ a lạp lạp lúc này phía sau nàng bỗng nhiên vang lên một thanh âm ai chọc chúng ta nhà xì nộ bù tức giận ai tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây cô sassino bù một mặt kinh hỉ xoay người lại nhìn phía sau tỷ sau đó trực tiếp nào h tới cổ saka nạ -e、hẹ trong n g ự c vui vẻ hỏi cổ saka nạ -e、hẹ cởi sờ lên cổ sassino bụ tóc nói làm xong nhiệm vụ có rảnh liền đến tiếp ngươi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ách cổ sassino bụ lập tức thần s ắ c trì trệ có chút ngạc nhiên nói không có gì rồi liền là cái chán ghét ra hỏa đương nhiên thực lực rất mạnh dáng dấp cũng không tệ chính là a nha nha có biến đâu không có thì ngươi chớ nói lung tung ngạch ha ha x e n nghĩ gì núi dưới sư phụ chúng ta trở về rồi ít bốn xa xa nhìn thấy nhà gỗ trước đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc ở bên kia nhìn về phương xa tin bọn hắn xa xa liền vui vẻ phất tay chào hỏi sau đó chạy vội hướng ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ d ì bên này chạy tới tốt tốt ta đều trở về liền tốt xem ra các ngươi đều thông qua khảo hải đâu thật tốt ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ d ì nhìn xem bốn cái đệ tử đều hoàn hảo không chút tổn hại trở về mỗi cá nhân trên người cũng đều mặc kỳ xạ sủ tài đặc chất đồng phục của đội nhịn không được cái mũi mọi nhừ tiết hầu cảm thấy chắt kích động nói sư phụ ngài thanh em thế nào mà cổ mò kỳ quái hỏi hỏi không có, không có gì. liên là xấu hổ thầm nghĩ thua thiệt sư phó ngươi hôm nay ăn mặc đủ nhiều quần áo tính thấm hút không sai nếu không xạ bỉ tổ cũng đã nhận ra sư phụ cảm xúc dị thường cùng kịn nhìn nhau một chút đều nhìn ra trong mắt đối phương vẽ phức tạp Quả nhiên, tệ ố nhì sự tình giấu diếm sư phụ là đúng nếu không biết chân tướng sư phụ sợ là muốn buôn hội mặt khác trở về trên đường kín cùng xã bị tổ còn đặc biệt cảnh cáo mạ cổ mỏ cùng tô mì ổ ca dị hữu tuyệt đối không thể đem tệ ố nhì sự tình tại sư phụ trước mặt nhắc tới hai người mặc dù rất không minh bạch nhưng vẫn đồng ý kỳ thật hai người cũng không phải thật ngốc tương phản vô luận là mạ cổ mỏ vẫn tương đối quái gợ cùng trần mặc tô mì ổ ca dị hữu đều rất thông minh đã ẩn ẩn đoán được thứ gì chỉ bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều cứ như vậy duy trì ăn ý vô điều kiện cẩn thận xã bị tổ cùng kín đây là bọn hắn quá khứ nhiều năm ở chung bồi dưỡng tạo dựng lên ăn ý cùng tín nhiệm sư phụ ta lần này thu được một cái thần bí truyền thừa thực lực đại trướng ta muốn theo ngài so tài một cái thuận tiện ta còn chuẩn bị đem ta học được một chút mạnh lên phương pháp dạy cho các ngươi a có ý tứ chương bốn mươi lần thứ tư tụ hội không gian ý thức thăng cấp chương bốn mươi lần thứ tư tụ hội không gian ý thức thăng cấp nửa năm sau năm nơi này là địa phương nào ta đây là có xuyên qua một khắc trước k í còn tại trường học đi học không nghĩ tới ý thức một cái hoảng hốt sau một khắc liền xuất hiện ở nơi này đi ra đen như mực thông đạo hắn xuất hiện tại một cái kỳ lạ trong không gian ở trong không gian đ ư ờ n g có một t r ư ơ n g bàn dài cùng ba mươi sáu cái vị trí nha lại tới người mới rồi hoan nghênh lúc này một cái thân mặc xanh mơn m ư n cổ n ổ hạ t r ứ nhìn t c h i ế n áo lót đầu đội cổ n ổ hạ hậu ngạch thiếu niên từ đối diện một cái lối đi bên trong đi ra có sở ti còn nói là ngươi đến từ hồ c ả thế giới ưu trí hạ nhất tộc kỳn xem xét cẩn thận một cái ưu trí hạ kỳn trên cổ áo phát hiện ưu t r hạ nhất tộc cái kia vận bóng bàn đồng dạng văn chương hỏi g i ha ha đừng hỏi nữa đến phụ một tay liền tất cả đều rõ ràng chân tướng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của người a lúc này hoan tỷ hệ sở kìm từ một cái lối đi k h á c bên trong đi ra c ư ờ i ha h a nói thời gian nửa năm quá khứ hắn lại biến tăng lên rất nhiều thân cao càng là cùng chỗ c ả n h đồng dạng từ từ dâng đi lên bất quá mười một tuổi thân cao đã có một m bảy tiếp tục như thế sợ không phải cuối cùng thân cao muốn vượt qua hai m a cái số này tại hoan tỷ hệ sở thế giới đến không tính cao cũng may những người khác cùng hưởng năng lực cùng thể chất về sau hình thể cũng sẽ không theo xuất hiện biến hóa cực lớn nếu không về sau k ỉ n chúng liền là người đồng đều hai mét trở lên đại lão ai người mới k ỉ n nghe hơi s ư ớ n g sờ nhìn xem văn tỷ hệ sở k ỉ n phụ một tay là có ý gì n g ư ờ i là bản tọa tây môn k ỉ n không đợi văn tỷ hệ sở k ỉ n đáp lời một cái lối đi khác bên trong tây môn k ỉ n một bộ áo trắng bưng giá đỡ đi ra trên mặt vẫn là một mặt bức khí không phải nói bức khí nặng hơn văn tỷ hệ sở k ỉ n ưu trị hạ kìn hai người cũng nhao nhao nói ra tên của mình còn lại người cũng đều nhao nhao chạy tới báo lên danh hào của mình vị kỳn. Cái mọi ắ t trực kỳn. Sau đó, hệ vị người h đánh đến cái gì thế giới? nghe đều nao nhao lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt tình cảm lại là cái vật trang sơ ca lập tức đối người mới đã mất đi hứng thú đem người mới ném đến tận một bên c ù ưu trị hạ kín nhẹ gật đầu xác thực như thế hình như là bởi vì nhân số đến sáu người đạt thành thăng cấp điều kiện đâu với lại sau này tới người mới cũng sẽ không cưỡng chế tính đem chúng ta đưa trở vào dạng này ngược lại là rất tốt phải biết ta vừa rồi thế nhưng là tại giết địch loại này cưỡng chế tính kéo người có chút không hữu hảo may mắn thực lực của hắn đi qua nửa năm cố gắng đã rất mạnh mẽ lần trước tụ hội sau trở về liền dung hợp tây môn kỷ tiên tiên đỉnh phong tu v i cộng thêm đỉnh phong kiếm ý cộng thêm hai người phần tinh thần lực cùng thể chất còn có văn tỷ hệ s ở kỷn hơn một tháng điên cùng rèn thể cố gắng thành công hắn vẹn vẹn là thể thuật thực lực liền nhảy lên đạt đến tinh anh thượng n h ẫ n cấp bậc thực lực tổng hợp càng là đạt tới chuẩn ảnh thậm chí ảnh cấp bởi vì không cùng chân chính ảnh cấp cao thủ toàn lực giao thủ qua điểm ấy hắn thật đúng là không dễ phán đoán xác thực bên ngoài đều là một cái trước mắt nếu không đột nhiên đến như vậy một cái thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề đâu a tây môn k í n lông mày hơi n h u chắp hai tay sau lưng thiết lấy cài m ạ t k í n nhàn nhạc hỏi đã có thể giết quỷ sao tu h tập được bao nhiêu bên trong hô hấp pháp cùng nguyên bộ kiếm thức trở thành k i a cái gì đồ bỏ chủ sao cái gì gọi là có thể giết quỷ cài m ạ c k í n nhịn không được liếc mắt lần trước dung hợp mọi người lực lượng về sau ta không nói có thể chém chết mụ dằn a diện một cái m ư ơ i hai huyền nguyệt bên trong ca ẩn vẫn là dễ dàng chớ nói chi là hiện tại cũng đã qua nửa năm ta sớm tại bốn tháng trước nhiệm vụ lần thứ nhất về sau liền chặt đi cái kia cái kia nạt chu mồ núi chặt cái kia cả ẩn no go mệt mỏi tấn t h ă n g làm vân trụ nói đến lần này trôi qua thời gian thật là dài ta còn tưởng rằng muốn trở tới khi nào đi đâu nhớ kỹ trước kia đều là một hai tháng mở ra một lần a hắn là lần trước mới gia nhập tự nhiên không có trải qua nhưng những người khác trong trí nhớ có a bởi vì thời gian vượt chỉ tiêu hắn còn lo lắng một lúc lâu đâu coi là cái này phá kim thủ chỉ xảy ra vấn đề không sai u c h í hạ kín nhẹ gật đầu có lẽ là bởi vì lần này cần thăng cấp nguyên nhân a cũng chỉ có thể giải thích như vậy cho đến bây giờ mọi người cũng đều còn không có tìm hiểu được cái này không gian ý thức đến tuột cùng là cái thứ gì thậm chí ngay cả một điểm đầu mối đều không sợ đến dứt khoát cũng n g ư ờ i suy nghĩ lại nói ngươi vì sao là v ấ n trụ mà không phải h ò a tợp i ự u lạ là... h ò a tợp i ự u lạ lúc này hẳn là chống chỗ a thân là u rồ cổ đạ k ỳ xạ cổ di đệ tử tu lại là mỹ dù no cổ kỳ pháp không nên kế thừa h ò a tợp i ự u lạ vị trí sao ưu chị hạ kỳnh có chút kỳ quái hỏi vung cái mc kin l ờ i nhác gian tay so sánh với ta bị tổ càng thích hợp a đi qua ta cường hóa dạy bảo thực lực của hắn tăng lên rất nhanh hỏa tởm tiểu l à vị trí đã là của hắn rồi ngay cả mạ cổ mỏ cùng tổ mì ổ ca dễ hội đều trưởng thành có được không kém gì trụ cấp thực lực vì an bài ta tụi bu xì kì c ả g ã phá trừ chín trụ truyền thống tại chín trụ bên ngoài tăng lên thứ mười trụ vẫn trụ về sau các loại mạ cổ mò dễ hội thậm chí những người khác thực lực cùng công tích đều tích lũy đến cũng có thể thuận thế tấn thăng làm mới trụ tụi bu xì kì c ả gạ gia hỏa này còn thật vui vẻ l a o nói kỳ xa xù cho tới bây giờ không có như thế h ư n g thị qua hắn thấy được triệt để kết thúc q ỷ thời đại hy vọng mênh mê mặt khác vân trụ không thể so với h ỏ tởm tiểu lạ t h ê hay nhiều h mặt h khác lấy sự thông minh của hắn từ trước đó mấy người tự giới thiệu cùng trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã ẩn ẩn nắm chắc đến t h ậ t tướng chúng ta sẽ không phải đều là cùng một người a người mới kìn đẩy một cái trên sống mũi kính phản kính suy đoán nói a hoác ưu chị hạ kín bọn người nghe đều nao nao nhìn lại xem ra người mới đầu nào không tầm thường à. thế mà từ điểm đó trong tin tức liền đã đoán được chân tướng của sự thật sao người mới k ỉ n cho nên chương bốn mươi mốt tận thế k n hai bạn gái gì ạ chương bốn mươi mốt tận thế k n hai bạn gái gì ạ ưu chị hạ kín gật đầu cười không sai suy đoán của ngươi là chính xác chúng ta đích thật đều là bản thể phân liệt xuyên qua vị diện khác đồng vị thể giải thích cái gì quá phiền phức cùng một chỗ phụ một tay a từ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem ta bỗng nhiên lại đối ngươi cái này yếu đối người mới cảm thấy hứng thú nói t h xong kỳn trực h n tiếp đem một cái tay đưa tới hệ vị trước mặt đối người mới k ì n c h é t miệng dùng nháy mắt ra hiệu cho ra hiệu chính hắn động xác thực tây môn kỳn cũng công nhận nhẹ gật đầu đưa tay khoác lên đủ trí hạ k ì n trên tay đối với e q u i cao người dù cho tạm thời lực lượng hơi yếu một chút hắn cũng, cũng không ngại chí ít sẽ không kéo thấp bọn hắn k ì n chúng b ì n h quân t r í thông minh mặt khác nếu như là khoa học kỹ thuật bên cạnh đại lão l ờ i nói thể chất cùng tinh thần lực kém tuyệt không là sự tình a khoa học kỹ thuật tấn thăng cũng là một đầu cường ra mạ tổ tiềm lực vô hạn con đường nói đến cổ đại xã hội rất nhiều phương diện là rất thao đản nhất là tại các loại sinh hoạt vật tư bên trên càng là thiếu thốn tới cực điểm quá khứ hơn hai mươi năm vì cải thiện cùng thích đứng cổ đại xã hội sinh hoạt hắn cũng không ít phát động đầu góc đến cố gắng vận chuyển một chút hiện đại đồ vật phát minh sáng tạo đến bây giờ thế giới xác thực những người khác cũng nhao nhao đưa tay chào dựng tới sau đó cùng nhau nhìn về phía người mới để hắn cảm giác đẻ thấp núi lớn cứ việc còn có chút lo lắng nhưng hắn vẫn là kiên trì đưa tay dựng đi lên trong nháy mắt hắn cũng cảm giác trong đầu nhiều vô số tin tức đang tăng cao tinh thần lực trợ giúp d ư ớ i hắn nhắm mắt nhanh chóng tiêu hóa lấy những ký ức này tin tức năng lực các loại hô Hồ. một hồi lâu hắn mới mở hai mắt ra thở dài nhẹ nhõm quả nhiên là thế này phải không chứ thiên vạn giới trí lớn thật đúng là không thiếu cái l ạ đâu chắc hẳn lai lịch của ta mọi người cũng đều biết các ngươi tới thật đúng là đúng lúc ta không phải tiếp xuống ta cũng không biết nên làm gì bây giờ người mới kìm một mặt may mắn đậu đen g i à o mù nói rất hiển nhiên hắn chân thực tình cảnh cũng không có tốt bao nhiêu lúc này những người khác cũng đều hấp thu xong trí nhớ của hắn cùng năng lực đều là một mặt hai mặt nhìn nhau lại là như vậy thế giới tổng hợp tận thế thế giới chật chật không nên nói là tổng hợp dòm bi tận thế, thế giới a ngược lại người mới phải xui xẻo chính là không may cái xuyên xuyên Các người ơ i hiện lại di sản, mình vẫn là một thiên tài, giác cái thiền phải liền là giấy lộn sao. Cũng là không sai. chẳng có con căn chính chính chưa thuộc Có được Cũng không phát hàng nhân Phù mình phát nhanh thế, không Không này bản bản sản, vẫn này quen tận lộn gì? g lẽ là lưu là lộ làm là là... kết mô sáo vật mất, một rất sao? sao? sao? mẫu xù đều Đều ư mới đến từ một cái sắc buộc phát dòm bị vi rút chuẩn tận thế thế giới bọn hắn từ người mới trong trí nhớ thấy được rất nhiều tên quen thuộc ủm mạ vờ rẹo lạ, xe, xù xà vệ sờ kẻ, bờ di ưu trị hạ kỳ một mặt thương hại nhìn xem người mới k ỳ n đồng tình nói ngươi thật đúng là không may thế mà xuyên qua đến thế giới như vậy bất quá ngươi chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ mà cũng rất cố gắng xác thực vi nhẹ gật đầu vi tự cứu thế mà tại xuyên qua mới bắt đầu liền bắt đầu học tập sinh vật học cùng ghen học đem chính mình bồi dưỡng thành sinh vật học cùng ghen học thượng hai lớp nhà khoa học ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất học khách người mới tinh thần học tập cùng tràn đầy cầu sinh dục vẫn là đáng giá tán dương nó là làm không đến loại sự tình này đương nhiên nó hiện tại cũng không thể lại không cần nam hắn không tâm sao mỗi ngày đều có xin thi A dạng này mội mội hầu hạ đi ngủ đều có xin thi A ạ um cuộc sống tạm bỡ trôi qua đơn giản không nên quá tiêu xài a O, ò duy nhất tiếp nối liền là nó còn không có biện pháp hóa hình thành người u chi hà kín lại nói kiếp trước bản thể có chăm chỉ như vậy cùng học phép sao hắn rất hoài nghi có cái lông ệ vì mở ra c h à o kiếp trước bản thể không phải liền là cái cao không được thấp chẳng phải bị vùi dập giữa chợ viết tiểu thuyết sao cùng chăm chỉ cùng học phép có một mao tiền quan hệ sao khu khu cũng là đâu mọi người sắc mặt đều có chút hiện lên một tia xấu hổ bản thể quá cho bọn hắn mất、mặt. Kinh bạn t ô i b a Ta n ó i l ú cái này, c mắt k i n một mặt nghiêm túc lấy tay gõ bàn một cái nói hiện tại là thảo luận những này thời điểm sao bạn thể thế nào cũng không đáng kể rồi người mới có học hay không bá cần không chăm chỉ cũng trước để qua một bên các ngươi còn không có bắt lấy vấn đề trọng điểm sao cái bàn bị hắn đập đập thùng thùng vang u c h ị hạ kín bọn người nao h nao h nhìn về phía c i mẹ k i n ba bạn gái bạn gái a cái mẹ k i n đối phản ứng của mọi người chỉ độn rất thất vọng các ngươi cũng không phát hiện sao con hàng này thế nhưng là có bật sủ di mạ xạ hệ cổ cùng mạ dị quả xỉ dù cả hai người bạn gái mấu chốt là hai người này cũng còn biết lẫn nhau tồn tại con hàng này chân đứng hai thuyền không thể nhất nhận vẫn là đây là bật sù gì m à xạ hệ cổ tán thành thậm chí dốc hết sức thúc đẩy cái này mẹ nó không phải liền là cái gì a sao đáng giận bốn đơn giản liền là ước ao ghen tị a hắn làm sao lại không có vận khí này bật sù gì m à xạ hệ cổ cảm thấy mình tính cách có thiếu hụt không xứng với kỳn lúc đầu chỉ chuẩn bị đáp ứng trở thành tận thế kỳn tình nhân nhưng bị tận thế kỳn cho thuyết phục về sau nàng liền cho phép tận thế kỳn tìm cái khác bạn gái thậm chí cảm thấy đến phù hợp còn biết hỗ trợ đây là một loại gì bệnh trạng tinh thần cái max kỳn g e n tị muốn phát cuồng dựa vào văn tỷ hệ sở kỳn phản ứng đầu tiên trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên hướng về phía người mới tận thế kỳn phê phản nói xuất sinh a ta đến bây giờ đừng nói bạn gái ngay cả nữ sinh tay nhỏ đều chưa sơ qua ngươi làm sao có ý tứ tìm hai người bạn gái lao thiên thật là quá không công bằng ai hệ vì một mặt mê hoặc nhìn văn tỷ hệ sở kỳn ngươi không phải có c ụ ý n à o sao đừng nói cho ta đ ề u hơn nửa năm thời gian đi qua ngươi đến bây giờ ngay cả nhân ra tay nhỏ đều không có dắt đến cụ ý nạ vẫn là rất xinh đẹp h vì một mặt k i n h bị nhìn xem văn tỷ hệ sở kỳn n g à y bình thường nhìn n g ư y i n đồ nghị tiện luôn tự xưng mình đẹp trai cỡ nào nhiều đẹp trai tình cảm liền cái này những người khác cũng căng tới khinh bị ánh mắt bọn hắn đối một chút thường ngày ký ức cũng chỉ là xem chú ý không nhiều lúc này phản ứng liền đến quay đầu lại kiểm tra một hồi thật đúng là cái này mẹ nó không có tiền đồ hoan tỉ hệ sợ kín mới mới không phải chuyện như vậy đâu hoan tỉ hệ sợ kín bị đ ố i một mặt đỏ lên cưỡng ép giải thích nhân gia c ủ ý nạ còn nhỏ c h í n h ta cũng còn nhỏ hiện tại ra tay không phải quá xúc sinh sao ta thế nhưng là chính nhân có tử đúng chính nhân có tử、ừ. ta mới i k người h h t ư ờ n tại làm n h vậy、đâu. Với Về về đâu. được, đã đầm đến. Về sau nhất định sâu xuất sau thuộc về ta. Xuyệt. sớm lại, là ta thể ta nhất ta. Thứ. Cắt. có cảm giác cú cho khí hấp ư ý nạ dẫn n bị quên đi thôi mất mặt người l u i bậy a những người khác nhau nhau xem thưởng thư thanh mà đối đãi ai còn không biết hay cùng hưởng ký ức đều bày b i ệ t đâu mặc dù có thể không cùng hưởng mình nữ nhân có liên quan ký ức nhưng này cũng là có hạn chế chỉ cần không phải siêu hạn nội dung liền đều sẽ bị cùng hưởng cùng loại kéo kéo tay năn nỉ một chút lời nói loại hình chính là không cách nào ẩn tàng nhưng mà nhìn xem văn tỷ hệ s ở kỳn trong trí nhớ có những ngày sao không có lông đều không có con hàng này có vẻ như cứ cố lấy lột sắt cùng đùa người đi cùng số dầu ngốc cùng nhau thời gian đều sò、so、cụ ị nạn h i ề u thật sự là một lời khó nói hết biểu hiện như vậy cũng đừng phàn nàn mình không có bạn gái chương bốn mươi hai văn tỷ hệ s ở kỳn vô năng cùng nộ khí quản viêm tây một kỳn chương bốn mươi hai văn tỷ hệ s ở kỳn vô năng cùng nộ khí quản viêm tây một kỳn các ngươi thử văn tỷ hệ sợ kỳn biết mình lần này tính bất bại h ư lạnh một tiếng hai tay chống nạnh nhìn xem trừ tận thế k ỉ m cái này n h â n sinh bên thắng bên ngoài người rêu cờ nói các ngươi lại so ta tốt hơn chỗ nào còn không phải như vậy không có bạn gái vì vì u chị hạ k ì n lập tức không làm ta thế nhưng là có người thích cụ hệ n ạ i thế nhưng là vẫn luôn thích ta ấy nhỉ ta cảm thấy chúng ta phát triển cũng không tệ lắm thậm chí đồng cấp nữ sinh bên trong cũng đều có không ít thích hắn u chị hạ nhất tộc bên trong cũng là như thế m g ị lực của hắn cũng không kém u chị hạ thứ nhất đẹp trai há lại chỉ là hư danh ha ha hoan tỷ hệ sở kín e n ư ờ i lạnh nói có đúng không ta làm sao thấy được cùng nửa năm trước không sai bị lắm không có gì tiến triển cha vợ tương lai là mình thầy dẫn đội không dễ chịu a trong tiểu đội còn có cái tình địch kiêm bóng đèn ta nhìn ngươi cũng so ta không khá hơn bao nhiêu có thể thành hay không đều không nhất định đâu dù thì xin cụ thế nhưng là cái nữ như khống u chị hạ kỳn tại dưới mí mắt hắn muốn thành sự còn sớm một vạn năm đâu với lại bên cạnh còn có cái hạ s ù m ạ quấy dối chật chật u chị hạ kỳn đập bàn nói ta dắt qua c ủ hệ n g à i tay với lại không chỉ một lần h a n tỉ hệ sợ kỳn cả giận nói các ngươi không có xác định quan hệ u chị hạ kỳn c ú hệ nại hôn qua ta hoan tỷ hệ sở k ỳ n vô năng cùng nộ cái kia đây chẳng qua là mặt không tính u chi hạ kỳnh hữu môi khinh thường h ứ hắn biểu thị không muốn cùng loại này miệng cường vương giả tranh luận ừ hoan tỷ hệ sở k ỳ n vừa rồi bông tha u c h i hạ k ỳ n đưa ánh mắt về phía hệ vi ta khuyên ngươi thiện lương hệ vị trên thân siêu năng lực vẫn sức chờ phát động âm thanh lạnh lùng nói chỉ cần hải tặc k ỳ n dám cầm nỗi đau của nó nói sự tình nó liền dám dạy hắn là người ạch h o n tỷ hệ sở k ỳ n lập tức khỏe mặt giật một cái vội vàng đưa ánh mắt về phía quý xúc a không cái mắt kỳ cười lạnh nói ngươi đây còn không đợi hắn nói tiếp cãi m ẹ s k i n liền không làm trực tiếp v ô bàn lên nói ta thế nào ta tốt xấu có m à cổ mỏ ưa thích cùng cổ sassi nổ bù cũng phát triển không sai thậm chí bởi vì cứu lại cổ sắc cạn nạ ẹ quan hệ cũng có không tệ tiến triển dù sao cũng so người cường à. hắn hâm mộ người mới cũng chỉ là bởi vì nhân gia có thể quang minh chính đại mở hậu c u n g hắn mình lại không biết nên xử lý như thế nào hoan tỷ hệ sở kín nghe gọi là một cái biệt quát a chẳng lẽ trong mọi người liên ta tại tình cảm phương diện phát triển kém cỏi nhất sau hắn có chút hoài nghi nhân sinh không đúng còn có một cái v ă n tỷ hệ sở kín bỗng nhiên lắc đầu đem ánh mắt cùng hy vọng ký thác vào mục tiêu cuối cùng tây môn kìn trên thân á c h ngươi không phải là muốn nói ta đi tây môn kìn nhìn thấy v ă n tỷ hệ sở kín cái kia hung ác ánh mắt hơi xứng sở ha ha tiếp theo hắn một mặt khinh thường cười lạnh nói ngươi không khỏi quá không biết tự lượng sức mình chút ngươi quên không cần cùng hưởng cùng mình nữ nhân bộ phận ký ớ c cần tảng quy tắc là ai phát hiện sao ta thế nhưng là có thế tử còn có cái siêu đ á n g yêu nữ nhi nhân sĩ thành công cũng không phải như ngươi loại này ngay cả tay của nữ sinh đều không rắc qua dế nhùi a muốn tìm hắn gốc dạng q u n tỷ hệ sở kín còn kém mức vạn năm đâu Cho、nên. nhưng ê n n mà hoan kỳ hệ sở kín nghe lại cười tiện tiện không có chút nào bị tây môn kín lời nói cho đà kích đến ngược lại trêu tức nhìn xem hắn nói ta làm sao tại trong trí nhớ của ngươi nhìn thấy ngươi muốn nạp tiếp lại bị nhà ngươi công tôn lan dạy dỗ đâu ngươi tôn tú thanh đâu dám mang về nhà sao ha <cười> ha không sai tây môn kín con hàng này chính quy nàng dâu cũng không phải trong nguyên tắc tôn tú thanh mà là công tô n lan con hàng này biết nguyên nội dung cốt truyện tự nhiên rõ ràng hồng hải t ử thủ lĩnh công tôn lan thân phận chân thật cùng kinh thiên dung mạo thỏa siêu cấp mỹ nữa cho nên con hàng này thật sớm liền nghĩ biện pháp đem công tôn lan cho đổi u tới tay cũng thành thân thực lực mạnh dáng dấp đẹp trai còn có tiền chính là có thể tùy tâm sở dục ca về sau hắn nhớ lại tây môn suy tuyết nguyên phối tôn tú thanh đồng thời đang trợ giúp lục tiểu phụng thời điểm vẫn là gặp cô nương này với lại không có gì bất ngờ xảy ra bị cuốn lên hắn cũng không phải nguyên bản tây môn suy tuyết mà là tây môn kỷn có mị nữ đưa tới cửa với lại phẩm tính tướng mạo dáng người cũng không tệ tự nhiên không có bưng tha đạo lý sau đó tại hắn chuẩn bị dẫn n ờ i trở về cùng công tôn lan thẳng thắn thời điểm bị nổi giận công tôn lan cho giáo d ụ đừng nhìn con hàng này một bộ bức vương bộ dáng trên thực tế tại nhà cũng là cái khí quản viêm ấy nhỉ ha ha thật đúng là đâu u chị hạ kìm mấy người cũng nhao nhao cười nhìn lại tây môn kìm lập tức sắc mặt tối đen cưỡng ép giải thích ta ta đây chỉ là để cho a lan thương yêu nàng mới n h ư ợ bộ cũng không phải sợ đúng đúng đúng n g ư ơ i đoàn chúng ta tin hay không ha ha hoan tỷ hệ sợ kìm bọn người nhao nhao t r e o tức nói ai còn không biết hay cũng chớ giả bộ tây môn kìm trực tiếp bại lui cũng hừ lạnh một tiếng ném câu nói tiếp theo ta chở đám các ngươi có nàng dâu này đó đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem các ngươi cùng ta có gì khác biệt trên thế giới này nữ nhân không đều không khác mấy sao hắn cũng không tin những người khác có thể so sánh hắn tốt hơn chỗ nào À, đã có người mới cái này đáng chết gì ạ phương diện ví dụ đáng giận thứ hoan tỉ hệ s ở kỳ nghe lập tức biễu môi khinh thường tổn hại nói nhân ra d ọ n bị kỳn không phải liền là đ i ệ n hình ví dụ sao hắn cũng có thể làm đến ta không tin ta làm không được hừ h h ắ n thể về sau liền muốn hướng phương diện này cố gắng nhiều hơn Kuhina, Nabi, Jobin, tương lai hắn còn muốn quân lâm toàn bộ văn t ỉ hệ sở thế giới đem thiên long nhân cùng thế giới chính phủ một c ư ớ c từ thế giới trên b ả o tọa đạp xuống d ư ớ i quét vào lịch sử trong đ ô n g rác từ hắn đến tạo dựng trật tự mới vi vi tận thế kìn nhịn không được đ ầ u đen r a o muốn nói dò bị kìn là cái quỷ gì mời xưng hô ta là tận thế kìn không biết còn tưởng rằng ta là dò mỹ đâu văn t ỉ hệ sở kìn giang tay ra ò、oh, ò、oh, ngươi làm sự tình cũng không liền tương đương dò mỹ sao cái kia có liên hệ với ngươi sao tây môn kìn thì khinh thường nhìn xem văn tỷ hệ sở kìn cười lạnh nói nhân ra tận thế kìn kiểu như châu bò là chuyện của người ta con hàng này rõ ràng là trong sáu người tình cảm phương diện lẫn vào kém nhất cái kia thế mà còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng hắn dù sao cũng là thứ hai tôi ta hoan tỉ hệ sở kín ta nói chúng ta có phải hay không kéo xa một chút lúc này cái max kín cuối cùng là nhịn không được đem lệch ra đến trong khe lâu cho kéo lại chỉ chỉ tận thế kín nói không nên đều đến phê phán h ắ n cái này gì à sao hắn đến bây giờ đều hâm mộ không được hắn cũng muốn có một cái bật sủ gì m à xạ hệ cổ dạng này vợ cả h đừng nói như vậy thật sao tận thế kín cười hì hì khoác tay nào nói ta cùng xỉ cổ cùng xỉ dù cả đều là chân ái ta đôi các nàng cũng đều là thực tình đối đãi cái mắt skin liếc mắt ai mẹ nó không phải ai mẹ nó không nghĩ cũng phải có cơ hội này ta đông đông đông lúc này hệ vi dùng móng đuốt gõ bàn một cái nói nói uy uy đừng kéo những này vô ích không biết còn nghĩ đến đám các người phát tình đâu vẫn là đến nói một chút người mới thế giới tình huống cùng đối với hắn quy hoạch ta cái này mới là chính sự có được hay không tại nó một cái xuyên qua thành bộ kệ m ầ người n miễn cương thảo luận những này chưa phát giác quá mức sao tốt ta những người khác nghe cũng đều thu liễm một điểm nhao nhao về tới trên chỗ ngồi Hệ vị đ ầ chương bốn mươi ba hệ vì nhân công ghen tiến hóa kế hoạch cùng xin thi hạ bồi dưỡng kế hoạch không sai tận thế kỳ nhẹ gật đầu trước mắt ta xác định liền cái này hai thế giới về phần có phải hay không còn có cái khác dòm bị thế giới hỗn hợp ta cũng không biết cần thời gian từng bước một đến dò xét cùng xác định bởi vì thế giới này có rét quyền dạng này trí tuệ nhân tạo tồn tại ta trước đó cũng không dám không chút kiên kỵ đi dò xét dòm bị tương quan sự tình cùng nhân vật lo lắng bị ủng bở dẹo lại cho để mắt tới bất quá hiện tại có các ngươi cho thực lực cũng là không cần lại cẩn thận như vậy cẩn thận chỉ có quen thuộc hiểu rõ về sau mới có thể biết đến bây giờ sáu cái k ì n chúng cố gắng hội hợp lại lực lượng mạnh bao nhiêu dùng hồ cả thế giới tiêu chuẩn đến định giá lời nói hẳn là thỏa thỏa đạt tới ảnh cấp cụ thể ở vào ảnh cấp vị trí nào liền cần tiến một bước so sánh cùng vật tham chiếu tóm lại rất lợi hại chỉ cần hắn không nên kinh thường không nên qua sóng tại hắn chỗ thế giới hẳn là vô địch liền xem như gặp được đạn hạt nhân có được thuấn di kỹ năng hắn cũng không phải là không thể đ ạ o tẩu lấy trước mắt hắn cường độ tinh thần lực một lần thuấn di cái hai ba km vẫn là không có vấn đề thực lực mạnh lực lượng liền đủ cái kia không rất tốt sao hệ vị cười gật đầu một cái nói ta xem qua ngươi trong trí nhớ những sinh vật kia học cùng gen học đồ vật cảm giác đối ta thức tỉnh m ớ i hình thái c ù n g bộ kẻ mẩn gen nghiên cứu rất có ích lợi trước đó ta là một điểm đầu mối đều không có thu hoạch được kiến thức của ngươi về sau ngược lại là có chút ý nghĩ ta cần ngươi thu hoạch càng nhiều sinh vật học cùng g e n học tri thức tốt nhất có thể đem b ù n g bờ d ẻ o là tư liệu ngươi chỗ thế giới các quốc gia cùng sinh vật g e n tài liệu tương quan kỹ thuật đều đưa đến tay cũng học được cùng nắm giữ nó cái này mới là nó chú ý trọng điểm a quá khứ hơn nửa năm nó không phải không nghĩ tới biện pháp muốn khai phát tự do tiến hóa cùng thoái hóa cùng mới tiến hóa hình thái nhưng lại hoàn toàn không có đầu mối đến cùng nó cũng không phải là nghiên cứu phương diện này thiên tài đừng nói thiên tài ngay cả môn đều không nhập có thể nghiên cứu ra được liền giá quỷ ngược lại là đối tượng thân hiệu rõ tiến một bước sâu hơn để thực lực của nó tại hơn nửa năm đó tăng vọt một đợt trước mắt bộ k ẹ m ẩ n chi lực đều đã thỏa thỏa bước vào thiên vương cấp bậc nắm giữ siêu năng hệ thuộc tính áo nghĩa tăng thêm thể chất cùng cái khác lực lượng tăng thêm nó thậm chí dám dùng n ụ c thân mạnh cương cái khác thiên vương cấp bộ k ẹ m ẩ n về phần quán quân cấp cái k i a lại là một cái khác cấp độ dính đến hoàn chỉnh áo nghĩa bản nguyên không phải dựa vào mấy loại lực lượng đắp lên liền có thể vượt qua chí ít hiện tại nó còn không được kéo xa tóm lại nó muốn mượn nhờ sinh vật học cùng ghen học tri thức đến để thăng mình a tận thế kỳ nghe một mặt kinh ngạc nhìn xem v vi không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy nghĩ ý nghĩ cũng không tệ trong h ầ thời gian ngắn có thể không thể giúp được hệ vi cũng không biết mặt khác chính hắn cũng còn muốn nghiên cứu dọn bỉ vi giúp thậm chí ghen tiến hóa cường hóa dược tệ duyên thọ dược tệ các loại những này đều tại hắn vừa mới liệt kế hoạch danh sách bên trong Vi rút có ù n hắn liền từng n g cái khác cái cầm khác, vi khi về rút trở tới tay. Mặt sau sẽ i nói tiếp, ngươi giải ngươi phải tiếp hiện nghiệm, đến đây, được đến độ thế tận thông nhớ thân phận tình huống, nhưng đến cùng không phải tự mình tiếp xúc, càng không có hiện thực hàng mẫu cung càng ta trí thể thể tự thực ta thí nghiệm, độ khó kỳ có có cấp mặc mẫu của xúc, dù, qua bộ sẽ lẽ ớ n Có l về sau còn cần chính mình tại vổ kẹ m ẩ n thế giới đến tổ kiến mình phòng thí nghiệm dựa theo ta chỉ đạo đến tiến hành tương ứng nghiên cứu Đây chính là bọn họ loại tình huống này chính chỗ. Chỉ có thể ở không gian ý thức họ tình huống không thể không bọn tiện gian là loại ở ý không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực phối hợp v ì khẳng định nhẹ gật đầu ta trước mắt cùng xin t h ị ạ còn có cả d ỗ lì nạ tiến sĩ quan hệ đã tương đối tốt có thể tìm các nàng hỗ trợ ta cho tới nay ở trước m ặ t các nàng biểu hiện r a cực cao trí tuệ không chỉ có trợ giúp cả d ỗ lì nạ tiến sĩ làm ra một chút thành quả nghiên cứu còn giúp xin t h ị ạ huấn luyện cái khác bộ kèm mần trợ giúp nàng bày mưu tinh kế đã định kế hoạch cái gì còn tại dạy bảo xin t h ị ạ ta cải tiến minh tư pháp trước mắt xin thi ạ siêu năng lực cũng đã nhập môn đâu đây coi như là nó một cái tác phẩm đắc ý cái này minh tượng pháp có thể để người tu luyện không ngừng gia tăng tinh thần lực để đạt tới thức tỉnh siêu năng lực mục đích so trước đó c ả rỗ lì nạ tiến sĩ đổi lại minh tượng pháp mạnh hơn nhiều đối tiên thiên thiên phú yêu cầu không có như vậy cao a đúng ta còn dạy bảo xin thi ạ hô hấp pháp hiện tại nàng đã có thể vật lộn tinh anh cấp bộ kệ mẩn u c h ị hạ k ì n tân thế k ì n cái khắc k ì n người đây là muốn đem nàng hướng hình người bộ kệ mẩn phương hướng bồi dưỡng a cái mất kín nhịn không được đậu đen dao m u n ó i bất quá ngẫm lại vẫn rất mang cảm giác về sau khi những cái kia x ỉ n thi a địch nhân đánh bại x ỉ n thi a tất cả bộ kệ mần về sau coi là n ắ m chắc phần thắng kết quả x ỉ n thi a trực tiếp xốc lên át chủ bài mình bên trên máu ngược tàn quân vừa nghĩ tới cái kia hình tượng chật chật hẳn là sẽ tương đương thú vị a chật chật hoan tỉ hệ sở kìn s ở lên cầm nhìn xem vê ớ i vi nói a v vi ngươi không thích hợp tại sao ta cảm giác ngươi là tại bồi dưỡng vợ của mình đâu a thông suốt những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía h vi sắc mặt trở nên nghiền ngẫm hừ h vi thấy lập tức có chút buồn bực xấu hổ dương lên cái cầm nói liền liền xem như thật cái kia có thế nào một ngày nào đó ta sẽ một lần nữa hóa hình thành người làm sao liền cho phép các ngươi từng cái nghĩ đến tìm một đống nữ nhân còn không cho phép ta bồi dưỡng một cái hệ vị nói xong liếc mắt thú sinh nếu như không có một điểm truy cầu vậy nó còn không làm một đầu cá ướp mới đâu ngược lại thực lực của nó bây giờ cũng rất mạnh theo về sau k ì n chúng thành viên gia tăng lúc nào nó liền thành thần cũng không nhất định nàng dâu phải thừa dịp sớm bồi dưỡng được được, được. làm sao không được hoan tỉ hệ sợ kìm bọn hắn đều nhao nhao mở lời an ủi hệ vị có chút mất cảm mọi người vẫn là tận lực không cần ở phương diện này kích thích nó cho thỏa đáng đi là có thể hệ vì nhất miệng tiếp lấy đ ô i tận thế kín nói bổ sung đã ta về sau cũng muốn làm thí nghiệm lời nói vậy ta hy vọng ngươi có thể đem trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đem tới tay cũng học được nó ít nhất cũng phải có thể mình lập trình làm ra một cái trình độ đến lúc đó ta cũng có thể biên soạn mình trí tuệ nhân tạo để nó giúp ta xử lý đại bộ phận nghiên cứu cùng căn cứ công việc nếu không chỉ dựa vào chính nó quá khó khăn thí nghiệm cái gì nó ngược lại là có thể dùng niệm lực đến điều khiển nhưng nó còn muốn buổi tiếp xin thi ạ đi các nơi trên thế giới lữ hành cùng trường thành đâu chương bốn mươi bốn hồ cạ cùng hải tặc hắc khoa kỹ công cụ người tận thế kỷ chương bốn mươi bốn hồ cạ cùng hải tặc hắc khoa kỹ công cụ người tận thế kỷ trí tuệ nhân tạo cái này tốt ta cũng cảm thấy rất có tất yếu nắm giữ hoan tỷ hệ sở k ỳ n cũng vui vẻ nói ra nếu như ta có thể làm ra một cái trí tuệ nhân tạo vậy có phải hay không có thể ở tại trợ giúp giới dựa vào toàn tự động liền kiến thiết một cái hiện đại hóa công nghiệp căn cứ sau đó chế tạo một chiết thuộc về mình hiện đại hóa đội tuyển để trí tuệ nhân tạo giúp ta tự động hóa điều khiển đâu ưu trị hạ kình có chút tàn nhẫn đánh gây ảo tưởng của hắn đừng có năng động hệ vì có thể làm được là bởi vì nói chỗ thế giới làm sao cũng là hiện đại hóa thế giới bản thân liền có được máy tính mạng lưới cùng nguyên bộ hóa hiện đại hóa công nghiệp cơ sở hoan tỉ hệ sở thế giới có những vật này sao lông đều không có cho nên ngươi vẫn là đường làm xuân thu đ ạ i ngậu thanh thanh thật thật dùng thuyền gỗ a hoan tỷ hệ sở thế giới là có một ít khoa học kỹ thuật cây nghiêm trọng điểm lệch ra h á c khoa kỹ nhưng hoan tỷ hệ sở kín hiện tại làm cho đến sao với lại muốn làm máy tính hoan tỷ hệ sở thế giới nội t ì n h quá kém không phải trong thời gian ngắn có thể lập nên đừng nói máy vi tính ngay cả kiến tạo sắt thép chiến hạm cơ sở nhất sắt thép hoan tỷ hệ sở kín trong thời gian ngắn đều thu thập không đủ cái này lại không phải có được hiện đại hóa đại luyện thép kỹ thuật thế giới、Ách. hoan tỷ hệ sở kín nghe lập tức cả người, đều ngây ngẩn cả người hậu chi hậu giác nhẹ gật đầu đúng à. cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là kỹ thuật vấn đề a cao cấp đến đâu kỹ thuật cũng cần nguyên bộ công nghiệp cơ sở hoàn cảnh mới có thể phát huy ra tác dụng nhân gia ủy dồn mạng lao ba hạ b sớm tại mấy chục năm trước liền sáng tạo cùng đẩy lên ra năng lượng hạt dễ hạt tỏ mới hạch tâm nguyên tố nhưng đều bởi vì ngay lúc đó công nghiệp điều kiện không cho phép mà không cách nào chân chính sáng tạo ra đến vẫn là lưu đến mấy chục năm sau thế kỷ 20, từ tony sáng tạo ra có thể nghĩ xem ra chúng ta mấy cái ngoại trừ hệ vị cùng tận thế kỷ mình đều tạm thời không cần trông cậy vào cái này cấm cũng không dùng đến cái một mặt tiếc nuối nói hắn lúc đầu cũng nghĩ làm cái trí tuệ nhân tạo phát xạ mấy khỏa vệ tinh tới chơi đ ù a hắn nghĩ đến kém nhất cũng có thể dùng để làm tức thời thông tin cùng tìm kiếm quỷ tồn tại đâu hiện tại hoàn toàn không cần suy nghĩ hắn chỗ thế giới mặc dù cũng đã xuất hiện hơi nước xe lửa cùng đèn điện nhưng cách làm ra mạng lưới máy tính chip cái gì còn kém cách xa vạn giảm đâu có công phu này hắn còn không bằng nhiều muốn làm sao trở nên càng mạnh a tây môn kìn cũng là một mặt tiếp cận đáng tiếc lúc này hệ vi nhìn về phía ủ trí hạ kỳ nói ủ trí hạ thế giới vẫn là có thể kỳ vọng một cái đi Ta n cứ hồ ớ đ ư cả có c rổ màn thế giới h có thể tại ba mươi bốn năm sau bộ rụ tổ t h u y ệ n thời kỳ tiến vào hiện đại hóa thế giới ngay cả điện lực xe lửa đều làm ra đến hiện nhiên vẫn là có không tầm thường công nghiệp cùng kỹ thuật cơ sở khoa học kỹ thuật cây lệch ra đến không phải một điểm nửa điểm thực sự không được ngươi hoàn toàn có thể tay xoa ra một đài sệ v ỡ đi ra mà chỉ cần kỹ thuật đúng chỗ lời nói hẳn là không làm khó được ngươi siêu p h à m lực lượng có đôi khi thật có thể muốn làm gì thì làm a trà cờ dạ khả năng giúp đỡ k ì n giảm bớt rất nhiều cơ sở tính n ă n đề quan tỷ hệ sở k ì n cùng tây môn k ì n bọn người nghe đều nhao nhao một mặt ước ao ghen tị nhìn về phía r u trì hạ k ì n ngươi cái tên này hâm mộ a quan tỷ hệ sở k ì n sờ lên cầm suy nghĩ nói kiểu nói này lời nói có lẽ ta cũng có thể thử nghiệm cố gắng một cái ta nhớ được gỡ mạ sáu mươi sáu kỹ thuật có vẻ như cũng không tệ có lẽ có thể mượn tới sử dụng đáng tiếc thời kỳ này vệ gạ t ủ cũng đã bị thế giới chính phủ cho h ẩn nấp rồi không phải vậy trong tay hắn có vẻ như có vật tương tự ta nhớ được trong nguyên tắc thờ răng xít tại cơ quan đảo đã tìm được vệ gạ t ủ một cái căn cứ ngay cả người máy kỹ thuật đều có thể làm ra đến không có đạo lý sắt thép chiến hạm cùng trí tuệ nhân tạo vật dẫn xệ vợ cùng máy tính không làm được ca tây môn kín cái mắt kín từng cái làm sao đều có không hợp lý hắc khoa kỹ có thể lợi dụng hai người bọn họ thừa nhận mình gánh ghét thật đúng là hệ vị cùng tận thế k ỳ nhìn nhau một chút trong lòng cũng rất im lặng nói không dùng được thế mà liên tục tìm tới hai cái có được không hợp lý hắc khoa kỹ thế giới cái này tuyệt không khoa học cho nên hệ vi nhìn về phía tận thế kỳ nói còn cần ngươi đem s e p v r chip các loại máy tính tương quan nguyên bộ kỹ thuật cũng tất cả đều học xong c h ỉ ít cũng muốn toàn bộ nhớ kỹ mới được úc no không phải đâu tận thế kỳ lấy tay che mặt ngươi làm mà q u ỷ sao sẽ chết người đấy biết trong này dính đến bao nhiêu kỹ thuật sao có thể đ ừ n g há mồm liền đến sao dù cho hạn chi nhớ cùng năng lực phân tích hiện tại cũng bất hạc cũng không phải nhất thời bán hội có thể nhớ xong lại càng không cần phải nói toàn bộ hiểu hắn còn muốn hay không làm chuyện khác muốn hay không ngồi hai người bạn gái thà cho ta đi cái này sau này hay nói tận thế kỷn sắc mặt trắng bệnh khoát tay áo đừng quên ta bên kia sắp phát sinh tận thế vẫn là chờ ta đem tự thân cùng người bên cạnh an nguy giải quyết làm ra các loại d ò m bị vi rút giải dược đi ra rồi nói sau t h ô i ta hẹn vì bất đắc dĩ mở ra móng vớt có vẻ như mình quả thật có chút quá mức hù đến tận thế kỷn cũng thế đội chính nó muốn học nhiều như vậy cũng sẽ bị hù đến cho nên nói mà mạch chơi mới là thoải mái nhất nhiều như vậy tri thức nó chỉ cần há hớp mồm nâng nâng ý kiến để cái k hệ á giác c chúng đi học chính là. Ta cảm c Kỳnh ngươi đang suy nghĩ gì đi là ta suy u y n Tân Kỳnh thất Thế lễ cảm giác được kệ vì nghe thân phát mặt h n ác ra ra đi ra ác ý k ô c ú t thay ha ha ha A đổi nói ah, ah, ah, ah. nghe, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng che giấu nói đâu có đâu có không có chuyện ta xem trọng ngươi người mới tốt như vậy công của người nhưng không thể đắc tội t â n thế kìm thở dài nói nói thật điện tử máy móc các loại ngành học kỹ thuật cái gì các ngươi vẫn là đừng hy vọng ta ta một làm sinh vật cùng k g â n học kiểu cái bấm đây này điện tử máy móc cùng trí tuệ nhân tạo a các ngươi vẫn là kỳ vọng lần sau tới một cái những phương diện này đại lao a tốt nhất có người có thể trực tiếp xuyên qua thành tôn y loại hình siêu cấp thiên tài nhà khoa học vậy thì càng tốt hơn nếu như lại đến một cái sinh vật học ghen học thiên tài đại lao đến ta cũng không chê hắn hoàn toàn không thèm để ý nhân vật có thể hay không trùng điệp vấn đề nếu như có thể điệp ra cái khác đại lao tại sinh vật học cùng ghen học thiên phú cùng lượng tri thức chẳng lẽ không tốt sao đã có thể mở treo hắn đương nhiên hy vọng cái này treo càng lớn càng tốt hắn cảm thấy học xưng hô thế này liền rất thích hợp hắn chương bốn mươi lăm cái max thế giới đồ tốt nhất dò bị vi rút bạo phát chương bốn mươi lăm cái max thế giới đồ tốt nhất dòm bị vi rút bạo phát ích u trị hạ kín chờ hắn người nghe cũng là không còn gì để nói vị này không phải là bị hệ vi sách yêu cầu cho trình tự bế đi bất quá hắn nói ngược lại là không phải không có lý vậy liền kỳ vọng tới một cái máy móc điện tử nghiên cứu khoa học đại lao a hệ vị thở dài một hơi mình đi học cái gì quá khó xử nó nó vẫn chỉ là cái xuất sinh không đến một năm bảo bạc bảo a. a đúng lúc này tận thế kín nói bổ sung các ngươi chủ tu đều xác định ta cũng nói dưới ta đi ta nghĩ kỹ ta tạm thời liền chủ tu sinh vật học cùng g e n học được thương quan phương diện có thể tìm ta cái khác khác mời cao minh a tương lai hắn cũng chuẩn bị đi khoa học kỹ thuật g e n tiến hóa c h i đạo đương nhiên bạch chơi cái khắc kỷn chúng năng lực cùng lực lượng hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt hắn cũng tin tưởng mình nghiên cứu hội đối với những khắc kỷn chúng có trợ giúp rất lớn cũng tốt mọi người ngược lại là không có ý kiến sinh vật học cùng g e n học cũng rất có triển vọng a hồ cạo huyết kế giới hạn bộ kệ mẩn thế giới bộ kệ mẩn g e n ban tỷ hệ sở thế giới huyết thống thừa số kệ mèn thế giới quỷ đều cùng sinh vật học cùng g e n có học quan muốn nào móc những huyết mạch này lực lượng tiềm lực sinh vật học cùng ghen học tri thức cùng nghiên cứu á t không thể thiếu về sau có lẽ có thể tìm người hỗ trợ nghiên cứu một chút huyết kế giới hạn đương nhiên c h í n h ta cũng sẽ hảo hảo nghiên cứu u c h i hạ kỳn đối tận thế kỳn nói ra hắn cảm thấy vẹn vẹn là bằng vào hắn hiện tại từ tận thế kỳn nơi đó cùng hưởng tới sinh vật học cùng ghen học tri thức liền hoàn toàn có thể hóa thân nghiên cứu khoa học đại lao cùng họ rồ xị mà hợp tác một chút họ rồ xị mà nơi đó thế nhưng là có không ít đ ồ ta đáng giá thử một lần a tận thế kỳn e cũng là ánh mắt sáng lên cái này dễ nói kỳ thật ta đối huyết kế giới hạn cũng tương đương cảm thấy hứng thú a Nếu như có thể nghiên cứu triệt đề có lẽ ta có thể tại thế giới của ta nghiên cứu ra tương ứng huyết mạch dược tề cũng khó nói cùng bộ kệ mần ghen so sánh h ồ cả thế giới huyết kế giới hạn không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp hắn đến nghiên cứu tương quan siêu phạm huyết mạch dược tề đúng Đồng đối đó nhiên, tận kín nghĩ tới kiện chuyện trọng、yếu. ngược Metskin nói ra, ngươi nhớ ký thu thập nhiều một chút phổ thông quỷ còn có 12 huyền nguyệt nghiên này ghen ghi thế thu thập chút phổ huyết dịch, chép lại tới lại cài cái một một yếu, ký ký có cứu quỷ quỷ sau quỷ ra, nhất định phải lấy tới ký bù sù gì mù dạn năm đó sử dụng toa thuốc kia trong tay hắn hẳn là có chân chính hoàn chỉnh phương thuốc tốt nhất ngay cả người thấy thuốc kia toàn bộ bút ký đều nắm bắt tới tay vật kia nếu như gia nhập màu xanh bị ngạn hoa sợ là có thể đánh tạo ra chân chính hoàn mỹ siêu phạm sinh mệnh nay sẽ là một loại bỏ đi q u ỷ hết thể thai hại tân sinh mệnh siêu p h à m năng lực t á i sinh gần như ngụy bất tử c h i thân cường đại thân thể các hạng cơ năng huyết mạch thiên phú năng lực kéo dài tuổi thọ các loại tuyệt đối là đồ tốt thực sự mà nói lời nói thứ này mới thật sự là chân quý nhất ta ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp thu vào tay chính hắn cũng động tâm a xác thực là đồ tốt c ạ i mắt ngươi cố lên sớm chút lôi kéo mụ dạn đi già phơi nắng mặt trời những người khác cũng đều nhao nhao khích lệ nói như vậy chư vị hôm nay trước hết đến nơi l y a ta đi trước u chị hạ kín đứng dậy nói ra hắn bên kia còn đang cùng nham n h ẫ n chiến đấu đột nhiên bị như thế kéo qua trò chuyện lâu hắn lo lắng cho mình trở về đều quên mình ở vào trạng thái gì cũng tốt những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu ngược lại không gian ý thức đã thăng cấp về sau có thể tùy thời tùy chỗ tiến đến có chuyện gì tìm người lời nói hoàn toàn có thể ở chỗ này nhắn lại cho đối phương mặc dù nơi này không có giấy bút nhưng có trả c ờ ra các loại thủ đoạn bọn hắn muốn lưu cái nói vẫn là rất đơn giản cũng là như vậy chư vị gặp lại gặp lại đi bốn hit c o o not the ý ẩu thế giới uy uy ý thức vừa mới rời khỏi không gian ý thức k í n liền nghe được có người mới nhẹ dọn gọi mình với lại còn tại đầy cánh tay của hắn hắn vội vàng theo bản năng ngẩng đầu hướng bên cạnh xem xét người cái tên này chủ nhiệm lớp khóa ngươi cũng dám đi ngủ sống được không tiên nhẫn rồi kỳ ngồi h n cùng bàn người qua đường g ắ p một mặt im lặng nhắc nhở a a k n h lập tức cũng lấy lại tinh thần đến vừa cảm thụ trong cơ thể không ngừng hiện lên cùng dung hợp lực lượng một bên đem tinh thần cảm giác tản ra đến cảm giác hết thảy không khỏi xuất hiện cái mèt skin lần đầu dung hợp lực lượng lúc lực lượng tiết ra ngoài tình huống hắn còn cực lực khống chế đem lực lượng áp chế ở trong cơ thể không cho bọn chúng tiết lộ ra một tia đến ân bỗng nhiên đã dùng tinh thần lực đem chọn cái trường học đều bao phủ trong đó kỳnh bỗng nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cửa trường học phương hướng miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm nói đã đến thời điểm này sao xem ra ta trở về rất đúng lúc a lấy đi nghĩ như vậy hắn đưa tay tại ngồi cùng bàn người qua đường giáp trên bờ vai vỗ một cái tiện tay đem một đạo kiếm ý phong ấn tại trong cơ thể của hắn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng xem như đối với hắn trước đó nhắc nhở cùng thân là nửa tháng ngồi cùng bàn hồi báo n g ư ờ i làm gì người qua đường giáp một mặt m ệ t h o ặ c đợi chút nữa tìm một chỗ trốn đi a kìm không đầu không đôi vứt xuống một câu nói như vậy liền trực tiếp đứng dậy hướng giáo bên ngoài phòng đi kỳ kỳ quái quái a người qua đường giáp có chút không nghĩ ra sờ lên cái hót thầm nói kình đồng học ngươi làm gì trên bục g i ả n g chủ nhiệm lớp nhìn thấy kình trực tiếp hướng cửa phòng học đi đến nhịn không được khẽ nhữ mày hỏi đi nhà vệ sinh lao sư xin thứ l ỗ i kình trở về hắn một cái mỉm cười liền đi ra giáo sư bởi vì hắn thành tích một mực là toàn trường thứ nhất chủ nhiệm lớp thấy ngược lại là không có nói thêm cái gì học phách liền là có đặc quyền m à có đệ tử như vậy tại hắn trong lớp hắn mỗi tháng tích hiệu cũng đẹp mắt nhiều sa g h ệ cô ta đã nói với ngươi dòm bị vi rút sự kiện bạo phát trường học sắp l u n hãm ngươi đến phòng y tế bên này cùng ta cùng xì rủ cả tụ hợp chúng ta trở về ra k ì n trực tiếp hướng phòng y tế phương hướng đi đến đồng thời còn dùng tâm linh cảm ứng cho s ắ t vách ban b ậ t sủ dì mạ xạ hệ cổ chuyển động nói hai người bọn họ cũng không tại một cái ban cũng không phải hắn không nghĩ chủ yếu là hắn là năm thứ hai xạ hệ cổ là năm thứ ba à. muốn tại cùng một ban trừ phi hắn mẹ lớp nhà này lầu dạy học trên lầu gian nào đó trong phòng học chợt nghe trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc b ậ t sủ dì mạ xạ hệ cổ hơi s ư ơ n g sở sau đó bốn phía nhìn một chút không có ở phụ cận phát hiện k ì n tung tích lập tức càng thêm mê hoặc ả o giác không phải ảo ra c lúc này kìm thanh âm vang lên lần nữa nhất thời bán hội giải thích với người không rõ người trước tới a đây là ta thông qua siêu năng lực cho người truyền đ t n g đầu muốn nhanh cửa trường cùng lầu dạy học t ầ n g thứ nhất đã bắt đầu luân hãm Tốt. Bật thích, tín theo thẳng tế đút Bật bên xú xả xú xả lúc lúc gì nghe giải đứng cùng nghĩ, cũng mang gỗ phòng phòng đang mang phòng vệ vũ khí Bật gì mình mà mới nhiệm, mà mà này này là nhà hành hệ chấn định cho học, Hiện khí h vệ cổ cấp cớ cỡ Kỳn Kỳn liền liền đến kia lại, đi đi. đi lao lấy lưu đầy dậy suy y đủ đó, đao sao. về Sau ra sư sĩ. đều vũ mơ hồ t r ù n g mạ d ì quạ xì r ù cả hiệu ứng cánh bướm chương bốn mươi sáu mơ hồ t r ù n g mạ d ì quạ xì r ù cả hiệu ứng cánh bướm kìm bên này bỏ ra hai phút đồng hồ thời gian liền chạy tới phòng y tế gặp được mạ d ì quạ xì r ù cả a lạp l ạ c k ỳ họ cản sao ngươi lại tới đây lúc này hẳn là còn tại đi họ ca mạ d ì quạ xì r ù cả một mặt mơ hồ chạy tới ôm kìm một cái cánh tay t ỏ mò hỏi bất quá lúc này nhìn thấy kìm nàng vẫn là rất vui vẻ đây này đây là một cái tương đương đơn thuần cùng mơ hồ nữ nhân nói là thiên nhiên lốc có đôi khi đều xem như khích lệ nàng bất quá ai bảo nàng xinh đẹp lại vóc người đẹp đâu kỳ liên là thích nàng ra chút vấn đề ngươi bây giờ đi theo ta đi chúng ta về biệt thự của ta căn cứ kỳ cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng trả lời ai mạ gì quả sĩ rủ c ả có chút mê hoặc nghiêng đầu một chút thế nhưng hiện tại vẫn là đến trường thời gian ngươi cùng ta cũng còn không thể đi đâu kỳ họ cản trốn học là không đúng a kỳn quả nhiên hắn liền không nên cùng cô nàng này g i ả n g đạo lý mơ hồ kinh phạm bắt đầu căn bản nói không thông hai người hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên hiện tại là để ý cái gì trốn học không trốn học vấn đề thời điểm sao ba k ì n trực tiếp tại nàng trên mông v u một cái nghiêm mặt nói nghe lời theo ta đi mạ gì q u ả si dù cạ a ta có thể thu thập chút dược phẩm sao ta nhớ được ngươi nói cái này cái gì vi rút buộc phát sẽ rất nghiêm trọng a chuẩn bị chút dược phẩm hẳn là có thể dùng đến ngươi đây không phải nghe rõ chưa k ì n một mặt im lặng nhìn xem nữ nhân này nhưng vẫn lắc đầu một cái nói vậy ngươi nhất định nhớ kỹ trong nhà của ta có nhiều loại dược phẩm dự trữ cho nên hoàn toàn không cần người theo ta đi liền tốt các ngươi đây là thế nào lúc này s a hệ cổ đã mang theo đao gỗ theo nghề thuốc vụ cửa phòng bên ngoài đi đến nhìn xem lôi lôi kéo kéo hai người có chút nghi ngờ hỏi ngươi cảm thấy thế nào k i n h một mặt bất đắc dĩ lôi kéo tay mạ dì q u ả xì dù cạ gắt gao ôm liền là không c ô n g tay phốc phốc bật xù dì mạ xạ hệ cổ thấy lập tức n h ị n không được vui vẻ cười một tiếng nàng đại khái rõ ràng là cái gì tình huống chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh xì dù cạ lão sư liền lạc như thế một cái mơ hồ c h ù n g m à nói đến ngươi còn không có giải thích ngươi cái kia chuyển âm siêu năng lực là chuyện gì xảy ra đâu thuận tiện nói cho chúng ta biết sao Và dù gì m à xạ hệ cổ đ ố n g nhiên ngược lại t ỏ mò hỏi buổi sáng hôm nay cùng đi đi học lúc kin còn không có như thế năng lực ca vừa mới t h ứ c t ỉ n h ngay tại đi học lúc ấy cụ thể tạm thời không tiện nói cho các người biết về sau có cơ hội ta sẽ lục tục nói cho các người biết không chỉ là cái này siêu năng lực ta còn có được thuần di kiếm đạo thể thuật các loại kỹ năng sau khi trở về từng cái bày ra cho các ngươi xem đi đến lúc đó các ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ tu hành kin mơ hồ giản lược giải thích một chút đem có thể nói đều nói một chút â không cần giải thích quá rõ ràng có chút bí mật cũng không thích hợp quá nhiều người biết n g ư ơ i tâm lý nắm chắc là được ta tin tưởng ngươi b và dù gì mạ x a hệ c ô nhu nhu cười nói ta cũng là một bên mạ gì q u ả xì dù cả nhấc tay tỏ thái độ nói nàng mặc dù mơ hồ nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên từ trước tới giờ không mờ mờ hết thể lấy kìm làm chủ cảm ơn các ngươi tín nhiệm vô điều kiện có các ngươi thật tốt kìm cảm động đưa tay nắm chặt hai người một cái tay cho nên hắn mới vẫn cảm thấy mình gặp được hai người bọn họ là mình đ ờ i này chuyện hạnh phúc nhất từ nga hắn vô luận như thế nào đều sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm ha <cười> hì <cười> hai nữ cũng chở tay nắm chặt kì tay về lấy mỉm cười không chậm trễ chúng ta đi thôi nắm chặt ta nói xong kì một tay nắm chặt một người nhân thủ tâm niệm vừa động liền mang theo hai nữ thuấn di xuất hiện ở lầu dạy học trên đỉnh từ nơi này có thể nhìn thấy cửa trường học cùng phía dưới trên bãi tập l u ậ n tượng giống ba đừng tới đây ngươi đừng tới đây cứu mạng a ba lúc này phía dưới đã loạn thành một đoàn học b é t mười mấy tên đã biến thành dòm bị học sinh hoặc lao sư nhảo về phía những cái kia còn người may mắn còn sống sót may mắn còn sống sót người thì hoảng hốt đảo mệnh cùng cầu cứu cái này đây chính là kỳ ả c ù n ngươi nói d ò m bi s ì cổ cùng s ì rủ c ả đều một mặt rung động nhìn xem phía dưới những cái kia tàn phá bờ bãi d ò m bi hướng kỳ hỏi đúng kỳ nhẹ gật đầu không chỉ là trường học nơi này toàn bộ tổ cổ n o r t h city lúc này cơ bản đều đã luân hãm trường học bởi vì xa xôi ngược lại là dựa vào sau ta chính là để cho các ngươi nhìn xem tiếp xuống chúng ta trực tiếp về nhà không cho hai nữ tận mắt nhìn họ là sẽ không triệt để minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc ân chúng ta không phải mới vừa tại phòng y tế sao làm sao hưu một cái liền đến đến l ầ u chót đây cũng là ngươi siêu năng lực ngươi nói cái kia thuấn di sao thứ này lại có thể là thật m à gì q u ả sĩ、si、dù c ả có chút hậu chi hậu giác kinh ngạc nói lúc nói chuyện còn dùng dựng lên cái vọt trời thủ thế k n t ỷ t ỷ ngươi đầu là thế nào lớn lên lúc này mới phản ứng được sao tính toán trở về lại giải thích với ngươi chúng ta đi lại nhại nói xong kín lần nữa tâm niệm vừa động trực tiếp mang theo hai n ữ biến mất tại lầu dạy học đình sau một khắc đã xuất hiện ở hai km bên ngoài một cái nóc nhà a hoa mắt sao vừa rồi nơi đó rõ rệt có nhìn thấy người tại k í n bọn hắn biến mất trong nháy mắt nhân vật chính cụ mù rổ ta k a si h tổ ba người cũng xuất hiện ở mái nhà mơ hồ thấy được k í n bọn hắn rời đi c á i bóng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đâu ta k a si h thế nào một bên ỉ g á c hỉ xạ xì nhìn thấy cụ mù rổ ta k a si h xức sở một c ư ớ c đem một bên công hướng cụ mù rổ ta k a si h d ọ m b ì cho đạp bay ra ngoài vỗ xuống bờ vai của hắn hỏi a a không có gì chúng ta tiếp tục đi tới a cụ mù rổ ta k a si h lần này lấy lại tinh thần lắc đầu cuối cùng vẫn không nói ra hiệu ứng cánh bướm thường thường liền là tại trong lúc lơ đãng sinh ra v ừ a m ớ i cỗ mụ dỗ ta k a si h sững s ờ một khắc này đã dẫn đến nguyên bản nhất định một ít gì đó bắt đầu phát sinh biến hóa t ỷ như y các hỉ xạ xỉ cuối cùng không có bị d ò m bị cắn bị thương mà là cùng cỗ mụ dỗ ta k a si h cùng bị dạ mộ tổ dậy cùng một chỗ thành công chạy trốn tới sân thượng trên đỉnh dùng cái bàn đem d ò m bị tạm thời chặn lại hô hố lúc này còn chưa đi xa tinh thần cảm giác còn có thể cảm giác được lầu dạy học trên sân thượng tình huống k ì n khỏe miệng hiện ra một vòng ngoạn vị tiếu dung tầm nghĩ y có h ỷ xạ xỉ không có chết cái kia ba người bọn hắn ở giữa tam giác quan hệ đến tột cũng sẽ làm sao phát triển đâu rửa mắt mà đợi đương nhiên đây chỉ là nó đối nguyên tắc nội dung cốt truyện một chút xíu ác thú vị cũng sẽ không có thể đi chú ý cái gì nguyên tắc mỹ giả mổ tô dày ta cái xạ cái gì hắn cũng không có hứng thú gì chủ yếu là tính cách không thích hợp hắn một cái n ạ o kiểu một cái trà xanh chật chật đều là phiền phức hoa, hoa thật thần kỳ a lập tức hưu một cái liền chạy tới xa như vậy tới rồi sao lại nói nơi này là nơi nào thành thị thật là loạn quả nhiên đều đã luân hãm không sai biệt làm sao trên đường đi kỳ mang theo hai nữ không ngừng mà thuần l ớ n gì cuối cùng là tại tinh thần lực hao hết trước đó đã tới cách trường học hơn mười km bên ngoài vân thị trong trang viên nói là trang viên chẳng bằng nói là một đều có thể cỡ lớn biệt thự có tiền đỉnh cùng hậu viện cùng tường vây cái chủng loại kia s ắ p vách liền là xà h ệ cổ nhà đạo quán cùng trang viên chương bốn mươi bảy xà h ệ cổ phản địch một mặt mỹ nạ mỹ di ca khuyên bảo chương bốn mươi bảy x a ghệ cổ phản nghịch một mặt mỹ nạ mỹ gì cả khuyên bảo t ố t về nhà vừa đến bên này kín mới thở dài một hơi vung lỏng ra hai nữ dùng ngón tay vớt vớt một bên h u y ệ t thái dương muốn hóa giải một chút mệt nhọc lần thứ nhất dạng này dẫn người không ngừng tiến hành cự ly xa thuấn di tiêu hao vẫn là thật lớn quả nhiên đến mau chóng để ủ trì h ạ đem hì di x ỉ n đem tới tay mới được kín nghĩ thầm mới khoảng cách ngắn như vậy thế mà liền tiêu hao lớn như vậy siêu năng lực t u ấ n di quả nhiên cũng không phải là không có thiếu hụt đó a thế nào tiêu hao rất lớn không có sao chứ mật dù gì mà xạ gh cô thấy có chút đau lòng cùng lo lắng đưa tay tiếp nhận giúp kìn xoa h u y ệ t thái dương ân cần hỏi han vẫn được lần thứ nhất dùng thiêu hao hơi bị lớn minh tưởng lập tức tốt kìn khẽ lắc đầu hỏi tiếp đúng bá phụ không ở trong nhà sao ngươi trước đó không có đã nói với hắn ta nhắc nhở sự tình để hắn gần nhất cẩn thận một chút sao trước đó hắn nhưng là đặc biệt cho bật xù dị mạ x ả hệ cổ bắt chuyện qua nói bật xù dị mạ x ả hệ cổ khẽ lắc đầu nhưng ngươi cũng biết phụ thân ta người kia căn bản sẽ không hoàn toàn nghe ta sáng sớm hôm qua hắn có nói qua muốn đi nước mỹ bên kia đạo tràng xử lý sự vụ trong ngắn hạn về không được nơi này là nhật bản trưởng l ấ u tôn ti quan hệ đặc biệt g i ả n g cứu nhất là tại bật sủ gì m à nhà dạng này c ổ lão danh môn cảng là như vậy s a hệ cô tại nàng trước mặt phụ thân quyền lên tiếng cũng không có bao nhiêu được thôi kìm n h ữ may lại vừa v ậ n ta gần nhất chuẩn bị đi một chuyến nước mỹ hy vọng đến thời điểm có thể gặp được may mắn còn sống sót hẳn à. không gặp được liền không có biện pháp ân s a hệ cô k h ẽ gật đầu một cái việc này không trách ngươi hết thể lấy an toàn của ngươi làm chủ phụ thân đại nhân là người trưởng thành vẫn là nhất gia tri chủ cân đối hành vi của mình cùng quyết định phụ trách không phải nàng lanh huyết thật sự là nàng bản thân cùng mình quan hệ của cha bình thường nhất là tại mẫu thân của nàng sau khi chết tân cũng bởi vì xạ h ệ cổ là cái thân nữ nhi cha nàng năm đó một mực hy vọng có thể sinh con trai đến kế thừa gia tộc kiếm đạo truyền thừa cứ việc xạ h ệ cổ những năm này cũng có cố gắng tu luyện kiếm đạo biểu hiện được cũng rất xuất sắc nhưng cũng không có đạt được phụ thân nàng nhiều ít tán thành ngược lại là tại nàng cùng kín tốt hơn mà kín lại biểu hiện ra không tầm thường kiếm đạo thiên phú còn tại xạ h ệ cổ dậy vào dưới học xong bật sủ dị mạ lưu kiếm đạo về sau hắn mới coi trọng xạ h ệ cổ một chút mình nữ nhân này chỉ ít ánh m cũng hy vọng xạ hệ cổ tương lai có thể thuyết phục kỳn ở rể đến bọn hắn bật sù gì mà nhà đến chuyện này xạ hệ cổ từ đầu đến cuối đều không có cùng kỳn để c ậ p qua bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình coi trọng đến t ộ n cùng là một cái dạng gì thiên tài nàng cũng đi qua kỳn dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm đây là một cái thế giới cấp đỉnh cấp sinh vật cùng ghen học thiên tài thiên tài thường thường đều là có mình nạo khí tăng thêm kỳn vẫn là cái nặc duệ ở rể loại sự tình này ngẫm lại hắn đều khó có khả năng đáp ứng xạ hệ cổ mới không muốn bởi vì cha mình nguyên nhân dẫn đến nàng cùng kỳn quan hệ vỡ tan đâu thân là một cái có được cất dấu khát máu n ử a người ngẫu nhiên cũng ứa thích phản lịch một cái đây chính là thứ nhất được thôi xà hệ cổ đều nói như vậy kin còn có thể nói cái gì đúng ngươi nói sau đó phải đi nước mỹ ngươi chuẩn bị làm sao đi sân bay hẳn là cũng đã xảy ra vấn đề a ba người tiến vào phòng khách về sau Sa hệ cổ từ trong tủ lạnh cho kin cùng x ì、sì、dù cạ đều cầm một bình đồ uống h ỏ i tiếp luôn sẽ có biện pháp cái này ngươi liền không cần lo lắng ta có không thể không đi lý do kin c ư ờ i lắc đầu nói bởi vì là hỗn hợp thế giới nguyên nhân rất nhiều thứ cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo hit c h not theo y ở bên trong nội dung cốt chuyện đến đi Chỉ toàn thế giới hẳn là sẽ không toàn là giới l sẽ u ân hãm giống à, nỉm bên trong nhanh như vậy. Tựa như thế nhiên hãm nỉm một giống trong trong vòng một ngày, toàn bộ thế giới liền đều đột nhiên hãm đồng dạng. liền bên toàn luân Ấn. ạ bộ Tựa đột vậy. đều phải cẩn thận s a hệ cố nhẹ gật đầu không t ạ i nhiều hỏi tin có n ắ m chắc liên tốt nàng cần chính là cho cùng càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ đám dân thành thị trước mắt toàn thành phố đều xuất hiện không biết tử thể virus chính m ở tv điều đến đài truyền hình thành phố k e n liền thấy bên trong người chủ trì đ a n g t ạ i báo đạo lấy trong thành phố loạt tượng bao quát sân bay bên kia cũng đều tràn vào đại lượng tử thể cũng chính là d ò bi nếu không phải sân bay xây ở một cái độc lập nhân tạo đảo bên trên quân đội cùng sát đúng lúc hủy đi tiến vào phi trường một cây cầu ngay cả duy nhất lưu lại cầu nối đều dùng vô số ô tô trồng chất phong tỏa chỉ lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ dùng để ra vào cùng phòng thủ nơi đó cũng đã đình trệ cho dù là hiện tại tình huống cũng thật không tốt lung lay sắp đổ đây là sân bay làm sao bây giờ d ì cả chính ở chỗ này kỳ họ cản chúng ta đi cứu nàng được không mạ gì quả si dù cả một mặt lo lắng hỏi ngươi xác định nữ nhân kia sẽ nguyện ý theo chúng ta đi kịn im lặng biết miệng nói hắn nhưng là biết cái kia tính tình của nữ nhân thậm chí ngay từ đầu cùng mạ dĩ quả xỉ rủ cả kết giao thời điểm còn ở trong tay nàng thua t h i ệ t qua nếu không phải theo hắn kiếm đạo thực lực tăng lên nữ nhân kia không làm gì được hắn coi như không phải như bây giờ cũng đúng nha mạ dĩ quả xỉ rủ cả lập tức bừng tỉnh vậy ta trước gọi điện thoại cho nàng a rất nhanh điện thoại liền tiếp thông uy gì cả sao người bây giờ thế nào ta nói cho ngươi bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm ngươi không sao chứ ta không sao ngược lại là ngươi hiện tại ở đâu ta rất lo lắng không cần lo lắng rồi ta tại kỳ họ c ả n bên này hắn mang ta cùng xả hệ cổ hưu mấy lần liền trở lại với lại hắn trang viên tường vây đều là cao hơn hai mét bê tông tường vây trên đỉnh còn có hàng rào đâu an toàn r ấ t ngươi cũng tới bên này thôi dạng này tỉnh ta lo lắng a ngươi cùng kìm cái k i a tiểu hôn đạn cùng một chỗ ngươi không phải nói với ta các ngươi gãy mất sao kỳ hỉ l ừ a gạt ngươi rồi kỳ họ c ả n tốt như vậy ta làm sao bỏ được từ bỏ nếu không gì cả ngươi cũng cùng một chỗ chớ cùng ta kéo những này ngươi bây giờ cùng tiểu quỷ kia cùng một chỗ cũng tốt lấy hắn khúc khéo ngươi hẳn là sẽ rất an toàn ta hiện tại cũng không nói hoài tới ngươi ngươi phải cẩn thận tiểu quỷ kia ở bên cạnh sao để hắn nghe a mạ d ì quả x ì rủ cả có chút không vui đem điện thoại đưa cho một bên kỷ d ì cả để ngươi nghe cái kia nàng xấu hổ rồi nói nếu như d ì cả mắng ngươi ngươi đừng sinh k h í a ngươi biết nàng liền cái tính cách này kỳ thật người nàng rất tốt tốt giao cho ta a kỳ nguồn cười vớt ve gương mặt của nàng tiếp nhận điện thoại đi đến một bên bắt đầu cùng mỹ na mị dị ca nghe ngươi bây giờ ở phi trường sao bên kia hiện tại tình huống như thế nào kỳ trực tiếp làm hỏi hắn cần phải đi nước mỹ tự nhiên không thể thiếu phải dùng đến máy bay hiểu rõ dập máy trận tình huống vẫn rất có cần thiết người tiểu quỷ này n g ư ơ i được làm đấy à thế mà để x ỉ rủ cạ i ấ u diếm ta một mực không có gãy mất sao trong loa chuyển đến mỹ nạ mỹ dị cạ cắn răng nghiến lợi thanh âm n g ư ơ i kỳ thật vẫn luôn biết đến không phải sao chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi lại nói n g ư ơ i đi đâu đi cho x ỉ rủ cạ tìm một cái so ta còn tốt nam nhân kỳn nết miệng cười nói lấy mạ dị quả sỉ dù cả cô nàng kia đầu góc làm sao có thể lừa qua khôn khéo tài giỏi mỹ nạ mỹ dị cạ cái này quả thực là thiên phương dạ đảm k n h đánh ngay từ đầu liền không có ở phương diện này đối mại gì q u ả xỉ dù cả báo kỳ vọng gì chương bốn mươi tám evcv -e、thân phận chuyển biến chương bốn mươi tám evcv -e、thân phận chuyển biến hừ mỹ nạ bị gì cả chỉ là h ừ lệnh một tiếng vung ra một câu ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ tính toán hiện tại cũng không phải so đo những ngày thời điểm nhớ k ỹ chiếu cố tốt xỉ dù cả nếu không ta muốn ngươi để mặt sau đó nàng liền trực tiếp nói sang chuyện khác về phần ta tự nhiên là ở phi trường bảo hộ những người có tiền kia cùng quyền quý chạy khỏi nơi này ha ha lạnh lù n g mặt nói đến đây nàng cũng làm địa mai cười lạnh hai tiếng nói tiếp trước mắt sân bay đã cơ bản phong bế người bình thường đều vào không được nơi này cũng còn ngưng lại không ít quyền quý cùng kẻ có tiền quân đội còn tại khẩn cấp phân phối máy bay tới mang người đâu ngươi hỏi chuyện này để làm gì không phải là muốn đi máy bay rời đi nơi này ha ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút bỏ đi cái này chú ý thành thành thật thật mang theo sỉ rủ cả ở tại ngươi trong trang viên a ta xem qua ngươi trang viên kia làm rất tốt với lại ngươi có thể như thế đúng lúc mang theo xì dù cạ về nhà nói rõ ngươi đã sớm chuẩn bị còn lại cũng không cần ta nhiều lời cứ như vậy đi treo cô nàng này làm việc thật đúng là quân nhân tác phong gọn gàng tốt tốt tốt n g h e trong loa manh n ầ m kín im lặng lắc đầu nữ nhân này mặc dù mạnh miệng nhưng đúng là một cô gái tốt đâu cũng không thể để nàng chết hắn đã chuẩn bị về sau tìm cơ hội cứu nàng đưa nàng mang về hắn nơi này còn thiếu cái bảo an đội t r ư ở n g đâu mỹ nạ mỹ di cạ rất thích hợp xa g h ệ cô xì dù c ả tiếp đó ta muốn dạy các ngươi hô hấp pháp cùng mình từ pháp tận thế đến các ngươi nhất định phải mạnh lên mới được đưa điện thoại di động đưa trả lại cho mạ di q u ả xì dù cả kìm vẻ mặt thành thật đối hai n ữ nói ra ai không đợi xạ hệ c ô mở miệng mạ dị quả xì dù cả hướng đánh tới hỏi liền là trước kia kỳ họ cả ngươi n như thế ba mươi chín q ba mươi chín một cái thuấn di đi loại năng lực kia sao chúng ta cũng có thể học được sao xạ hệ c ô cũng là một mặt hiếu kỳ nói dù cho có thể sợ là cũng không dễ d à n g a loại năng lực kia rõ ràng không đơn giản ngược lại là kỳ ở cùng ngươi nói hô hấp pháp là cái gì mặt khác người trước đó nói kiếm đạo chỉ sợ cũng không phải ta hiểu kiếm đạo đơn giản như vậy à nhà chúng ta xả hệ cổ liền là thông minh đi theo ta kỳ cười dùng ngón tay điểm xuống xả hệ cổ trong mũi mang theo hai nữ đi tới dưới mặt đất một tầng một cái to lớn sân huấn luyện bên trong bắt đầu cho hai nữ giải thích bốn cô、okay, kệ mẩn thế giới sẽ le sợ tài t ạ o ca rộ lina tiến sĩ trong trang viên ghé vào trên ghế nằm hệ vi bông nhiên mở mắt trên thân tăng vọt khí thế lóe lên một cái rồi biến mất dọa đến cách đó không xa đang tại dựa theo hệ vị cùng x ỉ n thi ạ cộng đồng chế định tu luyện kế hoạch tiến hành rèn luyện đều toàn thân khẽ r u n r ơ dậy nhao nhao dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía hệ vi leo hệ vị lao đại lại mạnh lên hoa hâm mộ a nam đều có thể mạnh lên cá mập ba nhưng tác gia hỏa này lại mạnh lên không được ta càng thêm cố gắng mới được tiếp tục như thế ta lúc nào tài năng xoay người trở thành lao đại phấn đấu cá mập mặt liền ngay cả cách đó không xa đang tu luyện hô hấp pháp xin thi ạ cũng giống vậy Hệ vị! ngươi lại đột phá sao xin thị ạ lúc này dừng lại tu luyện đi tới đem nằm tại trên ghế nằm hệ vị ôm vào trong ngực lấy tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó tò mò hỏi nhà các nàng hệ vị tuyệt đối là nàng biết đặc thù nhất một cái không chỉ có thiên phú dị bẩm có rất nhiều chỗ thần bí mấu chốt nhất vẫn là cái kia kinh khủng trí thông minh xin thị ạ cảm thấy hệ vị so với người bình thường loại muốn thông minh hơn nhiều ngay cả mãi mãi cạ r i lì nạ tiến sĩ đều nói hệ vị trí thông minh là xa siêu nhân loại nhất là tại hệ vị căn cứ nhân loại minh tượng pháp đã sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình, mình tư pháp sau đó lại ngược lại cải tiến nhân loại minh tưởng pháp để các nàng loại này trời sinh tinh thần lực tiên phú đồng dạng người thế mà cũng có thể thông qua tu luyện mỗi ngày không ngừng tăng lên siêu năng lực với lại tốc độ còn không chậm t h â n kỳ nhất vẫn là tiếng hít thở kia pháp cùng nguyên bộ kiếm thức tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền để nàng một cái bình thường nữ h à i tử nhảy lên trở thành có thể cùng tinh anh cấp bộ kẹ mần ngạnh cương tồn tại đây là cái gì thần tiên hệ vi nghe đều chưa nghe nói q u a a liền xem như thần thú cũng không có loại năng lực này a đại khái dù sao nàng còn không có gặp qua thần thú nhân loại khám phá giải qua trong lịch sử thần thú cũng không có từng làm như thế tóm lại nhà các nàng hệ vi đơn giản liền là hệ vi c h i thần hệ vi hệ vi giả ngây thơ kêu lên một tiếng một bên hưởng thụ lấy xỉn thị ạ vớt ve một bên truyền âm n ó i đúng vậy à. không biết làm sao liền lại đột phá ai tại tiếp tục như vậy ta đều muốn đột phá quán quân cấp thật sự là xấu a cái này khiến ta cùng cá mập con bọn chúng không h ợ p nhau một truyền âm liền lao v e x ì lạc lạc lạc xỉn thị á nghe cũng là buồn cười có chút dùng sức gai gại hệ vì cái cầm chỗ lông nói ngươi cũng đừng đả kích gạ c ồ bọn chúng cùng cái khác đồng tộc so sánh bọn chúng tăng lên tốc độ đã rất nhanh là hệ vị ngươi quá lợi hại quá đặc thù nửa năm thiên vương cấp hiện tại mới hơn nửa năm chiến lược liền đã đạt tới thiên vương cấp đỉnh phong đi tiểu thuyết cũng không dám như thế viết hệ vị hh ắ c ắ c vẫn là xin thi ạ biết nói chuyện lời này ta thích nghe hệ vị nghe đắc ý kêu lên một tiếng đúng cái giới này s ủ dụ dạn đại hội liền muốn bắt đầu ngươi có lòng tin cầm cái quán quân sao hệ vị cười truyền âm hỏi đi qua hơn nửa năm lữ hành xin thi ạ đã sớm thu t ậ p được tám cái huy trường thu được tư cách dự thi trong tay bổ kẽ mẩn cũng đầy sáu cái ân trừ hệ vị bên ngoài lấy hệ vị trí thông minh cùng đủ loại biểu hiện xin thì ạ thật sự là khó mà đem hệ vị xem như phổ thông cổ kẻ mần đến chỉ huy nó chiến đấu nó càng giống là một cái b ạ n thân s ư trưởng trí giả xin thì ạ cũng sớm đã đem nó bày tại cùng mình bình đẳng vị trí đây cũng là c ả dỗ lì nạ tiến sĩ nhắc nhở qua xin thì ạ ưa thích rất tệ v ị cũng rất tôn kính nó đưa nó trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại đương nhiên những n à y đều không trở ngại nàng đem hệ vị ôm vào trong ngực xem như lông nhung đồ chơi vớt ve ngược lại hệ vị cũng chưa từng có phản đối qua ngược lại biểu hiện cùng ưa thích không phải sao o、oh, o、oh, nhất định đối mặt tệ vi đặt câu hỏi xin thi a một mặt tự tin nhẹ gật đầu lần này ta sẽ không ra trận a hệ v ì nhắc nhở vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề ta có cái này tự tin xin thi a như cũng tự tin nhẹ gật đầu dựa vào sự giúp đỡ của người g ạ c ộ n lù cà gì ô bọn chúng trưởng thành tốc độ viễn siêu cái khác đồng loại dạng này ta cũng còn bắt không được quán quân lời nói vậy liền thật là ta có vấn đề chớ xem thường quyết tâm của ta cùng trưởng thành a kỳ hì xin thi a cười hì hì đem hệ v ì trên đầu lông tóc cho làm rối loạn cười buồn ó i cũng là hệ vi buồn cười lắc đầu chuyến t m nói vậy liền cầu chúc ngươi cầm xuống lần này sụ dù dạn đại hội quán quân có nghĩ kỹ đại hội về sau làm cái gì sao hệ vì hỏi như vậy tự nhiên là có mục đích hệ vì ngươi trong lời nói có hàm ý đâu ngươi có ý nghĩ gì sao hoặc là nói là muốn đi địa phương sao xin thì ạ cùng hệ vị thế nhưng là rất quen thuộc nghe xong liền nghe ra hệ vị không thích hợp lúc này đưa tay chống chọi hệ vị hai cái chân trước dưới nách đưa nó bình dơ lên trước mặt tò mò hỏi hệ vị nó bị xin thì ạ làm cho mặt mo đỏ ử n g xấu hổ truyền â m nói ngươi có thể đừng như thế g ơ ta sao a rồi xin thì ạ lập tức vui vẻ cười nói hệ vị ngươi thẹn thùng đâu kỳ hỉ bất quá nàng vẫn là bông tha hệ vi tiếp tục ôm vào trong ngực vớt ve đồng thời thầm nghĩ xúc cảm thật tốt đâu hệ vi cũng chính là ngươi x ỉ n thị ạ đổi một người liền xem như cả rỗ l i n hạ tiến sĩ hệ vi cũng sẽ trực tiếp tại trên mặt nàng phủi đi ngay cả hai móng vớt chừng bốn mươi chín t r t hiện ba hình thái hệ vi g ạ cổm chấp nghiệm chừng bốn mươi chín t r t hiện ba hình thái hệ vi g ạ cổm chấp nghiệm ta muốn đi cản địa khu nhìn xem hệ vi bất đắc dĩ truyền tâm nói mặc dù nó rất không muốn bị như thế xem như lông n u n g đồ chơi vớt ve nhưng không có cách quá mẹ nó dễ chịu với lại xin thi a trên người mùi rất dễ chịu o o ai xin thi a nghe lập tức hơi kinh ngạc c ạ n tổ vì cái gì muốn đi nơi đó đâu hệ vi ngươi hẳn là xì nổi địa khu ra đời a chẳng lẽ tại nơi đó còn có bằng hữu quen thuộc ngay sau đó nàng lại bổ sung đương nhiên chỉ cần là hệ vi ngươi muốn đi lời nói ta ok a vậy chúng ta chạm tiếp theo liền đi c ạ n tổ nghe nói nơi đó là trụ sở liên minh chỗ với lại b ổ kẹ m ẩ n chủng loại rất phong phú đâu có thật nhiều chúng ta xì nổi không có bộ kẹ mần vừa vặn đi xem một chút kỳ hỉ canto đúng là cái không sai lữ hành lựa chọn mặt khác đã hệ vi lần thứ nhất có muốn đi địa phương xin thị ạ tự nhiên toàn lực ủng hộ cảm ơn n g ư ơ i xin thị ạ hệ vi nghe rất cảm động lúc này truyền âm giải thích nói chủ yếu là ta gần nhất nhận được tin tức canto bên kia xuất hiện một cái có thể tự do tiến hóa cùng thoái hóa có được d ô n tệ ổng p h ậ t lạ dễ ổng v à m bò dễ ổng ba loại tiến hóa hình thái đặc thù hệ vi ta muốn đi tìm tìm nhìn ai xin thị ạ nghe vô cùng kinh ngạc thế mà thật sự có dạng này hệ vi biết tại canto c h â đó sao nàng thế nhưng là nhớ k ỹ hệ vị vẫn muốn nghiên cứu tự do tiến hóa cùng thái o hóa còn muốn tiến hóa bước phát triển mới tiến hóa hình thái trước đó hệ vị còn cùng mãi mãi c ả dỗ l y nạ tiến sĩ làm qua nghiên cứu thảo luận cùng bộ phận nghiên cứu nhưng vẫn luôn không có cái gì tiến triển không nghĩ tới trên cái thế giới này thật đúng là có loại này kỳ lạ hệ vi đâu nàng t hay hệ vi cảm thấy vui vẻ nếu quả như thật có thể tìm tới cái kia đặc thù hệ vi lời nói lấy các nàng nhà hệ vi thông minh tài trí có lẽ có thể từ đó học được loại này tự do tiến hóa cùng thái hóa mẫu cho ta tạm thời còn không rõ ràng lắm cho nên mới cần chấm g i i tìm hệ vi lắc đầu nói tiếp ta nghe được tin tức là con này hệ vị hình như là căn địa khu bờ lách lọt gan g h ỉ dạ thì hòn đội dọc kẹt nhân công thí nghiệm đi ra sản phẩm con này hệ vị trên người có thí nghiệm vết tích ngay từ đầu là bị c h è n nở tại giã ngoại n h ặ t được đưa đến xe là đồn city vỗ k ẹ mẩn trung tâm tiến hành cứu chữa vừa vạn phụ cận có bị liên minh diệt đi đội dọc kẹt thí nghiệm căn cứ phỏng đoán con này hệ vị liền là từ bên trong đó trốn tới thế nhưng về sau con này hệ vị mình lặng lẽ rời đi trước mắt đã không có tin tức nói đến đây hệ vị vẻ mặt thành thật nhìn xem xỉn thì ạ chuyến â m nói ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi chuyến này rất có thể cùng đội dọc kẹt đối đầu sẽ rất nguy hiểm ngươi suy nghĩ kỹ càng sao kỳ thật c h í n h ta đi là có thể ngươi chỉ cần đưa ta đến c ả n tổ đừng nói nữa còn không đợi nó nói tiếp xin t h ì hạ đánh gây nó lấy tay nâng lên hệ vi mặt tiến đến trước mặt mình vẻ mặt thành thật nhìn xem hệ vi gàn từ n g chữ hệ vi ngươi nghe ngươi là ta bằng hữu tốt nhất trình độ nào đó càng là ân sư của ta ta sẽ không bỏ mặc chính mình một mình đi mạo hiểm muốn đi cũng là chúng ta cùng đi về phần nguy hiểm cái gì ta không quan tâm ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ chúng ta liền có thể bảo vệ tốt lẫn nhau không phải sao nói ra cuối cùng xin t h ị ạ hoạt bắt hướng về phía hệ vi nháy n h á y mắt xin t h ị ạ ò ngươi thật tốt cảm ơn ngươi ngươi yên tâm ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngươi hệ vị hai mắt lưng t r ọ n g cảm động truyền âm nói đến vợ phi phi là đến bằng hữu như thế còn cầu mong gì kỳ hỉ đến biết đến ta cũng là xin t h ị ạ c ư ờ i ôm lấy hệ vi đầu vui vẻ nói ra cá mập nhưng tác lão đại vị trí là ta hệ vị chó này bức quá mẹ nó khi người leo lao cá mập không cho phép nói lão đại nói xấu mặt khác ta khuyên ngươi thiệt lương nếu để cho lão đại nghe được ngươi lại phải bị đánh hoa đừng còn nó nó liền là ưa thích nhớ ăn không nhớ đánh lão đại là không thể chiến thắng là tơ lão đại là đẹp t r a i nhất nil lão đại và tuế h t h i mắt tranh thủ thời gian huấn luyện a lập tức sẽ dự thi mà đến a đừng đến lúc đó thua quá khó nhìn xin thị a ạ sáu cái chủ lực bổ k ẹ m ẩ n đối hệ vị ném hâm mộ sùng bái ghen ghét các loại cảm xúc không thôi ánh mắt ân bên tiêu hệ vị bỗng nhiên dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn lại、ba. lũ tiểu gia hỏa nhao nhao tập trung lực chú ý tiếp tục huấn luyện ân hệ v ì hài lòng nhẹ gật đầu cho đại gia hỏa truyền t h ố n ó i h ả o h ả o cố lên bình thường nhiều chạy mồ hôi c h i ế n lúc ít đổ máu biết không là lão đại cá mập leo hoa l a t ơ r n e u kíp mắt lũ tiểu gia hỏa đều nhao nhao kêu to lúc này lời nói sau đó tiếp tục huấn luyện đồng thời g ạ c ồ n hoa nham quái cùng mỹ lọ tiệp đồng thời ở trong lòng bán thầm nói lao đại mình mỗi ngày cơ bản đều là nằm khi cá ớt mùa ới chúng ta lại mệt mọi thành chó còn ở lại chỗ này nói cái gì bình thường nhiều chạy mồ hôi nam nói chuyện không đau heo a vì thế nhưng là sẽ siêu năng lực độc tâm thuật lập tức liền xem thấu mấy tên này tâm lý hoạt động lúc này truyền tâm nói các ngươi nếu là ta có bản lĩnh này cũng có thể nằm khi cá ư ớt mùi a nhưng các ngươi có thể sao gà cuộm hoa nhan g quái mỹ lọt tít h ử lao đâm tâm không vui quá đâm tâm ngươi đang cùng bọn chúng nói cái gì ta xem bọn hắn giống như đều không phải là rất chịu phục bộ dáng bất quá huấn luyện ngược lại là giá sức hơn Ô mẹ vì xin thị ạ có chút kỳ quái nhìn một chút bên kia lục tiểu tử túi đầu hứa nghệ vì hỏi n à n g có thể cảm giác được rất nhỏ siêu năng lực ba động rất rõ ràng là hệ v ị đang cùng mọi người giao lưu mà ân hệ v ị không có che giấu d u y ê n cớ nếu không bằng xỉn thi ạ hiện tại cấp độ nhập môn siêu năng lực là không thể nào phát hiện hệ v ị truyền âm ba động hệ v ị hệ v ị cơi truyền âm nói không có gì liên là bọn hắn đang nói thực lực mình quá kém quá cho xỉn thi ạ ngươi mất thể diện cho nên phải tăng gấp đội cố gắng huấn luyện hệ v ị dùng vẫn là công tần liên là đồng thời cho xỉn thi ạ còn có sáu tiểu trị cùng một chỗ truyền âm có phải hay không nha nói xong lời cuối cùng nó còn nhìn về phía gà cồn các loại tiểu gia hỏa d u n g nhàn nhạt ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm con hàng này quá tiện liền là mặc dù nghĩ như vậy nhưng gạ cồn bọn hắn vẫn là không được nhao nhao gật đầu sáng thế thần đạt xê ở ta hạ xuống một đạo thiên phạt bổ con hàng này a bộ kệ m ầ n bên trong sẽ không có hèn như vậy tồn tại đồng thời gạ cồn bọn chúng ở trong lòng bi p h ẫ n thầm nghĩ Thu khu khu tốt h ta những này cũng chỉ là thông thường nói đùa mà thôi hệ v ì nhiều lắm là đùa g i ỡ n một chút cũng sẽ không vì t r a tấn mà t r a tấn gạ cồn bọn chúng mỗi ngày h ấ n luyện lượng đều là căn cứ bọn chúng r i ê n phần mình thân thể tiếp nhận tình huống tới tại sáu tiểu chỉ trong đáy lỏng Kỳ chương vẫn rất tôn kính Nghệ h Vy. c n năm mươi su dù dàn đại hội ở tức người mới gần năm g kìn. Trưng i g nghìn đ rất nhanh thời gian liền từng có đi hơn một tháng thời gian su dù dàn đại hội sắp tại ba ngày sau cử hành vì bọn chúng cũng đến xuất phát thời gian phải đi sớm báo danh、để、vì nên rời g i ư ờ n g a hai giờ sau còn muốn đổi tới hệ t ơ mạc i t y sân bay sau đó ngồi máy bay tiến về su dù dàn đạo dưới lầu truyền đến x ì n thị ạ tiếng gọi ở mỹ hệ vì mơ mơ màng màng lộn một vòng ngồi dậy coi o một cái móng nốt rủi rủi con mắt há mồm đánh cái a cát a nha thanh tình không ít lúc này mới truyền âm trả lời biết rồi ta cái này xuống tới x ì n thị ạ mới là n g ư ơ i đổ vật đều thu thập xong sao đương nhiên x ì n thị ạ thông qua kết nối hệ vi tâm linh cảm ứng trả lời tối hôm qua liền đều thu thập xong mau xuống đây ăn điểm tâm sau đó chúng ta an vị mãi mãi gạ cồm xuất phát đi ta chớt soát cái răng Nói Toàn bộ hành trình đều là dùng nhiệm lực khống chế tinh chuẩn thuận tiện đây là hệ vi một loại rèn luyện nhiệm lực kinh tế điều khiển một loại phương thức trực tiếp dung nhập vào cuộc sống của mình bên trong bất việc lại có thể rèn luyện siêu năng lực cớ sao mà không làm đâu làm thí nghiệm lúc cần cao tinh độ niệm lực điều khiển những dụng cụ kia hệ vi nhằm vào cái này đến huấn luyện cũng là rất có cần thiết d ừ a mặt xong hệ vi liền đến đến dưới lầu lúc này xin thị ạ cùng c ả d ỗ lì nạ tiến sĩ đều đã nhập tọa cái khác bộ kệ mẩn cũng đang vùi đầu bắt đầu ăn hệ vi theo chân chúng nó khác biệt nó có cái ghế của mình cùng chuyên môn bảo tọa đây là c ả d ỗ lì nạ tiến sĩ đặc biệt tan bài không thể không nói lao nhân ra vẫn là thận trọng xử sự, sự lao đạo rõ ràng đối đại hệ vi loại này trí thông minh siêu cao phi thường có tính người bộ kệ mẩn không thể dùng lẽ thường mà đối đại đã quyết định đem đặt tới cùng nhóm người mình ngang hàng vị trí vậy liền làm triệt để chút hôm nay là người yêu nhất uống canh cá a xin thị ạ cười hì hì nói ừ cảm ơn xin thị ạ hệ vị hướng về phía xin thị ạ cười một tiếng sau đó liền dùng nhiệm lực khống chế cho mình buộc lại khăn ăn dùng nhiệm lực khống chế t h i a m ú c canh uống dùng nhiệm lực khống chế hoa quả vị năng lượng khối lập phương hãm bánh bao hướng miệng bên trong đưa cái này bánh bao vẫn là nó lần thứ nhất yêu cầu về sau xin thị ạ cùng c ả dỗ li nạ tiến sĩ đều nhớ kỹ về sau nó muốn ăn thời điểm đều làm như thế năng lượng khối lập phương là vật nhất định phải có cái này liên quan đến hệ vị trưởng thành cùng rèn luyện cần thiết dinh dưỡng nhân loại bình thường thức ăn là còn thiếu rất nhiều càng mạnh bộ k ẹ mần càng là như thế kỳ thật cái này cùng nhân loại là một cái đạo lý c ư ơ n g giả đối thức ăn năng lượng thường ngày nhu cầu tự nhiên cũng là càng cao mãi mãi chúng ta xuất phát rồi trận chung kết thời điểm ngài nhất định phải tới a ăn điểm tâm s o n g xin thì A ôm ẹ vị ngồi xuống cả rỗ ly nạ tiến sĩ g ạ cồm trên lưng phất tay hướng tiến sĩ đến âm thanh đừng liền xuất phát、Tốt. ta ố t t nhất định sẽ tới cả rỗ ly nạ tiến sĩ cũng cười phất tay cùng với các nàng tạm biệt tôn nữ bảo bối lần thứ nhất tham gia địa khu liên minh bộ kẽ mần bảo bối giải thi đấu lần này vẫn là các nàng xì nội địa khu gian di n đại hội nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua t ừ sẽ lẹt sở tại tàu bay hướng nghệ tờ mạc i t y lấy cả dô lì nạ tiến sĩ quán quân cấp gạ cốm tốc độ cũng muốn hơn phân nửa giờ đồng hồ hễ、e、vì thổi cái tia mát mẹ mùa hạ do sớm rất thoải mái nhanh liền híp mắt muốn ngủ cảm giác nhưng lúc này không gian ý thức chuyển đến có người mới gia nhập nhắc nhở nó suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đi xem một chút xin thị ạ ta trước híp mắt một hồi hệ、e、vi lúc này đối xin thị ạ chuyển đ ô n ó i vốn cười kỳ hỉ chờ đến sân bay ta đang gọi ngươi xin thị ạ cười sờ lên hệ vi đ bốn không gian ý、thức. lúc này ngoại trừ hệ vi những người khác lục tục trình diện cho nên chúng ta đều là cùng một người có đúng không người mới kín vừa mới tiếp thu xong cùng hưởng ký ức cùng lực lượng một bên tiêu hóa vừa có chút kinh ngạc hỏi không sai tận thế kín nhẹ gật đầu đồng dạng đang tiêu hóa người mới kín cùng hưởng ký ức cùng năng lực sắc mặt dần dần hiện ra một vòng n g o ạ i ý muốn cùng kinh hỷ nhìn xem người mới kín nói có thể à? không nghĩ tới chúng ta hơn một tháng trước còn tại lẩm bẩm tốt nhất tới một cái điện tử phương diện cơ giới nghiên cứu khoa học đại lão không nghĩ tới ngươi thật liền đến đây thật là cái ngoài ý muốn kinh hỉ xác thực Cái m trước mắt nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu bất quá cũng sắp từ người mới trong trí nhớ có thể giải được họp đại trung lập vũ trụ căn cứ hệ lụy họ bỏ lì gây dựng bí mật nghiên cứu toàn đội bên kia đ a n g tại vì họ bí mật nghiên cứu chế tạo bốn đài gần đảm đặc biệt cải máy người mới k í n bằng vào mình hơn người tài năng trước mắt cũng xen lẫn trong bên trong học tập bên trong kỹ thuật thuận tiện về sau vì chính mình chế tạo thuộc về mình gần đảm cái gì gần đảm thế giới vẫn là điện tử máy móc chuyên gia trùng hợp như vậy lúc này hệ vị từ mình trong thông đạo đi ra nghe được c á i m e s k i n lời này lúc này phi thân nhảy lên trực tiếp nhảy tới người mới một bên trên bờ vai lựa chọn cùng hưởng trong nháy mắt liền thu được người mới ký ức cùng hết thể năng lực sau đó nhất c i hoác h o á lần này đầy đủ Ta thể tạo ra có chế Lần này bọn hắn cũng có thể xoa ra sẽ vở máy tính cái gì còn kém trí tuệ nhân tạo chương trình mã hóa nghĩ như vậy hai người một sùng nhau nhìn về phía tận thế kỷ có thể làm nhanh một chút sao liên là u t h ị hạ kín nhịn không được đậu đen dao muốn nói tình cảm quá khứ hơn một tháng ngươi cũng còn dừng lại tại trong trụ sở của mình đại không có cửa đâu bước ra một lần a ngươi đang chờ cái gì con hàng này lần trước còn lời thề son sắt nói muốn đi nước mỹ cầm dép quỳnh cùng n g bởi dẹo l ạ toàn bộ kỹ thuật tư liệu kết quả liền cái này a ha ha tân thế kỳ ngượng ngùng cười nói ta cái này không phải để cho an toàn muốn trước đem tử thể virus cho nghiên cứu hiểu chưa quá kéo dài hệ vì không hài lòng nói bằng thực lực ngươi bây giờ cẩn thận một chút còn dùng sợ cái gì virus thứ này căn bản không có tiếp xúc ngươi cơ hội a liền là cái này đều là mở cớ ta nhìn ngươi chính là vui đến quên cả trời đất ta làm sao thấy được đều đại lượng ký ức chống không đâu sợ không phải đều cùng ngươi cái kia hai nữ bằng hữu đi chơi a hoàn tỷ hệ sở k ỳ n không khỏi hâm mộ đ ầ u đen a o mừng nói mặc dù liên quan tới chính mình nữ nhân tư mật ký ức là có thể lựa chọn không cùng hưởng nhưng cái này cùng phim cắt giảm rơi mất một chút mấu chốt đoạn ngắn đồng dạng một chút liền có thể nhìn ra được à. chỉ là không cách nào biết được nội dung cụ thể cùng hình tượng thôi chương năm mươi mốt thân nhân loại thiên phú sơ xa đ ủ bộ gần đàm chương năm mươi mốt thân nhân loại thiên phú sơ xa đ ủ bộ gần đàm tất thế k ỳ n e chỉ có thể cười khổ nhấc tay đầu hàng ta thừa nhận ta có chút lười biếng nhưng nói đến đây h ã n câu chuyện nhất chuyển nói cái này cũng không thể chỉ trách ta、à? So、h đi đi. với lại n h trên trời khắp nơi đều là vệ tinh nhất là còn có ủng bờ dẹo là vệ tinh nếu là hắn thật dám từ nhật bản bay ra ngoài tin hay không rất dễ dàng liền bị quốc gia khác cùng ủng bờ dẹo lạ phát hiện không ngại thôi diễn một cái về sau sẽ phát sinh cái gì thích nghe nóng sự tỉnh đến lúc đó ta sợ là vừa đến nước mỹ liền trực tiếp bị bên kia chở đã lâu nước mỹ quân đội hoặc là ùm bờ d ẻ o lại cho bao vây cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác đương nhiên nói đến đây hắn lại một mặt mừng rỡ ngược lại nhìn về phía người mới ký nói ta c h ờ nhất định không phải hồi phí không phải sao gần đ ẳ m kìn huynh đệ tới đưa tới cho ta điện tử máy móc thiên phú và kỹ thuật để ta thấy được tay mình xoa cỡ nhỏ phi hành khí khả năng với lại vẫn là loại kia sẽ không bị phát hiện cẩn thận phi hành khí có cái này đến lúc đó ta liền muốn đi đâu liền có thể đi đâu người tốt ta gần đẳng thế giới khoa học kỹ thuật nhưng so sánh hắn chỗ thế giới phát đạt nhiều với lại tân nhân loại thiên phú là thật cường a mấy lần tại nhân loại thể chất vẫn là rất toàn diện loại kia siêu cường phản ứng thần kinh tốc độ cao cấp không gian cảm giác thiên phú a đúng còn có một loại cùng loại với máy móc tâm trí đồng dạng siêu cảm giác trạng thái liền là hạ niềm bên trong nhân vật chính kỳ dạ dạ mạ tổ cùng đ ạ t l ạ n l l y cớt bọn hắn tiến vào loại kia xịt trạng thái tiến vào loại trạng thái này không gian cảm giác phản ứng thần kinh tốc độ các loại đều sẽ đạt được tiến một bước tính tạm thời tăng lên mặt khác tân nhân loại còn có được siêu cường học tập thiên phú và động thủ năng lực. mặc dù không phải mỗi cái tân nhân loại thiên phú đều như thế nhưng gần đảm k ỉ n ở mọi phương diện không thể nghi ngờ đều ở tân nhân loại bên trong đ ỉ n h cấp bằng không thì cũng vô pháp trở thành thế giới kia đỉnh cấp nhà khoa học tóm lại đây là một cái siêu việt tận thế k ỳ n siêu cấp thiên tài hô h ô xác thực hoan tỉ hệ sở k ỳ n cũng đắc ý cười một tiếng có người mới thiên phú và tri thức ta thuyền du lịch cuối cùng là có mặt mày thậm chí ta cảm thấy có thể chế tạo thành phi thiên thuyền du lịch không phải liền là thuyền du lịch sao ngươi cũng liền chút tiền đồ này hệ vị đều khinh bị đậu đen do muốn nói thuyền du lịch cái gì xin thị hạ nhà lại không phải là không có cái này có thể giống nhau sao v a n tỷ hệ sở kín liếp mắt đừng cầm phổ thông thuyền du lịch cùng ta thiết t ư ở n g phi thiên thuyền du lịch đánh đ ồ n g với lại hắn cảm thấy hệ vị liền là ngồi s ổ m nói chuyện không đau eo thân ngươi tại hiện đại hóa thế giới đương nhiên cảm thấy không có gì hắn nhưng là sinh hoạt tại một cái dùng chất gỗ thuyền buồm thời đại cả hai tại sinh hoạt hạnh phúc trình độ bên trên căn bản không phải một cấp bậc có được hay không thứ hệ vị nhất miệng con ngươi đ ả o một vòng nói bất quá ngươi nói ngược lại là nhắc nhở ta. ta có thể đem một chút so với chúng ta thế giới chức vào kỹ thuật sản phẩm lấy ra Chỉ như cỡ nhỏ cao tốc phi hành khí điện thoại cái gì đến lúc đó để cả dỗ ly nạ tiến sĩ giúp ta tổ kiến một cái công ty giúp ta kiếm tiền dù sao về sau nó muốn kiến thiết cỡ lớn căn cứ thí nghiệm làm nghiên cứu cũng phải cần hoa rất nhiều tiền mà nó cũng không thể một mực bạch chơi xỉn t h i à nhà nó thế nhưng là một cái có tôn nghiêm hệ vi mở công ty sao tận thế k í nhẹ n gật đầu lại lắc đầu ý tưởng là ý tưởng hay chỉ tiếc ta chỗ thế giới đã tiến vào tận thế giai đoạn bây giờ không phải là làm những n à y thời điểm ta vẫn là mau sớm tay xoa một khung cỡ nhỏ phi hành khí đi ra rồi nói sau may mắn người mới trong đầu có tường tận tương quan kỹ thuật với lại bằng vào vừa mới cùng hưởng tới thiên phú tận thế kỷ trong đầu đã bắt đầu căn cứ từ mình bên kia tình huống cùng hiện hữu điều kiện bắt đầu thôi diễn có thể được phương án ngươi tại sinh vật hóa học cùng ghen học phương diện lượng tri thức cùng năng lực cũng là không sai lúc này gần đàm kỷ cuối cùng là thô sơ giản lược tiêu hóa song trong đầu tin tức người đối tận thế kỷ nói n ta đối dò bị virus cũng vô cùng cảm thấy hứng thú hy vọng ngươi có thể sớm chút thu hoạch được củn bợ dẻo là kỹ thuật tư liệu a nếu như chế tạo trong phi hành khí gặp phải khó khăn thế nhưng là tùy thời tìm ta có lẽ ta có thể thông qua nghiên cứu dò bị virus kết hợp chúng ta thế giới sinh vật học cùng gen học kỹ thuật tư liệu nghiên cứu ra mới gen cường hóa cùng tiến hóa dược tề đến cũng nói không chừng đ ấ y chứ mới gen người kỹ thuật cùng trực tiếp gen tiến hóa dược tề cùng cường hóa dược tề vẫn là có sự bất đồng rất lớn thứ này nhất định phải là từ lúc mới sinh ra mà còn ở vào phôi thai thời kỳ liền tiến hành gen can thiệp nói trắng ra là liền là một loại biến đổi gen hoặc là nói phôi thai gen cải tạo kỹ thuật đương nhiên kỹ thuật này đã rất thành thục tân nhân loại cùng tân nhân loại chỉ thấy cũng có thể thông qua trực tiếp sinh sôi kiếp sau dục một đời mới tân nhân loại chỉ cho tới bây giờ gần đặng kin còn chưa phát hiện trong đó thiếu hụt Hắn thiết ghen hóa hóa thể tưởng tiến cùng cường hóa dược tề là có thể trực tiếp dược có cho là điều ã xuất s n thành niên nhân loại vào, để bọn hắn cũng ghen tiến h thậm chí thu hoạch được gen tiến hóa tiêm t cựu được dược vào, loại cách... để kiện tiên quyết là đem bờ lucos mổ các loại địa cầu cựu nhân loại thế lực tư bản cận b ã còn có tân nhân loại bên trong cùng nhiệt chủ chiến phái đều tiêu diệt Nếu không, cũ mới nhân loại muốn hoàn toàn tiêu ngăn khăn. tiêu quá khó cách thật cũ mới loại trừ ngươi không nói ta cũng sẽ mau chóng thu vào tay bản thân hắn cũng đối cái này tương đương cảm thấy hứng thú ấy nhỉ đúng tận thế kỳn đông nhiên ngược lại hỏi gần đặng kỳn ngươi tiếp xuống chuẩn bị lấy cái gì làm chủ tu đâu tất cả mọi người có lựa chọn ngươi đây ách cái này sao gần đặng kỳn nghe hơi s ư n g sở sau đó sờ lên cầm trầm tư chốc lát nói ta tạm thời vẫn là lấy khoa học kỹ thuật c h i đạo làm chủ làm a máy móc điện tử ghen học ta đều sẽ liên quan đến gần đặng cũng sẽ không thả có thiên p h liên l ạ có thể muốn làm gì thì làm a đáng tiếc khoa người người những u ậ t m người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị tiếp mới chỉ có thể về sau có điều kiện mọi người mình tạo lấy chơi cách mắc kìm giang tay ra nói nói đến nói xong hắn vừa nhìn về phía u tri hạ kỳ nói ngươi chừng nào thì có thể thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ đến lúc đó nếu là đang đánh tạo ra một đài gần đàm cái kia có hay không có thể thử một chút sợ s ạ nụ bộ gần đàm hô hô hoan tỉ hệ sợ kỳ nghe cũng lông mày thẳng run cười nói tráng diện kia nhất định sẽ rất mang cảm giác phong cách vẽ đột biến a chương năm mươi hai luận không gian cảm giác đối h dễ x i n tầm quan trọng chương năm mươi hai luận không gian cảm giác đối hi s i n tầm quan trọng tây môn k ỳ cũng hít mắt nói nếu là lại đi mạ đạ dạ ra trước mặt tú hắn một mặt vậy thì càng thêm có ý tứ lại nói ủ tri hạ mã đạ dạ g i a còn không có để mắt tới ngươi lấy thiên phú của ngươi cũng đã tiến vào hắn chuẩn bị tuyển công cụ người danh sách đi lấy u c h i hạ kỳn h trước mắt thể hiện ra thiên phú hắn không tin tưởng mã đạ dạ g i a sẽ không động tâm nghĩ v u n g u c h i hạ kỳn giang tay ra có lẽ để mắt tới có lẽ không có ta hơn một tháng trước ngược lại là phát hiện phụ cận nhiều một chút dẹt trắng theo dõi nghĩ đến là có bất quá ta hiện tại cũng không phải ăn chay muốn lấy ta làm công cụ người mã đạ dạ Gia cũng phải làm tốt bị ta chém đứt chuyển nước cái ống chuẩn bị hắn cũng không phải thiểu năng trí tuệ ô bít muốn đùa bỡn nhân sinh của hắn mạ đạ dạ gia còn chưa đủ tư cách đương nhiên nếu là đình phong kỳ mạ đạ dạ gia cái kia khi hắn không nói sợ một đợt chờ mình vượt qua mạ đạ dạ gia lại để nói nhưng ai để mạ đạ dạ gia bây giờ không phải là đình phong kỳ đâu hắn cũng không phải ô b i tổ cái kia sắt vu ngơ tốt như vậy lừa dối kỳ thật hắn cảm thấy nếu như mạ đạ dạ gia có nhận thật sự hiểu rõ qua tính cách của hắn cùng chỗ làm người sự t ì n h phương thức liền sẽ không đem hắn xem như thích hợp công cụ người mà là xem như uy hiếp sớm cho mặt sát nếu nhanh xuống mồ lão ra hỏa cũng đừng đi ra tú tồn tại c à thôi u c h ị hạ kỳ núi u bay đ ầ u đen r i à u muốn nói chớ nhìn hắn biểu hiện rất lạnh nhạt kỳ thật hắn vẫn luôn đối mã đạ dạ ra cùng dẹp đen rất cảnh giác lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho đánh không lại bộ u c phát lao niên mạ đạ dạ nhưng bằng mượn thuấn di năng lực chạy trốn vẫn là không thành vấn đề hắn chỉ lo lắng mạ đạ dạ ra sẽ đến đối phó người đứng bên cạnh hắn trước mắt có thể chân chính khiên động tâm hắn đại khái là là cụ bê m ấy, lao sư rỗ hỉ xị cụ ạ xu mạ miễn cưỡng xem như nửa cái dù sao cũng là cùng một chỗ kinh lịch vô số sinh tử đi tới đồng đội con hàng này mặc dù ganh tị một điểm nhưng cũng là cái hợp cách đồng đội cũng là... tây môn k í n nhẹ gật đầu mang theo từng tia từng tia vẽ tán thường nói kỳ thật ta vẫn là thật thưởng thức m à đạ dạ ra. c h ỉ ít hắn bức cách không d ư ớ i ta hoan tỉ hệ sợ kín nghe lập tức lật ra cái đại b ạ c nhãn ngươi nhưng dẹp đi a còn không d ư ớ i ta ngươi cho rằng ngươi là nhiếp phong sao l u â n trang bức có ý gì hắn liền không quen nhìn tây môn k í n con hàng này mỗi ngày bưng giá đỡ một mặt bức khí d á n g v ẻ a tây môn k í n lập tức k h â phục ngươi dám nói ngươi không trang bức hoan tỉ hệ sợ kín nếp miệng người đứng đăn ai giả bộ bậc a các ngươi chứa sao nói xong hắn nhìn về phía những người khác mọi người nao nhao nén c ở i lấy phối hợp cùng nhau lắc đầu nhìn hoan tỷ hệ sở k í n đắc ý liếc xéo lấy tây môn k ỉ n liền ngươi ưa thích t r ă n g bức thứ tây môn k ỉ n lập tức b i ể u ngôi khinh thường đ ặ t đ i ề u này cùng ta kéo con bê đ ầ u các ngươi xác định các ngươi là người đứng đắn sao đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn ngay cả bản thể năm đó đều không phải cái gì người đứng đắn liền các ngươi k ì n bản tôn m h á y mắt k ì n chúng nhóm không cách nào phản bác một cách đánh chúng yếu h ạ vẫn là thay cái chủ đề a ưu c h ị hạ kín lúc này nói sang chuyện khác nhìn về phía gần đàm kín nói nói đến ngươi không gian kia cảm ứng thiên phú ngược lại là thật không tệ có vẻ như đ ố i thuấn di kỹ năng tăng lên có trợ giúp đâu chờ ta cầm tới hy sinh no rụt về sau có lẽ đối tu luyện hy sinh cũng có trợ giúp rất lớn k ỳ ra bọn hắn dựa vào cái gì ở trong không gian điều khiển lấy gần đàm mở vô s o n g không phải liền là dựa vào cái này cường đại không gian cảm giác thiên phú sao thứ này có thể làm cho bọn hắn tinh chuẩn định vị địch nhân vị đối xung quanh tương đương một phiên khu vực không gian dọn như lòng bàn tay ha <cười> hữu dụng liền tốt gần đàm kín vui vẻ cười một tiếng ta cũng rất chờ mong ngươi cầm tới hy d i n h no n rụt một khắc này có cái này về sau ta hành động sẽ thuận tiện rất nhiều đâu xác thực u chị hạ ngươi muốn làm nhanh lên một chút cũng kéo thời gian không ngắn những người khác cũng nao nao phụ hòa nói thứ này tất cả mọi người rất cần ta tận l ự ra u chị hạ kìn giang tay ra tình huống của ta các ngươi nhìn qua liền hẳn phải biết trừ phi ta đi trộm nếu không tạm thời lấy không được hoặc là các loại đệ tứ thợ ư n g vị nhưng này vẫn phải thời gian mấy năm đâu u chị hạ kìn mình cũng đợi không được thời gian lâu như vậy kỳ thật lấy hắn hiện tại công vân không sai biệt lắm nhanh đủ rồi nhưng hắn là h u trì hạ a cứ việc đệ tam thật coi trọng hắn nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thụ đệ tam trường khống có thể ngoan ngoãn trở thành đệ tam nghe lời quân cờ theo hắn biểu hiện ra thực lực càng ngày càng mạnh trên chiến trường biểu hiện cũng càng ngày càng xuất chúng kìm cảm giác đệ tam thái độ đối với hắn cũng tại từng bước phát sinh biến hóa từ lúc mới bắt đầu nhiệt tình lôi kéo đến bây giờ thái độ dần dần trở nên lãnh đạm đi liền có thể thấy được lộn đ ố m mặt khác đạn dồ cũng bắt đầu dục dịch cái này hơn nửa năm thời gian bên trong hắn đã đánh lùi hai ba lần rụt nị dạ tập kích cùng họ dồ si mạng hợp ta ta n thế kỳ mở miệ nghị trước mắt có thể để ngươi cùng nhẹ nhàng thu hoạch được hy s i s h nozuds cũng liền odo xi mát có thể huế thổ c h u y ể n sinh hắn đều c h ố n g được không có lý do trong tay không có hy s i s h nozuds ngược lại ngươi bây giờ có được ta sinh vật học cùng g e n học tri thức cùng tiên phú hiện tại lại nhiều gần đảm kín phương diện này kiến thức cùng tiên phú đầy đủ xuất gia thích hợp t h ể đánh bạc cùng odo xi mát làm giao dịch odo xi mát cũng sẽ không quản đây có phải hay không là sẽ dẫn đến kín không bị khống chế đâu hắn là cái mục tiêu thuần túy biến thái nhà khoa học chỉ cần giá trị hợp lý odo xi mát nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt mặt khác ta cũng muốn nhìn xem sớm thu hoạch được ghen học cùng khắc tạ cả nó b ù hơi thở họ rồ xì mạt đến tột cùng sẽ tiến hóa thành cái quỷ gì bộ d á g đâu ha ha tận thế k n sờ lên cái c ằ m sắc mặt hiện ra một vòng vẻ chờ mong rất có ý tứ không phải sao uchi h ạ kỳn ui ui ui đây chính là thế giới của ta ngươi muốn làm loạn cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không à. hắn rất là không biết nói gì họ rồ xì mạt nếu như bạo tẩu lời nói có trời mới biết toàn bộ thế giới nội dung cốt truyện sẽ bị mang lệnh ra đến địa phương nào đi đâu bất quá hắn bỗng nhiên nói chuyện như vậy cũng có chút mong đợi là cái quỷ gì q、e、ra ra, vậy l i ê n náo nhiệt hơn ưu chị hạ kín một mặt im lặng nhìn xem simon kín h ngươi mới là e sợ cho thiên hạ bất l o ạ n cái kia a hiện tại để mạ đã dạ ra sơ đại bọn hắn đều từ trong đất leo ra ngươi là chê ta chết không đủ nhanh sao hắn hiện tại cũng không muốn cùng những người này toàn diện đối đầu nhất là đ ỉ n h phong kỳ bọn hắn sẽ chết người đấy đừng nghe bọn họ dựa theo ngươi trước đó tiết tấu đến l i ề n tốt hệ vì trực tiếp đánh gãy mọi người vào s u y ế t mạng nhỏ thế nhưng là mình trừ phi ngươi muốn giúp mọi người trắc nghiệm một cái trong chúng ta có người chết về sau tình huống cái kia coi ta không nói xin miễn thư cho kẻ bất tài u c h ị hạ kỷ nghĩa chính n ô n từ đưa tay làm cái dừng lại thủ thế chương năm mươi ba thoát đi hệ ly họ pod ly lại lại người mới tới chương năm mươi ba thoát đi hệ ly họ pod ly lại lại người mới tới gần đạm x i thế giới ô người trung lập v lì họ, họ lì không sao chứ một bên đi tới một cái thành thục mỹ nữ quan tâm hỏi nàng vừa rồi nhìn thấy kìm một tia dị thường đương nhiên những này đều không phải là mấu chốt chủ yếu là kìm dài quá đẹp trai đi khí chất cũng rất đặc biệt không nhịn được muốn tiếp xúc một chút không ta không sao chỉ là thất thần kìm khoát tay áo sau đó ánh mắt rơi xuống thành thục mỹ nữ trên thân con mắt khé hít một cái thầm nghĩ mụ dở dễ mỹ ủ nàng xuất hiện ở đây lời nói cái kia chính là nói đã đến thời điểm này sao cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt đâu điều này nói rõ c ỡ lạn giặc quân phỉ xạ r ộ hào tuần dương hạm cũng sắp xuất hiện rồi không có thời gian đâu ta là nên tiếp tục lưu lại cái này tìm cơ hội cùng thuyền một đợt vẫn là trực tiếp rời đi đâu kỳ âm thầm cân nhắc nói cái kia người biết ta sao mụ dở dẻ mỹ ủ bị kín như thế chằm chằm vào lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hỏi a lấy lại tinh thần kín nghe cười một tiếng nói cũng không nhận biết nhưng người xinh đẹp như vậy nếu như không phải có việc gấp lời nói ta ngược lại thật ra không ngại nhận thức một chút đâu bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc hắn cũng không muốn đi theo nhân vật chính bọn hắn đi nội dung câu chuyện cái kia ta còn có việc liền đi trước lần sau gặp lại nói xong kín cũng mặc kệ m g i ơ dẽ mì ủ như thế nào sưng sờ trực tiếp quay người bước nhanh rời đi cái này đặc trùng căn cứ nghiên cứu bỏ ra hơn mười phút chạy tới vệ tinh căn cứ bến căn g chỗ nửa đường con d ù n g đã sớm tìm xong lấy cớ cùng căn cứ nghiên cứu bên kia chủ nhiệm sinh nghỉ sau đó liền trực tiếp lên phi thuyền của mình điều khiển lấy phi thuyền lái ra khỏi căn cứ bay về phía vũ trụ t h ô n không hắn sau khi đi bất quá một cái giờ đồng hồ g i ạ p quân phỉ xạ rồ hào liền xuất hiện sau đó bắt đầu xâm lấn hệ ly họ có ly cướp đoạt bốn chiếc gần đàm đặc trung cơ về sau là kỳ dạ ra mạ tổ điều khiển tấn công gần đàm tiêu diệt g i ạ p một nhà d i n tiếp theo cùng h ạt làn đối chiến lại về sau liền là dựa theo bình thường nội dung cốt truyện ạ c h é n lệ dẫn một đám người bắt đầu đảo vong hành trình ở giữa vừa đi vừa nghỉ liền đi qua vài ngày mà lúc này kỳn đã đi tới mình tại địa cầu phụ cận vành đai tiểu hành tinh một cái vệ tinh trong căn cứ thuận tiện nói một câu hắn ở cái thế giới này đồng dạng là phù hợp nhân vật chính mô bản phụ mẫu đều mất gia tộc lưu lại kết xù di sản rơi xuống trong tay hắn không chỉ có không có suy sụp ngược lại tại dưới sự hướng dẫn của hắn tại thiên phú của hắn d ư ớ i càng phát lớn mạnh trước mắt mặc dù ở địa cầu không phải đỉnh tiêm tập đoàn nhưng cũng là thế giới top năm trăm n xí nghiệp cho nên chế tạo một cái bí mật của mình căn cứ cái gì với hắn mà nói cũng không phải là không thể nào sự t ì n h thiếu ra ngài trở về rồi kín bên này bỏ ra năm ngày thời gian mới từ trong vũ trụ đến mình tư nhân trong căn cứ vừa tiến vào căn cứ quản gia phúc bá liền ra đón tiểu tổ tông của ta ngài nửa đường liền không thể cho ta phát cái tin tức sao ngài biết ta nghe nói hệ ly họ có ly bị giặc quân hủy về sau có bao nhiêu lo lắng ngài sao công ty bên kia đều là hắn giấu giếm được đi nếu không còn không biết muốn làm sao gà bay chó chạy đâu ha ha khi ngượng ngùng cười nói ta xuất phát trước kỳ thật cho ngài phát tin tức về phần về sau ta làm quên dọc theo con đường này hắn tất cả đều bận rộn độ sâu tiêu hóa cái k h á c kỷn chúng cùng hưởng cho trí nhớ của hắn chi thức cùng năng lực đâu những vật này muốn hoàn toàn tiêu hóa tất cả đều hóa thành đồ vật của mình vẫn là cần một chút thời gian cho dù bọn họ lúc đầu chính là một người cũng giống vậy vậy thì có cái gì dùng Phúc, phúc bá cục thở ì thầm dài gật đầu nói đều chế tác tốt thiếu ra ngài là muốn lắp ráp mình gần đặc biệt cải máy sao ân kỳ khẳng định nhẹ gật đầu hệ l ụ họ bọ l i bên kia bốn đài đặc biệt cải máy cụ thể tham số cùng tư liệu ta đều đưa đến tay tự nhiên muốn chế tạo một đài ra đến thử xem tại cái này nguy hiểm thế giới trong tay mình không có ý đồ là thủ không được bất kỳ vật gì hắn mặc dù hiện giai đoạn không định quá nhiều tham gia tiến địa cầu quân cùng dạp quân trong tranh đấu đi nhưng cần thiết chuẩn bị vẫn là cần về phần tương lai lại nhìn a bốn nơi này là một cái màu đen không gian trong không gian có hai tấm tương đối cái ghế trong đó cái kia một cái ghế bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ bầu trời cùng bốn phía đều bày biện ra lệnh tối tinh không trạng ta là ai ta ở đâu nơi này là địa phương nào lấy lại tinh thần kỵn phát hiện mình đ ố n g nhiên đi tới cái này địa phương xa lạ quan sát bốn phía một cái trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này lúc này một thanh âm từ sau lưng của hắn văng lên hắn vội vàng nhìn lại lập tức thấy được một cái tóc xanh xinh đẹp nữ thần không chờ hắn đem lời nghe xong hắn ý thức đ ố n g nhiên lần nữa một cái hoảng hốt xạ tù cạ rủ mạ tiên sinh hoan n g h ê n đi vào thế giới sau khi chết trước đây không lâu ngài đã bất hạnh chết a siết người đâu c â y bao lớn cá nhân đâu lúc này một cái tóc xanh nữ thần một mặt mộng bức bức nhanh chạy đến trước đó k ì n đứng yên địa phương cẩn thận tra xét mấy lần cuối cùng thậm chí đều nằm sát xuống đất sờ lên k ì n đứng địa phương lại không phát hiện chút gì đột ngột trước khi đi k ì n ngược lại là nhớ kỹ cái này có chút quen thuộc lời kịch cùng cái nào đó nhìn thoáng qua tóc xanh nữ thần cùng nay đồng thời k ì n chúng không gian ý thức bên trong k ì n c h ỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa liền đi tới một chỗ trong thông đạo đen k ị t hắn đưa tay sờ sờ sau lưng phát hiện là tử lộ đành phải thuận cảm giác hướng có ánh sáng cái kia một đầu đi đến tại hắn tiến vào không gian ý thức cái kia một cái trước mắt bảy cái khác biệt thế giới k í n đều là một trận hiện nhiên thu vào không gian ý thức nhắc nhở người mới tới đều không chút do dự lựa chọn tiến bảo mỗi một người mới đến đối bọn hắn tới nói đều là bảo vật quý đó a đại biểu cho bọn hắn một lần mới tăng lên không có việc gấp lời nói bọn hắn đương nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ khi người mới k í n từ không gian thông đạo đi ra thời điểm liền thấy một đám ngoại hình khác nhau người nhao nhao vây quanh hướng về phía hắn vỗ tay hoan nghênh hoan nghênh thành viên mới gia nhập đến mọi người phụ một tay người mới kịn ba hắn là một sọ não vân an bất quá cảm giác tựa hồ không có ác ý bộ dáng hắn thật vươn một cái tay sau đó liền bị tay mắt lanh lẹ t a y môn kìn nắm chặt những người khác tay cũng nhào nhào t r ồ n g tới chương năm mươi b ố dũng giả kìn thật hắc huyễn tưởng sáng tạo chương năm mươi b ố dũng giả kìn thật hắc huyễn tưởng sáng tạo ai ấy ấy ba thì ra là như vậy trong nháy mắt người mới kìn cũng cảm giác được trong đầu nhiều hơn rất nhiều ký ức đồng thời tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu tăng vọn trợ giúp hắn phi tốc tiêu hóa lên những năng lực này đến sau đó hắn cũng rõ ràng nơi này đến cùng là nơi nào những người trước mắt này lại là những người nào bất quá không đúng ta không phải mới vừa vặn xuyên qua sao vì lông gì các ngươi không phải người mới kìm một mặt không hiểu hỏi ai nha những này đều không trọng yếu rồi u c h ị hạ kìm cười híp mắt k h o á t tay áo thời gian tuyến khác biệt rất bình thường ngươi nhìn ta đã xuyên qua hơn mười năm mà hoan t ị hệ sở kìm mới bất quá một năm không đến tây môn kìm càng là xuyên qua hai mươi mấy năm cho nên thời gian tuyến khác biệt thật rất bình thường xác thực những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu loại này đều là chuyện nhỏ bọn hắn hiện tại càng để ý người mới xuyên qua thế giới kia tình huống lại nói Các người có hay không cảm thấy người mới sau khi xuyên việt cảnh tượng đó có chút quen thuộc đâu hệ vị có chút ấn tượng hồi ức nói đương nhiên quan tất ha ha tận thế kỳ lộ ra một cái cơ chí nụ cười nói đó không phải là vì mỹ hảo thế giới dâng lên c h ú c phúc thế giới sao cũng chính là tục xưng làm tinh thế giới ta không nhìn lầm cuối cùng cái kia nhìn thoáng qua tóc xanh bóng người liền là có thiểu năng trí tuệ nữ thần danh xương thủy trí nữ thần đặc quá đây chính là cái tương đương có ý tứ thế giới a với lại xem ra nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu chỉ dựa vào vừa đối mặt ngươi liền có thể nhận ra h vị biểu thị rất khó đương nhiên không chỉ thế k í n cười híp mắt nói bổ sung đây không phải còn có câu kia lời dạo đầu sao bên trong xạ tủ cạ rủ m à cái tên này kết hợp cái kia không gian cùng tóc xanh nữ thần ngoại trừ còn có thể là ai thật đúng là đám người nhao nhao gật đầu l i ê n ngay cả người mới k í n đều giật mình nhẹ gật đầu tình cảm hắn xuyên qua chính là cái thế giới này a vậy liền không sao cái quỷ a i b i b i không phải đâu người mới lập tức rất là hoảng loạn nói lại là cái kia thiểu năng trí tuệ nữ thần thế giới vậy ta chẳng phải là mới gặp hắn cảm giác thông minh của mình cùng tiết tháo nếu không bảo đảm a còn có nàng cái kia lời dạo đầu là cái quỷ gì nàng vì cái gì gọi ta xạ tủ cạ dù mạ nhận lầm người a còn nói là ta mẹ nó còn xuyên qua thành xạ tủ cạ dù mạ ta mẹ nó làm sao không biết người mới k ỉ n cảm giác mình lộn xộn ách mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng gần đẳng k ỉ n p h ò n g đoán nói hẳn là không thể nào là xuyên qua thành xạ tủ cạ dù mạ tựa như người mới nói hắn cũng không có phương diện này ký ức có lẽ là của tính sai kéo sai người dù sao đó là của mạ a a a cũng đúng có đạo lý dù sao cũng là của đâu sẽ xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn sai lầm đều là có thể hiểu được thiếu năng trí tuệ mà cùng bình thường nữ thần khẳng định là khác biệt mọi người nhao nhao điểm tán biểu thị đồng ý aq ta mẹ nó cảm ơn các người a nói như vậy ta là bị aq sai lầm kéo qua đi ta có thể làm cho nàng nắm chắc đưa trở về s a o thay cái thế giới cũng được a người mới kịn im lặng hỏi thương thiên nói cái kia chính là cái có ma bệnh thế giới không phải nói có ma bệnh chính là aq cùng q u ỷ xúc cạ d u mạ bởi vì bọn họ ảnh hưởng những người khác mới đi theo chậm rãi trở nên quỹ xúc lên không quả nhiên cái kia một toàn bộ thế giới đều có vấn đề phong cách vẽ rõ ràng có vấn đề có được hay không vì cái gì ta cảm thấy đó là thế giới rất tốt ta gần đảm k ì n con mắt hơi sằn nói chỉ cần ngươi không nhận t i ể u năng trí tuệ nữ thân đặc quỷ cùng quỷ s ú c c ả dù mà ảnh hưởng thế giới kia tương đương không tệ có được hay không a tốt chỗ đó người mới m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn gần đảm k ì n dựng thẳng lên hai cái ngón tay phân tích nói thứ nhất làm sao khi chết xuyên qua r ũ giả có thể từ ả khu nơi này chọn lựa một cái năng lực với lại những năng lực này cơ bản đều là bờ u g cấp bậc rất nhiều đều tương đương người tiên nói là hơi hơi kém hóa thần minh năng lực cũng không đủ thứ hai chuyển sinh về sau dũng giả thế giới thế nhưng là có bước lên ổ dỡ loại này hoặc cấp bậc độ tốt khóa lại cái này liền có thể dựa vào đánh quái thăng cấp dùng điểm kỹ năng đến tập được rất nhiều kỹ năng còn có so đây càng tốt thế giới sao đương nhiên đến xem nhẹ một cái thiểu năng trí tuệ nữ thần cùng quỷ xúc cạ dù mà mang tới hàng trí quang hoàn cùng quỷ xúc quang hoàn mang tới ảnh hướng trái chiều chỉ cần loại bỏ hai điểm này thế giới kia thế nhưng là coi như không tệ nhất là đối thân là k ì chúng một thành viên người mới mà nói càng là như vậy thảo phạt ma vật ma vương quân cái gì đ ối có được tam trọng hoặc người mới kìm tới nói là chuyện gì sao hoàn toàn không phải a cũng là đi qua g ầ n đàm kìm như thế vừa phân tích người mới kìm hoặc là nói dũng giả kìm cũng cảm thấy rất có đạo lý đâu hiện thực cũng không có hắn tưởng tượng b ế t b á t như vậy mà nhìn thấy người mới cảm xúc ổn định g ầ n đàm kìm cùng cái khác kìm nhìn nhau một chút đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt r ụ c dịch ý nghĩ khu khu cuối cùng vẫn là có g ầ n đàm kìm tiếp lấy đối dũng giả kìm nói ra tiếp đó hay là chờ chúng ta ra tay phân tích phân tích ngươi tiếp xuống nên lựa chọn cái dạng gì năng lực a đúng đúng cái này trọng yếu nhất không thể tùy tiền tuyển đến tuyển cái đối mọi người tới nói đều hữu dụng nhất những người khác cũng nao h nhao phụ hòa nói bọn hắn rất may mắn người mới xuyên qua đến thời điểm này thời điểm này tốt ách cứ việc cảm giác ánh mắt của mọi người đều tựa như tham l a n g nhìn thấy thịt đồng dạng nhưng dũng giả kỳn vẫn là kiên trì gật đầu nói vậy các ngươi cảm thấy tuyển năng lực gì tốt nhất hắn xác thực cần mọi người hỗ trợ tham tưởng tham tưởng tiếp thu ý kiến quần chúng mà ngược lại đều là một thể mọi người tổng không đến mức hại hắn đối bọn hắn lại không có chỗ tốt mọi người lợi ích thế nhưng là nhất trí mọi người cảm thấy chúng ta bây giờ muốn nhất đồ vật là cái gì tận thế k ỳ ném ra một cái luận điểm kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án trước đó mấy lần t ụ h ộ i hắn liền nhiều lần p h ả n nàn qua những người khác cũng là hẳn là lẫn nhau ở giữa thế giới một chút độc có đồ vật không thể bù đắp nhau ha đây đối với chúng ta hạn chế rất lớn u c h ị hạ kỳn giang tay ra sau đó trong đầu xẹt qua một đạo linh quang đột nhiên nhìn về phía tận thế kỳ nói ngươi nói là cái năng lực kia không sai liền là cái kia rất thích hợp không phải sao tận thế kỳn cười híp mắt nhẹ gật đầu dùng một ngón tay đẩy một cái trên sống mũi kính phản kính cái kia đó là cái nào các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu Vì một mặt mơ t hồ hỏi. r ê、no. nguyên mặt mãn chút bất có nhỏ đ hóc o c h u y nội h h không a n n dung cốt truyện bên trong cái kia sáng tạo ra hồng ma tộc còn có cái kia máy móc cứ điểm người lựa chọn chính là cái này kỹ năng kỹ năng này đơn giản chính là vì bọn hắn lượng thân định chế đó a ưu trị hạ kỳn cũng trong mắt l ó e tinh c a n nói không sai chỉ cần tinh thần lực đầy đủ liền có thể sáng tạo hết thảy có lẽ không có ai biết hạn mức cao nhất nhưng đủ để thỏa mãn chúng ta một đoạn thời gian rất dài nhu cầu t h a n h thần trước đó là không cần cân nhắc không đủ dùng tình huống t h a n h thần về sau liền càng thêm không cần suy tính đều t h a n h thần còn không thể đem năng lực này thăng cấp vì quy tắc tiến một bước thăng hoa sao vậy cái này thần cũng quá phế vật gần đảm kỳn cũng tiếp lời đầu nói mà chúng ta kỳn chúng mỗi thêm ra một cái thành viên liền có thể thêm ra một phần cơ sở tinh thần lực đây chính là cơ sở nhất nhất căn nguyên tinh thần lực dính đến linh hồn cùng tinh thần lực thiên phú theo không ngừng nhập ra chúng ta không chỉ có trước mắt có được tinh thần lực một mực tại b ả o t à n g mà khác ngay cả tinh thần thiên phú tu luyện cũng đang không ngừng nhập ra thậm chí chất biến đây mới thật sự là bờ ug cấp năng lực a không chỉ có là tinh thần thiên phú thể chất thiên phú cũng giống vậy chính là như vậy không sai h vị cũng bình chân như v ậ y nhẹ gật đầu nói bổ sung mọi người ngày bình thường tu luyện qua ta sáng tạo minh thư pháp nên phát hiện theo nhập ra thành viên càng nhiều chương ú n g ta mỗi năm mươi lăm cung hưởng thế giới khác đặc thù vật phẩm khả năng đối dũng giả kìm nghề nghiệp quy hoạch chương năm mươi lăm cung hưởng thế giới khác đặc thù vật phẩm khả năng đối dũng giả kìm nghề nghiệp quy hoạch hh <cười> cái mắc kìm kìm một mặt cười bị ổi nói cứ như vậy ta cũng có thể trực tiếp lấy tới gần đảm thế giới lượng tử máy tính vệ tinh cũng có thể dùng tới trí tuệ nhân tạo thoải mái a tây môn kìn một tay hiện lên bắt tự xoa cầm suy tư nói ta cũng có thể cụ hiện các loại hiện đại hóa sinh hoạt vật phẩm không cần lại khổ bức mỗi loại đến phát minh sáng tạo kiến tạo cái gì nhà xưởng thậm chí ngay cả hiện đại hóa biệt thự trang viên đều hoàn toàn có thể cụ hiện một tòa tại c ổ đại liền hưởng thụ bên trên hiện đại hóa sinh hoạt mang tới tiện lợi giờ khác này hắn không khỏi nghĩ muốn lệ rơi l ờ mặt quá khứ hắn quá khó khăn a có trời mới biết hắn một người hiện đại quá khứ mấy chục năm tại vật tư thiếu thốn cổ đại thế giới là thế nào từng bước một đi tới bất quá vì vì thế chính mình bức cách hắn vẫn là nhịn được hoan tỉ hệ sở kinh tế mi lộng nhắn nói nói như vậy ta cũng không cần xoa thuyền du lịch trực tiếp cụ hiện một chiếc liền tốt đúng gần đ ă m m ư n h nhớ kỹ bất thời gian giúp ta thiết kế một chiếc đẹp mắt lại thực dụng gần đ ă m k g ì n thân mẹ nó gần đ ă m m ư n h không thể thay cái cách gọi sao gần năm k í rất là không biết nói gì không biết còn tưởng rằng hắn liền là gần năm đâu nói đến thật đúng là mẹ nó có người gọi gần đàm trước kia vẫn không cảm giác được đến nhưng đem cái tên này cùng gần đạm cơ giáp liên hệ với nhau hắn biểu thị mình cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào gần đạm cái tên này hắn không còn là anh tuấn sòng bạc lãng tử gần đạm mà là mười mấy mét cao cơ lớn cuộc sắt vậy ngươi nói kêu cái gì xì kìn hoan tỉ hệ s ở kìn bất đắc dĩ gian g tay tất cả mọi người là kìn dựa theo thế giới thêm tiền tố còn dễ dàng một chút nghe xong liền biết đang gọi a i gần đạm kìn hắn không phản b ắ t được được tôi gần đạm huynh liền gần đạm h u n h ngươi nói ta nhớ kỹ sẽ mau chóng mất thời gian giút ngươi giải quyết gần đạm kỳn vô lực khoát tay nào nói đến k í c h cái trưởng ta đem vừa mới liên quan tới thuyền du lịch ý nghĩ cùng hưởng cho ngươi nói xong hoan tỷ hệ sở kỳn trực tiếp đi qua đưa tay cùng dựng thẳng lên bàn tay gần mặc kỳn ba đánh cái trưởng ý nghĩ trong nháy m ắ t ghẹt、oh, Ồ, o、oh、đây quả thực là so usb điện thoại còn tiện lợi tin tức truyền lại phương thức à. đám người mọi người đều bị hoan tỷ hệ sở kỳn nói thao tắc cho c h ấ n đến tận thế kỳn lắc đầu tiếp lấy trước đó chủ đề nói ra có năng lực này ta muốn thu hoạch được cái mèx thế giới quỷ chi huyết rèn đúc nỉ chỉ dìn đao dùng sở cắt lệ cờ dìm sần sát thiết hoan tỉ hệ sở thế giới hải vương loại thịt s i a aton trái ác quỷ hồ ca thế giới huyết kế huyết dịch b ổ kẹ mẩn thế giới tiến hóa thạch b ổ kẹ mẩn đen các loại đều trở nên đơn giản nhiều thức ăn chỉ cần nếm qua liền có thể sáng tạo ra đến vật phẩm chỉ cần hoàn toàn giải nó cấu tạo cùng cấu thành cũng có thể sáng tạo ra tới thậm chí chỉ cần tinh thần lực đầy đủ còn có thể căn cứ vốn có vật phẩm tiến hành thăng cấp ưu hóa không còn so đây càng thích hợp chúng ta năng lực cho nên nói đến đây không chỉ có là tận thế kỷ những người khác cũng đều nhao nhao ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào dũng giả kỳ nói nhanh đi về sau đó lựa chọn cái này không cần do dự cũng đừng chọn sai ách dũng giả k ỳ cảm giác gáp lực núi lớn nhưng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ tốt a vậy liên tuyển cái này mạo hiểm nghề nghiệp đâu cũng cho cái tham khảo ý kiến thôi kỳ thật đi qua mọi người nhất thống phân tích hắn cũng cảm thấy năng lực này thích hợp nhất không chỉ có là hắn đối với những người khác cũng có lợi nhất những người khác có thể dựa vào cái này sáng tạo phục chế thế giới khác độ tốt hắn cũng đồng dạng có thể a nay bằng với hắn về sau có thể có được mấy chục cái thế giới đồ tốt một chữ thoải mái đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần lực đầy đủ đây cũng không phải là vấn đề dù cho hiện tại không đủ về sau cũng sẽ đủ nghề nghiệp sao tất cả mọi người nhìn nhau một cái h v ì đầu tiên mở miệng nói ta nhớ được dũng giả thế giới nghề nghiệp chỉ có mạo hiểm giả đại ma pháp sư kiếm thuật đại sư đại tế ti thập tự k ỵ sĩ đạo tặc ma kiếm sử đạo tặc cung tiến thủ người sáng tạo dùng kỹ nguyên tố đại sư các loại cấp thấp nghề nghiệp liền không từng cái t ư ờ n thuật người đoán chừng cũng c h ư ớ n mắt lấy ngươi cùng hưởng tất cả chúng ta lực lượng cùng thuộc tính tình huống đến lúc đó các hạng thuộc tính nhất định phá trận ngoại trừ cần tín ngưỡng tế tự nghề nghiệp không thể tuyển bên ngoài cái khác đều có thể thuộc tính cao cũng rất nhức đầu lựa chọn nhiều lắm o o ừ dũng giả kín liên tục gật đầu sau đó thì sao tuyển cái gì thích hợp nhất ưu c h ị hạ kín lúc này cũng mở miệng nói tuyển b ạ o hiểm giả a a dũng giả kín nghe một mặt ngạc nhiên ta không nghe lầm chứ vì cái gì đây không phải cực kỳ phổ thông cực kỳ cơ sở nghề nghiệp sao cái này nghề nghiệp trưởng thành tính thấp nhất ta nhớ được mỗi thăng một cấp đều chỉ cho một cái điểm kỹ năng giống t ố i tượng h cấp kiếm thuật đại sư cái gì đều mỗi cấp cho năm điểm kỹ năng đâu c h ọ n vẹn gấp năm lần t r ê n lệch đồ đần đều biết làm sao tuyển a dũng giả kìn không khỏi dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía ưu chi hạ kìn ưu chi hạ kìn quá thất lễ là hắn đủ chi hạ sách không động đao sao ngay tại ưu chi hạ kìn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng dũng giả kìn nói một chút thời điểm gần đảm kìn cũng mở miệng ta cũng cảm thấy mạo hiểm giả thích hợp nhất ngươi tân thế kỷ đây là tối ư lựa chọn tây môn kỷ xác thực hoan tỷ hệ sở Tán trí h hạ Cái m kín Đồng hãng Ta. giọng vậy. Nên, cái một, một, vật, khu khu. một cái hỏi ngươi có thể cùng hưởng năng lực của chúng ta kỹ năng về sau thậm chí còn có thể cùng hưởng càng nhiều kìm chúng năng lực thiếu nói chung công kích kỹ năng phòng ngự sao dũng giả k ì n ẩn ẩn bắt lấy cái gì lắc đầu cũng không thiếu a là khẳng định không thiếu u chị hạ kín chém đinh chặt s á t nói cho nên những cái kia tối thượng cấp nghề nghiệp cái gì đơn giản là để ngươi thêm ra một chút điểm kỹ năng có thể nhiều học một chút chiến đấu phòng ngự loại hình chiến đấu kỹ năng cái này có làm được cái gì còn không bằng mạo hiểm giả nghề nghiệp so sánh giá trị tới cao là cái này nghề nghiệp là cơ sở nhất r ắ c rưởi nhất nghề nghiệp nhưng này chỉ là đối người bình thường tới nói đối với ngươi mà nói cái kia chính là ngưu nhất nghề nghiệp bởi vì cái này nghề nghiệp có thể học tập tất cả nghề nghiệp kỹ năng chỉ cần có người truyền thụ điểm kỹ năng có đầy đủ cùng tại không thiếu chiến đấu thậm chí trị liệu kỹ năng tình huống giới ngươi hoàn toàn có thể chọn lựa một chút đối n g ư ờ i đối thế giới khác chúng ta mà nói so sánh giá trị cao nhất kỹ năng tỉ như đại tế ti phục sinh kiếm thuật đại sư kiếm thuật tinh thông đạo tạc căn c á p vu yêu vận sinh mệnh hấp thụ a thần thánh khu ma thần thánh giải trú thập tự kỵ sĩ nhục thể trưởng thành tưởng sát các thuộc tính kháng tính các loại bốn u trị hạ kín cùng những người khác đều nhất là coi trọng phục sinh kỹ năng này cái này mẹ nó mới thật sự là thần kỹ a đương nhiên đại tế ti trị liệu kỹ năng cũng là không sai cùng hồ ca bộ kẽ mẩn thế giới trị liệu kỹ năng thiên về điểm khác biệt có thể đem sắp chết người cho kéo trở về đồng dạng ra sức phục sinh tuyệt đối phải học cái m a x k i n kích động nói đúng đồng ý cái khác đều có thể mặc kệ nhưng phục sinh thuật nhất định phải học thập tự kỵ sĩ nhục thể trưởng thành cũng không tệ vệ sinh mệnh hấp thu cũng m u ố n bảo mệnh thần kỹ a còn có thể thời khắc mấu chốt cứu chữa người bên cạnh mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghị luận đối dũng giả thế giới rất nhiều kỹ năng đều biểu hiện được tương đương trông mà thèm nếu có thể kiếm thuật tinh thông cũng học một cái a hẳn là có thể gia tăng kiếm đạo thiên phú tây môn kỳ nói bổ sung hắn thấy duy kiếm đạo vĩnh hằng a kiếm thuật thiên phú hắn không sợ t r ư n g cao liền sợ không đủ cao ách tốt h a dũng giả kìm một mặt không biết nói gì xem ra tất cả mọi người ý kiến nhất trí đâu vậy liên tuyển mạo hiểm giả a xác thực cái này nghề nghiệp với hắn mà nói thích hợp nhất điểm kỹ năng ít chút liền thiếu đi chút ta bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một cái a dũng giả kìm dựng thẳng lên một ngón tay đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới đầu tiên phục sinh thuật căn cứ nguyên tắc đến xem cần điểm kỹ năng hẳn là sẽ không ít cho nên giai đoạn trước cũng đừng nghĩ c ầ nhưng n ờ sau ta một điểm. Mặt khác, đến lúc đó vẫn phải thí nghiệm một thí đến đó đ phải cái, khác, học lúc vẫn ợ c h ữ n này kỹ năng kỹ hết thệ còn chưa biết được chương năm mươi sáu thiểu năng trí tuệ nữ thân đặc khuê khu. Trưng 56, thiểu năng t bất quá xem a những lúc những kỹ năng kia hình như là trực tiếp hòa tan vào thân thể bản năng cải tạo ghen cái gì à? ta nhớ được có màn này hẳn là sẽ không xuất hiện biết bắt nhất tình huống cái kia lúc này hệ vị nâng nâng trào đạo có thể hay không xuất hiện cái kia viễn tưởng sáng tạo kỹ năng tại thế giới khác cũng không thể dùng tình huống chúng kìm nhóm thật là lớn một chậu nước lạnh tới đến mọi người lạnh x u y ê n tim hệ vị ngơi ư đủ u c h ị hạ kín không biết nói gì hẳn là sẽ không a còn một hồi dũng giả kín mới có hơi lung túng phân tích nói làm thần minh ban cho cường hãn năng lực thứ này tựa như là thiên phú cắm d ễ tại linh hồn a với lại tiêu hao vẫn là tinh thần lực không hề giống nhận thuật đồng dạng cần kết tấn cái gì hẳn là sẽ không dính đến khác biệt thế giới quy tắc không kiêm dung tình huống cái này giống cho ngươi một cái chuyển đổi khí có thể sử dụng thông qua tiêu hao tinh thần lực đến chuyển đổi thành những vật khác đồng dạng ngược lại hắn đã xác định tuyển cái này vô luận như thế nào hắn đều là có thể sử dụng liền nhìn những người khác vận khí có tốt hay không cũng là gần đảm tin nhẹ g đầu cùng nó ở chỗ này buồn lo vô cớ vẫn là để dũng giả nhanh đi về lựa chọn kỹ càng chúng ta ước định cái thời gian đợi ngày mai mọi người lại đến bên này cùng một chỗ đụng đầu cùng hưởng một cái dũng giả lấy được năng lực mới lại về riêng phần mình thế giới kiểm tra một chút liên tốt đúng tán thành không có ý kiến rút lui ta còn có trở về buổi xin thi a tham gia s ù dù dàn đại hội a thông suốt hệ v ì ngươi có thể a xin thi a lần này khẳng định là quán quân a cố lên ta cũng muốn chuẩn bị ra biển sư nghi tiếp tục ở tại sương nguyệt đảo không có ý nghĩa vừa mới đến nam tống tương dương thành chuẩn bị tìm độc cô cầu bại sò、so、chiêu một chút nhớ kỹ đem độc cô cựu kiếm nắm bắt tới tay cái này không là chuyện đương nhiên sao ngạo kêu mặt sau đó mọi người liền từng cái rời đi dũng giả kìn cũng đồng dạng tâm niệm vừa động liền trở về thần giới người chết quay người nơi tất đãi đi đâu rồi đi đâu a dũng giả kìn vừa mới vừa xuất hiện liền thấy nào đó tóc xanh t h i ể u năng trí tuệ nữ thần chính nằm dạp trên mặt đất sờ sờ vỗ vỗ mặt đất miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì vừa vặn hắn xuất hiện a quy cũng đúng lúc một bàn tay đập vào kìn trên bàn chân a quy lúc này mới phát hiện không đúng thuận cước này ngẩng đầu xem xét vừa vặn cùng kín thấp ánh mắt đối đầu kìn a sau một khắc a k u y bỗng nhiên hướng phía sau xây dịch hai mét lúc này mới thấy gió kìn sau đó x o á t đứng lên chạy đến kìn trước mặt cầm lên kìn cổ áo lay động nói ngươi là tình huống như thế nào à? trước đó ngươi có phải hay không biến mất làm sao biến mất vì cái gì có thể biến mất ta còn tưởng rằng sai lầm đâu b u ô n g tay b u ô n g tay kỳ lập tức một c h á n hạt tuyến đem a k u y tay lời ra l i ra phía sau một bước nhìn xem cái này t h i ể u năng trí tuệ nữ thần nói ngươi vốn là sai lầm nào có ngươi chớ nói nhảm cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bằng a a quy lập tức không làm về lối nói kìn sửa sang cổ áo của mình hai tay cắm ở trong túi quần liếc xéo lấy a k u ý nói n g ư ơ i trước đó gọi là ta xạ tù cạ dù mạ đúng không ách a k u ý có chút ngơ ngác gật đầu nói đúng nha cái này có vấn đề gì a giống như thật sự dài đến không giống đâu n g ư ơ i xuất khí nhiều a k u ý lại chăm chú quan sát một chút kìn kỳ, kỳ quái nói n g ư ơ i biết liền tốt vấn đề này nhưng lớn lắm đi kìn im lặng giang tay nói ta mẹ nó căn bản cũng không phải là xạ tù cạ dù mạ mà, mà gọi là kìn thuận tiện nói một câu ta là đại hạ người a quý nghe lập tức mở to hai mắt nhìn có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem kỳn khẩn c h ư ơ n g nói ngươi ngươi nói là giả đúng hay không đúng hay không không thiên chân v ă n xác kỳn chém đinh chặt sắt trả lời a n g ư ơ i gọi kỳn không gọi xạ tủ cạ dù m à kỳn đúng lạ c h ả muốn khóc a n g ư ơ i là đại h ạ người ý chí sắt đá kỳn không sai với lại ta nhớ được ta chỉ là ngủ một giấc sau đó liền xuất hiện ở nơi này lại nói ta sự thực bền trên nguyên bản căn bản là không có chết đi kỳn thật đúng là không có nói láo trong trí nhớ của hắn thật chính là như vậy chỉ bất quá tại đi qua không gian ý thức về sau hắn có chút hoài nghi cái này tính chân thực bốn dự hoàn nàng không chỉ có kéo sai người còn dẹp đi nghiệp vụ phạm vi bên ngoài đại hạ đi càng quan trọng hơn là người này sẽ không phải là bị nàng cho hại chết ta ò、oh, ò、oh、đây chính là trọng đại sai lầm ba không được đến đem cái này che giấu đi akudo góc phi t ố c vận chuyển cũng rất nhanh liền giả bộ như chấn định lại đi trở về vị trí của mình ngồi xuống giả bộ như cái gì thời điểm đều không phát sinh đồng dạng hắn giọng một cái một mặt đoan trang nhìn xem kín nói hử hử kín tiên sinh hoan nghê ngươi đi vào thế giới sau khi chết kín thần... nghe khoe mắt giật giật nói ui ui có ngưỡng như thế mở mắt nói lợi bịa là sao rõ rệt chính là chính nàng vấn đề thế mà hư cấu ra một cái tuổi trẻ hậu bối đi ra có nổi muốn đem chuyện này cưỡng ép hồ lọt qua quá ác liệt cái này thật vẫn là cái tiêu thiệu năng trí tuệ sao nàng không xứng có được dạng này trí tuệ nhưng mà đối mặt kìm phản bác a c u ộ tự hồ quyết tâm muốn mạnh mẽ tròn quá khứ tiếp tục bất vi sợ động nói tiếp đó ngươi đem làm dũng giả bị chuyển sinh đến thế giới khác đi bắt đầu nhân sinh mới kỳn trực tiếp tóm tắt đi thiên đường tuyển hàng đâu rất hiển nhiên a c u ộ căn bản vốn không dám để cho kỳ tuyển nếu không nếu là kỳn thật đi thiên đường nàng sai lầm sự tình hạ không liền bại lộ sao a c u ộ tiếp lấy phối hợp nói tiếp đương nhiên làm nên b g ụ bản nữ thần cũng sẽ không hẹn h ỏ i ta có thể trao tặng ngươi đồng dạng duy nhất đồng dạng không thua bởi bất luận người nào lực lượng nói xong cái này nữ nhân đã cầm một chồng trang giấy dạng đồ vật đi đến kìm trước mặt cho hắn bày ra nói lực lượng này có thể là cường đại năng lực đặc thù cũng có thể là truyền thuyết cấp vũ khí t h như thanh này thành kiếm loại hình đến tho gân tuyển vô luận là cái gì đều có thể a ngươi có quyền lợi mang theo duy nhất một vật đến thế giới khác đi mặt khác nếu như ngươi thành công đánh bại ma vương lời nói còn đem thu hoạch được chúng thần lễ vật nhanh tuyển a nhìn xem trông mong nhìn xem mình kìm kìm cũng rất im lặng hỏi ngươi dạng này lừa gạt ta thật được không đây cũng là mỗi cái chuyện kiếp dũng giả đều có thể lấy được ban tường a ai nàng một mặt hốt hoảng đẩy phần sau bước ngươi ngươi vì sao lại biết đây không phải rõ ràng sao ngươi thứ này không phải đã sớm chuẩn bị tốt sao rất hiển nhiên không phải là bởi v ì phạm sai lầm mới lấy ra kỳn trực tiếp chỉ ra aq lỗ thủng aq o o bản nữ thần chủ quan người này làm sao tinh minh như vậy khó như vậy q u ò n a nói đi ngươi đến tột cùng muốn thế nào ngược lại đưa ngươi trở về là không thể nào ta cũng không biết làm như thế nào đưa nói một chút ngươi điều kiện gặp lừa gạt không đi qua aq rất là lưu manh mà hỏi ha ha này mới đúng mà kín vui vẻ cười một tiếng dựng thẳng lên hai cái ngón tay nói ta chỉ có một cái điều kiện cái kia chính là cho ta gấp đôi ban thưởng lựa chọn a à cô nghe lập tức giật mình cũng quýt khoát tay nói không không được cái này không được thiên giới k h ế ước quy định một người một phần một phần cũng chỉ có thể tuyển một hạng năng lực đây là thiên giới quy tắc ta cũng không cải biến được ai kín lập tức sắc mặt cứng đ ở lại là như vậy sao cũng là bình thường kín sờ lên cầm suy nghĩ nói nếu quả như thật có như thế sáng loáng lôi thủng cho người ta chui còn không phải lộn、sột. xem ra đầu này không thể thực hiện được chương năm mươi bảy đỉnh cấp nước nguyên tố thân thiện d á n g lâm dũng giả thế giới chương năm mươi bảy đỉnh cấp nước nguyên tố thân thiện d á n g lâm dũng giả thế giới ấy hh đúng không a c u cơi làm lành nói cho nên ngươi vẫn là quên cái này không thiết thực ý nghĩ lựa chọn nhanh một chút một cái năng lực chuyển sinh đi thôi sớm chút đi dị giới cũng có thể sớm chút trải nghiệm thế giới khác cuộc sống tốt đẹp không phải sao ta thân là nữ thần cũng là rất bận rộn không có khả năng một mực tiếp đãi một mình ngươi nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem kìm cái này đại phiền t o á i đưa tiễn có sau một khắc kìm bỗng nhiên nghĩ đến một điểm lúc này đối aku nói ra thiên giới khế giới đức q u y này định là chỉ có thể từ những phần thường chỉ thể là có từ ba ê n trong tuyển đồng dạng làm dũng giả chuyển giả làm kiếp n thường.、Vậy、nếu như không phải trong này chính là không thể. phải phải Vậy là là có AQ. đầu góc ngươi chuyển có chút nhanh ta nghe không hiểu mang theo dạng này nghi hoặc aq không ngại học hỏi kẻ giới nói nói cụ thể một chút liền là kin h ngừng một chút nói n g ư ơ i thân là thủy c h i nữ thần hẳn là có thể cho người ta ban cho một chút mãi mãi trạng thái thiên phú loại hình a thì như nước nguyên tố thân thiện cái gì kin cũng chỉ là thăm dò tính hỏi một chút đúng a không nghĩ tới aq nghe lại ánh mắt sáng lên vỗ tay một cái nói Ta làm sao làm vội vội vàng vàng q hắn, hắn, thân. Thân yêu cầu của ngươi à ta đã làm được tranh thủ thời gian lựa chọn một cái năng lực sau đó chuyển sinh đi thôi a quý vội vội vàng vàng đuổi nhân đạo nàng lo lắng kìm ra lại cái gì yêu tiêu thân chỉ muốn mau đem hắn đưa tiễn dạng này tài năng che giấu nàng kéo nhầm người sự thật a không có vấn đề ta liền tuyển cái này huyễn tưởng sáng tạo năng lực không có vấn đề a k i n h rất là phối hợp nói ra đã chỗ tốt đã thu hắn vẫn rất có tiết t á o thật nếu là tiếp tục nào xuống giới vạn nhất thật bị cái khác t h ầ n biết a có ũ n g c thể hay không không may hắn không biết nhưng hắn cảm thấy chính hắn rất có thể sẽ xui xẹo dù sao sự xuất hiện của hắn bản thân liền có không ít vấn đề a có thế nhưng là phụ trách nhật bản người chết chuyển kiếp nữ thần a a huyễn tưởng sáng tạo đúng là cái không sai năng lực đâu vậy liền quyết định như vậy aq lúc này dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất hoàn thành nghi thức đem năng lực giao phó k ỉ n sau đó khởi động chuyển sinh ma pháp trực tiếp đem k ỉ n cho đưa đi dị giới hô nhìn thấy kin thành công biến mất nàng mới trực tiếp c o q u ắ p ngồi trên mặt đất thở dài nhẹ nhõm nói cuối cùng là làm xong hù chết bản nữ thần hát nôn xin hỏi nơi này là nơi nào lúc này từ aq sau lưng chuyển tới một thanh âm do aq kêu to một tiếng nàng cả người trực tiếp từ dưới đất x u ố n g lên quay người một mặt cảnh giới nhìn về phía thanh âm tới phương hướng ai đợi phát hiện không phải kín về sau mới thở dài mỗi hơi sau đó mới có giành quan sát một chút người tới lập tức cảm giác người này tương đương nhìn q u a n mắt ngay sau đó nàng nghĩ tới giật mình chỉ vào người tới nói a ta nhớ ra rồi ngươi mới là xạ tù cạ dù mạ đúng không liền là cái kia vì cứu người đem người lấy ra kết quả bị một cỗ máy kéo dọa cho chết về sau ba lạp ba lạp thu được cực điểm trào phúng xạ tù cạ dù mạ lập tức bạo phát cùng gặp cái vã kịch liệt sau đó năm dũng giả đại lục kìm c h ỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa sau đó hắn liền xuất hiện ở một cái lạ lâm thành thị bên ngoài hô hố nơi này hẳn là trong nguyên tắc cái kia tân thủ thôn tiểu trấn cờ ô đi kỳ đánh giá cách đó không xa cao ngất tường thành cùng nơi xa lưu động người đi đường tầm h nói nói là tân thủ tiểu trấn nhưng quy mô cũng không nhỏ coi là một cái tiểu thành thị với lại cái thế giới này giã ngoại phong cảnh ngoại ý muốn không tệ đâu không khí cũng phá lệ tới mát kỳ còn có thể cảm giác được trong hư không có nước xanh tràn ngập trong không khí không đều, đều phân bố như vậy tiếp xuống nên đi trước mạo hiểm công hội đăng ký một cái bất quá trước lúc này vẫn phải trước làm một khoản tiền mới được nghĩ như vậy kỳ lúc này căn cứ trong trí nhớ tây môn kỳn hàn thiết bảo kiếm cấu tạo sử dụng huấn y tưởng sáng tạo thử nghiệm sáng tạo một thanh dạng này bảo kiếm tây môn kỳn bảo kiếm cũng không tệ lắm là dùng tây v ư ợ hàn thiết tạo thành cứng rắn vô cùng sắp bén tại hắn thế giới kia cũng coi là thần b i n h lợi khí bất quá kiểu dáng đến đổi một cái làm hoa lệ một điểm ngã về tây hóa một điểm ok giải quyết huấn y tưởng sáng tạo ba trong đầu điều chỉnh tốt phương án sau đó kỳn thử nghiệm sử dụng huấn y tưởng sáng tạo sáng tạo mình thiết kế tốt bảo kiếm phương án ông sau một khắc kỳn tinh thần lực kịch liệt tiêu hao đang tiêu hao một phần trăm về sau một thanh bảo kiếm bằng không xuất hiện ở trước mặt hắn từ chỗ c h u i kiếm bắt đầu từng bước thành hình rất nhanh liền hoàn chỉnh được sáng tạo đi ra ngay tiếp theo vỏ kiếm đều không có rơi xuống một phần trăm sao còn có thể tiếp nhận đem bảo kiếm tiếp được cầm trong tay tính toán một chút tiêu hao lực lượng tinh thần về sau kìm hài lòng nhẹ gật đầu lúc đầu sáng tạo một thanh kiếm còn tiêu hao không được nhiều như vậy tinh thần lực nhưng gây môn kìm hàn thiết kiếm hiển nhiên không hề tầm thường mặt khác hàn tại trong vỏ kiếm sắt tăng thêm bộ phận hàn thiết cưỡng đem bảo kiếm rút ra thử nghiệm đùa nghịch một bộ kiếm pháp còn ở bên cạnh trên tảng đá đo thử một chút kiên cố cùng sắc bén độ. một kiếm đem một khối to bằng cái thất thời điểm mở ra mặc dù có kiếm thuật thành phân tại nhưng kiếm này ngay cả cái lô thủng đều không có s á c thực rất không tệ đổi được văn t ỷ hệ sở thế giới chí ít cũng là đại khoái đao cấp bậc a gặp lại cụ hiện một thanh mình dùng a nghĩ như vậy kỳ lúc này lần nữa cụ hiện cùng nhau chất liệu không sai bị lắm nhưng vẽ ngoài lệnh tiểu trung quốc hán kiếm treo ở bên hông sau đó hướng trong thành nhỏ đi đến lão bản người nơi này thu vũ khí sao tiến vào một nhà tiệm vũ khí kỳ đưa tay hướng lao bản phô bảy một cái bảo kiếm trong tay của chính mình do hỏi a lão bản kia nhìn thấy k ỉ n trong tay hoa lệ bảo kiếm lập tức liền bị hấp dẫn ánh mắt bất quá hắn cũng không có vội vã dưới phán đoán lúc này đố i kìm nói ra thu là thu bất quá trước tiên cần phải để cho ta nhìn xem chất lượng mới được thành người xem một chút sau đó cho đánh giá cái giá sau năm phút kìm trên mặt mang ý cười từ tiệm vũ khí bên trong đi ra bên hông còn nhiều thêm một cái phình lên túi tiền miệng bên trong còn thầm nói thế mà giá trị năm triệu exit không sai không tệ xem ra ta về sau đều không cần vì tiền phát sầu a cho dù là không đi làm nhiệm vụ đều có thể vượt qua xa xị sinh hoạt đương nhiên kìm chỉ là nói một chút mạo hiểm thân phận vẫn là muốn đăng ký nhiệm vụ cũng muốn làm hết t hệ vì tăng lên đẳng cấp cùng thu hoạch được điểm kỹ năng hắn hiện tại mặc dù cũng đã rất mạnh mẽ nhưng hắn tự nhiên là hy vọng trở nên càng mạnh đồng thời hắn cũng không có ý định làm một cái m ọ c gạo một đường hỏi rõ mạo hiểm công hội phương hướng kỳnh hoa mấy phút đã tìm được bên này đẩy cửa ra vừa mới đi vào liền bị bên trong ồn ào nóng thanh em v i ê n náo hấp dẫn tốt a hắn chủ yếu là bị bên trong những cái kia mặc mát mẹ các tiểu tỷ bồng bồng dáng người hấp dẫn quả nhiên nhị thứ nguyên nhiều mỹ nữ a ta thích o o kìm trong lòng đắc ý thầm nghĩ xuyên qua cái gì quả nhiên nhất ca tụ anh tuấn kín đột nhiên xuất hiện tự nhiên cũng hấp dẫn không ít trong công hội người chú ý tới gần kìm một cái bàn bên cạnh ngồi một người đầu chọc cường tráng đại hán có nhiều ý vị nhìn xem thì nói tiểu ca là mới tới cái này nhỏ cỡ ồ a đến mạo hiểm công hội có tính toán gì đâu kỳ ăn mặc xem xét cũng không phải là người địa phương ân kỳ lông mày hơi nhịu nói ta đúng là cái người mới chuẩn bị bắt đầu mạo hiểm tới đây tự nhiên là đến đăng ký mạo hiểm thân phận mở ra ta mạo hiểm hành trình vị này lao ca ta có đề nghị gì đâu như vậy phải không Cái kia đương ầ u chọc đại hán tính tình đại n g ợ c có hán tướng mạo doan người, lúc này chỉ chỉ cách cửa câu, trách chiêu lại là loạt lời liền là là mạo nạ người, nói, nói, kia tiện nói đái tiểu cái mười này không không ký hán Thuận phụ thư thế nhưng là cái mười phần mỹ nhân tướng doan Đăng bên đó một tốt. một ư mỹ xa qua ấy. đ số nhiên nếu như dám đ ố i nàng làm ẩu gác tội nàng cái kia toàn công hội người đều chính là địch nhân của ngươi h ả o h ả o cố lên nha thiếu niên nói xong cái này đại hán đưa tay vô vô kìm bà vai h ả o tâm nhắc nhở ừ đà tạ lão ca ta đi trước đăng ký có cơ hội mời ngươi uống rượu nói xong kỳ tựa như làm thân phận cửa sổ đi đến chương năm mươi tám vẫn là bị lôi xuống nước aq quỷ xúc cạ dù ma chương năm mươi tám vẫn là bị lôi xuống nước aq quỷ xúc cạ dù ma ân ân ân a ngay tại kỳ đi ngang qua một chương ngồi hai người cái bàn lúc nào đó tóc xanh mỹ thiếu nữ trong lúc lơ đáng lường kỳ một chút lập tức trong đầu một cái giật mình đ ỗ n g nhiên quay đầu đuổi theo kỳ thân ảnh nhìn sang sau đó mở to hai mắt nhìn đây không phải là uy trước mặt vị tia ngươi chờ một chút sau một khắc aq trực tiếp đứng dậy bước nhanh đổi tới a kín nghe được thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại liền thấy nào đó quen thuộc tóc xanh nữ thần hướng về phía nàng chạy tới sau đó sau đó con hàng này cũng bởi vì kín đột nhiên dừng bước q u e n người một cái không có phanh lại xe trực tiếp đụng phải kín trong ngực kín vội vàng ôm lấy nàng o o thua thiệt hắn tố chất thân thể c ứ n g hãn mới không có bị đụng n g ã đâu a nha nha cái này không phải chúng ta thủy chi nữ thần đ c khu đại nhân sao ngài tại sao lại ở chỗ này nha kín đương nhiên biết do ác khu vì sao lại ở chỗ này nhưng hắn vẫn là giả bộ như không biết một mặt kinh nghi mà hỏi khoan hay nói à c thiểu năng trí tuệ là thiểu năng trí tuệ một chút nhưng dáng người tướng mạo vẫn rất tốt ôm cảm giác không sai xem ra nguyên tắc nội dung cốt truyện vẫn là phát sinh nữa nha cũng là cô nàng này trước đó liền đem ta cùng xạ tù cạ dù mạ sai lầm nhưng rất hiển nhiên xạ tù cạ dù mạ về sau sợ là thật xuất hiện nghĩ như vậy thì đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đứng dậy đi tới châu á thiếu niên thầm nghĩ đây chính là quỷ xúc cạ dù mạ sao g i á n g dấp ách mặc dù không kém nhưng cùng ta loại này đại x o á so tài một chút bắt đầu cái kia căn bản không cùng đẳng cấp đây này cái kia thật có lỗi s ạ tù cạ dụ mạ thoáng qua một c á i đến liền trực tiếp không người hướng k í n xin lỗi ta bằng hữu này đầu vóc có chút vấn đề ta thay nàng xin lỗi ngươi còn xin ngài thứ lỗi sau đó hắn mới một tay dán tại bên miệng nói khẽ với đâm đến có chút mơ hồ à k u nói uy à k u ngươi làm cái quỷ gì a có thể đừng cho ta gặp rắc rối sao lần nữa thật có lỗi ngay sau đó s ạ tù cạ dụ mạ lại hướng k í n liên tục không người xin lỗi không thể không nói tiểu tử này ngay từ đầu vẫn là rất có lễ phép đương nhiên về sau cũng vẫn được chỉ là có đôi khi tương đối quỷ xúc cùng không thể tháo tâm địa cũng là rất hiền lành không có việc gì ta cùng akhu đại nhân thế nhưng l à nhận biết ta kín c ư ờ i híp mắt k h o á t tay não sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực đã lấy lại sức akhu ngài nói đúng không akhu đại nhân ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây a ba kín lời nói akhu căn bản không nghe lọt hay lấy lại tinh thần nàng trực tiếp ô m thật chặt lấy kín đều một cái cánh tay hương phấn nói quả nhiên là ngươi dũng giả kín ngươi thế mà cũng ở nơi đây đâu quá tốt rồi nàng cảm giác mình được cứu có trời mới biết nàng một nữ thần vì sao lại bị một cái quỷ xúc cạ dù mạ cho từ thiên giới kéo xuống theo mẫu chốt thiên giới c h ú n g thần thế mà còn đồng ý người dám tin còn có so đây càng hoang đường sự tình sao b i b i kìm một mặt im lặng nhìn xem akku không phải ngươi đem ta đưa tới sao đúng a akku giật mình ngay sau đó thần tình trên mặt đang thay đổi khóc khóc chít chít một tay ô m kìm một cái cánh tay một tay chỉ vào một bên q u ỷ s ú c a không là xạ tù cạ dù mạ hướng k ì tố khổ nói ố ố ạt nồn đ ầ u kỵ ảo cụ ngươi cũng không biết cái này hôn đản xạ tù cạ dù mạ có bao nhiều quá phận ta hảo tâm nói cho hắn biết mình trước khi chết tao nộ còn giút hắn chuyển sinh thành dũng giả hắn lại đem ta lôi xuống nước để cho ta cũng từ thiên giới bị mang xuống tới ngươi là không biết cái này chết phì trạch vì cứu một cái căn bản sẽ không chết nữ sinh sau đó bị dọa nói xong nói xong cô nàng này liền bắt đầu nói năng lộn xộn nổ lên xạ tủ cạ rủ mạ trước khi chết hát liệu đến pp một bên xạ tủ cạ rủ mạ lập tức đứng không vương nữa trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước trực tiếp bưng kín ác quy miệng kinh hoàng đối ác h u y ế t cả giận nói ngươi nếu là còn dám nói chuyện này ta không để yên cho ngươi ấy hắc nói xong hắn mới một mặt lúng túng hướng về phía kỳ ngượng ngùng cười nói để ngài chê cười bất quá ngươi cũng là bị akua từ thiên giới chuyển sinh tới dũng giả hắn đ u ô i kìm tràn ngập tò mò đồng thời cũng có được mấy phần mừng rỡ dù sao cùng là dũng giả mà để hắn có loại gặp đồng hương cảm giác có lẽ bọn hắn có thể giúp đỡ cho nhau cũng không nhất định đâu mặt khác hắn có chú ý tới kìm bên hông trôi này phong cách cổ xưa khí q u y ể n lại không mất hoa lệ trường kiếm lập tức ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái khả năng lúc này hướng kín hỏi bảo kiếm này liền là ngươi từ akua bên kia lựa chọn vật phẩm sao nói thật satu kazuma đã sớm hối hận hận không nên vì nhất thời hận đem cái này hố hàng mang xuống tới nếu như cùng kìm đồng dạng lựa chọn một hạng năng lực tốt bao nhiêu a cũng không đến mức lẫn vào thảm như vậy ngay cả cái đăng ký phí tổn đều giao nạp không nổi còn có so với hắn thảm hại hơn dũng giả sao không phải a kìm nghe lại buồn cười lắc đầu hắn làm sao có thể ngu xuẩn như vậy để đó nhiều như vậy siêu quy cách năng lực không đi chọn mà đi lựa chọn một kiện ngoại vật dù cho không có thức tỉnh không gian ý thức cái này kim thủ chỉ không có kìm chúng nhóm hỗ trợ tham khảo hắn cũng sẽ không như thế xuẩn ai không phải sao xạ tù cạ dù mà nghe lập tức hơi xương sờ xác thực không phải không đợi hắn đang hỏi a k h u cũng miễn cưỡng khôi phục bình thường tránh thoát xạ t ủ cạ dù mạ tay cho xạ t ủ cạ dù mạ phổ cập khoa học nói kỳ a cũng lựa chọn là một loại tên là huyết tưởng sáng tạo năng lực thần kỳ có thể thông qua tiêu hao tinh thần lực đến sáng tạo ra bất luận cái gì vật phẩm đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần lực đầy đủ nói xong a k h u cũng đưa ánh mắt về phía kìn trường kiếm bên hông hiếu kỳ bên trong mang theo kinh ngạc hỏi bảo kiếm này là ngươi dùng năng lực sáng tạo sao nhìn xem không đơn giản a bất quá cái này sao có thể đây đối với tinh thần lực tiêu hao không nhỏ a chẳng lẽ ngươi chuyển sinh chức không phải người bình、thường? À, cũng có c h ú trước hiếu kỷ. t đó nàng thật đúng là không hỏi qua kỳ nguyên bản thân phận đâu mặt khác nàng đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới kỳ trước đó tại thiên giới chuyển sinh không gian bên kia có quỷ dị đột nhiên biến mất mấy giây trước đó nàng làm cho quên bây giờ nghĩ lại cái kia rõ ràng rất không bình thường có được hay không đây chính là thiên giới chuyển sinh không gian bị dẫn dắt tới đều là dị giới người chết linh hồn ngoại t r ư thần không ai có thể vô cơ ở nơi nào biến mất để nàng cũng không phát hiện được a nguyên cái tên này sẽ không nguyên bản là cái thần a a quỹ hậu chi hậu giác h ằ m chằm vào kìm hỏi mình bị bá ai lần này Không bởi vì lúc đầu á quy muốn nói kỳn tại thiên giới chuyển sinh điện một thường tình huống nhưng nghĩ đến việc này có vẻ như còn dính đến chính nàng sai lầm vấn đề lập tức hỏi không vương xuống dưới chuyện này không thể để cho bất luận cái gì người thứ ba biết nhất là q u ỷ s ú c c ạ dù ma thấy được nàng ấp há ấp úng k i n h liếc mắt nói tóm lại ta chính là cái bình thường người trẻ tuổi cũng không phải cái gì thần minh nếu không ta cũng sẽ không chết càng sẽ không bị ngươi cho chuyển sinh đến cái thế giới này tới cũng là đâu a quý ngượng ngùng cười một tiếng sau đó lại đột nhiên nắm lấy k ỉ n cánh tay xin giúp đỡ nói cái kia kỳ a cùn năng lực của ngươi là huyễn tưởng sáng tạo đúng không có thể sáng tạo ra tốt như vậy bảo kiếm vậy ngươi nhất định có thể trực tiếp sáng tạo ra tiền tới đi có thể cho chúng ta một điểm tiền sao chúng ta ngay cả đăng ký mạo hiểm dong binh tiền đều không có chờ chúng ta trở thành dong binh kiếm tiền trả lại ngươi có thể chứ phạm nàng chưa từng có lẫn vào thảm như vậy qua nhớ nàng đường đường thủy chi nữ thân thế mà còn có lân lạc tới không có tiền đăng ký d g b i n h còn muốn hướng mình chuyện kiếp dũng giả vay tiền tình trạng nàng hối hận mình không có mang chút tiền ở trên người có thể chứ một bên xạ tụ cạ rủ mạ cũng đứng không yên đồng dạng trơ mắt nhìn kìn kìn xuất hiện thật là mưa đúng lúc a tại hắn nghĩ đến chỉ cần chờ mình đăng ký mạo hiểm do binh thu được bước lên hỗ g i chuyển chức cũng tập được kỹ năng về sau làm nhiệm vụ đánh quái thăng cấp kiếm tiền cái gì đối với hắn dạng này l e m thủ tới nói còn không phải dễ dàng sự t ì n h sao luận chơi trò chơi hắn nhưng là chuyên nghiệp đây bất quá là cái chân thực mạo hiểm trò chơi mà tôi h hẳn là sẽ không khó đi nơi nào ha ha mặc dù kín không có đọc đến xạ tủ cạ d ù m à giờ khắc này ý nghĩ nhưng chỉ là từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra được hắn nhìn không được ở trong lòng vì xạ tủ cạ d ù m à mặc niệm một giây thiếu niên khổ cho ngươi khó vừa mới bắt đầu, đầu. tương lai xa so với ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều a bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này đối mặt ta c u ù n g xạ tủ cạ rủ m à xin giúp đỡ kình không chút do dự gật đầu nói có thể a các ngươi cùng ta cùng đi a ta mang các ngươi đi đăng ký vừa v ậ n ta cũng muốn đăng ký về phần tạo tiền coi như xong hái hoa không được ta trước đó vừa mới sáng tạo ra một thanh bảo kiếm bán năm triệu exit không thiếu điểm này tiền đồng thể tích hoàng kim sáng tạo tiêu hao so h à n thiết mặc dù thấp một chút nhưng dựa theo cuối cùng hiệu quả và lợi ích đến xem vẫn là trực tiếp sáng tạo trang bị càng thêm có lời a năm triệu e x i cuộc cùng xạ tủ cạ rủ mạ lập tức đều to lên trực tiếp hấp dẫn công hội bên trong phần lớn người chú ý loại này bị một đám người nhìn chăm chú cảm giác để c ù n g xạ tù cạ dù mạ lộ vẻ tức giận nhắm lại miệng thành thành thật thật đi theo kìm đi tới đăng ký cửa sổ nhận lấy nhân viên tiếp tân lợn nạ tiếp đãi rất nhanh lợn nạ liền cho bọn hắn giới thiệu một lần đăng ký quá trình sau đó cho ba người làm một cái số liệu khảo thí không có gì bất ngờ xảy ra xạ xả tù cạ dù mạ cùng ạ c h ố i vẫn là cùng nguyên tắc đồng dạng xạ tù chỉ là cái may mắn siêu cao phế vật cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lựa chọn bình thường nhất mạo hiểm giả nghề nghiệp a k u t thì là ngoại trừ trí thông minh cùng vận khí thấp hơn phổ thông bình thường tiêu chuẩn bên ngoài cái khác thuộc tính đều toàn bộ là mắc cách từ đó chuyển chức trở thành đại tế thi bởi vậy còn thu vào toàn bộ mạo hiểm trong công hội người chúc mừng Sà sẽ Sà Sau sao, này tù thiểu năng trí tuệ nữ thần sẽ có cao như vậy thuộc tính a. tù cả dù cảm thấy thông rất biết thuộc tính tình、huống. dù dù cùng cả cái cái có cao cả cảm của cách cùng mạ. mạ minh mình muốn Vì vậy vũ về gì nhìn Hiếu năng huống. nữ như nhân nhận nụ. Lân lấy phía đó, A. A, Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ càng là cường đại vật phẩm tiêu hao tinh thần lực càng nhiều từ k í n bên hông bảo kiếm đến xem k ì n t r í ít tại tinh thần lực phương diện rất không bình thường hoa tốt h cao thuộc tính quả nhiên kết quả kiểm chắc vừa ra tới là na liền lên tiếng kinh hô k ì n tiên sinh thật thật là lợi hại a vừa mới một đăng ký mỗi một hạng số liệu đều cao đến dọn người thậm chí rất nhiều người cả một đời sợ là đều không đạt được ngài hiện tại số liệu độ cao a quả nhiên sao sa tú nghe đã ngoài ý mới lại không ngoài ý mới đây chính là ngươi nói bình thường a quý không biết lúc nào bu lại nhìn xuống kìm số liệu kết quả khảo nghiệm chợ to mắt nhìn、kín. thuộc tính này đều so ra mà vượt nàng a ân trừ trí lực cùng may mắn bên ngoài cái này hai hạ kỳn cũng không dám cùng à quê so hắn trí lực thuộc tính cùng may mắn thuộc tính đồng dạng siêu cao ngay cả thần đều không phải s ắ c thực bình thường a kỳn tựa như nói dỡn dang tay ra nói à không biết vì cái gì giờ khác này nàng có loại hướng về phía kỳn trên mặt đến một q u y ế n xúc động bình thường đâu xa tù cạ dụ mạ cũng là một mặt im lặng thân mẹ nó bình thường nhà ngươi bình thường liền là loại này không phải người tiêu chuẩn quả nhiên hắn mới là nhất thường thường không có gì lạ cái kia a kỳn tiên sinh không thể tùy ý cầm thần minh nói đ ù a a lần ạ c ư ờ i híp mắt nhắc nhở một câu sau đó tiếp lấy đối kìm nói ra t ố t căn cứ kìm tiên sinh số liệu ngươi có thể nhậm chức cơ hồ toàn bộ nghề nghiệp trọng điểm đề cử đại ma pháp sư kiếm thuật đại sư dùn kỹ sĩ các loại tối thượng cấp nghề nghiệp ngài chuẩn bị chọn cái nào nghề nghiệp đâu nói xong lần ạ trả lại kìm p h ụ cập dưới từng cái trực tiếp đại khái tình huống ta liền tuyển mạo hiểm giả nghề nghiệp a kìm cười sau khi nghe xong không chút do dự trả lời ai ai bốn lần ạ a cuối cùng xạ tủ cạn du m ạ các loại đều kinh ngạc ngây ngần cả người một hồi lâu lẫn nạ mới không hiểu hỏi vì vì cái gì kỳ tiên sinh ngại nhưng tuyệt đối đừng xúc động mặc dù về sau muốn sửa đổi vẫn có thể tiến hành c h u y ể n trước nhưng ban đầu nghề nghiệp lựa chọn đối với ngài đến tiếp sau trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn a mạo hiểm giả nghề nghiệp tri thức bình thường nhất nghề nghiệp tiềm lực trưởng thành tính đều là thấp nhất trọng yếu nhất điểm kỹ năng mỗi lần thăng cấp có thể thu được cũng là thấp nhất một cấp thế nhưng là chỉ có một cái điểm kỹ năng cùng so sánh kiếm thuật đại sư dạng này nghề nghiệp mỗi cấp thế nhưng là có năm cái điểm kỹ năng đâu ta nhìn ngài bên h ô n cũng đeo trường kiếm chắc hẳn cũng là ưa thích dùng kiếm a vì cái gì không thận trọng suy tính một chút đâu đối với mạo hiểm d i a n g binh nghề nghiệp lựa chọn nàng là không thể can thiệp nhưng nàng thật sự là không đành lòng k ì m như thế một cái tiềm lực vô hạn người mới chủ động dẫm vào mạo hiểm giả cái này nghề nghiệp trong hô a đúng a một bên xạ tủ cạn dù mạ cũng vội vàng khuyên nhủ kỳ a cùn ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái lựa chọn một cái tối thượng cấp nghề nghiệp tốt hơn tuyệt đối đừng xúc động ngươi nhìn ta nếu không phải là bởi vì cơ sở thuộc tính quá kém ta đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạo hiểm giả cái này nghề nghiệp nói nhiều rồi đều là nước m ắ ta vì cái gì người khác có thể tùy ý lựa chọn còn không chân quý mà hắn lại không đến tuyển chỉ có thể tuyển kém nhất l i ê n là liền là người đến tột u cùng là nghĩ như thế nào sọ não bị hư a cũ n g rất không hiểu hỏi nàng đối kỳn thế nhưng là rất xem trọng nàng còn trông cậy vào kỳn có thể trở thành mạnh nhất dũng giả mang theo nàng bay thành công thảo phạt rơi ma vương giúp nàng trở lại thiên giới đâu cũng không thể dựa vào xạ thủ cạ dù m à cái phế vật này a không cần suy tính nhưng mà kín lại kiên định lắc đầu nói liền tuyển mạo hiểm giả nghề nghiệp ta có ta khảo lượng Ta lần nạ tiểu thư vẫn là nhanh lên cho ta hoàn thành chuyện trước ta đây là đã sớm định ra tới mặc dù nhìn xem cái khác luyện khốc nghề nghiệp hắn xác thực rất động tâm nhưng vì tổng hợp so sánh giá trị cân nhắc vẫn là mạo hiểm giả nghề nghiệp thích hợp hắn hơn qu... s tại u cuối cùng đem bút lên ô、oh、giờ đưa cho kỳ thời điểm nàng còn nhịn không được nhắc nhở nếu như kìm tiên sinh ngươi về sau đổi chủ ý nhớ kỹ đến chỗ của ta ta có thể giúp ngài chuyển chức một cái tốt một chút nghề nghiệp ha ha vậy thì cảm ơn xinh đẹp hiền lành lần nạ tiểu thư k ì n hướng về phía lần nạ n h á y máy mắt sau đó nói đừng như vậy chúng ta đi trước nói xong hắn liền bị aku cùng xạ tủ cạ dụ mạ lôi kéo đến một bên một t r ư ờ n g không trước bàn ngồi xuống thật sự là không thể lý giải ngươi ý nghĩ đâu aku như cũ có chút thủ rũ một mặt không dám tin kìm nói l ầ bầm nào có đồ ngốc sẽ chọn bình thường nhất trưởng thành tính kém nhất nghề nghiệp ngươi cái này dũng giả sợ là cũng phế đi cứ như vậy nàng lúc nào tài năng đánh tới ma vương trở lại thiên giới đi a a quy m u ố n tự tử đều có ngược lại là xạ tù cạ rủ m à đem k ỳ n trước đó lời nói nghe lọc được ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào kỳn thỉnh giáo kỳ a c u n ngươi trước đó nói ngươi không dựa vào bước lên ô dơ cũng có biến mạnh biện pháp đây là sự thực sao có thể dạy dỗ ta sao ta nguyện ý trả bất cứ giá nào xin nhờ nói xong xạ tù cạ rủ m à một mặt trịnh trọng đứng dậy hướng về k ỳ n tới cái chín mươi độ sâu túi đầu vì mạnh lên hắn thật là dụng tâm mà đến chương sáu mươi s ạ tù cạ dù mạ q u y ế t ý thần bí khó lường kín chương sáu mươi xạ tù cạ dù mạ q u y ế t ý thần bí khó lường kín a kì một mặt ý cười nhìn xem s ạ tù cạ dù mạ k h o á t tay nào nói ngồi xuống trước a nhìn xem kỳ kỳ quái quái những người khác nhìn tới a kìn chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cái khác bên cạnh bàn nhìn qua mạo hiểm do mình a Tốt. s ạ tù cạ dù mạ biết nghe lời phải ngoan ngoan ngồi xuống hai tay đặt ở trên đùi hai chân chụp lại khiến cho cùng bị phỏng vấn đồng dạng thẳng người lưng mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú lên kìn trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng ha, ha. kìn mỉm、cười. u ố người một ngụm n ớ c cây, trái trả l ta xác thực có biện pháp Bất tài từng tăng A. xác pháp quá có cần cố bước biện Ngươi luyện gắng rèn luyện tài năng từng bước tăng lên.、Ngươi、muốn cùng bước cái dùng lên ổ bên trên kỹ năng một dạng, dùng điểm kỹ năng liền ổ dở một kỹ kỹ điểm điểm một cái liền học được là không ta h học ể nào. Ngươi muốn t có thể dạy ngươi nhưng sẽ rất vất vả nửa đường ta cũng sẽ không cho phép ngươi từ bỏ thiếu niên ngươi xác định còn muốn học sao xác định chuẩn bị xong chưa dạy một chút xạ tủ c ạ dù m à xác thực không có gì k ì n trong lòng cũng còn có mặt khác tính toán mặt khác tiệp tử này bản chất vẫn là cái người tốt ngoại trừ có đôi khi quỷ xúc một điểm bị ổi một điểm trên đại thể vẫn là cái rất tốt công cụ người người chọn hắn ở cái thế giới này cũng là cần một chút giúp đỡ thỉnh thoảng giúp hắn xử lý một ít chuyện xạ tù cạ rủ mà người này hiểu rõ tính cách cũng rất tốt trường khống ngược lại là cái không sai nhân tuyển này xạ tù cạ rủ mà nghe xong kín lời nói một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu con người túi đầu thi lên ó i còn xin kìn sư phụ dạy ta ta không sợ chịu khổ tại thế giới như thế này không cố gắng mạnh lên sao được lúc nào bị ma vương giết chết cũng không biết với lại tại loại này cường giả vi tôn thế giới muốn được sống cuộc sống tốt không có thực lực cũng là không được cái kia tốt tin nhẹ gật đầu chúng ta đi trước tìm chỗ ở dàn xếp lại ngày mai lại bắt đầu dạy bảo người đi làm tốt chịu khổ chuẩn bị đi thiếu niên kỳ đã quyết định liền dạy xạ tủ cạ dù ma mị r ù nho cổ kỳ pháp cùng nguyên bộ kiếm thức ca hô hấp pháp rèn thể cường thể kiếm thức làm thủ đoạn công kích sau đó lại phối hợp về sau điểm kỹ năng học tập một chút kỹ năng liền có thể để xạ tủ cạ dù m ạ chiến đấu hệ thống thành hình là xạ t ủ cạ dù m ạ vội vàng đáp ứng đi theo kỳn bước chân hướng mạo hiểm công hội đi ra ngoài pb chờ ta một chút a vội vàng đuổi theo trên đường đi u ấ n lấy kỳn hỏi kỳ a cùn ngươi đến tột cùng chuẩn bị huấn luyện như thế nào hôn đ ả n cạ du mạ à? nói cho ta biết tôi h ha ha đến lúc đó ngươi sẽ biết k i n cười nói thật là không nói thì không nói a c u ờ i không vui một cái trước mắt lại rất nhanh rời đi chủ đề vậy ngươi chuẩn bị mang bọn ta đi nơi nào g i à n xếp ngươi có tiền như vậy chuẩn bị mua biệt thự sao vậy thì tốt quá k i n liếc xéo lấy cô nàng này nói đùa cho dù có cũng không có nói cho ngươi ở a cô nàng này thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân đâu bất quá bị nàng ôm lấy cảm giác cũng không tệ lắm o、oh, o、oh, ui ui ui n g ư ơ i thế nhưng là ta chuyển kiếp dũng giả n g ư ơ i nhận tâm vứt bỏ nữ thần ta sao a quy lập tức gấp đ u ổ i muốn chạy như vậy sao được ta một mực liền muốn đ ầ u đen a o muống chưa từng thấy n g ư ơ i như thế thiểu năng trí tuệ nữ thần kỳn ác miệng nói điểm ấy ta rất đồng ý xạ tù cạ rủ mạ nhấc tay biểu thị đồng ý n g ư ơ i cái quỷ xúc cạ rủ mạ có thể im miệng sao này này cùng ngày kỳn tìm tới cờ hồ chính vụ quan trong thành chọn lựa một khối vị trí cũng không tệ lắm tương đối dựa vào bên ngoài một chút đất trống giá cả cũng không đắt lắm bốn triệu h d ị c liền cầm xuống tại sao phải mua đất trống không nên trực tiếp mua phòng ốc sao chẳng lẽ chúng ta còn muốn lâm thời xây à q u ỷ không hiểu hỏi xạ tù cạ dù mạ cũng mở ra nói cái này đồng dạng là ta muốn hỏi ha ha kinh cây thần bị nói các ngươi quên năng lực của ta là cái gì chưa huyễn tưởng sáng tạo a thế nào chẳng lẽ ngươi muốn dùng huyễn tưởng sáng tạo trực tiếp sáng tạo ra một bộ phòng ở à quý trận to mắt nhìn kỉn bị hắn nao động cho khiếp s ợ đến ngươi xác định làm được sao đây chính là nguyên một tòa nhà phòng ở với lại ngươi vừa rồi mua đất trống khoảng chừng hơn hai nghìn mét vuông xác định chịu được, được. ngươi sợ không phải cái kẻ n g u à? được hay không ngươi nhìn xem liền tốt kín lười n h ắ c giải thích thêm rất nhanh liền mang theo hai người tới mảnh đất trống kia bên này nhìn thấy cỏ dại cây cỏ mọc thành bùi đất trống kín gương mặt có lại cái này chính vụ quan có thể à? tính toán trước dọn dẹp một chút tính toán các ngươi lui ra phía sau sau đó kín một bên rút ra trường kiếm bên hông vừa hướng ác khúc xạ tủ c ả dù mạ khoát tay áo ông đồng thời khí thế trên người bắt đầu kéo lên tốt thật mạnh cảm giác được từ kìn trên thân truyền đến như vực sâu khí thế ngặt trời cảm nhận được cái kia kiềm chế vô cùng cảm giác cứ việc xạ t ủ cạ dụ m à chưa từng gặp qua cường giả chân chính nhưng trong lòng vẫn là hiện ra cảm giác như vậy đây là sinh mệnh đẳng cấp trên l ệ n h kìn so với hắn dự đoán còn còn mạnh hơn nhiều bất quá hắn một chút cũng không có không vui ý nghĩ tương phản hắn rất kích động hiện tại kìn thế nhưng là mình sư phụ cứ việc trên đường đi kìn cực lực phủ nhận điểm ấy cũng không cho phép hắn gọi như vậy hắn đã chờ mong lên kìn sắp dậy cho hắn mạnh lên phương pháp cái này g i a hỏa này quả nhiên siêu cường a à, hai mắt sáng lên chằm chằm vào kìn bóng l ư n g nói nàng từ kìn trên thân thấy được trở về thiên giới ánh d ạ đông về phần q u ỷ xúc cạ dù ma a quy liếp nhóm này một chút thứ trong mắt chỉ còn lại có ghép bỏ c h ả m ba bên kia k ỳ tại khí thế kéo lên tới trình độ nhất định sau liền dừng lại sau đó nhập đi bộ nhản nhã huy kiếm chém ra từng đạo mười mấy mét lớn lên bay lượn c h a n g kích hiu hiu hiu tạch tạch tạch. những này chạm kích dán đất chống lược qua cỏ dại lùng tây trực tiếp cho chúng nó đến cái tạo đầu bởi vì kỳn cô y không chế kiếm khí cường độ nguyên nhân những này kiếm khí ngược lại là không có bay thẳng ra hắn mua sắm đất chống giới hạn lực không chế hắn nhưng là tương đương mạnh nhiều lắm là ngay từ đầu có chút không thuần thục mà thôi rất nhanh liền hoàn toàn thuần、thủ. kín bên cạnh huy sái ra trảm kích bên cạnh tiến lên tựa như tại dạo chơi ngoại thành chỉ chốc lát sau toàn bộ đất c h ố n g cho cỏ dại bụi cây cùng một chút dáng dấp vớn g bận cây cối đều bị hắn từng cái dán đất c h ố n g chặt ướt thậm chí bởi vì kiếm khí trảm kích bám vào kiếm ý nguyên nhân những cỏ dại này bụi cây cùng cây cối ruột sinh cơ đều trực tiếp bị kiếm ý vỡ nát triệt để đã mất đi tái sinh khả năng có lẽ về sau mảnh đất này ra bên trong sẽ còn mọc ra mới cỏ dại bụi cây cái gì nhưng này cũng là chuyện sau này、Tốt. thật là lợi hại kín sư phụ chẳng lẽ trước kia liền là kiếm thần sau hắn đến cùng là đến từ cái gì thế giới、à? sa tù cạ rủ m à một mặt rung động nhìn xem kìn h nhẹ nhàng chém ra từng đạo kinh khủng kiếm khí chẳng kích đến cuối cùng trong lòng thậm chí đều hơi choáng đồng thời đ ố i kìn h lai lịch càng thêm tò mò không càng tò mò hơn là a ta cái này sai lầm kéo tới đến tột cùng là cái gì nhân vật thần tiên a nàng rất may mắn kìn h trước đó không cùng nàng so đo nếu không nàng sợ là đã n g ộ i đi vào dưới giới, giới nàng thực lực nhưng cũng chẳng ra sao cả như vậy tiếp xuống liền là sáng tạo một tòa biệt thự thuận tiện đem tường vây hàng rào sân huấn luyện bể bơi cái gì cũng đều lấy ra a nghĩ như vậy kìn bắt đầu trong đầu phi tốc cấu tứ lên biệt thự cùng trước sau vườn hoa kiểu giam nếu như chỉ dựa vào trí nhớ của kiếp trước lời nói hắn khẳng định là muốn không đến nhưng bây giờ nhiều hơn thật nhiều cái kỷn trung ký ức cùng lịch duyệt muốn thiết kế ra một bộ thích hợp biệt thự đều là cũng không khó không mấy phút nữa hắn liền đem tất cả chi tiết đều cấu tứ tốt đại khái tính toán một chút tiêu hao hai phần ba sao vẫn được miễn cưỡng có thể tiếp nhận chủ yếu là hắn ngay cả trong biệt thự nguyên bộ đồ vật bên trong truyền tu đồ dùng trong nhà các loại đều chuẩn bị cùng nhau sáng tạo dù cho đều căn bản là phổ thông đồ vật tiêu hao đại cũng là có thể lý giải ông ba sau một khắc kín dùng tinh thần cảm giác đem chọn cái đất chống b a phủ sau đó trực tiếp sử dụng huyễn tưởng sáng tạo năng lực một tòa có sân nhỏ tường vây tu l ợ t ra các loại đầy đủ nguyên bộ công trình biệt thự liền đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp xuất hiện tại akku cùng xạ tù cạ rủ mạ trước mặt xạ tù cạ rủ mạ akku hai người trực tiếp mở to hai mắt nhìn há to miệng nhìn trước mắt tòa này xa hoa biệt thự thật lâu không cách nào khép lại miệng cái này mẹ nó là người có thể làm được năng lực như vậy ta mẹ nó cũng muốn a ta đến tột cùng bỏ qua cái gì vì sao lại náo tàn đi chọn như thế một cái thiểu năng trí tuệ nữ thần nghe được nơi xa truyền đến một tiếng van dội tiếng kêu t r n phụ cận đường phố bên trên người đều hơi s ữ n g sở nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới một mặt không hiểu đ â u